c h ư ơ nhưng g ơ Bước vào ngưng nguyên. Chương 223. Bước vào ngưng nguyên. Hồng Tú là i si ê n ngốc nhìn về phía h về n n m hiện t ê n nghi mình mình không tử, thai. Tư chất của mình không tốt, cơ của c hội hoài h lỗ u y này chính Hồng tại ú Liên cũng biết, cũng cho dù m tủng trong lòng còn lương bên nhưng là hiện tại, trước gạt hiện mắt t i ê n tử có thể ngự không m à đi rõ ràng là trong truyền thuyết ngưng nguyên kỳ tu sĩ liền liền thân bên cạnh ninh công tử đều biểu hiện cung cung k í n h k í n h b ư c này nhân vật vậy mà muốn thu mình làm đồ đệ ninh thần lông mày nhữ lại cũng có chút hiếu kỳ hàn m í n h tiên tử đã là bích lan châu phương đông duyên hải đ ỉ n h tiêm tu sĩ bực này nhân vật thu đồ cho dù chú trọng hơn nhân phẩm ý chí hẳn là cũng sẽ không thái quá không nhìn tư chất đi hồng tú liên tư chất ninh thần thông qua những ngày này chuyển pháp nhìn rõ ràng trung cấp chết xuống dưới xác thực nhìn thấy hai người ánh mắt n g h i hoặc hàn m í n h tiên tử nhưng không có giải thích di tứ chỉ là mỉm cười nhìn về phía hồng tú liên chờ đợi trả lời thuyết phục của nàng ninh thần càng là thối lui đến một bên mặc cho hồng tú liên tự quyết hồng tú liên do dự một chút nhìn thấy ninh thần không có bất kỳ cái gì biểu thị thế là đối hàn minh tiên tử doanh, doanh hạ bài nói tú xen gặp qua sư, Tôn. sư Tôn hàn m í n h tiên tử hài lòng gật đầu hồng tú liên tư chất không tốt nàng cũng rõ ràng bất quá nàng nhìn chúng chính là hồng tú liên thể nội cố dị lực kia minh ngọc cung khai phái tổ sư chính là trời sinh lô đình cho nên khai sáng pháp quyết đã có thể tu luyện chân khí đồng thời cũng có thể chậm chạp gia tăng cố lực lượng kia tu luyện làm ít công to cho dù hồng tú liên tư chất kém một chút cũng không quan hệ ngưng nguyên sơ kỳ tuyệt không phải nàng điểm cuối cùng lần này vi sư đi ra ngoài là bởi vì có việc thời gian rất gấp ngươi có lời gì tranh thủ thời gian bàn giao cho nhà ngươi công tử hiện tại liền đi theo ta đi hàn m i n tiên tử nói nhìn về phía ninh thần tú sen sau này sẽ là ta minh ngọc cung đệ tử lại không là thị nữ của ngươi ninh thần nhún nhún v a i biết nàng trước kia liền đến nghe tới cái kia nam cung tuấn lời nói tiền bối hiểu lầm hồng cô nương cũng không phải là tại hạ thị nữ hồng tú liên ở một bên giải thích vài câu hàn minh tiên tử hơi kinh ngạc nhìn ninh thần một chút nhìn hắn vừa rồi l à thủ tối hoa sắp tính không nhỏ bộ dáng nghị không ra nhưng vẫn là bình dị gần gũi giúp người không cầu hồi báo một vị tu sĩ tiểu hữu hảo tâm tính tiền bối quá khen thiện tay mà làm mà thôi ninh thần cười nhặt nói bản tọa còn có chuyện quan trọng tiểu hữu nếu là tú sen bằng hữu có ninh h thần, thần thấm nghĩ h n nói hàn minh tiên tử đều xuất hiện ta đoán chừng bình lãng cốc chủ khả năng cúng tại nam cung tuấn điệu thấp ở tại mạc hạ thành đoán chừng chính là cùng tin tức ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ ta hiện tại còn không đánh lại được rồi mạc hạp thành cũng ở không được cái này chuyện không quan hệ quản mình tới chỗ chạy cũng là không có ai ninh thần trong lòng âm thầm nhạc ránh trở lại mạc hạp thành trước đ ê m hồng tú liên sự tỉnh t h ô n g chi hồng n ư ơ n g thông tại hắn không dám tin kinh h ỉ ánh mắt bên trong bức ra rời đi theo mạc hạp thành vòng quanh núi đường liền hướng nội lục trước tiến vào đối với muốn tìm bế quan chỗ tu sĩ đến nói chuyện này nói khó không khó nói dễ không dễ đơn giản là bởi vì bích lan châu hoang vắng tùy tiện tìm vắng vẻ chỗ cũng không phải là tùy tiện ai có thể tìm tới nói khó khăn thì là bởi vì cho dù lại v ắ n vẻ cũng không thể cam đoan không có người khác xuất hiện lỡ như tu luyện tới chỗ mấu chốt có ác khách lâm môn kia thật là khóc đều không có chỗ để khóc bất quá ninh thần nhưng không có cái này lo lắng địa đ ộ n thuật chính là hắn chỗ dựa lớn nhất thâm nhập trong núi dưới mặt đất không có xuất nhập thông đạo thử hỏi ai có thể tìm được hắn thoát ra gần một trăm dặm tìm cái linh khí tương đối nồng đầm đỉnh núi một cái địa đ ộ n thuật liền chui nhập bên trong núi hướng phía dưới chui gần một trăm triệu dưới đất mở ra một cái phương viên hơn một trăm triệu dưới đất mở ra một cái phương viên hơn một trăm triệu dưới đất mở ra một cái Bắt đầu chân khí ngưng dịch quy thuận chân nguyên phi thường thuận lợi l i n h thần thể nội đan điền kinh mạch rộng lớn cứng cỏi theo điểm thứ nhất chân khí tính chất cải biến liền giống như phản ứng dây chuyển hướng kéo theo cái khắc chân khí biến hóa ninh thần ngược lại muốn khống chế loại này nhanh tiết tấu biến hóa phòng ngừa cải biến quá nhanh làm bị thương chính mình quá trình này cầm tiếp theo trọn vẹn ba ngày ninh thần chân khí trong cơ thể đã toàn bộ chuyển hóa hoàn tất chuyển hóa quá trình bên trong chân khí ngưng tụ chân nguyên tiêu hao ninh thần lại tiêu hao đại lượng linh thạch đem hắn thân thể từ trong tới ngoài lại rèn luyện một lần bây giờ xong chuyện trong thân thể của hắn còn lại chân nguyên đã một trăm linh còn một bất quá cảm thụ được chân nguyên trong cơ thể lực lượng thật là lợi hại phẩm chất uy lực cùng chân khí căn bản không ở cùng một cấp bậc ninh thần cảm thụ được tam thanh chân khí không phải gọi tam thanh chân nguyên khí cơ so với tam thanh chân khí uy lực của nó cơ hổ gia tăng mấy lần biến hóa có chút lớn a ninh thần ánh mắt l h ắ n hòa luyện khí hậu kỳ tu sĩ giao thủ qua cũng cùng ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ giao thủ qua tam thanh chân khí bản thân liền phẩm chất cực cao ự c c xa xa tại công pháp tu luyện r a chân khí phía trên thậm chí đều tiếp cận một chút phổ thông ngưng nguyên kỳ tu sĩ chân nguyên thì như năm đó đổi giết hắn thiên làm tông bách lý hương đối mặt ninh thần thời điểm liền không có ưu thế áp đảo bây giờ ninh thần vừa mới bước vào ngưng nguyên chân nguyên phẩm chất liền đã tăng gấp bội lúc này mặc dù cùng bách lý hương đồng cấp nhưng là ninh thần có năm chắc đem hắn một kiếm chú sát chỉ sợ một chút ngưng nguyên chung kỳ tu sĩ chân nguyên phẩm chất cũng không sánh n một bên lớn đem vẩy ra linh thạch điên cuồng bổ sung chân nguyên trong cơ thể tam thanh chân nguyên phẩm chất cao uy lực mạnh tiêu hao sau bổ sung bắt đầu cũng khó khăn đợi đến linh thần triệt để củng cống ư n g nguyên sơ kỳ tu vi trong túi pháp bảo còn lại linh thạch đã không đủ năm duy nhất làm hắn an ủi chính là những cái tia tập thiên tông trụ sở ở trong thu hoạch linh thạch trung phẩm bị bảo tồn lại còn tốt còn tốt tay bên trong có lương tâm lý không hoảng hốt linh thần lẩm bẩm nói tấn thăng ngưng nguyên cảm nhận được thể nội các loại biến hóa linh thần cũng không vội mà ra ngoài liền bắt đầu kế tiếp theo thôi diễn tam thanh đạo kinh sau tiếp theo công pháp cũng không biết qua bao lâu Rốt chương ụ c đ e hai trăm hai mươi bốn đến từ bình lãng cốc truy sát chương hai trăm hai mươi bốn đến từ bình lãng cốc truy sát lần nữa trở về mặc hà thành ninh thần lần trước nghi hoặc rốt cục đạt được đáp án nghe nói không mặc hà thành ngoại hải hơn năm trăm linh bên trong phát hiện một chỗ đáy biển thế giới hải hưng thành cùng thôn hải giáo đều đến hiện tại chỗ kia đáy biển thế giới đã triệt để mở ra hơn năm trăm bên trong nơi đó đã là biển sâu đi cũng không bao sâu chúng ta lại không phải hải ư ơ n g thành mặc hạp thành biển cạn b ự c bản thân liền có sáu bảy trăm bên trong cho dù lại ra bên ngoài kéo dài mấy trăm dặm huyền cấp hung thú cũng sẽ không có rất nhiều hiện tại phát hiện đáy biển thế giới những cái kia đại lão khẳng định sẽ thanh lý phụ cận hung thú đến lúc đó nói không chừng chúng ta cũng có thể đi dính được nhờ ngươi nằm mơ đi không tại biển cạn cho dù phát hiện đáy biển thế giới cũng đều bị những đại thế lực kia dư điểm nào có ta cùng tán tu phần nghe nói đáy biển thế giới bên trong có một tôn huyền cấp hậu kỳ hung thú mấy phe thế lực liên thủ mới đem chu sát không biết nhưng nhị thành chủ ba ngày trước trở về thời điểm trên t â n mang thương phải biết hai chúng ta vị thành chủ đều là ngưng nguyên hậu kỳ đại tu sĩ dưới tình huống bình thường ai có thể tổn thương hắn nghe nói chỗ kia đáy biển thế giới xâm nhập ngoại hải phương viên mấy ngàn dặm nghe nói chỗ kia đáy biển thế giới đầy đất linh thực còn có địa cấp linh thực xuất hiện nghe nói chỗ kia đáy biển thế giới có cỡ lớn mỏ linh thạch còn có thượng phẩm linh thạch sản xuất nghe nói chỗ kia đáy biển thế giới linh khí nồng đậm h í c một hơi liền tương đương với ta cùng tu luyện một ngày nghe nói chỗ kia đáy biển thế giới có một mươi năm chiếc kim đan láo tổ lộ xác có thể để người một bước lên trời ninh thần, càng càng thần lại nghĩ tới mình cùng phong hành chi cùng một chỗ tìm tới chỗ kia đáy biển thế giới kia bên trong xác thực được xưng tụng đầy đất linh thực mình cũng so dự đoán muốn sớm hơn bước vào ngưng nguyên kỳ mà lại thực lực cũng so dự liệu c à n b mạnh nếu là từ không trung một đường tiến lên nói không chừng có thể vừa xem chỗ kia đáy biển thế giới trung tâm phong thái cũng không biết sẽ có hay không có địa cấp linh thực ninh thần tự lẩm bẩm địa cấp linh thực yêu cầu cực cao linh khí cùng hoàn cảnh thiếu một thứ cũng không được kia bên trong mặc dù linh thực rất nhiều nhưng thế giới trung tâm cũng có không cũng có đất cấp linh thực ninh thần cũng không dám khẳng định nghĩ đến liền làm phát hiện mới đáy biển thế giới là các thế lực lớn đồ ăn khẳng định cùng hắn không có quan hệ hay là chỗ kia ẩn nấp thế giới đáng tin cậy một chút ninh thần lúc này đi tới mặc hạp thành bến tàu chuẩn bị từ trong biển rời đi mặc dù đạt tới ngưng nguyên kỳ nhưng ninh thần vẫn là chuẩn bị đạp nước rời đi biển cạn vực luyện khí kỳ tu sĩ người đến người đi dạng này tương đối không để cho người chú ý bất quá hắn vừa mới rời đi bến tàu số bên trong linh giác phóng đại ninh thần liền phát hiện có người sau l ư n g theo dõi vừa rồi tại mặc hạp thành bên trong rồng rắn lẫn lộn cảm giác không rõ nhưng là bây giờ đi tới trên biển ninh thần rõ ràng không sai cảm nhận được sau l ư n g giữa không trung nhìn chăm chú tại trên lưng mình ánh mắt ngưng nguyên kỳ tu sĩ hay là hai người bất quá không có uy hiếp l i n h thần ánh mắt bên trong hiện lên một tiên nghi vấn bất quá vẫn là tiếp tục hướng phía trước đội đi bất luận như thế nào đi xa một chút cuối cùng không học chỗ cho dù đối phương có viện binh cũng có thể tới trầm điểm trọn vẹn thoát ra năm mươi dặ sau lưng tu sĩ khí tức phóng đại xét qua hai đạo lưu quang liền rơi vào ninh thần trước người ninh thần định thần nhìn lại hai người bề ngoài nho nhã đều là một thân ăn mặc tiểu văn sĩ bình l n g g ố c ninh thần hỏi hai người cách ăn mặc để hắn nhớ tới nam c u n g tuấn đối phương đều là ngưng nguyên sơ kỳ tu vi hẳn không có nam c u n g tuấn phụ thân giết chúng ta thiếu cấp chủ còn dám không chút kiên kỵ xuất hiện ta nên nói ngươi can đảm lắm đâu hay là ngu xuẩn cực độ bên trái một bộ t r ư ờ n g s a m màu trắng tu sĩ đạm mặt nói hơn nửa tháng trước khi m ì n h lãng cốc người liên hệ đi tới khách sạn lúc mới phát hiện nam cung tuấn rất có thể đã ngộ hại còn tại đáy biển thế giới nam cung trọng sơn nhận được tin tức sau lúc này giận dữ hạ lệnh muốn đem linh thần chém thành muôn mảnh mặc hạp thành quy củ bọn hắn đương nhiên không dám vi phạm nhưng bọn hắn có linh thạch à một người một trăm linh thạch hai cái hay là luyện khí sơ kỳ điếm tiểu nhị liền đầu hàng hai vị ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ một người mang theo một cái canh giữ ở mặc hạp thành bến tàu cùng s u ấ t khẩu liền đợi đến linh thần ngôi đầu lên vốn cho rằng giết nam cung tuấn linh thần sẽ tránh một hồi hai người đều làm tốt trường kỳ đóng giữ chuẩn bị kết quả vẫn chưa tới nửa tháng liền phát hiện linh thần bỏng, dáng. nhìn thấy l i n h thần ở trong thành dạo qua một vòng liền ra hải nam đi hai người lúc này ngự không đuổi theo chuẩn bị ở trên biển chu s á t l i n h thần người tự sát đi còn có thể lưu một bộ toàn t h ờ i nói chuyện chính là phía bên phải người mặc áo lam tu sĩ nhìn xem l i n h thần ánh mắt như là sâu kiến đạm m ạ c bên trong lộ già khinh thường trả lời bọn hắn chính là ba đạo kiếm quang tam dương kiếm khí phóng lên tận trời kim sắc kiếm quang cơ hồ chiếu sáng phương viên một trăm trượng nó kiếm khí chi thịnh nhuệ khí chi lợi siêu việt trước đó đâu chỉ gấp mười ba thanh phi kiếm bản thể đều phát ra kéo kẹo kẹo kẹo nhẹ văng lên hoàng cấp thượng phẩm đỉnh cấp phát khí cơ hai ộ i tiếp tại đều đó không thể tiếp nhận trên t bám vào m Dương k ế m khí. Ngưng nguyên. Hai người n Nguyên g Hai ư kinh hô một tiếng áo trắng tu sĩ ấn quyết trong tay biến hóa quanh người sóng biển nháy mắt bước lên ô trầm trầm nước biển trong c h ư ớ c mắt liền đem mọi người bao phủ trong đó áo lam tu sĩ thì tế ra một cái mai rùa mai rùa thuận gió mà dài c h ư ớ c mắt liền dài đến năm t r ư ợ n g phương viên gắn vào trước người hai người phá l i n h thần kiếm chỉ một dẫn tam dương kiếm khí tương sinh tương ứng vô lượng kim quang đem hỗn hợp hát thủy huyền xa nước biển đâm thùng trăm ngàn lỗ nháy mắt liền đến mai rùa trước mặt điểm ba thanh phi kiếm g a o thoa mà qua chân nguyên hóa hình mặt trời kiếm khí hóa thành một đầu kim s ắ t thần lòng xoay quanh trên đó đem mai r ù a chăm chú c u ố n lấy bốn c h ả o như kiếm kiếm khí ma sát phía dưới khiến mai r ù a phát ra trận trận dị hưởng huyền cấp phòng ngự pháp khí lại bị h o à n g cấp phi kiếm gây thương tích trung dương kiếm khí hóa thành một đầu mười trượng kim dao có c h ả o không có sừng thân hình nhìn như trẻ y vụn g lại có một loại mênh mông v ậ t vị mấy cái l ắ p mình liền đi tới hao trắng tu sĩ trước mặt s ắ c bén kiếm khí tại trên mặt hắn vạch ra một đạo vết máu thiếu dương kiếm khí hóa thành kim sắc trường xả thân hình như điện khúc chết như ý chỉ ở bầu trời lưu lại một đạo đạo tản hơn kim qu áo lam tu sĩ、si、trong tay thao tác mai rùa ấn quyết còn tại biến hóa trường xà giang n anh liền đã tại t r o n g con mắt hắn đ ộ n g nhiên phóng đại áo trắng tu sĩ、si、ấn quyết trong tay biến hóa phun ra một ngụm tâm đầu huyết cũng không để ý bên người đồng môn bị thiếu dương kiếm khí đâm xuyên tim chân nguyên khí huyết nháy mắt thiếu đốt hóa thành một đạo huyết quang phi t ố c bỏ chạy đi được sao l i n h thần hư lạnh một tiếng chân nguyên vận chuyển một tay lật một cái áo trắng tu sĩ、si、bên người sóng biển nháy mắt bước lên hóa thành một con chân nguyên cự trưởng trở tay liền đem hắn đánh vào mặt biển áo trắng tu sĩ kêu lên một tiếng đau đau huyết đột lập tức liền bị đánh gãy ngay sau đó cái cổ xích chặt một cỗ hùng hồn chân nguyên phá vỡ mà vào thể nội đang l i ể n chân nguyên nháy mắt bị phong sau đó thân thể liền bị dẫn theo rời đi mặt biển đến nói cho ta nghe một chút đi các ngươi bình lãng cốc nội tình bên hai chuyển đến vừa rồi cái kia tu sĩ、si、trẻ tuổi mang theo tiếng cười nhà ạ bán chương hai trăm hai mươi năm ta muốn học kỹ thuật chương hai trăm hai mươi năm ta muốn học kỹ thuật quen thuộc hủy thi di tích l i n h thần mang theo thu hoạch hơn một mươi linh thạch cùng mấy món chiến lợi phẩm tiếp tục lên đường không mấy ngày lại lần nữa đi tới chỗ kia đáy biển thế giới lối vào không có mùi thuốc hấp dẫn chỗ này hang đá cũng không có hung thu ở đây xây tổ ninh thần một đường c h u y ế n về rất nhanh liền lần nữa nhìn thấy khắp thế giới thôn linh thảo lần này tới mục đích chủ yếu chính là thu thập đầy đủ số lượng linh thực sau khi rời khỏi đây dùng để hối đoái linh thạch ninh thần vốn cho là mình đầy đủ giàu có ai ngờ rằng một cái đột phá thân ra liền chống một nửa ba thanh phi kiếm đã không chịu nổi sử dụng huyền cấp vật phẩm giá cả càng là hoàn g cấp mấy chục lần hắn lại không nỡ đem linh thạch trúng phẩm tiêu xài nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đến nơi đây cái này bên trong có đến không hết linh thực huyền cấp cũng không phải số ít tùy tiện ngắt lấy một chút liền đủ hắn thay đổi trang phục. ninh thần nghĩ nghĩ hay là quyết định cho phong hành chi chưa chút thế là thân hình mẻ lên căn bản là không có quản g cửa hang xung quanh trên vách đá linh thực trực tiếp liền vượt qua mấy trăm trượng rơi xuống đáy biển thế giới mặt đất thủ hạ không ngừng không ngừng đem bên người linh thực thu nhập trong túi pháp bảo theo ninh thần bước ra hàng đá trên bầu trời thôn linh thảo liền phảng phất nghe được mùi cá tanh giảm yêu một đoàn một đoàn nhao n h a u hướng hắn bay tới may mắn bọn chúng tốc độ không nhanh ninh thần tam dương kiếm khí hóa thành tầng tầng lớp lớp kim sắc kiếm võng đem đến gần thôn linh thảo đều chém vỡ so với luyện khí kỳ lúc khó khó khăn kim sắc kiếm vong sắc bén vô cùng thôn linh thảo còn không có đem đặt vào thể nội kiếm khí hấp thu tự thân liền đã bị nó xoắn nát nếu như không có ngoài ý mớn chỉ cần ninh thần kiếm khí không dứt thôn linh thảo liền căn bản là không có cách cẩn t h â n bất quá thôn linh thảo số lượng vẫn như cũng là vấn đề lớn nhất ninh thần một bên ngắt lấy linh thực một bên xâm nhập đáy biển thế giới kết quả xâm nhập không đủ số bên trong vô số thôn linh thảo liền đã lít nha lít nhít trước trước sau sau đem hắn bao bọc vây quanh cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể tiêu hao tốc độ càng lúc càng nhanh liền ngay cả kiếm võng đều bởi vì bổ sung không đủ mà dần dần bên trong co lại ninh thần hơi biến sắc mặt lúc này không dám kế tiếp theo dừng lại tế h lên phi kiếm một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang trong chớp mắt sáng lên bọc lấy hắn một đường chém vỡ vô số cản đường thôn linh thảo bay trở về trên vách đá hàng đá t a đi chân nguyên tiêu hao quả thực tăng gấp bội hú chết người ninh thần sắc mặt t r ắ n g bệnh vừa mới như vậy một hồi tiêu hao liền so ra mà vượt một trận đại chiến vừa rồi thế nhưng là có chút sóng nhìn thấy tụ tập tại vách đá phụ cận thôn linh thảo dần dần thắ một bên kiểm kê thu hoạch tấn cấp ngưng nguyên kỳ hiệu quả chính là không giống lần này trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch liền bù đắp được lần trước mấy ngày thu hoạch chuyển đổi thành linh thạch tuyệt sẽ không thấp hơn năm mươi linh thần con mắt triệt đề đỏ sau đó lại lần hóa thần chiến đấu c ủ a nhân bắt đầu mình ngắt lấy hành trình một bên chậm chạp xâm nhập đáy biển thế giới do xét khả năng tồn tại nguy hiểm một bên tiêu diệt che kín không gian thôn linh thảo khoan hay nói một chút thời gian xuống tới thật đúng là để hắn phát hiện hai loại tương đối nguy hiểm thực vật một loại là cùng loại dây leo thực vật phụ thuộc vào huyền cấp trung phẩm linh thụ trên cành cây là ninh thần tại thu thập linh quả thời điểm phát hiện vì thế còn tổn thất một thanh phi kiếm đến từ lưu gia kim quan g thích lịch kiếm tại cái này bên trong hoàn thành sứ mạng của mình bị loại này dây leo xoắn thành m ả n h vỡ một loại khác là nhìn như phổ thông cỏ dại bất quá loại địa phương này làm sao lại có cỏ dại ninh thần vừa mới tới gần nó ba trượng phạm vi bên trong thể nội huyết dịch liền có một loại sôi trào thiêu đốt cảm giác tựa hồ sau một khắc liền muốn sụp ra mạch máu dâng lên mà ra ninh thần lúc ấy lấy chân nguyên chấn áp thô bạo sau đó phi tốc bứt ra lưu lại dù vậy lấy hắn rèn luyện nhiều lần gân mạch cường độ thời gian bỗng nhiên mà qua một tháng rất nhanh liền đi qua ninh thần trong túi pháp bảo đã đổ đầy linh thực chuyển đổi thành linh thạch chừng hơn triệu hắn cho tới bây giờ không có từng thu được nhiều như vậy thu hoạch dù vậy ninh thần nhìn xuống dưới thế giới này hắn cũng thăm dò bất quá mười mấy dặm phân g viên riêng lấy diện tích mà nói những n à y khu vực còn chưa đủ toàn bộ đáy biển thế giới một phần trăm được rồi thế giới trung tâm hay là thả thả đi lòng hiếu kỳ hại mèo c h ế t ta ninh thần lẩm bẩm nói mình gọn tới sâu nhất địa phương cũng mới mười mấy dặm liền cái này đều thụ lần tổn thương hao tổn một thanh phi kiếm ai ngờ rằng càng sâu mấy chục dặm có cái gì nguy hiểm lỡ như gậy ở bên trong nhiều gian u ồ n g khóc đều không có chỗ để khóc bây giờ thu hoạch những n à y l i n h thực đầy đủ mình súng hơi đổi pháo thậm chí tu luyện tới ngưng nguyên trung kỳ duy nhất phiền phức chính là xuất thủ vấn đề nhiều như vậy linh thực nếu là không nghĩ gây cho người chú ý ninh thần cảm giác mình ít nhất phải chạy vài chục tòa thành lớn bất quá điểm này theo ninh thần lại nhất không là vấn đề bản thân hắn cũng không có cái gì sự t ì n h dọc theo bích lan châu đông hải bờ một đường bắc thượng coi như du lịch lịch luyện tăng trưởng kiến thức lấy hắn bây giờ tu vi cho dù là thôn hải giáo chủ đích thân tới hắn cũng sẽ không ngay cả chạy trốn đi thời gian đều không có ý tứ bị chỗ không có huyện cấp chung phẩm phi kiềm bán ra bất quá có một bộ huyện cấp chung phẩm phi trâm không biết các hạ là có phải có hứng thú t i ể u đ i ế m xác thực có một thanh huyền cấp trung phẩm xương lạnh kiếm bất quá là là tiểu đ i ế m trần điếm c h i bảo một trăm năm mươi hạ phẩm linh thạch chắc giá còn xin các hạ tự chứng giá trị bản thân nếu không tại hạ sẽ không dẫn tiến lâu chủ không có ý tứ lấy vật đổi vật thật có lỗi chúng ta không có cái quy củ này ta muốn học luyện khí ta muốn học luyện đan ta muốn học t r ậ n pháp l i n h thần nội tâm điên c u ồ n g hô gạo đường đường phồn hoa không giới hưng ơ vân thành hải hưng thành l i n h thần vậy mà chỉ mua đến một chút có thể vẽ huyền cấp trung phẩm phụ lục linh giấy một t i ế n còn lại đồ vật một mực không có cũng không phải nói không có huyền cấp trung phẩm đồ vật chỉ là bởi vì những vật này đã tiến vào cấp cao lĩnh vực cũng không phải là ai có tiền liền có thể mua được những này thành phẩm hoặc là vật liệu đều đã bị các thế lực lớn độc quyền đại bộ phận điểm đều nội bộ tiêu hóa hoặc là lẫn nhau giao dịch nó hơn phóng xuất đến trên thị trường đều là một chút tàn thứ phẩm hoặc là cá l ọ t lưới mà lại giá cả cao ninh thần ngược lại không để ý dùng tiền nhưng vấn đề là hiện tại dùng tiền cũng mua không được ngưỡng mộ trong lòng pháp khí trừ cái đó ra còn lại con đường chính là phòng đấu giá kia bên trong là thật có đồ tốt nhưng là giá cả quý hơn một chút đỉnh cấp vật phẩm liền ngay cả các thế lực lớn đều muốn cạnh tranh ninh thần thở dài một tiếng mới phi kiếm muốn cùng cùng hay là mua t r ư ớ c ba thanh huyền cấp hạ phẩm thích hợp một chút đi hắn chân nguyên hùng hậu phẩm chất thậm chí so một chút ngưng nguyên trùng kỳ tu sĩ còn mạnh hơn vốn định trực tiếp mua ba thanh huyền cấp trúng phẩm phi kiếm một lần đúng chỗ kết quả lại không nghĩ rằng sẽ khắp nơi vấp phải chắc chở huyền cấp hạ phẩm phi kiếm liền dễ bán nhiều hắn chuyển mấy nhà cửa hàng hồi đoái mấy chục nghìn linh thạch chọn chọn lựa lựa về sau vừa rồi mua ba thanh huyền cấp hạ phẩm phi kiếm cảng tạ thư hữu hai vô lại tuần chu đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương hai trăm hai mươi sáu phong ra lòng biết ơn cùng người chương hai trăm hai mươi sáu phong ra lòng biết ơn cùng người ninh thần mới vừa đi ra cửa hàng liền thấy phong hành chi cùng một vị khắc ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ đâm đầu đi tới ninh hình phong hành chi hai mắt tỏa sáng vội vàng đi tới ninh thần bên người thần s ắ c hương phần nói ta trước đó tìm ngươi đã lâu còn tưởng rằng ngươi đã rời đi hải hương thành nói quay người đối đi theo bên cạnh hắn dung mạo tương tự nhưng nhìn so hắn lớn hơn không được bao nhiêu tu sĩ nói cha đây là ninh thần ninh hình ngày đó nếu không phải ninh hình cứu giút ta liền chết chắc cha ta còn tưởng rằng là ca ca ninh thần âm thầm n h ả ránh nhưng vẫn là chắp tay thăm hỏi nói xin ra mắt tiền bối thà tiểu hữu tốt gió hiển s u n g nhờ nhờ tay mang theo kinh dị nhìn ninh thần một chút phong hành chi nói lên ninh thần hay là luyện khí hậu kỳ nhưng là hắn lúc này lại rõ ràng nhìn không thấu ninh thần tu vi mà lại nếu như hắn vừa rồi không nhìn lầm trong cửa hàng cũng là một vị ngưng nguyên kỳ tu sĩ đem ninh thần đưa ra loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng hoặc là ninh thần cũng là ngưng nguyên kỳ tu sĩ hoặc là chính là hắn giao dịch linh thạch số lượng lớn phong hành chi lôi kéo ninh thần tay hướng về phía hắn trừng mắt nhìn có chuyện tốt chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện cái gì ninh thần hỏi phong hành chi cũng không trả lời lôi kéo ninh thần liền tiến vào t i ể u lâu bên cạnh gió hiện sùng sau lưng hắn lắc đầu nhưng cũng không có ngăn cản ý tứ bọn hắn phong ra thêm một cái giúp đỡ cũng là chuyện tốt nếu như ninh thần đã tấn cấp ngưng nguyên liền tốt hơn rồi ninh linh cũng biết mặc hạp thành ngoại hải hơn một phẩy không không không dặm chỗ phát hiện một chỗ đáy biển thế giới muốn một chỗ gian phòng phong hành chi mới vừa vào cửa liền không kịp chờ đợi thấp giọng hỏi nói nghe nói ninh thần ánh mắt nhất động gật, gật đầu nói tin tức này đều chuyển khắp lại không phải bí mật nghe nói xung quanh rất nhiều thế lực lớn đều đi người thôn hải giáo cũng ở trong đó làm sao các ngươi phong gia cũng là lệ thuộc vào thôn hải giáo không ta thái gia ra cùng tân thành chủ không hợp nhau lắm hai cái lao ra hỏa đấu cả một đời tân thành chủ gia nhập thôn hải giáo nhà ta lão gia tử liền chắc chắn sẽ không nhập giáo phong hành chi lắc đầu nói nhìn thấy gió hiện sùng sắc mặt không đúng phong hành chi ho khan hai tiếng biểu môi nói đương nhiên đấu về đấu kỳ thật quan hệ bọn hắn còn được ngươi đừng sợ lúc này gian phòng tiếng đập cửa vang lên mấy người nháy mắt hơi thở âm thanh đợi đến thức ăn l ê n bản điếm tiểu nhị rời đi về sau phong hành chi mới kế tiếp theo nói ta nói với ngươi chuyện tốt chính là cái này đáy biển thế giới hai tháng trước bị phát hiện hiện tại lớn nguy hiểm cơ bản đã bị tiêu trừ nhưng là sau tiếp theo chỗ tốt lại còn cần các nhà tranh thủ ninh minh có hứng thú hay không cùng một chỗ bên tia đến cùng làm sao cái tình huống ta nghe nói không ít tin tức nhưng cảm giác đều là nghe nhầm đồn bậy ninh thần tránh đi câu chuyện không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý sự tình gì đều muốn trước làm rõ ràng tình huống lại nói phong hành chi giới thiệu như thế thật không minh bạch ninh thần cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm lúc này g i hiện x u n g nói chỗ này đáy biển thế giới phi thường kỳ dị Thế gió ớ ớ i bên trong n ư hiển đèn nhánh sùng k ngược thấy đ lại không nghĩ nhiều mà là kế tiếp theo nói mấy tháng trước vừa mới phát hiện thời điểm có một con thuyền cấp hậu kỳ hung thú liền canh giữ ở cửa vào mười mấy người phát hiện nơi đó tu sĩ chỉ trốn tới hai cái đồng thời cũng tiết lộ tin tức đáy biển thế giới huyền cấp hậu kỳ hung thú thủ vệ tin tức này gây nên các thế lực lớn chú ý lạc nhật tông lượng thành hải hưng thành mạc hà thành thôn hải giáo bốn thành các thế lực lớn đều hội tụ muốn dưa điểm kìa bên trong kết quả không nghĩ tới thủ vệ hung thú là một nhà ba người tất cả đều là huyền cấp hậu kỳ trong thế giới còn có liên tục không ngừng hung thú k h á c hướng cửa và hội tụ mặc dù lại không có huyền cấp hậu kỳ hung thú xuất hiện nhưng là huyền cấp trung học cơ sở kỳ còn có không ít trận chiến đấu này một mực cầm tiếp theo đến trước đó vài ngày mới kết thúc chúng ta giết rất nhiều hung thú nhưng còn có không ít hung thú lùi về đáy biển thế giới mà lại chúng ta còn không biết đạo trong thế giới còn có hay không càng nhiều hung thú nhìn thấy ninh thần nghe được nghiêm túc rõ h i ể n sùng kế tiếp theo nói lần chiến đấu này cầm tiếp theo m ấ y tháng các thế lực lớn cũng thương vong không nhỏ lạc nhật tông cùng một cái khác thế lực thậm chí cắt chết một cái ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ bây giờ đáy biển thế giới đã mở cũng không có quá mức cường đại hung thú lùi về trong đó cho nên các thế lực lớn ước định dựa theo trước đó chiến đấu xuất lực bao n h i ê u phân công danh lệch các phương có thể điều động môn nhân đệ tử tiến vào chỗ này thế giới thăm dò một tháng ninh thần ánh mắt l o a lên đại khái biết phong hành chi nói chuyện tốt là cái gì trước đó đại chiến cơ bản đều là ngưng nguyên kỳ tu sĩ xuất thủ bây giờ đại chiến kết thúc xuất chiến tu sĩ đều có tổn thương cơ bản đều muốn trở về tông môn dưỡng thương hoặc là bế quan lại thêm còn muốn người c h ấ n thủ tông môn cho nên có thể dùng nhân thủ kỳ thật đã không nhiều chúng ta phong ra lần này phân đến tám cái danh lệch bây giờ còn thiếu một người tiểu hữu nếu là có hứng thú không ngại gia nhập ta phong ra đội ngũ tiểu hữu là hành chi ân nhân cứu mạng cũng là tại hạ ân nhân tại hạ có thể làm chủ thả tiểu hữu tại đáy biển thế giới tất cả thu hoạch toàn về mình chỉ cần gặp được nguy hiểm lúc kéo hành chi một đem là đủ gió hiển sùng thành t h ậ nói cái này tạ lễ thật rất đủ bất quá ninh thần hay là hỏi tiến vào đáy biển thế giới tu sĩ đều có tu vi gì gió hiển súng nói chủ yếu là luyện k h í hậu kỳ cùng ngưng nguyên sơ kỳ lợi hại hơn tu sĩ không phải tham dự trước đó đại chiến chính là cần t ọ a c h ấ n tô n g môn ngẫu nhiên có có thể đưa ra tay cũng không mặt mũi cùng bọn tiểu bối cùng một chỗ cạnh tranh thông qua trận đại chiến kia cũng biết chỗ này đáy biển thế giới khả năng so tưởng tượng càng lớn có thể dựng d ụ c ra nhiều như vậy cao cấp hung thú thế giới bên trong tài nguyên tuyệt sẽ không ít lần này thăm dò nói trắng ra chính là để các thế lực lớn đi vào trước hút miếng canh vẹn vẹn một tháng thăm dò thời gian thu hoạch không có bao nhiêu. ninh thần tâm động một cái là bởi vì tài nguyên một cái là bởi vì chỗ này đáy biển thế giới bản thân hắn vốn là cái yêu du lịch yêu kiến thức khác biệt tính cách ở địa cầu lúc liền đến chỗ du lịch đến bích lan châu càng là sóng bay lên bây giờ nghe tới kỳ dị như vậy địa phương nào có không đi đạo lý hắn bây giờ có ngưng nguyên sơ kỳ tu vi ngưng nguyên trung kỳ thực lực có thể uy hiếp được hắn nhân vật đã không nhiều cho dù là thôn hải giáo chủ đích thân tới ninh thần cũng có lòng tin đào tẩu thú chi còn có tài nguyên nhưng cầm đã như vậy quả quyết đi lên a đa tạ tiền bối chiếu cố ninh thần từ đều đồng ý ninh thần đứng dậy thi lễ người ta lòng biết ơn là lòng biết ơn nhưng tốt xấu là trường bối thái độ của ngươi cũng nhận được vị quả nhiên gió hiện sùng thái độ đối với ninh thần cũng rất là hài lòng lúc này mới hỏi trong lòng nghĩ hoặc thà tiểu hữu ngươi bây giờ tu vi là may mắn đã bước vào ngưng nguyên ninh thần cười n h ạ t nói chương 227, cao nguyên đất sụt chương 227, cao nguyên đất sụt lần nữa trở về mặt hà thành ninh thần nhìn thấy phong gia cái khác chuẩn bị tiến vào đáy biển thế giới nhân tuyển trừ phong hành chi sáu người khác ba nam ba nữ trong đó ba người đều là ngưng u y ê n sơ kỳ n i ê n kỷ xem ra cũng không lớn lắm nói đến phong hành chi luyện khí tám tầng tu vi cũng là không t í n h y ế u nhất trong đó một cái xem ra chỉ có 1516 t u ổ i tiểu cô nương chỉ có luyện khí tầng bảy tu vi bất quá lấy hai vị khác ngưng nguyên sơ kỳ nữ tu đều vây quanh ở bên người n à n g tình huống đến xem ninh thần đoán chừng n à n g tại phong gia địa vị hẳn là không thấp vị này ninh đạo h ư u cũng là ngưng nguyên sơ kỳ tu vi lần này tiến vào đáy biển thế giới tình huống không rõ các ngươi nhất định phải chung sức hợp tác tài nguyên không trọng yếu lịch luyện cùng kinh nghiệm mới là các ngươi cần nhất chú ý địa phương biết sao ở chỗ này tọa trấn tu sĩ chính là phong gia một vị trưởng lão tên là phong hiệt quang ba sợi dâu dài dâu bạc trắng đồng xem ra ngược lại là tiên khí mười phần lại duy chỉ có bị một viên đầu t r ọ c hỏng khí chết nếu không phải đỉnh đầu hắn không có giới ba ninh thần tại bích lan châu cũng chưa từng nghe nói có hòa thượng nói không chừng đều muốn hoài nghi đây là một vị phật môn cao tăng biết mấy người cùng kêu lên nói bất quá nhìn về phía ninh thần ánh mắt bên trong hay là lộ ra qua loa ninh thần cũng lơ đ ế m lần này chủ yếu là phong hành c h i ân t ì n h mặc dù rõ hiện sùng nói là thiếu người nhưng phong gia rõ ràng không có khả năng góp không gia luyện khí hậu kỳ tu sĩ mình lần này ta không biết thay thế ai danh lệch liền ngay cả thu hoạch đều khỏi phải phân cho phong gia đúng là chiếm đại tiện nghi bọn hắn bất mãn cũng hợp tình hợp lý nói thật không có người mở miệng khiêu khích theo ninh thần đã là rất có hàm dưỡng biểu hiện vậy l i ề n lên đường đi nhìn thấy tất cả mọi người chuẩn bị kỹ cảng phong h i ể n quang gật gật đầu cùng gió hiện sùng cùng một chỗ mang theo ninh thần cùng tám người ngự không mà đi hóa thành mấy đạo lưu q u a n g thoát ra mặt hà thành hướng biển sâu bay đi quả nhiên t h ô n g hướng đáy biển thế giới hải vực lộ tuyến đã bị các thế lực lớn thanh lý một lần khi mọi người đi tới chỗ này đáy biển thế giới cửa vào thời điểm trên đường đi ngay cả một con huyện cấp u n g thú đều chưa bao giờ gặp biển sâu chi địa đáy biển đã phi thường sâu cái này bên trong hẳn là một chỗ đáy biển cao nguyên khoảng cách mặt biển chỉ có hơn ba trăm triệu cùng nhau đi tới ninh thần phát hiện mảnh này đáy biển cơ hồ làm ê n h mông vô bờ cao nguyên đất bằng chập t r ù n g cực ít đầy đất mọc ra đủ loại kiểu dáng không biết tên tạo biển san hô không ít tạo biển ở trong nước tản mát ra đom đóm ánh sáng nhạt chiếu sáng đen nhánh đáy biển cái này bên trong chính là cửa vào ninh thần hỏi nếu như mảnh này cao nguyên dưới mặt đất đều là đáy biển thế giới lời nói kia xác thực rất lớn nói không chừng thật có phương viên mấy ngàn bên trong Cửa ngay vào phương tại lúc này một cái hoa phục trung niên nhân mang theo sáu vị tu sĩ trẻ tuổi đi tới phong gia bên người mọi người phong gia đệ tử đều là thống nhất phục sức chỉ có ninh thần một bộ thanh sam trái phải tư phương xem ra rất là trói mắt đây là hành chi bằng hữu mang đến cùng một chỗ thấy chút việc đời phong hiện quang ha ha cười nói hoa phục trung niên nhân nháy mắt mấy cái đây là phong gia sự tình hắn cũng không tỉ mỉ hỏi chỉ là nhắc nhở nói đáy biển thế giới so tưởng tượng còn nguy hiểm hơn hôm qua đất sụt bên trong truyền đến huyền cấp trung kỳ hùng thú k h í tước a không ai xuất thủ sao phong hiển quang hỏi không có nói là đệ tử trẻ tuổi nhóm cũng được kinh lịch chút phong hiểm huyền cấp trung kỳ vừa vặn phù hợp hoa phục trung niên nhân buông buông tay nói huyền cấp trung kỳ hùng thú đối với tiến vào thăm dò đội ngũ đã có đầy đủ áp lực nhưng là chỉ cần cẩn thận một chút mấy vị ngưng nguyên sơ kỳ hợp lực tác chiến lại thêm r i ê n phần mình có át chủ bài cũng tuyệt đối có lực n tuyệt đối đ á hoa một trận, nếu q phục trung niên nhân nói ế u như đồng h t gặp mọi y c người thu hoạch về mọi người nếu là hợp lực thu hoạch tài nguyên cứ dựa theo cống hiến phân phối cũng coi như có thể chiều ứng lẫn nhau ta khác ô công không n kiến. Phong Hiển Quang gật gật đầu nói, lần này cũng nhận nói sống nhưng cũng g gật gật gia gia có tộc chúa mặc chủ chết có ý tiểu đi ai vào, đầu tâm là sẽ số, dù d m thật khinh thường. khinh hai vị ngưng nguyên sơ kỳ nữ tu nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là bảo hộ tiểu công chúa an toàn về phần thu hoạch sau khi ra ngoài tự có gia tộc thường cho chỉ là lấy bây giờ tình huống nhìn hai vị ngưng nguyên sơ kỳ đoán chừng có chút treo hoa phục trung niên nhân cũng là nuốt vụ thành thế lực đến từ hợp dương tông nghe nói là hai mươi ba năm trước từ đất liền rời đi phiêu bạt mấy thành sau tại nuốt vụ thành định cư mấy ngàn năm qua không ngừng cố gắng Rốt t cuộc ninh thần g phóng á p thôi i nhãn nhìn lại chung q u y ê n h đã tụ tập mười mấy cái thế lực lớn nhỏ nhỏ chỉ có ba mươi t ố n cái đệ tử tìm kiếm khắp nơi chỗ dựa nhiều như thôn hải giáo chừng sáu mươi bảy mươi người chiếm cứ một khối dễ thấy tri địa vây mặt bất quá đại bộ phận điểm thế lực đều là giống như phong gia loại này có chừng tám mươi chín cái danh lệch cùng quen biết một hai cái thế lực tạo thành đội ngũ lẫn nhau có thể c h i ề u ứng lẫn nhau giảm bớt nguy hiểm nhưng là mọi người cũng nghiêm ngặt khống chế số lượng thượng hạn nhân số nhiều lắm cũng không được lịch luyện tác dụng mà lại cũng sẽ không có quá nhiều thu hoạch cùng mấy ngày đợi đến cuối cùng một cái thế lực nhân vật đến đủ mọi người cũng không nói chuyện an ý cùng một chỗ hướng bắt đi đến ninh thần xa xa nhìn thấy thôn hải giáo bên trong thuộc v ề minh ngọc cung chừng mười vị tu sĩ tất cả đều là tướng mạo hơn người nữ tử nhưng không có nhìn thấy hàn minh tiên tử cùng hồng tú liên cũng không biết có phải là đã vệ minh ngọc cung thẳng đường đi tới chung q u n h đều là phổ thông cao nguyên đất b Các loại tảo biển phiêu đáng, vốn ô s đại đại h nhỏ là o i mặt đất bằng thẳng bên trên lại đột ngột xuất hiện một chỗ gần như hình tròn thâm viên đất sụt cực kỳ quỷ dị tựa như là có người dùng một cây gậy đem mặt đất chọc ra một cái lỗ thủng định hải thần châm sát sao ninh thần hướng đất sụt trông được đi đất sụt vách đá bên trong một gốc thực vật đều không có bốn vách tường bóng lóng như gương không có một mặt cỏ chương à n g đi c ỗ sâu thủy sắc thủy hai trăm hai mươi tám xâm nhập đáy biển thế giới chương hai trăm hai mươi tám xâm nhập đáy biển thế giới thôn hải giáo tu sĩ việc nhân đức không n h ư ờ n g a i dẫn đầu liền hướng đất sụt chỗ sâu đ ộ ợ đi tu sĩ khác học theo diễn phần mình bao đoàn sau nhau nhau lặn xuống các loại quang hoa trên mặt đất h a m bên trong lôi ra một đạo đạo giải lộ mẫu dị thường mỹ lệ ninh thần cùng phong ra hợp dương tông tu sĩ riêng phần mình tế lên pháp khí hộ thân mọi người ở giữa cách xa nhau mấy trượng cùng một chỗ bước vào đất sụt p h m bi cùng một chỗ hướng chỗ sâu bơi đi theo càng ngày càng sâu l i n h thần trước mắt cũng càng ngày càng m ở nhìn về phía cách đó không xa pháp khí quang hoa cũng cảm thấy tựa hồ có một tầng sương mù ngăn trở cho dù công tụ hai mắt cũng nhìn không rõ ràng mà lại thần thức bị áp sức càng ngày càng lợi hại đã có thủy áp nguyên nhân cũng cùng nước chất có quan hệ theo lặn xuống chiều sâu càng ngày càng sâu mọi người khoảng cách cũng càng ngày càng gần đến cuối cùng mọi người ở giữa khoảng cách đã không đủ một trượng tại pháp khí hộ thân chỉ là hơi kích phát hộ thể tình hôn d mọi người chỉ có thể nhìn thấy mình chung quanh đồng bạn chỗ xa hơn liền đã không nhìn thấy lặn xuống trọn vẹn năm trăm trượng ninh thần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ vật gì tiếp lấy trước mắt bùng lên một viên trắng đoán tiểu cầu tách ra ánh sáng vô l ư ợ n g huy chiếu sáng phương viên mấy chục trượng không gian viên tiêu tiểu cầu lơ lửng tại phong ra một vị duy nhất ngưng nguyên kỳ tu sĩ lòng bàn tay ninh thần nhớ không lầm gọi là phong hành đông chính là bối chữ hành thế hệ này đệ tử thiên tài hai năm trước liền đã bước vào ngưng nguyên sơ cấp nghe nói đã có thể cùng trong tộc trưởng lão giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong cẩn thận quan minh tâm cũng chỉ có thể chiếu dọi phương viên một trăm n h triệu điểm này khoảng cách đối với huyền cấp hung thú đến nói chỉ là cách xa một bước mọi người tận lực tập hợp một chỗ hãy cẩn thận phong hành đông trầm giọng nói quan minh tâm mặc dù sáng tỏ nhưng đối với thần thức phát triển nhưng cũng không hề có tác dụng mấy cái ngưng nguyên kỳ tu sĩ thả ra thần thức nhưng vẫn bị áp xúc đến không đủ một t r ư ợ n g thậm chí không nguyên tắc t h ầ n vô của một ninh thần cũng thử một chút tam thanh đạo kinh tu luyện ra thần thức tuy mạnh nhưng cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng thả ra ba triệu p h ạ vi liền bị nước biện ép tới rốt cuộc ra không được chúng ta cũng đã tiến vào đáy biển thế giới đi hợp dương tông một vị đệ tự hỏi tiến đến trưởng lão nói chỉ cần nháy mắt cái gì đều không nhìn thấy chúng ta liền đã tiến vào đáy biển thế giới phong hành đông về nói tiếp lấy mọi người ngẩng đầu nhìn về phía phía trên quả nhiên đỉnh đầu mấy trượng chỗ chính là một chỗ hình tròn cửa hang mà xung quanh chính là vách đá đi theo sáng ngời càng ngày càng mở cuối cùng ẩn thân ở hắc cám bên trong thật là khủng khiếp có g i a m cầm sợ hai chứng người có thể hụ chết ninh thần trong lòng thầm nghĩ làm sao bây giờ có người hỏi lúc này mọi người đỉnh đầu xuất hiện lần nữa số đạo bóng đen lại là phía sau tu sĩ đi tới cái này bên trong theo vách đá rời đi trước nhìn xem c u n g quanh đều có cái gì phong hành đông nói đây là cách làm ổn thỏa nhất không nói hai lời hướng chỗ sâu t h a m dò đều là hành động tìm chết mọi người đi theo phong hành đông đi phía trái bên cạnh bơi đi kết quả vừa mới không đến một trăm t r ư ợ n g một cái trừng t h ù n g nước lớn đầu rắn đột nhiên xuất hiện tại quang minh tâm chiếu dọi phạm vi bên trong miệng rộng mở ra chừng một người cao thấp hai viên răng nanh phát ra trận trận h à n quang hướng cách hắn gần nhất một vị nữ tính tu sĩ cắn xuống vị tiên nữ tu lập tức thủy tụ vung lên tay trái ấn quyết phi tốc biến ảo trước người ngưng nước thành băng hóa thành một tôn to lớn băng thuẫn ngăn tại trước người、chết. phong hành đông gầm nhẹ một tiếng một đạo hàn quang nháy mắt ra khỏi vỏ, hướng một vị khác nữ tu cũng tế ra hai đạo phi toa khoan hướng cự xà miệng rộng con cự xà kia mặc dù cũng chỉ có huyền cấp sơ kỳ tu vi nhưng h i ể n nhiên lực phòng ngự cực mạnh đầu rắn bay xuống để phi kiếm sắt trên thân lân giáp bay qua kích động ra một đạo hỏa hoa cuối cùng chỉ ở lân giáp bên trên lưu lại một đạo vết cắt ngay sau đó lại bay xuống liền đem hai viên phi toa phá tan sau đó một đầu đụng vào băng thuẫn bên trên đem băng thuẫn nháy mắt đụng nát một nửa bất quá nó lại xem thường phong hành đông phi kiếm thuận thế mà xuống cuốn một nửa vòng đi ngược lên trên trong chớp mắt liền đến cự xà dưới bụng cự xà con ngươi cự co lại toàn thân v đ e mà phi phi khai, ngay sau đó thân thể chuyển hướng, kiếm liền trấn ngay gần sau đó tốc v o âm thầm. Bởi vì nước biển đen chầm, đến mất, đều nhánh hiện biến âm trầm, mất, mà tứ xuất cự xà vậy không tại thần t mọi người h ứ chỉ p ạ m cảm Mà vi biển nước c ứng bên trong. Mà nước biển không h có ngăn trở thần thức cũng che đậy khí cơ theo lý thuyết lấy cự xà huyền cấp sơ kỳ tu vi mọi người chỉ cần tại nó tới gần một trăm n h triệu thời điểm liền có thể cảm thấy được hắn nhưng sự thực là chỉ có khi cự xà phát động công kích hiện thân đến quang minh h i ể u lòng d i ệ u phía dưới mới bị mọi người phát hiện may mắn có quang minh tâm bị công kích nữ tu cảm thán nói mặc dù có thể cảm nhận được khí cơ nhưng là có thể nhìn thấy nguy hiểm cùng không nhìn thấy nguy hiểm cảm giác còn là không giống nhau chúng ta muốn tại cái này bên trong đợi một tháng sau hợp dương tông một vị đệ tử tiếng buồn b ã nói chúng ta là có một tháng thời gian dùng để thăm dò về phần ngươi là tại cái này bên trong đợi một tháng hay là tại cửa vào đợi một tháng đều t ù y ngươi hợp dương tông lần này lĩnh đội tu sĩ nhữ mày nói lúc này phong gia vị k i a tuổi tác nhỏ nhất cô nương nhữ mày đối ninh thần chất v ấ n nói vừa rồi ngươi làm sao không xuất thủ hiện quang trưởng l ã o để chúng ta chung sức hợp tác không phải riêng phần mình lưu thủ bằng ệ n h ninh thần mười mày phong hành đông thì đưa tay để lại tiểu cô nương bà vai tinh quân im tiếng phong tình quân nhìn không ra phong hành đông nhưng nhìn ra đến vừa rồi hắn xuất kiếm lúc ninh thần cơ hổ nháy mắt lưng quay về phía mấy người đã là tại đ ể phòng lại có hung thú khác xuất hiện cũng không thiếu cảnh giác hợp dương tông mấy người ý tứ đầu này cự xà chỉ có huyền cấp sơ kỳ không có quá lớn uy hiếp chờ hắn xác nhận an toàn lại ra tay không muộn thế nhưng là cái này cự xà cũng rất là thông minh hai ba lần liền ẩn vào h tám đều không cho hắn xuất thủ tương trợ cơ hội ninh thần cách làm rất đúng dù sao cự xà không mạnh hắn xuất thủ qua loa một phen cũng có thể được mấy người tán đồng nhưng lại xem nhẹ khả năng nguy cơ bây giờ cách làm như vậy ngược lại để phong hành đông xem trọng hắn một chút đông ca ngươi làm sao cũng giút hắ phong t ỉ n h quân dọn dịu dàng bất mãn nói phong hành chi kinh nghiệm cũng cao hơn phong t ỉ n h quân nhiều nghe vậy chứng mắt chúng ta tại cái này bên trong thần thức không triển lại đụng tới một con hung thú làm sao bây giờ ngươi cản trở sao phong t ỉ n h quân s ứ n g sở dọn dịu dằn g nói không phải còn có triệu sư h i n h bọn hắn sao triệu sư h i n h triệu t h ừ a phong hợp dương tông đại sư h i n h lần này lĩnh đội tu sĩ phong hành chi trì trệ phong ra cùng hợp dương tông quan hệ không tệ hắn tự nhiên không thể nói n i n h thần kỳ thật còn đề phòng bọn hắn đúng lúc này một trận sóng nước đột nhiên k h u ế c tán đến bên người mọi người sóng nước bên trong ẩ n chứa các loại pháp lực để mọi người pháp khí hộ thân một tr là huyền cấp trung kỳ h u n g thú có người cùng đối phương giao chiến chấn động càng ngày càng mạnh khoảng cách song phương chúng ta càng ngày càng gần l u i phong hành đông cùng triệu thừa phong đồng thời cũng nói lúc này vừa mới tiến đến lấy thăm dò thế giới vì thứ nhất sự việc cần giải quyết mọi người nhớ lộ tuyến theo sóng nước chuyển một cái góc độ sau đó cẩn thận ra tốc bỏ chạy lớn như thế khái đi số bên trong đột nhiên có lớn đồng tạo b i ể n ánh vào mấy người tầm mắt chương hai trăm hai mươi chín luận ai đâm a i đao chương hai trăm hai mươi chín luận ai đâm a i đao cẩn thận phong hành đông nháy mắt rừng bức đáy biển thế giới đều là phong bế độc lập sinh thái hệ thống trước mắt xuất hiện đại lượng tạo biển nói rõ bọn hắn đã bước vào cái này sinh thái hệ thống bên trong lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm những này tạo biển cùng phía trên tạo biển hoàn toàn khác biệt hoàn toàn là màu sắc đen nhánh ngoại hình hẹp dài biên giới mọc ra r ă n g cưa gai ngược không có một tia sáng số bình quân mười triệu triệu dài tại mọi người xem ra giống như từng đầu trường x a ngã sinh trưởng tại vách đá đỉnh theo nước biển lưu động đung đưa không ngừng những này tạo biển chung quanh hiện ra lấm ta lấm tấm ngân quang kia là hình thể không đến lớn cỡ bàn tay một loại tiểu ngư. toàn thân trong suốt ninh thần có thể nhìn thấy trong cơ thể của bọn họ xương cốt cùng nội tạng kia b ư ớ c lên ngân quang địa phương l à ánh mắt của bọn nó nếu không phải tại tảo b i ể n trong rừng bơi qua bơi lại toàn bộ cá xem ra thật giống như g i ả đồng dạng lặn xuống né qua những ngày tảo b i ể n phong hành đông trầm ngâm nói mang theo mọi người hướng phía dưới kín đáo đi tới mọi người lặn xuống mấy chục trượng sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí kế tiếp theo trước tiến b à o đỉnh đầu cách đó không xa chính là phiêu phiêu đáng, đáng tảo biện cùng lâm ta lâm tầm tiểu n g cũng không biết đi được bao lâu đột ngột ở giữa một cây tảo b i ể n đột nhiên mở hai mắt ra mũi tên trụ gia nháy mắt c u ố n lấy một vị luyện khí hậu kỳ đệ tử thân thể nắm chặt một chương miệng rộng liền cắn về phía đối phương cái cổ chi một tiếng văn g nhỏ tạo biển thân thể nháy mắt đứt thành mấy khúc màu đen nhánh huyết dịch bay là tả tại màu đen nhánh trong nước biển không có biến hóa chút nào chỉ có một cỗ mùi máu tươi phiêu đáng tại mọi người chót núi triệu thưa phong thu hồi phát khí ánh mắt nhìn chăm chú về phía phía trên t ạ o biển rừng rậm lần này tựa hồ liền chọc tổ o n g vỏ vẽ lít nha lít nhít tảo biển n h o nhao phục sinh hóa thành một đạo đạo bóng đen hướng mọi người vò xuống tới rắn biển chỉ có ho toàn thân đ e n nhánh bình thường bám vào tạo biển bên trên cơ hồ cùng tạo biển hòa thành một thể phảng phất như là t ử v ậ t nhưng là bây giờ đột ngột xuất hiện lại là phô thiên cái địa cơ hồ đem l i n h thần mười mấy người bao vây lại phát bảo quan g hoa nháy mắt xuất hiện mọi người đều tế ra phát bảo phong hành đông phi kiếm triệu thừa phong ngàn phong phiến những cái kêu hoàng cấp sơ kỳ rắn biển đều là dễ dàng sụp đổ nhưng là nháy mắt liền bị phía sau rắn biển bổ sung số lượng cơ hồ không có giảm bớt l i n h thần cũng tế ra ba thanh phi kiếm tam dương kiếm khí kim quan bắn ra bốn phía hóa thành một đạo kiếm vong bốn phía cá quét người ngăn cản tan tác tơ bởi lùi ra ph rời khỏi tạo biển phạm vi bi. có người hô nói không được đằng sau còn có huyền cấp hung thú hướng về phía trước lao ra phong hành đông lạnh g i ọ n vùng nói ta mở ra đường phong hành đông thần thức k h ẽ động trong túi pháp bảo liền nhảy ra một tôn k è n lệnh hắn v ọ t tới phía trước nhất chân nguyên cổ động g ơ lên kèn lệnh ra sức tội một đạo mắt c h ầ n có thể thấy vợn sóng tựa như phía trước phóng đi trên đường đi tất cả rắn biển tất cả đều thân hình dừng lại sau đó nhao nhao như là bị rút gân xương mềm lún ra hướng đáy biển lạ xuống chống đi phía trước thật lớn một khối địa phương đi mọi người đi theo phong hành đông hướng về phía trước phá vây mỗi qua một khoảng cách hắn liền sẽ thổi lên kèn lệnh mở đường ninh thần cùng triệu thừa phong hai người đ o à n hậu bọn hắn pháp khi đều có thể lớn diện tích công kích rắn biển tuy nhiều nhưng là phẩm cấp khác biệt quá lớn mặc dù ban đầu có chút hỗn loạn nhưng là rất nhanh liền không cách nào đối mọi người tạo thành uy hiếp nếu không phải mọi người còn tại đề phòng cái khác nguy hiểm không muốn ở đây ở lâu chính là t h a n h không mảnh này tạo biển rừng rậm cũng không thành vấn đề mọi người rất nhanh liền xông ra tạo biển rừng rậm phạm vi sau lưng những cái kia rắn biển tại mọi người sau khi rời đi cũng n h o nhao, nhao lưu lại tạo biển rừng rậm sồ sồ soạt, soạt soạt sau một lúc lại khôi phục bình tĩnh nếu không phải cẩn thận xem xét căn bản nhìn không ra có một ít tạo biển nhưng thật ra là màu đen rắn biển n g ụ y trang tiến đến lâu như vậy tất cả đều là h u n g thú một điểm tài nguyên đều không nhìn thấy phong hành chi nhà danh nói ai nói l i n h thần nhẹ g i ọ n g cười nói mở ra bàn tay một đầu lớn cỡ bàn tay toàn thân trong suốt tiểu ngư ngay tại trong tay hắn nhảy vọt không nớt l i n h thần chân nguyên thúc giục trong suốt tiểu ngư nháy mắt bị chấn thành bụi mịt một cô không kém linh khí liền từ trong tay hắn phát ra ra phương viên hơn một triệu không gian bên trong nồng độ linh khí lúc này lên cao mấy thành à, linh khí không kém a linh kh Đại khái tương đương với 35 khối hạ khái với khối tương phong ẩ m linh đi. thạch p hành chi hai mắt tỏa sáng quay đầu nhìn về phía tảo b i ể n trong rừng rậm lít nha lít nít h trong suốt tiểu ngư ánh mắt nóng bỏng tảo b i ể n bên trong lít nha lít nít h tiểu ngư đâu chỉ vào cái xem ra thậm chí không ra gì nếu không phải ngụy trang thành tảo b i ể n rắn b i ể n có chút p h i ế n phức bắt giữ chút tiểu ngư quả thực không nên quá dễ dàng nếu là từ bên ngoài chậm rãi đẩy tiến vào chỉ là hoàng cấp sơ kỳ rắn b i ể n cũng sẽ không tạo thành bao lớn phiền phức cái này bên trong ngược lại là một cái luyện khí trung học cơ sở kỳ đệ tử lịch luyện nơi tốt phong hành đông nhàn nhạt nói vượt qua tảo biện rừng rầm về sau không tiếp tục cảm nhận được huyền cấp hung t h ú chiến đấu ba động cũng không biết bên kia chiến đấu kết quả mọi người từ bỏ rơi những phiền t o á i này tiểu ngư thu thập tâm tình kế tiếp theo trước tiến vào đi không bao lâu triệu thừa phong k h ẽ di một tiếng thả người hướng lên gần sát đỉnh đầu vết đá trong tay tìm tỏi một trận liền từ phía trên giữ lại một khối hóng ánh sáng long lanh t n g đá hạ phẩm linh thạch phong hành đông ánh mắt ngưng lại m ọ linh thạch mấy người lên i nhau triệu thừa phong nói nếu là cái này đáy biển cấp hậu kỳ hung thủ liền nói phải không đáy biển thế giới không thiếu linh thạch linh khí hung thú tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều chúng ta bây giờ khoảng cách cửa vào cũng không xa nếu như cái này bên trong đều xuất hiện hạ phẩm linh thạch thế giới này hoặc là có mấy chỗ k h o á n g mạch hoặc là chính là có một chỗ cực lớn k h o á n g mạch phong hành đông phỏng đoán nói vô luận là loại kia đều đủ để gây nên các thế lực lớn coi trọng mọi linh thạch đây là một cái thế lực nội tình nền tảng trường kỳ phát triển ị vào đệ tử trẻ tuổi trường thành tiền vốn là tại bích lan châu đặt chân trọng yếu nhất đồ vật kế tiếp theo theo linh thạch xuất hiện khu vực đi phong hành đông trầm giọng nói mọi người một đường hướng về phía trước ven đường lại phát hiện không ít khảm nạm tại vách đá đỉnh linh thạch lúc này nơi xa chuyển đến mấy đạo con sáng mười mấy đạo nhân ảnh nao h nhao hương cái này bên trong bơi lại là những người khác t h ư ợ n h ư là lạc nhật tông người bên kia lúc này những tu sĩ kia đã đi tới quang minh tâm phạm vi bên trong độc long ngai phi nguyên trì đệ tử gặp qua các vị đạo hữu nuốt vụ thành phong r a hợp dương tông đệ tử gặp qua các vị đạo hữu phong hành đông triệu thừa phong nói nhìn thấy triệu thừa phong trong tay linh thạch đối diện cầm đầu một vị thanh niên mặc áo đen nói xem ra chư vị cũng phát hiện mỏ linh thạch đã như vậy cùng một chỗ như thế nào một vị khác người mặc màu lam váy áo nữ tử đứng tại thanh niên mặc áo đen bên n g ư ờ nhẹ nói nói chỗ này khoáng mạch trần chùi địa đồng hồ Thiếu không được có hung thú c h i ế m cứ mặc dù không biết là có hay không chết tại trước đó đại chiến bên trong nhưng càng nhiều người khẳng định càng an toàn vậy nhưng chưa hẳn hợp dương tông một vị đệ tử cười lạnh nói hai bên lại chưa quen thuộc ai ngờ rằng đối diện có thể hay không thừa cơ đ ô n g nào tốt vậy liền cùng một chỗ phong hành đông cùng triệu thừa phong lướt nhau mở miệng nhận lời độc long n g a i cùng phi nguyên chỉ như thế chủ động nếu nói bọn hắn là hảo tâm h e o đều không tin nhưng là đâm nào ai không biết ta c ả m tạ thư hữu hai nghìn một mươi tám chương hai trăm ba mươi trốn trốn trốn mọi người tụ hợp một chỗ cũng có tiểu tam mười người quy mô theo những cái tia lẹ k ẻ hạ phẩm linh thạch đi hướng tiếp tục hướng chỗ sâu mà đi vị tia đến từ độc long nhai nam tử áo đen hỏi không biết chư vị vừa rồi có gì kinh lịch phong hành đông cười ha ha bất quá là một chút h o à n g cấp rắn biển mà thôi nghe nói lúc ấy đại chiến có không ít hung thú đều lui vào đáy biển thế giới ta không biết mấy vị đạo hữu nhưng từng gặp được đây đúng là cái vấn đề ta cũng cũng chưa gặp được cái gì lợi hại hung thú cùng nhau đi tới bình an ta cũng hoài nghi cái này bên trong là không phải đáy biển thế giới có lẽ chỉ là một chỗ phạm vi hơi lớn bí cảnh mấy người lẫn nhau thăm dò đi mấy dặm nhưng khảm nạm tại trên đỉnh vách đá bên trong linh thạch hay là vụn vặt lẻ tẻ không nhiều không ít thậm chí đều phân ra mấy đầu đường nhánh căn bản nhìn không ra cái gọi là linh mạch đi hướng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào một vị độc long nhai đệ tự hỏi chưa từng thấy loại linh thạch này khoáng mạch cảm giác cùng cỏ dại đồng dạng cái tia bên trong đều có lúc này phía trước đột nhiên chuyển đến siêu siêu siêu một trận tiếng giặt nước sau đó lại chuyển tới một trận răng rác răng rác nhẹ văng lên tựa hộ là thứ gì bị xuất vào trên đỉnh vách đá đám người ngơ ngác nhìn nhau phía trước không có bất kỳ cái gì khí cơ chuyển đến mọi người cũng chỉ có thể tế lên pháp khí hộ thân cẩn thận từng ly từng tí s ơ lên trước tiến vào bất quá vài trăm mét mọi người liền thấy trên vách đá lấm ta lấm tấm linh thạch tản mát r a trắng đoán huy quang ánh sáng trắng đoán tinh khiết quang sác ôn nhuận ngu hòa những cái kia h ì n h quang càng đi trung tâm càng sáng ở giữa phương viên mấy trượng càng là lít nha lít nhít nối thành một mảnh vậy mà là linh thạch trung phẩm mà chúng quanh sáng ngời hơi có vẻ ảm đạm hạ phẩm linh thạch càng là làm thành một vòng xa nhất một viên khoảng cách trung tâm vậy mà chừng gần một trăm triệu tình huống như thế nào có người hỏi cái này bên trong chính là khoáng mạnh không quá giống nghe thanh âm tựa hồ là từ phía dưới bắn lên đáy biển thế giới sắc thành đen nhánh sâu không biết mấy phần tiến đến tìm tòi mọi người cơ hồ đều gián đỉnh chót tại đi trong thời gian ngắn ai cũng không có lặn xuống xâm nhập ý tứ đại sư huynh trước đem những n à y đồ vật thu thập rồi nói sau có hợp dương tông đệ tự hỏi triệu thưa phong nhúng mày vừa muốn nói gì sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi l u i ninh thần phong hành đông độc long nhai nam t ử áo đen phi nguyên trì cô gái áo lam cũng đều thần sắc k ị biến lôi kéo người bên cạnh liền phi tốc lui lại mấy người vừa mới hành động phía dưới đen như mực trong nước biển liền toát ra mấy chục con h u n g thú có chiều cao mấy chục trượng hình như núi nhỏ tướng mạo xấu xí có chỉ có hai ba trượng lớn nhỏ hình thể khác nhau cũng không thu hút nhưng mỗi một đầu h u n g thú đều hiện lộ ra không giới huyền cấp trung kỳ khí thế hướng vách đá trên đỉnh linh thạch hối hạ vào tới làm không phải nói lợi hại h u n g thú đều thanh lý không sai biệt làm sao phong hành chi hoảng sợ kêu to nói mấy chục con huyền cấp trung kỳ h u n g thú phong gia lão tổ đến cũng phải nuốt hận nơi này đi đi đi đi, đi. triệu thưa phong g i n g to nói mấy chục con huyền cấp trung kỳ hông thú đây không phải bọn hắn có thể chống cự lực lượng bất quá mọi người mặc dù không tại những cái kia linh thạch phạm vi bao phủ bên trong nhưng là phía dưới sông tới rất nhiều hung thú cũng sẽ không để ý bọn họ có phải hay không l u i đủ xa chỉ thấy rơi vào phía sau một con cá lớn bị một cái khác hung thú lấn qua một bên khoe mắt hiện lên linh thần mọi người thân ảnh một cái vung đuôi liền hướng bọn họ đánh qua cái này vung đuôi nhanh chóng như điện linh thần bọn người lại ngay tại điên cuồng lui lại bên trong căn bản là không có cách hợp lực phản kích tới gần đầu kia cá lớn hai mươi ba cái luyện khí kỳ tu sĩ bị nháy mắt đập thành vết vụ cầm đầu hung thú đụng vào vách đá cắn một cái dưới nhiều nhất linh thạch còn lại một đám hung thú cũng đụng vào đem chỗ kia trên vách đá khảm nạm linh thạch nhao nhao đụng vào trong nước biển sau đó bị một đám hung thú đều thốn p h ệ chỉ để lại l ẻ tẻ h hạ phẩm linh thạch không có bị những này tu vi cao thâm hung thú để ở trong mắt ninh thần rốt cục biết những cái kia khảm nạm tại vách đá trên đỉnh l ẻ tẻ linh thạch là thế nào đến linh thạch là từ dưới đất bắn lên đầu to đều bị hung thú đọc xong đương nhiên lúc này minh bạch cũng m u ộ n một chút không có cướp được linh thạch hung thú đem ánh mắt nhắm chuẩn l i n h thần mọi người mười mấy đầu đỏ trong mắt hung thú nháy mắt đem mọi người tách ra cho dù lấy ninh thần tu vi cũng chỉ có thể lôi kéo khoảng cách gần hắn nhất ph từ tay một na chạy, lôi liền không chi cái kéo phong hành chi liền chạy. Một cái sát na cũng không dám sát d n g lại, có lẽ có chỉ có m ộ tiếng tơ một trích hào ề n phân ra sinh cùng Từng sẽ dây ra đối i từ tuyệt t đỏ. Từng tiếng kêu thảm từ phía sau chuyển đến ninh thần căn bản không dám quay đầu chỉ là hết sức hướng một bên bỏ chạy bên cạnh hiện lên một đạo lưu quang liền thấy hai vị nữ tu mang theo phong gia phong tình quân chạy tới còn không cùng hai bên đối thoại một đạo như t h i ể m điện bóng đen s ẹ t qua trong đó một tên nữ tu không có lực phản kháng chút nào pháp khí hộ thân đều không có, có tác dụng thân thể liền bị nháy mắt xuyên thấu một vị khác nữ tu ánh mắt hung hát ra sức đem phong tình quân đẩy hướng ninh thần mình thiêu đốt chân nguyên huy kiếm hướng k i ế đạo tới người bóng đen đâm tới na tỷ tỷ tỉ. phong tình quân tiếng buồn bã hô nói ninh thần đưa tay kéo qua phong tình quân cũng không dừng lại trốn ra phía ngoài đi phong tình quân hai mắt đ ấ m lệ mông lung nhìn ninh thần một chút cũng không có não tàn yêu cầu ninh thần đi cứu người hoặc l à yêu cầu lưu lại ngao sau lưng chuyển đến vài tiếng thu giống nhưng nhất khiến người hoảng sợ là hai bên trái phải cũng có khiếp người khí tức chuyển đến chỗ này đ á y b i ể n thế giới tự hồ đột nhiên liền xuất hiện vô số hứng thú phía trước chính là tạo biện dương rậm ninh thần không có năm chắc một đường quét ngang cho nên trước mắt đường ra chỉ có một cái hướng phía dưới ninh thần mang theo hai người quay đầu liền hướng phía dưới kín đáo đi tới phong hành chi sắc mặt trắng bệnh ninh huynh bọn chúng chính là từ phía dưới ra vậy ngươi nói cho ta đi nơi nào ninh thần cao giọng về nói phong hành chi sắc mặt một trận biến nào mới vừa rồi còn để phòng lẫn nhau mọi người chỉ sợ đã chết không sai bị lắm nếu không phải ninh thần lôi kéo mình đoán chừng mình cũng đã sớm biến thành một đống hết u y vụ đã lúc này xác thực không đường có thể đi cũng chỉ có thể đi theo ninh thần một đường hướng phía dưới nhìn xem có hay không một chút hy vọng sống chỗ này đáy biển thế giới cũng quá nguy hiểm đi phong hành chi tiếng buồn ba nói phía dưới xác thực không có hung thú bóng dáng những này đột nhiên từ phía dưới xuất hiện hung thú lại tựa hồn như không quá nguyện ý lại xuống tới vì cái gì ninh thần nghĩ nói kỳ quái ta cảm giác chúng ta chung quanh tựa hồ có chút mây mù mấy người lặn xuống càng ngày càng sâu phong hành chi đột nhiên trần c h ờ hỏi ừ m g ninh thần ánh mắt ngưng lại thân thức mở ra liền cảm thấy chung quanh xác thực có một tên một sợi mây mù đây cũng là bọn hắn không có ánh sáng hiểu lòng sáng tư phương nếu là còn có ánh sáng nguyên bọn hắn liền sẽ phát hiện mình đã lâm vào đại đoàn màu trắng trong mây mù mà mảnh này mây mù diện tích phủ kín toàn bộ đáy biển thế giới ngay tại ninh thần suy nghĩ trong lúc đó mây mù lại tựa hồ như càng lúc càng m ở nhạt mấy người còn chưa nghĩ ra ứng đối như thế nào t r u n g quanh cái gọi là mây mù liền đã hoàn toàn tan đi ninh thần ba người trước mắt đột nhiên sáng lên xuất hiện tại bọn hắn trước mắt lại là một cái sắc thái lộng lây thế giới chương hai trăm ba mươi một rất muốn đánh người chương hai trăm ba mươi một rất muốn đánh người mỹ lệ k ỳ h u y ễ n ngũ quan thập sắc dị s á c lộng lẫy đây mới thực sự là đáy biển thế giới đi phong hành chi lẩm bẩm nói bọn hắn lúc này khoảng cách một chỗ đáy biển sơn mạch sơn phong không xa trên dãy núi phủ kín cắt mịt dày đặc mọc đầy đủ loại kiểu dáng đáy biển thực vật cùng san hô tạo biển theo nước biển ba động mà phất phới phát ra nhan sắc khác nhau mạnh yếu không một phóng ánh quan mang đem toàn bộ đáy biển chiếu dọi đủ mọi màu sắc mỹ lệ tiên diễm trong nước biển du đãng vô số sinh vật từ phổ thông loài cá t ô m cua đến nhập phẩm quái vật biển hung thú nhỏ đến lớn cỡ bàn tay tôm càng xanh lớn đến hơn mười t r ư ợ n g cự giải cái gì cần có đ ề u có từ đáy biển nham thạch bên trong tản mát ra nhàn nhạt linh khí tràn đầy ở trong nước biển mặc dù cũng không như thế nào nồng đậm nhưng cũng cam đoan toàn bộ đáy biển thế giới linh khí cung ứng trước tiên lui trở về ninh thần trầm giọng nói tầm mắt bên trong con kia cự giải t r ư ờ n g huyền cấp sơ kỳ thực lực cách bọn họ mặc dù còn có mấy trăm trượng nhưng ninh thần hay là quyết định tránh một chút kết quả mấy người vừa mới lui lại sau lưng liền phảng phất có một tầng cực mạnh lực cản nhìn như vô hình vô chất nhưng lại lực đạo mạnh mẽ bọn hắn lui lại vẫn chưa tới mấy trượng liền đã càng phát ra gian nan phảng phất nước biển đều đã biến thành sắt thép đem bọn hắn dùng sức ra bên ngoài xa lánh lui bất động phong tình quân la thất thanh nói tình huống như thế nào ninh thần ánh mắt loạn chuyện cũng có chút kinh nghi bất định hắn đã âm thầm vận dụng thủy đ ộ n thuật nhưng lại không có tác dụng tựa hồ sau lưng không phải nước biển đồng dạng. Thiên nhiên phong hành chi chấn kinh nói nhìn về phía trong tầm mắt tất cả đều là màu trắng m â y m n ủ không khỏi la thất thanh nói như thế lớn có lẽ là động tĩnh bên này kinh động phía trên dãy núi cự giải trên đầu nó ba đôi mắt kép cùng nhau quay lại trong mắt lộ ra một vòng h ư n g quang dưới thân mấy đầu chân cua huy động lúc này tựa như mấy người bơi tới ninh huynh cẩn thận phong hành chi nhắc nhở nói ba đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện kiếm khí cố động hóa thành ba đạo d à i hơn một trượng kiếm quang phi đâm mà đi chỉ thấy kiếp cự giải huy động càng cua k e n k e n k e n ba vang ba thanh phi kiếm đều chạm tại cảng cua phía trên kết quả trừ bỏ bị bắn bay kết quả bên ngoài thậm chí ninh g a y cả một k a vết tích h đều k ô g có để lại. Ta đi. lại. i Ta n thần ánh mắt chừng một cái cơ hồ không thể t i n được ba kiếm này mặc dù không có tam dương tương sinh lẫn nhau kích phát nhưng cũng chừng bảy tám phần lý lực kết quả thậm chí ngay cả vết tích đều không hề lưu lại cái này con cua sợ không phải cái giả huyền cấp sơ kỳ à. ngu xuẩn cái này cự giải một thân thực lực tất cả đều tại giáp sát phía trên chỉ sợ huyền cấp trung kỳ hung thú đều không cách nào phá phỏng công bụng nó phong tình quân quát lạnh nói ninh thần k h ỏ mắt giật một cái nhịn xuống không có cái lại ta là người trưởng thành không cùng một cái không thành niên tiểu cô nương so đo dùng chân nguyên bọc lấy phong hành chi cùng phong tình quân ninh thần một bên l u i lại một bên kiếm chỉ liên chút ba đạo phi kiếm tương sinh tương ứng tản mát ra hào quang màu và nóng diễn hóa xuất c ử long kim d a o trường x à vây quanh cái này còn c u a một trận hiệu sát cự giải giáp sắc quả nhiên rất cứng cho dù là ninh thần toàn lực phát huy phi kiếm cũng vẹn vẹn chỉ có thể tại giáp sắc bên trên vạch ra dấu vết mờ mờ mà cua bụng cũng bị cự giải chân nguyên trùng điệp bảo hộ rất khó đột nhập bất quá có lẽ là cảm nhận được uy hiếp cự giải rốt cục phát huy hai càng liên tục huy động chỉ thấy một đạo đạo c ử kiểm hư ảnh liền hiện thân hư không một trận lõi c ắ t răng rác răng rắc đem c ử long chặn ngang cắt đứt, tốc độ vậy mà cực nhanh nếu không phải ninh thần xem thời cơ nhanh chỉ sợ trôi này huyền cấp phi kiếm cũng chạy không thoát bị c ử ngao cắt đoạn kết cục t i ể u m hội có hay không át chủ bài cái này con cua làm sao so huyền cấp trung kỳ h u n g thú còn khó dây hơn a phong hành chi gấp giọng gọi nói phong tình quân cắn răng hướng ninh thần nói lá bài tẩy của ta muốn thời gian chuẩn bị ngươi kéo thêm nó một trận khỏi phải ninh thần, còn còn thần hai tay liền huy mười mấy tấm binh sát phủ xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn phủ văn thời gian lập lõe biến thành đao kiếm búa cùng mang lưới đao binh khí mỗi một chuôi binh khí đều tản ra huyền cấp hạ phẩm khí thế đối cự giải chém vào màn đi thỉnh thoảng tìm tới cơ hội đối cua bụng chính là một chút binh sát phủ nhiều như vậy phong tình quân kinh ngạt nói ninh thần kéo lấy hai người vừa đánh vừa lui dựa vào sương mù màu trắng tối lui đến rời xa đáy biển sơn mạnh địa phương cái này bên trong bốn phía đều là nước biển xuất hiện hung thú khác khả năng cũng sẽ thiếu chút bình thường đến nói riêng lấy chân nguyên hùng hậu cùng tố chất thân thể đến nói đồng cấp hung thú khẳng định là muốn so tu sĩ mạnh phổ thông tu sĩ tuyệt sẽ không là đồng cấp hung thú đối thủ nhưng là hung thú thủ đoạn lại tương đối hơi ít nếu là thủ đoạn tướng khác hoặc là đan dược mang đủ hung thú tính uy hiếp liền thiếu đi rất nhiều dễ dàng bị nhằm vào hoặc là mài chết dưới mắt ninh thần chính là loại thủ đoạn thứ hai mười mấy c h ô i binh sát phủ mài cự giải dục tiên dục tử vừa mới mải tán mấy ninh thần lập tức liền sẽ bổ sung thân là con cua nó phòng ngự kinh người tốc độ lại là yếu hạn ở trong nước biển gắng sức đuổi theo cũng không đuổi kịp ba người bây giờ chân nguyên trong cơ thể tiêu hao không ít nếu là tiếp tục đánh xuống bị đi săn chính là nó cự giải ba đôi mắt kép nhất chuyển cự ngao liên tục huy động vậy mà quay người liền hướng bơi về muốn đi ninh thần cười lạnh một tiếng tiêu hao mình nhiều như vậy p h ù lục nếu là không đem đôi kia cự ngao cùng một thân giáp xác lưu lại mình chẳng phải là thua thiện rồi mười mấy đạo phi kiếm phi đao đuổi theo cự giải kế tiếp theo c h á mạnh ninh thần hơi nhau mắt lại tam dương kiếm khí tương sinh tương ứng thần quang nội liễm. du đãng tại cự giải bên người tìm kiếm lấy cơ hội cơ hội rất nhanh liền đến cự giải ủy vào giáp s á t cứng rắn chỉ đem chân nguyên ngưng tụ tại phần bụng hoàn toàn không để ý một đôi c à n g cua cùng bốn cặp cua đủ toàn bộ nhờ giáp sát trọi cứng nhưng là dạng này đối phó hung thú khác có thể đối phó tu sĩ lại có chút vấn đề c à n g cua liền không nói cua đủ khớp đ ố i thế nhưng là không có nhiều cứng rắn ninh thần cười lạnh một tiếng tìm đúng cơ hội ba đạo phi kiếm nháy mắt phá vỡ sóng nước hóa ra ba đạo kỳ quang phong duệ chi khí đều bộc phát chỉ nghe răng rác vài tiếng liền vàng năm con cua đủ liền đã cách nó mà đi l phi phi ba đôi mắt kép thần quan t à n biến cự giải dây rủa sau một lúc rốt cục sinh cơ mất hết thân hình chầm xuống liền muốn hướng đáy biển rơi xuống ninh thần vội vàng dùng phi kiếm đem nó ngăn chặn ư ờ n g kéo đến bên người đồ tốt mặc dù là huyền cấp sơ kỳ con cua nhưng là cái này giáp sát chế tạo thành phòng ngự pháp khí về sau chương u y ệ t thể đối có thể so hai u y n c trăm ba mươi hai thì ra là thế chương hai trăm ba mươi hai thì ra là thế muốn đi còn không dễ dàng ninh thần cười lạnh một tiếng đón phong tình quân một bộ ngươi khoác lác biểu lộ căn bản cũng không thèm giải thích ngũ hành đột pháp có từng nghe chưa thuật độn thổ có từng nghe chưa thủ hành tôn tìm hiểu một chút ninh thần, thần đưa tay đánh ra mấy chục đạo thủ ấn vô số trận văn chống giông xuất hiện đều đánh vào kia cự giải thân thể chỉ thấy theo trận văn đánh vào cự giải thân thể tùy theo cô động co lại nhỏ thẳng tắp co lại đến khoảng ba triệu cái này đã đến sơ bộ cô động thực hạ ninh thần xuất ra một cái bỏ trống túi pháp bảo đưa nó ra thành ngẩng đầu nhìn về phía hai người nghĩ nghĩ nói cái này bên trong khả năng tương đối nguy hiểm ta có một cái tụ linh động phủ các người đi vào trước c ù n g an toàn ta lại đem các ngươi phong suất phong hành chi cùng phong tình quân tiến vào tụ linh động phủ l i n h thần liền có thể tới gần đáy biển sơn mạch tiến hành thăm dò gặp nguy hiểm lời nói một cái thuật độn thổ liền có thể thoát ly nguy cơ v ề phần mang theo hai cái người sống sờ sờ tiến hành thổ độn ha ha đi phong hành chi nói không được phong tình quân nói ai ngờ rằng ngươi có thể hay không chết đến hung thú tay bên trong cái này bên trong ngăn cách với lời đến lúc đó chúng ta chẳng phải là liền vây chết tại tụ linh trong động phủ rồi ninh thần cưỡng chế cơn tức trong đầu ngưng âm thanh nói tu vi của ngươi có yếu nếu là gặp được lợi hại hung thú ta khả năng không có cách nào bảo hộ ngươi ngươi chỉ cần ngăn chặn nó một đoạn thời gian là được lá bài tẩy của ta so ngươi thủ đoạn lợi hại nhiều phong tình quân h ừ nhẹ nói phong tình quân ngươi có thể đừng làm rộn sao nếu là gặp được lợi hại h u n g thú không phải ngươi nói kéo một đoạn thời gian liền có thể kéo một đoạn thời gian phong hành chi tức giận nói nếu không phải ninh bình vừa rồi cái kia con cua liền có thể muốn ngươi t a m ệ n h gió tinh na cùng gió tinh quên đã chết rồi cho dù là các nàng không chết muốn ngăn chặn huyền cấp hông thú cũng không phải dễ dàng như vậy sự tỉnh phong tình quân sắc mặt một trận xanh đỏ nhưng vẫn là hư lạnh một tiếng nghiêng đầu đi nhưng ta tuyệt sẽ không tiến vào hắn tụ linh động phủ đừng không chết ở hung thú trên tay lại chết đến tụ linh trong động phủ đó mới là hoan u ồ n g ngươi không phải có át chủ bài sao đến lúc đó đánh vỡ ta tụ linh động phủ chẳng phải được rồi ninh thần nhữ mày hỏi hắn đều có chút không n g h ĩ q u ả n cái này không biết tốt xấu tiểu cô nương ninh thần lắc đầu đ è xuống trong lòng á c nghiệm mặc dù phong gia hỏa tài nguyên bánh nướng hắn cho đến bây giờ là một chút cũng không thấy được còn kém chút mất mạng nhưng dù sao chiếm cứ người ta một cái danh lệch t h vẫn là phải nhận không cần thiết bởi vì một chút tranh cãi liền vứt xuống đối phương mà lại trước mắt thế giới mới là chưa bắt đầu thăm dò chân chính đáy bi Ta. người h ninh thần tra hỏi, phong tình nhất e tới tra thời quân phong hành chi còn định nói thêm lại bị ninh thần đánh gãy phong minh được rồi ta đại khái h i ể u không đi vào liền không đi vào đi cái gì đại khái h i ể u ninh thần là hoàn toàn minh bạch nói trắng ra phong tình quân chính là không tín nhiệm mình lo lắng cho mình tại tụ linh trong động phủ bố trí thủ đoạn âm thầm tính toán nàng đã phong tình quân không biết tốt xấu nếu là đụng phải mình cũng giải quyết không được nguy cơ vậy liền chỉ, chỉ có thể mặc kệ nàng ninh thần âm thầm lắc đầu phong hành chi bất đắc dĩ cũng k hắn thấy gặp được như vậy một cái bí ẩn đáy biển thế giới ninh thần đều không có giết mình diệt khẩu mà là phát thể làm chính mình an tâm cái này cũng có đức độ quả thực chính là bích lan châu tu luyện giới một dòng nước trong lại không có so hắn càng làm cho người ta yên tâm bằng hưu tới trước vừa rồi ngọn núi kia kia bên trong có lẽ là vừa rồi kia con cua địa bàn lúc này hẳn là an toàn một điểm ninh thần nói kia con cua xảo huyền nếu là ngay tại sơn phong phụ cận chỗ kia địa vực xung quanh hẳn là liền không có cái khác lợi hại hơn hung thú vừa v ẫ n thích hợp ba người tạm thời ẩn thân lần nữa đặt chân thực địa ninh thần nội tâm lúc này liền có một loại vô cùng cảm giác an toàn chuyển đến thử một chút thuật độn thổ quả nhiên có dùng lúc này hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể trốn vào đại địa cho dù là huyền cấp hậu kỳ hung thú cũng đừng nghĩ tổn thương đến hắn ngũ hành đột pháp chỉ ít mang theo tan ngũ hành giai đoạn theo ninh thần thuật độn thổ là hữu dụng nhất đột pháp thủy độn thật cũng chính là không nhìn nước ă n ở trong nước độn hành càng nhanh mà thôi nhưng ninh thần cũng k hòa ô không n nhất định nhanh hơn trong nước không g thú, c mà lại n ẩn thân, trốn. trô rất khó chạy h đột thuật kim đột thuật một đột thuật chủ yếu dùng tại đối địch cùng chạy trốn thời điểm kim hỏa không thương tổn ẩn thân một bên trong nhưng kỳ thật hạn chế khá lớn nếu như đối diện là cái gì dị chủng hòa diễm đặc dị tinh kim loại hình kim hòa đột pháp chưa hẳn liền có thể bảo hộ an toàn của mình chỉ có thuật đột thổ nhất là có dùng dưới chân chính là đại địa đột pháp phát động tức có thể trốn vào trong đất ngăn trở thần thức thông hành tư phương quả thực chính là nhà ở lữ hành ẩn thân chạy chối chết thiết yếu pháp thuật làm sao bây giờ phong hành trí hỏi trước tìm xem cái kia con cua xào h u y ệ t nhìn xem có phải là ở phụ cận đây ninh thần ngắm nhìn bốn phía nói ba người vòng quanh chỗ này sơn phong du tẩu một vòng quả nhiên không tiếp tục gặp được huyền cấp hung thú chỉ có hai con hoàng cấp hung thú bị ninh thần nháy mắt b ổ i quả nhiên ba người tại giữa sườn núi phát hiện một chỗ hang đá một chút cắt m i ệ n g dấu vết lưu lại cùng tàn hơn khí tức ba động biểu hiện cái này bên trong chính là kia cự giải xào h u y ệ t mà lại cũng không có đồng loại cùng một chỗ sinh hoạt vết tích vừa mới thở dài một hơi còn chưa kịp khôi phục chân nguyên nơi xa đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn ninh thần ba người vội vàng đi tới cửa động liền thấy mấy t r ụ c dặm bên ngoài một đạo quang trụ phóng lên tận trời chiếu dọi tứ phương một mảnh quang minh tình huống như thế nào phong hành chi kinh thanh hỏi kia bên trong hẳn là một chỗ sơn cốc địa vực một đạo đường kính mấy trăm t r ư ợ n g cột sáng phóng lên tận trời cột sáng xẹt qua gần mười phẩy không không không triệu gáy biển không gian thẳng tắp chống đỡ đến phía trên màu trắng mây mù chỗ ngay sau đó cột sáng bị mây mù, ngăn lại, kích thích mây mù từng đợt bước lên k h u ấ đậu cả hai không ai ngừng ai tựa hồ bắt đầu đấu sức cột sáng lực lượng sung túc càng ngày càng thịnh mây mù bước lên phạm vi cũng càng lúc càng lớn tựa hồ chung quanh mây mù cũng bị kéo theo cùng một ch mà q u a n g mang chiếu dọi mấy chục i ả m không gian bên trong lại có không ít huyền cấp hung thú dần dần tụ tập tựa h ồ trong cột ánh sáng có cái gì đang hấp dẫn bọn chúng linh khí linh thạch ninh thần trầm giọng nói đại khái tụ tập mấy chục con huyền cấp hung thú thời điểm chỉ thấy kia cổ sáng đột nhiên một thịnh trong cột ánh sáng q u a n g mang lấp lóe từ cổ sáng dưới đáy phun ra thành trên ngàn mười p không không không viên điểm sáng theo cổ sáng một đường hướng lên đậm n ệ n tại búc lên mây mù phía trên vậy mà đem mây mù đánh ra một cái lỗ thủng mười triệu mai điểm sáng theo lỗ lớn liền phun ra ngoài ngay sau đó cổ sáng nháy mắt thảm đạo chung quanh những hung thú kiệt h ì tranh, nhau tranh lớn. Một bên lẫn nhau kịch đấu. một bên đuổi theo điểm sáng mà đi theo lô lớn bơi trung ra khỏi biển ngọn nguồn thế giới theo đông đảo hung t h ú rời đi cái hang lớn kia chúng quanh mây mù kế tiếp theo bước lên cửa hàng càng ngày càng nhỏ vài phút về sau liền hoàn toàn biến mất lần nữa biến thành một mảnh nhàn nhạt, nhạt mây mù không có chút nào dị tượng thì ra là thế l i n h thần ba người cơ hồ đồng thanh nói chương hai trăm ba mươi ba sai lầm lớn chương hai trăm ba mươi ba sai lầm lớn cái này đ á y biển thế giới đúng là một cái cự đại bảo tàng chỉ là trôn sâu lòng đất linh thạch liền không biết đạo hữu bao nhiêu linh khí nhiều đã có thể tụ tập thành thông tin triệt địa linh khí của sáng đồng thời sắp thành trên ngàn vạn linh thạch khi suối phun đồng dạng từ dưới nền đất phun ra đi đem đồng nguyên linh khí hình thành thiên nhiên trận pháp đều đánh ra một cái động lớn h ả i ngoại tài nguyên nhiều như vậy sao ninh thần tự lẩm bẩm ngoài ý m u ố n tuyệt đối là ngoài ý m u ố n đi phong hành chi cũng là một mặt mờ mịt biết ninh thần nói còn có hai người bí mật kia đáy biển thế giới thì t h a o mở miệng giải thích nói ta vừa rồi giống như nhìn thấy dẫn đầu chỉ có một con hung thú khó nói là phong tình quân không thể tưởng tượng nổi mà hỏi ninh thần gật gật đầu không sai huyền cấp hậu kỳ những cái kia đại lao phạm sai lầm lớn người bên ngoài cũng nguy hiểm ba người hiện tại cũng biết trước đó một trận đại chiến những cái kia các thế lực đại lao tiêu d i ệ t kỳ thật đều là đuổi theo linh thạch từ thật đáy biển thế giới rời đi hung thú mà linh thạch còn tại từ đáy biển thế giới không ngừng phun trào hung thú còn tại liên tục không ngừng bổ sung đen kịt một màu giả đáy biển thế giới hiện tại chỉ có một ít ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ sơ ý một chút phải bị thua thiệt loại địa phương này đã không phải là thôn hải giáo loại này thế lực có thể ăn xuống tới nếu như tin tức truyền đi sán l ã n g tông khẳng định sẽ tiếp quản cái này bên trong phong hành chi nước m i ế c miệng lại nhìn thấy nơi xa một đạo bóng đen to lớn bơi qua riêng lấy hình thể mà nói liền không d ư ớ i trước đó cái kia huyền cấp hậu kỳ hung thú ánh mắt co g i ụ t lại đồng thời cũng vô ý thức r i ụ t c ổ một cái làm sao bây giờ phong tình quân yếu đ ớt hỏi mặc dù có át chủ bài nhưng dù sao thực lực bày ở cái này bên trong ba người vây ở cái này hung thú trải rộng đáy biển thế giới nàng cũng sợ hãi đi xuống dưới đồ tốt đều ở phía dưới ngươi nhìn lúc ấy những hung thú kia tụ tập huyền cấp trung hậu kỳ hung thú đều ở phía dưới cái này con cua chỉ có huyền cấp sơ kỳ tu vi cho nên lãnh địa mới ở trên ngọn núi ninh thần ngưng âm thanh nói hiện tại bên kia lại chống đi không ít hung thú lãnh địa chúng ta có thể đi dò xét một ph nói làm liền làm dù sao vây ở cái này bên trong cũng không phải chuyện gì ba người thu thập sẵn sàng linh thần dẫn đầu theo trên ngọn núi các loại thực vật san hô hiệp hộ lặng yên lặng xuống may mắn chỗ kia thiên nhiên trận pháp tự a hồ còn có ngăn cách t h ủ y áp tác dụng lúc này mấy người đã tại một p không không không trượng phía dưới dựa theo l ệ thường luyện khí kỳ phong hành chi cùng phong tình quân khẳng định đã gánh không được nhưng lúc này t h ủ y áp lại tự a hồ như chỉ có một hai trăm triệu trình độ linh thực không ít phong hành chi đào lên một góc hoàng cấp thượng phẩm tạo biện thu nhập trong túi pháp bảo ngắm nhìn bốn phía nói dưới nền đất chôn lấy không biết bao nhiêu linh thạch đương nhiên không thiếu linh thực phong tình quân bĩu môi nói cẩn thận nhìn ninh thần một chút đừng nhìn thật nghĩ giết người sớm giết phong hành chi bất đắc dĩ nói cái này tiểu mội một mực thâm thụ ra chủ cương triều kinh nghiệm nghe vô số biết không thể dễ tin người khác nhưng vẫn là lần thứ nhất thực tiễn cũng không nhìn một chút hoàn cảnh bây giờ phong tình quân chừng mắt liếc hắn một cái tựa hồ là trách hắn xuyên phá giấy cửa sổ lỡ như nói chúng ninh thần tiếng lỏng dẫn tới hắn sớm động thủ làm sao bây giờ dùng thân thức nhìn thấy phong tình quân cử động ninh thần không khỏi im lặng lắc đầu muốn để nàng bình thường bắt đầu đoán chừng còn phải lịch luyện một đoạn thời gian lần này cũng đừng nghĩ ven đường một chút hoàng cấp hung thú đều bị ninh thần một kiếm đuổi tại ba người tầm mắt bên trong dưới núi tảo b i ể n cùng san hô càng thêm dày đặc phổ thông tôm cá đều mang nhàn nhạ t sóng linh khí cho dù là chưa nhập phẩm cũng là hiếm có tài nguyên tu luyện mọi linh thạch ngay tại dưới mặt đất phong hành chi hỏi theo lý thuyết có thể phun ra ngoài khoáng mạch hẳn là không sâu a hẳn là không đơn giản như vậy nếu không những hung thú kia cũng sẽ không vừa ý như thế phun ra ngoài những cái kia linh thạch ninh thần nói mà lại linh thạch chỉ là một phương diện những hung thú kia hẳn là còn có rất lớn một bộ điểm nguyên nhân là thừa cơ ra ngoài thừa cơ ra ngoài phong tình quân hỏi đúng vậy à cái này thảo luận không chừng hay là phụ cận hải vượt một chỗ huyền cấp hung thú nơi phát nguyên ninh thần t r e o trọng nói phong hành chi phong tình quân im lặng nghĩ không ra ninh thần còn có tâm tình nghĩ cái này phong hành chi hỏi vậy chúng ta có thể hay không thừa cơ ra ngoài ta nhìn cái hang lớn kia cùng hung thú đi đến về sau cũng là một lát sau mới biến mất ngươi đem phía ngoài những hung thú kia đặt chỗ nào ninh thần hỏi phong hành chi không nói lời nào nói thật mấy người hiện tại giấu ở đáy biển thế giới bên trong huyền cấp hung thú rời đi lánh địa bên trong thật so đợi ở bên ngoài kia một mảnh đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón thần thức kéo dài không đến một trượng địa phương an toàn nhiều đã cái này bên trong tạm thời an toàn mấy người ngay tại xung quanh tìm kiếm một vòng thu hoạch mặc dù không thể nói không có nhưng cũng có chút ít còn hơn không cùng mấy người trước đó chờ mong có chút khoảng cách thật là nguy hiểm không thể lại đi địa phương khác ninh thần trầm giọng nói vừa mới tại mấy người phía trước không đến một dặm địa phương một con h u y ề n cấp trung kỳ hung thú khí tức đột nhiên bộc phát đem phương viên trong vòng mấy chục trượng nước biển đều thốn vệ tạo thành một đạo không lớn không nhỏ đáy biển á n lưu e m chút đem phong tình quân cuốn đi nếu không phải ninh thần xem thời cơ nhanh lúc này tiểu cô nương nói không chừng đã tiến vào cá lớn bụng bên trong cám cám ơn phong tình quân thấp giọng nói phụ một tay sự tình ta cùng phong huynh mới quen đã thân lại thụ ngươi phong ra một cái danh l ạ c h sẽ không thấy chết không cứu ninh thần nhàn nhạt nói lão nhân kinh nghiệm đương nhiên muốn nghe nhưng nhân vật khác biệt hoàn cảnh không một gặp phải bất cứ chuyện gì cũng phải cần chính ngươi suy nghĩ kinh nghiệm kinh nghiệm chỉ có thuộc về mình lĩnh n g ộ mới là kinh nghiệm của mình nhìn thấy phong tình quân túi đầu phong hành chi không khỏi thừa cơ giáo hơn nói ninh thần không khỏi liếc phong hành chi một chút ngày đó xích phong tự sự tỉnh còn rõ m ộ n một chiếc mắt có vẻ như ngày đó cái thứ nhất mắc lựa chính là hắn mũ en chính là bị hắn đưa đến câu bên trong đi nhìn thấy ninh thần á n h mắt phong hành chi không khỏi mặt mò đỏ hửng nhìn trái phải mà nói hắn nói làm sao bây giờ lui về ta đoán chừng những n à y để chống lãnh địa rất nhanh liền sẽ bị hung thú khác chiếm lĩnh đi khẳng định vừa rồi cái k i a hung thú buộc phát khí tức kỳ thật cũng có chấn n h i ế p hung thú khác tuyên bố lãnh địa ý tứ phong tình quân nghiêm túc nói cha nói rất tốt lao nhân kinh nghiệm không có ma bệnh nghĩ đến cái này đáy biển thế giới dưới mặt đất rất có thể cất giấu một cái đại bảo tàng ninh thần ngớ ngay trong lòng đối phong hành chi hai người nói các ngươi trước tiên lui về hang đá bên trong ta lại thăm dò dưới những phương hướng khác nhìn xem có hay không an toàn chút lộ tuyến ít nhất phải tìm tới một cái hoàn g cấp hung t h ú lãnh địa quen thuộc tại lưu lại thủ đoạn ninh thần không có tính toán tại trước mặt hai người bại lộ thuật đ ộ thổ không phải không tin được phong hành chi mà là không tin được phong tình quân ngày đó tại phương nam vân vương phủ k i a là không có biện pháp mà lại bại lộ về sau liền phải lúc nào cũng cẩn thận không muốn rơi xuống khổng ninh loại hình trận pháp đại sư tay bên trong bây giờ tại bích lan châu phương đông hải vực ninh thần hay là hạng người vô danh loại này bảo mệnh át chủ bài đương nhiên là có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu cảm tạ rơi phong hai trăm linh năm đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương hai trăm ba mươi b ố một mình thăm dò chương hai trăm ba mươi b ố một mình thăm dò nhìn thấy bốn phía nguy hiểm dần dần gia tăng phong hành c h i cùng phong t ỉ n h quân nghe lời lui về vừa rồi cái k i a con cua lớn sơn động xào huyện địa thế nơi này cao ngất thảm thực vật thưa thớt h i ệ n nhiên không phải cái gì chất lượng tốt lãnh địa lần nữa đến đây chiếm lĩnh hung thu không phải hoàng cấp hậu kỳ chính là huyền cấp sơ kỳ phong t ỉ n h quân nếu là sớm chuẩn bị át chủ bài đoan chừng cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm cho nên ninh thần nhìn xem hai người lui về trên núi về sau an tâm chuyển qua mấy chỗ vết đá liền chuẩn bị thổ độn xuống dưới phát đại tài tình a Vừa đi. m ớ t huống cái na, h s â như thế nào ninh thần kinh hãi cỗ lực lượng này chỉ tồn tại ở dưới mặt đất lộ ra một cỗ cực hạn hạ khí mà lại khí tức lăng liệt vô khổng bất nhập nếu không phải tam thanh chân nguyên thuần nguyên hùng hậu mình chỉ sợ đã bị đông cứng trong lòng đất ninh thần cẩn thận từng ly từng tí vận dụng hộ thể chân nguyên chống cự lại cỗ lực lượng này thả ra thân thức sát mặt đất hướng phương xa bỏ chạy độn hành mười mấy g i ả m về sau rốt cuộc xác định cỗ lực lượng này tồn tại ở toàn bộ đáy biển thế giới dưới mặt đất mà lại theo lặn xuống khoảng cách gia tăng hàn khí càng phát ra sâu nặng lấy ninh thần tu vi nhiều nhất lặn xuống đến mười lăm triệu chỗ hộ thể chân nguyên liền đã đạt tới cực hạn có thể cùng hàn khí hình thành một cái vi diệu cân bằng lúc này hắn liền không còn cách nào lặn xuống một thước ninh thần t h n g ngược lên bảo trì dưới đất mười triệu bắt đầu ở đáy biển thế giới du tẩu thăm dỏ một đường hướng vừa rồi phun ra linh khí có lẽ là cố hàn khí kia lạnh lẽo vô cùng lòng đất cơ hồ không có hung t h ú sinh tồn l i n h thần tản mát ra thần thức dán địa đồng hồ một đường phi đột đụng phải tản mát linh thực đều bị hắn một vừa thu lại lên gặp được huyền cấp hung thú lời nói thì cẩn thận tránh đi sau một canh giờ lúc này mới đi tới vừa rồi phun trào linh khí của sáng địa phương đây là một chỗ hải dương thung lũng chung quanh đều là nham thạch vách đá cách đó không xa một cái đen ngòm h n g đá tượng trưng cho cái này bên trong là một chỗ huyền cấp hung thú xào hết chỗ có lẽ là bởi vì địa tầng không dày lúc này mới dẫn đến đáy biển linh khí dễ dàng phun trào ninh thần thầm suy nghĩ nói hắn lúc đầu coi là một đường đến có thể sưu tập đến không ít linh thạch kết quả lại là một viên đều không có phát hiện cũng không biết những cái kia linh thạch đến cùng giấu ở bao sâu lòng đất kia bên trong đến cùng đến cỡ nào linh khí nồng nặc mới có thể xông phá địa tầng xông phá lòng đất hàn sát chi khí xông phá thiên nhiên mây mù trận pháp một đường phun trào hàng trăm hàng ngàn trượng đem linh thạch bắn vào thượng tầng nước biển vách đá đỉnh linh t h ầ n k h ô ắ n vào thượng tầng nước biển vách đá đỉnh lấy linh khí c ộ sáng còn lại uy lực có thể đủ trên mặt biển hình thành linh thạch suối phun một đại kỳ cảnh a đương nhiên nếu là như vậy cái này này địa phương đoán trường sớm đã bị thế lực lớn trận khống dưới điểm ninh thần l ầ m bẩm sau đó rốt cục đặt chân khối này thung lũng quả nhiên hàn sát chi khí có chút suy yếu cái này bên trong còn lưu lại có phi thường linh khí nồng n ặ n g ninh thần âm thầm cảm thụ một phen phát hiện toàn bộ thung lũng phạm vi bên trong hàn khí nồng độ đều so xung quanh càng kém một điểm cơ hội khó được ninh thần ánh mắt sáng lên t a m thanh chân nguyên hộ thể thay đổi phương hướng một cái lặn xuống nước liền hướng phía dưới lâm vào có thể thu lấy được bao nhiêu liền nhìn cái này một đợt ba mươi triệu không có vấn đề năm mươi triệu còn có thể kiên trì bảy mươi triệu khe cán môi một trăm triệu gánh không được lúc này hàn sát chi khí đã đem tàn hơn linh khí ăn mòn l i n h thần cảm giác mình đã xâm nhập hầm băng thấu xương hàn khí tựa hồ sắp đem mình đồng cứng l i n h thần đã tại đánh lui t r ồ n g lớn sâu như vậy cũng còn không có nhìn thấy suy đoán bên trong cự hình quá mạch chỉ có hai loại khả năng thứ nhất mọi linh thạch cũng không tồn tại những cái kia linh thạch hình thành nguyên nhân trước không cân nhắc nhưng là vị trí của bọn nó cũng không cố định mà là sẽ đi theo lòng đất hàn sát chi khí dù tẩu tụ t ậ p tích lũy tới trình độ nhất định sau phát ra thứ hai mọi linh thạch so trong tưởng tượng còn sâu trong mỏ quặng hoặc là tồn tại một cái thiên nhiên tụ linh đại trận hoặc là một đầu cự hình linh mạch hơn nữa còn có thể là có một cái có thể tụ linh thiên tài địa bảo nhưng vô luận là loại nào cái này bảo tàng đều cùng ninh thần không có quan hệ hắn có khả năng cầm tới thu hoạch chính là dưới đáy biển không ngừng xuất hiện linh thực cùng vật liệu trước đó không có nghiêm túc nhìn nhưng là vừa rồi lặn xuống quá trình bên trong ninh thần thu lại không ít vật liệu những tài liệu này bản thân tính chất cũng không tệ lại tại đáy biển nhận hàn sát chi khí một ư ơ i triệu năm tể luyện đều đã là nhập phẩm tính chất thích hợp nhất lây ra luyện chế một chút thuộc tính hàn băng pháp khí bất quá mọi thứ họa phúc tương y n h ngay tại ninh thần thu hồi một khối lớn cỡ bàn tay t ả n ra huyền cấp thượng phẩm khí tức miếng đ hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ tự nhiên mà thuần túy đạo vợ một tia một sợi chật x a chật gần như ẩn như hiện như có như không độ tốt ninh thần ánh mắt sáng lên cỗ khí tức này để hắn một nháy mắt liền nghĩ đến đại địa huyền khí cùng cự một tinh khí thứ này hiển nhiên cũng là một loại thiên địa dựng dục ẩn chứa tự nhiên đạo vận t r í lý thiên tài địa bảo đối với mình ngũ hành chân kinh rất có rút ích cưỡng chế trong kinh mạch gần như sôi trào tam thanh chân nguyên ninh thần k h ẽ cắn môi hướng cỗ khí tức địa phương hướng bay cho đi lần nữa lặn xuống một khoảng cách ninh thần phát hiện mình tay hẩn ẩn phát ra xanh vàng chi sắc đây là tam thanh chân nguyên cùng hàn sát chi khí ở trong cơ thể mình tranh đấu biểu hiện mình lúc này đã không cách nào đem hàn sát chi khí đều bài trừ bên ngoài cơ thể tam thanh chân nguyên đã l u i giữ kinh mạch nếu là ninh thần lại tại cái này bên trong dừng lại một thời ba khác có lẽ liền sẽ bị hàn sát chi khí đông cứng ninh thần ấn quyết trong tay biến đổi một cỗ trầm ổn nặng nghề khí tức quanh quẩn quanh thân đây là đại địa huyền khí khí t ứ c lấy đại địa huyền khí nặng nghề ra chỉ tam thanh chân nguyên ninh thần quanh thân đạo vận dạng à o rốt cục đem hàn sát chi khí đ Cái kia lộ ra đạo v ậ ninh đồ vật rốt cục bị thần p h á trong hiện chỗ thân. Ninh thần phát hiện nó chỗ ẩn thân. Tìm tới ngươi. nó ẩn Tìm t mắt tinh quang lấp lóe cao giọng hét lớn một tiếng thừa dịp cơ hội như mũi tên nháy mắt thoát ra đại điệu huyền khí hóa thành một con chân nguyên cự trưởng một bàn tay hướng về phía trước nắm ra đại điệu huyền khí bản thân ẩn chứa đại điệu chi lý lấy chi hóa ra chân nguyên cự trưởng tại đất đá tầng nham thạch bên trong ghé qua không trở ngại chút nào ninh thần thiêu đốt chân nguyên khoe miệng chảy máu rốt cục tại mục tiêu theo hàn sát chi khí di chuyển trước đó bắt lấy đối phương thậm chí không kịp xem rốt cục là cái gì nguy i hiểm n n h thật t ninh thần tựa ở một gốc từ sắc tự hình cây san hô giới ngực chập trùng không chừng chân nguyên thúc dục đem trong miệng tràn ra máu tươi đánh tan sau đó móc ra một viên chữa thương đan dược ăn bảo thủy thuộc tính chân khí có rơi ninh thần trong lòng vui vẻ thân thức dò vào trong túi pháp bảo tại một chút vật liệu luyện khí ở trong tìm được cái tia tản r a đạo vận đồ vật đây là một viên nắm đấm lớn tiểu nhân khối băng trong suốt tinh khiết giống như thủy tinh ninh thần cầm trong tay nhìn kỹ nó chỉnh thể thành cùng loại với hình cầu bất quy tắc hình đa diện hình dạng thần thức tìm tòi đếm ra một trăm bảy mươi hai khối mặt phẳng mỗi một khối lớn tiểu cùng hình dạng đều không giống nhưng lại xen vào nhau tinh tế cho người ta một loại thiên nhiên liền nên như thế hải hòa mỹ cảm khối băng tản mát ra khí tức có chút cùng loại với lòng đất hàn sát chi khí nhưng lại càng thêm thuần túy khí tức nội liễm nhu hòa giống như trong đông có kim kiếm g i ố n trong、vỏ. hàn băng sát khí mặc dù ngoại hình là cái khối băng nhưng nó bản chất vẫn như cũng là một cố lực lượng khí thức cùng đại địa huyền khí cựu mục tinh khí cũng không bản chất khác nhau đợi đến ninh thần lúc tu luyện tự nhiên sẽ đem nó hóa thành một cố bản nguyên khí thức dung nhập vào mình ngũ hành chân kinh bên trong hóa thành một cố bên ngoài ngũ hành chân khí ân hiện tại là ngũ hành chân nguyên thương thế khôi phục bảy t á m phần ninh thần chậm rãi đứng lên lần nữa chui xuống đất đi trở về hắn cùng nhau đi tới vậy mà phát hiện chỗ an toàn nhất hay là mấy người trước đó đợi sơn động địa thế cao ngất thảm thực vật hoang vu tầm mắt khóng đạn khuyết điểm duy nhất chính là quá an toàn vô luận cái kia bên trong phun trào linh khí c ó sáng bọn hắn đều không kịp thừa cơ rời đi tiếp xuống làm sao bây giờ một bên hướng trở về ninh thần một bên nghĩ nói hiện tại ba người vây ở cái này bên trong ninh thần ngược lại là tự tin ỉ vào t h u ậ t độn thổ nhất định có thể rời đi gãy biển thế giới dù lớn nhưng luôn có biên giới có biên giới liền có kẽ hở cho dù là thiên nhiên trận pháp cùng hàn sát chi khí không có khe hở dính liền mình lại không phải không có đầu góc không thú ngạnh kháng một hồi luôn có thể chạy đi bất quá nếu không muốn tại phong tình quân trước mặt bại lộ thuật đ ộ thổ cũng chỉ có thể tại cái này bên trong đợi một thời gian ngắn nhìn xem sau tiếp theo có hay không biến hóa lấy các thế lực lớn thực lực cùng nội tình sớm muộn sẽ thăm dò rõ ràng chỗ này đ á y biển thế giới tình huống liền xem bọn hắn là bạo lực phá hư phía trên thiên nhiên trận pháp hay là ở thế giới biên giới mở ra ổn định thông đạo có thể hay không dẫn xuất kim đan lão tổ ninh thần nghĩ nói sán lang tông cũng không xa xa i thỉnh thoảng liền phun trào linh thạ nói không chừng sẽ khiến chú ý của bọn hắn a nhiều hai người mới vừa tới đến hang đá bên ngoài ninh thần liền phát hiện trong thạch động thêm ra hai đạo khí tức mà đến gần ninh thần cũng không có thu liễm khí tức cho nên hắn cũng đồng thời bị trong động người phát giác là ninh đạo hữu trở về rồi tại hạ nói sợi dâu còn xin đi vào gặp một lần trong thạch động truyền tới một có chút thanh âm quen thuộc ninh thần hơi một lần nghĩ liền cùng độc long n g a i cầm đầu nam tử mặc áo đen kia đối ứng bắt đầu đã bị phát hiện ninh thần cũng không có che giấu chỉ là tế lên vô hình khói bảo vệ q u a n thân chậm rãi đi vào trong động cứ một vào động liên phát hiện phong hành chi cùng phong tỉnh quân tựa ở trong thạch động bên cạnh đỡ lấy trước người nửa ngồi dưới đất phong hành đông phong hành đông cánh tay phải đã mất đi khí tức bệ hoại thần sắc tiêu tụy nhưng lại gượng chống lấy bảo trì thanh tỉnh trong tay trái cầm một viên lóe da màu đỏ thân quan g mang phụ lục phụ lục mặt ngoài phụ văn lấp loe không yên tản mát ra không kém gì huyền cấp trung phẩm khí tức ba người đứng đối diện thì là một bộ đồ đen nói s ợ i dâu ngược lại nở nụ cười nhìn về phía ba người chỉ là nhìn chằm chằm phong hành đông trong tay phụ lục ánh mắt có chút thận trọng nhìn thấy ninh thần quần áo sạch sẽ mặc dù nhìn như có chút da rời nhưng cũng không có thụ thương dấu hiệu nói sợi dâu ánh mắt nhất động cười nói độc long nhai nói sợi dâu gặp qua ninh thần đạo hữu ninh thần gật gật đầu nhìn thấy phong hành đông nhìn mình ánh mắt bên trong cũng lộ ra chút cảnh giác thế là dừng bước không tiến đối phong hành chi gật gật đầu lúc này mới nhìn về phía nói sợi dâu nói tán tu ninh thần gặp qua nói sợi dâu đạo hữu ninh đạo hữu còn xin phân xử thử bây giờ mọi người lâm nguy nơi đây lên trời không đường hông thú vây quanh lần tiếp theo lối ra mở ra còn không biết đạo phải bao lâu ở đâu bên trong há không chính h ẳ n là chung sức hợp tác nói sợi dâu khỏe môi v ề lên cười k h ẽ nói nhìn thấy ninh thần không nói lời nào nói sợi dâu kế tiếp theo nói bây giờ phong huynh thương thế rất nặng khác hai vị đạo hữu lại là tu vi quá yếu theo ý ta còn xin mấy vị tướng át chủ bài c ố n g hiến ra đến từ ta cùng ninh đạo hữu trưởng quản kể từ đó ứng đối nguy cơ lúc tốc độ phản ứng tất nhiên sẽ mo hơn rất nhiều không biết ninh đạo hữu nghĩ như thế nào phong hành đông ánh mắt bên trong lộ ra một tia uy hiếp chi ý phong tình quân vội và nói ninh đạo hữu đừng nghe hắn nếu là ngươi có thể bảo vệ chúng ta thoát khốn sau phong ra tất có thâm t ạ n ó i sợi dâu ha ha cười nhắc nhở nói trời đất bao la hay là mình mệnh lớn nhất l i n h đạo hữu lấy chúng ta hai người thực lực dựa vào mấy tầng át c h ủ bài thủ đoạn hay là có cơ hội đi theo linh khí cột sáng chạy đi sau đó trở lại thế giới cửa vào đa tạ nói sợi dâu đạo hữu hào ý l i n h thần nhẹ g i ọ n g cười nói phong tình quân mặt lộ vẻ kinh hoàng sắc mặt đều thay đổi nhưng là phong hành đông lại ánh mắt lóe lên như có điều suy nghĩ kế tiếp sana chỉ thấy ba đạo phi kiếm cùng một cây màu đen trường tắc trống r ô n g thoáng hiện tại chỗ cửa hang nháy mắt giao kích không dưới mấy chú kích bắn ra một giải hòa tinh ở trong nước lóe lên tức diệt ninh đạo hữu làm gì tổn hại tại hạ hào ý nói sợi d k h ô nói g g khác, nhìn n ư ba người, ba người sợi dâu mắt lộ hư quang ấn quyết trong tay biến đổi màu đen trường tắc nháy mắt hóa thân thành một đầu màu đen độc lòng hai mắt tinh hồng lân giáp loại ánh sáng quanh thân dâng lên màu đen xương độc một tiêm một sợi rót vào nước biển bên trong hướng chung quanh quyết tán l i n h thần kiếm chỉ một điểm tam dương kiếm khí cũng chân nguyên hóa hình thần long kim d a o trường xà từ kiếm khí kim quang bên trong bay vọt mà ra chân mày như l ử a như đ u ố c lân giáp lấp loe kim quang trên giới quanh người để lộ ra vô tận sắc bén kiếm khí đem nước biển c h u n g quanh khuấy động ra một đạo dấu vết của đạo vạch ra một đạo đạo hư không vết kiếm ngưng nguyên kỳ đánh lên nhưng so luyện khí kỳ xoáy nhiều l i n h thần khép cười một tiếng đồng thời bàn tay đưa tay về phía trước trước người linh khí lưu chuyển chung quanh nước biển hội tụ trong một nhịp hít thợ liền hình thành một cái hơn một triệu phương viên chân nguyên cự trưởng hướng về nói sợi dâu vào đầu vô tới chương hai trăm 236, nói sợi dâu. Tay, là nhân loại tiến a nhân t i hóa linh mận nhất ra mận vào ị ngón tay, 14 thiết, nhưng quyền, nhưng trưởng, nhưng nệm, tuyển chuyển, linh có có có có bóp, có tay, tiết, thể thể thể thể thể chết hoạt chảo, chỉ, khúc đâm, đập, v biến. Tiến v à ngưng nguyên khí về sau các nhà các phái kỳ thật đều có chân nguyên hóa hình ngưng luyện cự trưởng pháp môn bách lý hương b à n sơn đại thủ tấn dương nhất chân vân thủ cùng các loại ninh thần đều từng thấy biết những này chân nguyên cự trưởng ngoại hình tương tự tác dụng tựa hồ cũng cơ bản giống nhau nhưng kỳ thật các gia pháp môn đều có rất lớn khác biệt uy lực lớn nhỏ ngưng thực trình độ linh hoạt biến hóa cũng đều không hoàn toàn giống nhau c h ỉ ít liền linh thần biết thanh vân giáo vân thủ liền so thiên lam tông bản sơn đại thủ ấn càng thâm ảo hơn chân nguyên cự trưởng tại bích lan châu không tính hiếm lạ nhưng ở địa cầu trong truyền thuyết lại không đơn giản nội danh nhất không ai qua được như lai phật tổ năm ngón tay núi ẩn chứa không gian thần thông nạp tu di tại giới tử chỉ t r ư ở n g ở giữa liền vây khốn tề thiên đại thánh trở tay nương núi từ trên trời giang xuống lấy chân nguyên tụ đất đá giống như lưu tinh trên trời rơi xuống một đường càng lúc càng lớn cuối cùng lúc rơi xuống đất hóa thành một cái năm ngón tay núi đá lại lấy phù lục gia trì chấn áp đối phương dòng dã cái này cùng phát h ô n g quyết h ầ n bây giờ còn không hoàn thiện nhưng lại dung hợp mấy nhà tri trưởng đã có ngũ hành tri thuộc có thể thủy hỏa tương dung có thể một hỏa tương sinh cũng có nạp cần tri công có thể lớn như núi cao có thể nhỏ như k i ế n càng tiềm lực to lớn bây giờ thân ở đáy biển ninh thần s ử x u ấ t tự nhiên là thủy trúc cự t r ư ờ n g một khi s ử x u ấ t màu xanh t h ẳ m chân nguyên cự t r ư ờ n g cơ hồ không có nước ngăn giống như một đỉnh hoa cái bao phủ đến nói sợi dâu đỉnh đầu vào đầu trục được thủy hệ pháp quyết nói sợi dâu chân mày nhảy một cái trước đó nhìn ninh thần kiếm quyết kim quang nở rộ dương cương khí quyển còn tưởng rằng hắn tu luyện công pháp cũng là như thế nghĩ không ra hắn đang lúc trở tay lại đánh ra thủy hệ pháp quyết cũng không biết hắn là kiềm tu hai bộ công pháp hay là một bộ công pháp có bao nhiêu loại biến hóa chẳng qua hiện nay thân ở đáy biển thủy hệ pháp quyết uy lực càng hơn ba điểm mà lại ninh thần tam thanh chân nguyên thuần nguyên hùng hậu c ự trưởng ngưng luyện uy thế càng tăng lên nói sởi dâu không kịp ngâm nghi nữa thân thức khé động một thanh dù nhỏ tự động thoát ra túi pháp bảo hô hấp ở giữa hóa thành bình thường lớn nhỏ mở ra sau lơ lửng tại đỉnh đầu hắn một bên xoay tròn một bên thả ra lập l o ạ hào quang bảo vệ quanh người hắn trên dưới ninh thần năm ngón tay vồ lấy chân nguyên cự trưởng chống đỡ tại hào quang vòng bảo hộ phía trên mặc dù đem hào quang bóp dưới mấy điểm nhưng thủy trung không cách nào pha phòng pháp bảo không sai ninh thần khẽ di một tiếng nghĩ không ra nói sợi dâu hộ thân pháp bảo phẩm chất bất phàm đều nhanh đạt đến huyền cấp trung phẩm ừ nói sợi dâu hừ lạnh một tiếng trong lòng tức giận ám đạo nếu không phải lúc trước hắn vì chạy ra những cái k i a huyền cấp hung thú vây công đã đem lá bài tẩy của mình tiêu hao lúc này đối mặt ninh thần cái k i a cần phải như thế tồn sức nói sợi dâu cũng bởi vậy càng hận hơn ninh thần không biết điều sắc mặt ngưng trọng chân nguyên t h u ố c giục càng phát ra gấp rút trong tay pháp quyết liên tục biến ảo một đoá chân nguyên ngưng tụ đoá hoa màu đen tại trước người hắn chậm dại xuất hiện từ hư biến thực phản phất hoa thật hoa này đ nói sợi dâu đem tay run một cái đoá hoa màu đen đột nhiên biến mất sau đó lại xuất hiện lúc liền đã biến thành mười bảy đoá cơ hồ che kín trong thạch động toàn bộ không gian thứ gì l i n h thần ánh mắt ngưng lại trong lòng cẩn thận khoe mắt nhìn thấy phong hành đông mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy m ở mịt liền biết bọn hắn biết dù sao cũng có hạn dù sao hai nhà thế lực cách mấy tòa thành trì bọn hắn cũng không phải thôn hải giáo lạc nhật tông cùng thống lĩnh mấy thành thế lực lớn l i n h thần kiếm chỉ một điểm mấy c h ụ đạo thiếu dương kiếm khí chống rông xuất hiện một một đôi ứng không sai chút nào chém trung đoá hoa màu đen kết quả những cái tia đ o á hoa lại n liền làm thiếu dương kiếm khí một vừa rơi xuống không cho dù vừa đi vừa về chạm kích mấy lần cũng y nguyên không tổn hại mảy may ngay sau đó những cái tia đ ó a hoa nụ hoa nở rộ hình như v ậ y dòng bảy viên cánh hoa hoàn toàn nở rộ một cỗ khí tức ngột ngạt từ đó phát ra ninh thần cảm giác được một cỗ cực mạnh khí thế uy áp từ tốn bên trong phát ra tác dụng đến trên người mình đang cùng ba thanh phi kiếm dây dưa lúc đầu bởi vì chân nguyên phẩm chất còn ở vào yếu thế hắc long lại đột nhiên uy thế phóng đại quanh thân dâng lên trận, trận xương độc hình thành ngọn lửa màu đen một cái kết thúc liền đem tam dương phi kiếm nào không hổ là thế lực lớn dòng chính truyền nhân nói sợi dâu thực lực so ninh thần trước đó gặp phải mấy cái ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ đều lợi hại nhiều lúc này hoa đen mới ra thế cục nháy mắt nghịch c h u y ể n đương nhiên lúc này ninh thần cũng không có toàn lực bộ phát chính là n g ư ơ i có long ta liền không có sao ninh thần hư lạnh một tiếng móc ra một viên thanh long p h ù điểm đến mình tìm ngay sau đó một viên hình dòng phù văn liền lóe ra thanh quan g xuất hiện tại ninh thần mi tâm hắn một nháy mắt khí thế phóng đại chân nguyên bạo phát xuống tránh thoát đ o á hoa màu đen chói buộc lách mình tránh đi thoắt ly màu đen độc lòng phạm vi công kích ta nhìn ngươi có thể tránh bao lâu nói sợi dâu một tay b ắ tấn đoá hoa màu đen bắt đầu xoay tròn bảy cánh v ả y rồng càng phát ra đen bóng ninh thần cảm giác được tác dụng đến trên người mình uy áp càng ngày càng nặng nếu không phải bản thân hắn thức hải rộng lớn tinh thần cường đại lại có thanh long phủ gia trì lúc này đã bị định tại hư không không cách nào di động ta cái này long tiên tốn hư thực giao nhau không gì có thể phá đ ừ n g chống cự chịu chết đi ninh thần trên thân thể cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn thân hình di động càng phát ra vừa ngữ màu đen độc lòng từng bước ép sát chỉ có thể điều khiển tam dương phi kiếm tầng tầng ngăn cản cho dù tam dương tương sinh lẫn nhau kích phát lại nhưng vẫn bị không ngừng đá nói s ợ i dâu lộ ra một tia nhai r ă n g cười tán tu chính là tán tu cho dù là cơ duyên xảo hợp có một tay xuất chúng kiếm quyết nhưng là luận đến công pháp nội tình uy lực pháp thuật như thế nào cùng bọn h ắ n loại này chuyển thừa hơn ngàn năm tông môn so sánh lão hổ không phát huy ngươi khi ta c ả tì mèo sao ninh thần khoe miệng một phát một chương băng thiên phủ phối hợp với mười cái băng ly phủ liền đánh ra nói s ợ i dâu còn chưa hiểu lão hổ có cái gì đáng sợ c ả tì mèo lại là cái gì h u n g thú liền cảm thấy chung quanh một trận băng hàn nước biển tại băng thiên phủ tác dụng dưới phi tốc kết băng mấy hơi thở ở giữa liền cơ hồ đem hang đá hóa thành hầm băng sau đó làm cả h à n g đá đều bao phủ tại mịt mở băng vụ ở trong hàn băng chi khí đông kết hư không đ ó a hoa màu đen phát ra huy áp cũng là giảm bớt đi nhiều l i n h thần thân hình buông lỏng ấn quyết trong tay biến hóa mười đầu hàn băng ly long ở trong môi trường này uy thế đại thịnh d ư ữ nganh n múa vớt phóng tới nói sợi dâu chương hai trăm ba mươi bảy nuốt biển bí pháp chương hai trăm ba mươi bảy nuốt biển bí pháp nước biển ngư n g băng ly long gà o ghét mười đầu tản ra h u y ề n cơ sơ k ỳ uy thế hàn băng ly long vào đầu và tới nói sợi dâu hộ thân hảo qua một trận chập trợ trờn đỉnh đầu dù nhỏ phát ra rầm rầm tiếng vang cho dù có lời sợi dâu chân nguyên gia trì nhưng vẫn là trong chớp mắt liền bị kích phá phốc phốc phốc ba tiếng nhẹ vang lên d u nhỏ lập tức cảm đạm rớt xuống nói sợi dâu lúc này phun ra một n g ụ m máu tươi ánh mắt hoảng sợ không nghĩ ra ninh thần làm sao lại có nhiều như vậy h u y ề n cấp phụ lục vội vàng hóa thành một đạo huyết quang tại hàn băng ly long cận thân trước bỏ chạy bất quá ninh thần liền ngăn ở cửa hang hắn có thể chạy trốn tới đâu đây hàn băng ly long bao vây chặt đánh ninh thần lật bàn tay một cái thủy trúc cự trưởng bên trên bám vào lấy một tầng băng xương xuất thủ như điện một đem liền đem còn tại tìm cơ hội đào tẩu nói sợi dâu giữ tại lòng bàn tay đi ra bảo cho ta Nói sợi dâu cho ỉ tay điểm v à tim, một ngụm tâm đầu huyết nháy mắt thể phát, trường trường khống, ấn quyết trong tay trải mắt một mắt quét biến rồi ngụm lắm màu mấy hộ rộng nháy phương chân nguyên khăn khống, ấn không đen nháy càng hơn lần nháy ngang hàng đầu đoá đó đá. sau uy khó chạy hóa, hư hoa khô héo, Cho áp ra, ra vừa bục cự cố dù lấy ninh thần tu vi cùng thức hại tại cái này cùng khí thế uy áp giới cũng không nhịn được thân hình trì trệ cơ h ộ bị trói buộc tại chỗ nói sợi dâu lập tức điều khiển lấy màu đen trường tác hóa thành độc long hối hả bỏ chạy từ ninh thần bên người lóe lên một cái rồi biến mất mặc dù nói sợi dâu muốn tiện đường cho ninh thần một chút nhưng nhìn đến tam dương kiếm khí như c ũ tự phát vờn quanh tại hắn quanh thân tản ra tầng tầng hộ thể kiếm khí hắn cũng không dám chỉ hoãn chỉ cấp ninh thần lưu lại một cái ánh mắt hung tợn sau đó liền biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong hai cái hô hấp uy áp tiêu tán ninh thần thở phào một cái vừa rồi kia cũng hư cũng thật đoá hoa s ắ c thực cho hắn không nhỏ áp lực nghĩ không ra chỉ là một cái độc l o n g nhai đích chuyển tu sĩ cư như vậy lợi hại hiến vô tầm cũng là thanh vân giáo ngư nguyên sơ kỳ tu sĩ bên trong ít có cao thủ tại hắn cảm giác bên trong cũng không bằng nói sợ cái này đoá hoa màu đen bố trí xuất lực trận cũng chưa chắc so cựu trọng vân kinh bên trong khốn người pháp thuật càng mạnh chỉ là ninh thần không biết hư thực không cách nào phá trừ cái này đoá hoa màu đen mới lộ ra cực kỳ phí sức nếu là y ế n vô tầm thật ở đây lấy thanh vân giáo đích chuyển mây mù pháp thuật lấy trận phá trợn nói sợi dâu cũng chưa chắc có thể thắng chỉ có thể nói ninh thần hay là càng trọng thị mình thôi diễn ra công pháp không có đem cựu trọng vân kinh suy nghĩ tấu triệt đương nhiên cái này cũng không thể chắc hắn tam thanh đạo kính ngũ hành chân kinh đều là trực chỉ đại đạo công pháp sau tiếp theo tiềm lực không thể dự tính đều là có thể kết kim đan có thể vận nguyên anh công pháp đến lúc đó bài trừ một cái cũng hư cũng thật hoa đen pháp trận còn không phải nhẹ nhõm thêm vui sướng cho dù ai đều sẽ đem những n à y công pháp là chủ tu công pháp nói sợi dâu huyết độn thoát đi ninh thần đã không kịp đuổi theo cũng chưa c h ắ c đuổi được thế là phất tay tán đi băng tiên phủ cùng băng ly phủ linh khí đem ba thanh phi kiếm thu hồi trong túi pháp bảo đa tạ ninh đạo hưu ân cứu mạng phong hành đông bị phong hành chi cùng phong tình quân d i ệ u dắt đứng lên chắp tay t ạ nói không khắc khí đã chúng ta là cùng đi đương nhiên phải chung sức hợp tác giúp đỡ cho nhau ninh thần gật đầu cười nói nhìn thấy phong hành đông đem phủ lục thu hồi khoe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười nếu là ninh thần không tại phong hành đông vận dụng cái này mai phủ lục cũng chỉ có thể đem nói sợi dâu đánh lui xác thực vô sự vô bổ chỉ có thể làm uy hiếp nhưng vừa rồi hai người rằng có trong lúc đó nếu là phong hành đông có thể vận dụng lá bài tẩy này theo ninh thần lại tất nhiên có thể đem nói sợi dâu lưu ở nơi đây nhưng phong hành đông lại một mực tọa sơn quan hồ đấu thà rằng ngồi nhìn nói sợi dâu thụ thương thoát đi cũng chưa từng kích phát trong tay phủ lục trong đó ý vị hết sức rõ ràng chính là đề phòng ninh thần một tay bất quá ninh thần cũng không thèm để ý phong ra đề phòng hắn hắn cũng không có cho phong ra để lộ nội tình trừ phong hành chi quan hệ hắn đi theo phong gia tiến đến càng giống là một trận giao dịch mặc dù gió hiện sùng bản ý là báo đáp ninh thần đối phong hành chi ân cứu mạng đúng là nên như thế phong hành đông gật gật đầu tại sự giúp đỡ của phong t ỉ n h quân phục d ụ n g một viên đạn ă n g dược bắt đầu c h ữ a thương ninh thần tự giác rời khỏi hàm đá phong hành chi theo sau nói lên sự tình vừa rồi người rời đi không bao lâu nói sợi dâu liền đuổi theo đại ca đi tới vùng biển này nếu không phải đụng tới chúng ta đoán chừng đại ca liền nguy hiểm chúng ta mặc dù giúp không được gì nhưng là dù sao có mấy trọng át c h ủ bài mang theo nói sợi dâu cũng không dám h o n g động may mắn ngươi trở về phải sớm nếu không chúng ta còn không biết đạo muốn đối trì bao lâu ninh thần gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ suy đoán khả năng phía trên không ít không kịp trốn về cửa vào người đều bị ép vào cái này chân chính đáy biển thế giới đoán chừng qua không được bao lâu bên ngoài liền sẽ nhận được tin tức những cái tiêng ngưng nguyên hậu kỳ đại lão cũng sẽ xuất hiện lần nữa ta không biết nơi này có thể hay không gây nên sán l ã n g tông ngấp n g ẽ thừa dịp khoảng thời gian này làm điểm đồ tốt mới là đúng đắn bởi vì linh khí phun trào cùng hàn sát chi khí tác dụng đáy biển thế giới trước kia phun trào qua linh thạch địa phương đều có không ít vật liệu tàn hơn trong đó không thiếu huyền cấp h o á n g thạch về phần nói sợi dâu hắn đã thụ thương bỏ chạy chắc hẳn không còn dám trở về mà lại phong ra ba người át chủ bài cũng đầy đủ bảo vệ bọn hắn tự thân có lẽ ninh thần lưu tại cái này bên trong ngược lại càng làm cho phong hành đông cảnh giác nghĩ đến cái này bên trong ninh thần cùng ba người nói một tiếng lần nữa rời đi sân phong thi triển t h u ậ t đồn thổ bắt đầu ở đáy biển thế giới du đẳng hoàng cấp thượng phẩm linh thực hái huyền cấp hạ phẩm vật liệu thu hồi huyền cấp sơ kỳ hung thú né tránh ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ tránh a ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ ai phương liêm quát lạnh một tiếng ánh mắt như điện đưa mắt nhìn quanh thần thức tán quét nhưng là phương viên trong vòng mấy trục trượng cũng không có bất luận phát hiện gì kỳ quái ta rõ ràng cảm nhận được một cỗ thần thức nhìn trộm không có sai phương liêm khẽ n h ư mày tự lẩm bẩm làm thôn hải giáo giáo chủ đệ tử đ í c h t r u y ề n phương liêm thực lực cường đại cũng luôn luôn phi thường tự tin cho dù là bị vô số hung thú đẩy vào đáy biển phương liêm cũng tin tưởng mình tuyệt sẽ không chết mà là phấn chấn tinh thần nhẹ nhõm chu sắt một đầu huyền cấp sơ kỳ hung thú về sau chiếm c đối phương lãnh địa chuẩn bị bắt đầu thăm dò cái này phát hiện mới đáy biển thế giới cho nên cho dù không có bất kỳ phát hiện nào phương liêm cũng cực kỳ xác định mới vừa rồi là có tu sĩ tại dùng thần thức nhìn cho mình nhưng là đối phương ở đâu phương liêm quát lạnh một tiếng chắp tay trước ngực sau đó phi tốc kết xuất hơn hai mươi cái ấn quyết chỉ thấy vây quanh hắn nước biển phi tốc chấn động một cô gợn s ó n g hướng vào phía trong rập rờn càng lúc càng nhanh càng ngay càng mật một cô cường đại hấp lực chống d ô n g xuất hiện bốn phương tám hướng đồng thời thụ lực cực lực co vào gần như bao phủ phương viên gần một trăm triệu không gian cho dù ninh thần thân ở dưới mặt đất đều như cũ cảm nhận được một cô hấp lực tác dụng ở trên người nếu không phải đáy biển thế giới đất đá mật độ cực lớn hắn cũng có thể tại không chú ý ở giữa bị hút ra mặt đất nuốt biển bí pháp cường đại như vậy may mắn ninh thần chỗ sâu dưới mặt đất cảm nhận được cố lực lượng này về sau vội vàng lần nữa chuyến về sau đó không tiếp tục để ý đối phương ỉ vào thuật độn thổ phi t ố c rời đi chương hai trăm ba mươi tám lạc nhật tông đệ tử thiên tài chương hai trăm ba mươi tám lạc nhật tông đệ tử thiên tài lợi hại lợi hại đều là n g â n nhân ninh thần một bên lầm bầm một bên phi t ố c bỏ chạy phía trên người kia tùy tiện xử suất uy lực pháp thuật cảm giác liền đã cùng nói sợi dâu màu đen lòng tiên tốn bí pháp không sai bị lắm tuyệt đối là thế lực lớn dòng chính nói không chừng chính là đến từ thôn hải giáo hoặc là lạc nhật tông không thể t r e o vào không thể t r e o vào ỷ vào thuật độn thổ tiện lợi cùng bí ẩn ninh thần cơ hồ là không chút kiên kỵ tại thăm dò toàn bộ đáy biển thế giới dưới mặt đất kia không biết đại bảo tàng liền không nói trên mặt đất trừ một chút giải rác tu sĩ cùng tới gần huyền cấp hung thú địa phương phương viên gần một trăm dặm đồ tốt cơ hồ đều nhập hắn túi trong đó hoàng cấp tài nguyên nhiều nhất cho dù là huyền cấp linh thực cùng k h o n thạch đều bị hắn đổ đầy gần phân nửa túi pháp bảo ba ngày sau kiếm đầy bồn đầy bắt ninh thần vừa long thỏa ý trở lại sân phong sau đó liền phát hiện trong thạch động lại thêm một người. Gặp qua triệu người này chính là hợp dương tông lần này lĩnh đội triệu thừa phong gặp qua ninh đạo hữu nói thật nếu không phải phong hành đông chính miệng thừa nhận triệu thừa phong thật đúng là không thể tin được ninh thần một cái tán tu có thể sống đến bây giờ đánh trả lui độc long nhai nói sợi dâu nghe gió huynh nói ninh đạo hữu ra ngoài tìm hiểu tin tức không biết nhưng có thu hoạch triệu thừa phong cười thăm dò nói đây là đang dò xét ninh thần n g m n n g ư ờ n hắn tại mấy ngày nay hành t u n g nhìn xem ninh thần đến cùng là tìm cái ổ nhỏ tránh mấy ngày hay là thật tại cái này hung hiểm khó lường đáy biện thế giới thăm dò ba ngày ninh thần mỉm cười không thèm để ý hắn lại còn coi mình là cái nhân vật phong đạo h ư u đã khôi phục rồi ninh thần hỏi đã khôi phục còn muốn đa tạ ninh đạo h ư u ngày đó viện thủ tri ân phong hành đông thương thế mặc dù đã khôi phục nhưng là dù sao ném cánh tay phải thực lực chỉ sợ chỉ còn lại thời kỳ toàn thịnh bảy tám phần phong đạo h ư u k h á c h khí ninh thần lắc đầu nói lần trước bọn hắn đã cảm t ạ qua bên ngoài huyền cấp hung thủ không ít còn có mười mấy cái từ phía trên đi xuống ngưng nguyên kỳ tu sĩ mười mấy cái phong hành đông hỏi ninh đạo h ư u tu vi coi là thật bất phảm mười mấy cái ngưng nguyên kỳ tu sĩ đều có thể bị n g u y ê một cha một cái tìm được triệu thưa phong ở một bên lạnh giọng cười nói đúng a Ta c lần h này linh khí cổ sáng buộc phát vị trí cực xa chí ít cũng tại một trăm nghìn hai trăm bên trong có hơn mặc dù linh khí cổ sáng quang mang loáng mắt nhưng là cách nước biển vô tận chuyển đến cái này bên trong lúc cũng đã cực kỳ ảm đạm quá xa không kịp triệu thưa phong lắc đầu nói ừng hay là cùng cùng lão tổ bọn hắn đi bọn hắn khẳng định đã biết tình huống nơi này nhất định sẽ nghĩ biện pháp đánh vỡ tầng k i a thiên nhiên t r ậ ợ pháp phong hành đông trầm giọng nói vậy phải xem các ngươi còn có hay không cơ hội này một tiếng phách lối cười dài chuyển đến ba thân ảnh từ dưới núi hối hả chạy tới nói s ợ i dâu phong hành đông giọng căm hận nói ai u còn nhiều một cái triệu thừa phong vừa vặn cũng tỉnh chúng ta khắp nơi đi tìm nói s ợ i dâu cười ha ha t h ầ n sắc giữ tợn ba đạo thân ảnh dừng ở mấy người trước người ninh thần định thần nhìn lại một người trong đó chính là phi nguyên chỉ vị t i a áo trắng nữ tu thực lực không tại nói sợi dâu phía dưới nghị không ra cũng không chết ở h u y ề n cấp hung thú vây công phía dưới mà đứng tại giữa hai người tu sĩ lại là một cái khuôn mặt thanh tú người trẻ tuổi người này một bộ áo vàng tướng mạo thanh tú như nữ tử mà nhất khiến người chú mục là lại một đôi mắt phượng lại thêm khỏe miệng hơi vệnh xem ra tà mị dị t h ư ờ n g lúc này hắn chính thần sắc khinh bạc nhìn về phía phong tình quân tuất một cái nộn sổ nhi trước đó ở bên ngoài vậy mà không có chú ý lạc nhật tông kỳ mông triệu thưa phong ánh mắt co g i t lại n ư n g vừa nói nói a người bê ta kỳ mông khỏe mắt vẩy một cái nhẹ giọng cười nói ninh thần nghe thậm chí cũng có thể cảm giác được lộ ra một c ố kiểu m ỹ t h ờ i có nghe thấy triệu thưa phong trầm d à i nói ánh mắt bên trong lộ ra một c ố k i ê n kỵ kim ông nam sinh nữ tướng mềm mại vũ m ỹ lạc nhật tông đệ tử thiên tài lạc nhật tông chủ dòng chính truyền nhân ngưng nguyên sơ k ỳ đỉnh cấp tu sĩ n ị c h sát qua ngưng nguyên trùng kỷ uy tín lâu năm cao thủ bất quá tính cách vạt mẹo yêu thích ngược sát yêu nhất trà đạc mỹ lệ nữ tu đùa bỡn sau lại đem nó giết chết kim ông người có tên cây cỏ bóng phong ra ba người cùng nhau trở mặt phong tình quân cảng là hoa dung thất sắc vô ý thức liền trốn đến phong hành kỳ mông ánh mắt nhất động một quét qua qua phong hành đông cùng phong hành chi cuối cùng ngừng đến ninh thần trên thân người chính là ninh thần kỳ mông niết miệng lên nhẹ g i ọ n g cười nói đ o á n đúng người thật thông minh ninh thần vất cảm khích lệ một câu làm triệu thưa phong ánh mắt nhảy một cái trong lòng thầm mắng một tiếng ám đạo gia hỏa này quả nhiên là người không biết không sợ ta không biết kỳ mông đáng sợ việc này đã không cách nào thiện phải biết hắn vốn còn nghĩ nói vài lời mềm lời nói tận lực không đậu thủ dù sao phong gia cùng hợp dương tông cũng không phải hạ người vô danh kỳ mông cũng không phải không có một chút cố kỵ nhưng là ninh thần lời này vừa ra khỏi miệm kia thật là không có một chút xoay tròn chỗ trống hắc hắc có đúng không vậy ta muốn thưởng kỳ mông khỏe miệng như cũng nhét lên nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được sắc mặt của hắn đã triệt để âm trầm xuống sắc mặt cùng biểu lộ khác biệt cho thấy một loại cực kỳ q u ỷ dị âm quyệt cảm giác người muốn cái gì ninh thần con mắt nhắm lại vô hình khói đã bảo vệ trên dưới quanh người muốn mạng của ngươi một vòng mặt trời tại đáy biển dâng lên lớn như cối say ánh sáng mười phẩy không không không trượng lạc nhật tông công pháp hùng hồn bao la hùng vĩ kỳ mông mặc dù nam sinh nữ tướng nhưng vừa ra tay cũng là đem lạc cự trưởng t một đường gạt ra nước biển cùng trên đỉnh mặt trời kim quan tương liên cự trưởng càng đến gần ninh thần liền càng phát ra ngưng thực lớn mạnh tán phát khí tức giống như huy hoàng tiên uy không thể chống cự lợi hại còn tự mang nước suối bổ hết ninh thần nhìn chằm chằm cự trưởng nhìn thoáng qua cười lạnh một tiếng nhưng vậy thì thế nào ngũ hành chân kinh toàn lực vận chuyển đại điệu huyền khí cùng cự một tinh khí khí tức hòa làm một thể ninh thần chậm rãi đưa tay Hướng h về p một, một, một, một, một tiếng ẩm vang tự m tòi, thổ đi mục t r ư ờ n g tấn công chương hai trăm ba mươi chín thiên tài cũng sẽ chết chương hai trăm ba mươi chín thiên tài cũng sẽ chết khóe động linh k h í tứ tán k í c h sạn giữa g không trung mặt trời huy hoàng như nước kim quan g càng thêm trói mắt một đạo đạo đại nhật quang huy theo kim quan g chuyển tiến vào phía dưới chân nguyên cự t r ư ờ n g bên trong nhưng dù vậy mặt trời bao phủ xuống kim quan g cự t r ư ờ n g lại như cũ tại đối diện thổ một cự t r ư ờ n g áp chế xuống từng bước lui lại cái gì mọi người tại đây đều lấy làm kinh hãi kỳ mông thực lực là thật r ế t ra đến cho đến bây giờ còn không có ai có thể tại cùng cảnh giới đem hắn áp chế cho dù là thôn hải giáo phương liêm cũng không được nhưng bây giờ đối diện linh thần lại là thực sự chân nguyên cự trưởng đội bính không có ngoại lực gia trì liều chính là chân nguyên độ dày cùng pháp quyết tu vi luận chân nguyên độ dày ninh thần hoàn toàn có thể áp chế kỳ mông nhưng là luận đến pháp quyết hoàn thiện trình độ lại còn hơi co không bằng tăng thêm ninh thần thói quen lưu lại thủ đoạn như c ũ không có toàn lực hành động cho nên liền dẫn đến trước mắt mặc dù ngăn chặn đối phương lại còn không cách nào hoàn toàn đặt vững thắng v á n cục diện loại này cứng đôi cứng thực lực đ ố i bính để ninh thần cảm giác kỳ mông đối với hắn áp lực còn không có trước đó nói sợi dâu cho hắn áp lực lớn bất quá ninh thần thần sắc tự nhiên kỳ mông sắc mặt lại càng thêm âm chầm cho dù là đối thủ một mất một còn phương liêm đối mặt mình mặt trời lặn thần trưởng cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm đây là cái kia bên trong đụng tới ninh c thần vốn là đều ảm mấy điểm. Linh thần đưa i cố tay tìm đòi đối diện cự trưởng nháy mắt bị mình ma diệt một nhưng nhìn trên trời thần quang nội liễm mặt trời lại càng thêm mấy điểm cảnh giác mặt trời lặn nói sợi dâu cùng phi nguyên trì áo trắng nữ tu thần sắc hoảng sợ phi tốc lui lại thôn hải giáo bên kia thế lực không biết bọn hắn còn không biết đạo lạc nhật tông đòn sát thủ sao lạc nhật tông lấy chân nguyên thôi động độc môn pháp quyết hỗn hợp tự thân chân nguyên dẫn động thiên địa linh khí hình thành giữa không trung mặt trời thần quang coi đây là nguồn suối vô luận tại chân nguyên khôi phục hay là pháp quyết uy lực bên trên đều sẽ càng mạnh ba điểm bền bị tác chiến năng lực càng l à uy danh rất cao nhưng là bọn hắn lợi hại nhất còn không chỉ như thế mà là đem mặt trời rơi xuống lấy trong nháy mắt lực buộc phát lần nữa mở rộng dẫn động thiên địa linh khí phạm vi hình thành một cái phạm vi lớn không khác biệt công kích pháp thuật uy lực của nó đủ để đem phương viên gần một trăm trượng san thành bình địa chôn vùi tất cả sinh cơ đây là lạc nhật ô n g đòn sát thủ có thể nói là tự mang át chủ bài phá pháp chỉ có thứ nhất cấp tốc né tránh phạm vi công kích thứ hai cấp tốc đánh giết thi pháp mục tiêu bên này mấy người là ta không biết mặt trời lặn lợi hại nhưng nhìn nói sợi dâu hai người biểu hiện là đủ nhận thức đến trong đó hư hiểm phong hành đông lôi kéo hai người phi tốc lui lại triệu thừa phong càng là đã sớm trốn xa linh huynh cẩn thận phong hành chi cao giọng hô nói linh thần hắc hắc cười lạnh một tiếng vô hình khói trong chớp mắt bao phủ phương viên ba trượng đem mình xung quanh triệt để bao phủ dùng cái này ngăn cách tầm mắt của mọi người cùng linh t ứ c ngăn lại được sao kỳ mông n h e g i n g cười một tiếng mặt trời lặn hỗn hợp kim quan cự trưởng mấy hơi thở ở giữa liền đem không có ninh thần ra chỉ thổ một cự trưởng đánh tan sau đó ẩm vang rơi vào vô hình khói mặt ngoài vô hình khói cơ h ộ i là không có ngăn trở bị công phá mặt trời lặn rơi vào mặt đất phương v i ê n mấy t r ụ c t r ư ở n g dẫn động tất cả linh k h í ẩm vang nổ tung mặt trời lặn dư huy thông thiên triệt địa chiếu rọi một t r ư i n g kích thích đáy biển vô số bụi mù bạo tạc khí tức càng là chấn nhiếp đám người lần nữa lưu lại ký mông thở vào một cái nhẹ nhàng bông xuống hai tay trên gương mặt thanh tú lần nữa lộ ra một vòng yêu kiều cười tại nhà đáng tiếc sẽ không hài cốt không còn đi phong hành đông sắc mặt tâm trầm chấm giọng nói, vừa rồi thần là có cơ giọng căm ninh thần hội hắn thừa phong hận nhìn về phía Ha giọng Ngu giọng cùng trắng trong lòng lắng. nói, rồi tới, tin. Triệu nói, đối diện nói sợi trốn xuẩn. nữ vừa về ha. tự tu, là lo quá dâu áo kỳ mông ánh mắt n h ấ t chuyển lại nhìn về phía trốn ở phong hành đông sau lưng phong tình quân mắt phượng nhắm lại lộ ra một tia khát m á u hưng phấn bây giờ thân hàm đáy biển thế giới chính là cần phát tiết thời điểm đám người ở giữa cách xa nhau mấy chục trượng khoảng cách trước đó bạo tạc đuổi mụ tại nước biển tác dụng dưới nhào nhào phiêu tán rơi xuống lộ ra thanh tịnh nước biển nhưng là tựa hồ có một chỗ tới gần kỳ mông đuổi mụ phiêu tán biến mất trần một chút cẩn thận áo trắng nữ tu kinh hô nói ba đạo thành phẩm hình chữ a phi kiếm đột nhiên từ trong bụi mù bắn ra tam dương kiếm khí kim quan g đại thịnh tương sinh tương ứng lẫn nhau k í c h phát mặt trời thần lòng gào thét trung dương kim giao gầm thét thiếu dương trường xà tê minh kiếm quan g chiếu dọi lấy biển phong duệ chi khi xe rách chung quanh nước biển Không. Mông hộ thân pháp bảo tự động hộ thể, nhưng cũng lòng Cái gì? nói sợi dâu cùng áo trắng nữ tu trong lòng kinh hãi xoay người bỏ chạy bất quá vừa mới chạy ra không xa một cuộc cực mạnh hấp lực liền từ bên trên chuyển đến hút hai người thân hình trì trệ bất lực chạy trốn nói sợi dâu ngẩng đầu nhìn lên không khỏi lên tiếng kinh hô phương liêm người tới chính là ninh thần trước đó gặp phải vị kia thực lực cực mạnh ngưng nguyên kỳ tu sĩ phương liêm ấn quyết trong tay biến đổi nuốt biển bí pháp khuấy động nước biển đem nói sợi dâu cùng áo trắng nữ tu hộ thân hào quang tất cả đều quay tán hút bọn hắn thân hình bất ổn phương liêm thả chúng ta rời đi chúng ta phát thệ tuyệt không trả thù áo trắng nữ tu cao giọng hô nói, ha ha còn chưa đậu thủ phương liêm căn bản cũng không để ý tới mà là quay đầu cười nói nói sợi dâu cùng áo trắng nữ tu thực lực không yếu muốn vây khốn bọn hắn phương liêm cũng được toàn lực xuất thủ một đạo k i ế m quang một thanh quạt sắt chớp mắt bay tới đem hai người hộ thân hào quang triệt để suy thủ n g trong chốc l á t liền đem hai người bêu đầu chính là phong hành đông cùng triệu thừa phong xuất thủ phương liêm thu hồi pháp t h u ậ t rơi xuống cái biển phất tay liền đem hai người túi pháp bảo thu hồi cũng không để ý tới đang đến gần bốn người mà là quay đầu nhìn về phía ngay tại đem vô hình khói thu nhập thể nội linh thần thôn hải giáo phương liêm gặp qua đạo hữu phương liêm chắp tay thi l ê nói h ắ người v ừ này đến, vốn lúc trước i hao hắn trong lòng đất nhìn chỗ qua còn kém chút bắt được mình nghĩ không ra chính là thôn hải giáo đệ tử lê truyền nói không chừng chính là lần này t h a m dò hành động bên trong lợi hại nhất một vị chương hai trăm bốn mươi trận pháp vỡ vụn chương hai trăm bốn mươi trận pháp vỡ vụn ký mông cùng ninh thần động thủ v y thế chuyển ra rất xa nhưng là lạc nhận t ô n g công pháp đặc sắc rõ rệt lấy kỳ mông lược uy hiếp cũng không có mấy cái dám đến kiếm tiện nghi tu sĩ cho nên giao chiến kết thúc về sau trừ phương liêm cũng không có tu sĩ khác hiện t h â n thôn hải giáo làm việc xem như phi thường q u ý củ thôn hải giáo chủ càng xem như một cái hợp tung liên hoành vương đạo nhân vật cho dù là chưa từng nhập giáo cũng sẽ không cường thế ức hiếp cho nên triệu thừa phong cùng phong ra mấy người nhìn thấy phương liêm đều là một bộ nhìn thấy chủ tâm cốt biểu lộ phương minh nghĩ không ra ngươi cũng tới cái này bên trong bây giờ chúng ta làm như thế nào ứng đối còn xin phương h i n h cầm cái chương trình triệu thưa phong cung kính nói phương liêm lắc đầu ta nơi nào có cái gì chương trình trên đỉnh đầu thiên nhiên trận pháp ngăn trở trên b i giới ta đã từng bốn phía thăm dò qua còn có không ít huyền cấp hậu kỳ h u n g thú cho dù là ta cũng không dám đi loạn nếu là cho thêm ta chút thời gian thăm dò đến thế giới bên giới đến lúc đó lớn không được từ sơn mạch hoặc là dưới mặt đất đào hang rời đi nhưng là bây giờ muốn tất sư tôn ta đã được đến tin tức rất nhanh liền có thể đi tới cái này bên trong cho nên ta cũng không cần thiết thuồng phí sức lực so với triệu thừa phong phương liêm hiển nhiên đối ninh thần càng cảm thấy hứng thú linh đạo h ư u là tà tu đến từ bích lan châu đất liền đúng vậy đạo h ư u tu vi kinh người nếu không phải tự nhận tà tu phương mộ s á c thực không thể tin được đợi đến ra cái này bên trong đạo h ư u nếu là có nhàn không ngại đến ta thôn hải giáo gặp mặt phương liêm mở miệng mời nói đây chính là thay thôn hải giáo mời chào ninh thần lấy ninh thần bây giờ bày ra thực lực tại thôn hải giáo khi một cái thực quyền trưởng lão đã là không có vấn đề đa t ạ ta cũng kính đã lâu thôn hải giáo hy danh nếu là có nhàn tự nhiên bãi phòng ninh thần gật đầu cười nói phương liêm mỉm cười một chút cũng không tiếp tục thâm nhập sâu ninh thần thực lực rõ như ban ngày tin tưởng cũng có thế lực mời chào qua hắn nhưng nhìn ninh thần vẫn như cũng là tự nhận tàn tu liền biết mời chào kết quả cái này hoặc là ninh thần không muốn nhận tông môn thế lực c h ó i buộc cùng g i a n g buộc hoặc là chính là còn không có gặp được hắn để mắt thế lực nhưng vô luận loại nào đều thuyết minh ninh thần tâm trí k i ê n định cũng không phải là chỉ là ngôn ngữ có khả năng giao động hay là cùng ninh thần chân chính đến nhà bãi phỏng lại nhìn sau tiếp theo đi phương liêm xuất hiện ninh thần cũng không tốt lại một mình ra ngoài thăm dò lại thêm hắn nói biến cố có lẽ ngay tại mấy ngày nay bởi vậy mọi người cũng liền ổn định lại tâm thần tại hang đá bế quan ngẫu nhiên đi chúng quanh đi dạo thu t ậ p được một chút giải rác hoàng cấp tài nguyên ba ngày đ ả o mắt l i ề n qua ngay tại thứ ba ngày giữa trưa đáy biển thế giới dòng nước bắt đầu trận trận dập dờn k h u ấ y động ra từng đợt c ọ n sóng mà đáy biển đông đảo h u n g thú cũng đều có chút không h i ể u sao động đến rồi phương liêm tinh thần một trận cùng mọi người cùng đi đến hang đá bên ngoài liền thấy trên đỉnh mây mù trận trận bước lên k h u ấ y động tựa hồ thừa nhận cực kỳ cường đại công kích mà tại ngoài mười mấy dặm một chỗ bước lên nhất là kịch liệt cảm giác toàn bộ đáy biển thế giới đều đang rung chuyển phong hành chi rung động nói ta còn tưởng rằng lão tổ bọn hắn sẽ từ đáy biển thế giới biên giới tiến đến nghĩ không ra lại là bạo lực phá trận phong hành đông lẩm bẩm nói không là trong ngoài gia công phương liêm trầm giọng nói nhìn về phía phương xa mấy người theo phương liêm ánh mắt nhìn lại liền thấy mười mấy cái thân ảnh từ phương xa đổ đến lôi ra đạo đạo s ó n g nước sau đó phi tốc đi tới trên đỉnh mây mù chấn động kịch liệt nhất địa phương xuất hiện tu sĩ、si、ít nhất cũng là huyền cấp trung kỳ tu vi bọn hắn xuất hiện về sau đáy biển thế giới bên trong lại có một ít thân ảnh phi thân mà ra hướng bọn hắn dựa vào đây đều là người tới tông môn đệ tử đây là nhận ra trường bối cũng chuẩn bị ra một phần lực Ta, ta đi đi. Nói, nói pháp pháp n h sư tôn h h y t triệu thừa phong cao giọng hô nói trong đám người một cái uy nghiêm láo giả nghe vậy quay đầu nhìn thấy triệu thừa phong sau một mặt vui mừng ngươi cũng vô sự rất tốt rất tốt phong ra mấy tên tiểu tử cũng không có việc gì không sai phong hình ở bên ngoài cũng có thể yên tâm xin hỏi hoa tôn g chủ nhà ta lão tổ ở bên ngoài sao phong hành đông nghe vậy hỏi ở bên ngoài không chỉ có nhà ngươi lão tổ thôn hải giáo chủ hòa lạc nhật tôn g chủ cũng đều đến mà lại hoa trời phong sắc mặt có chút phức tạp bất quá vẫn là nói sán lãng tôn g cũng tới người ninh thần ngược lại là không có cảm giác gì kim đan lão tổ hắn cũng đã gặp nhưng là phương liêm bọn người lại rõ ràng cảm nhận được một cố áp lực tựa như là động m i n h tiên tông ngự long cốc nhóm thế lực đối mặt thanh vân giáo áp lực đồng dạng có hay không kim đan lão tổ toại t ấ n thế lực lớn bọn hắn khác biệt có thể là cách xa một bước cũng có thể là l ệ c h trời chi kém bọn hắn làm sao biết đạo tin tức triệu thưa phong hỏi hoa trời phong thở dài một tiếng nhiều như vậy thành trì đồng thời xuất động làm sao có thể sẽ không khiến cho sán lãng tông chú ý mà lại một lần thì thôi ai ngờ rằng không có điều tra rõ ràng hiện tại lại tới lần thứ nhì tin tức không thể tránh né liền để lộ chúng ta rời đi còn không có bao lâu liền lại xuất hiện một nhóm huyền cấp trung hậu kỳ hung thú mà lại tại đáy biển thế giới dưới mặt đất lại xuất hiện một tầng thiên nhiên chất pháp lại thêm không ngừng phun ra ngoài linh thạch trúng phẩm một cái phương viên mấy ngàn dặm đáy biển thế giới sán l ã n g tông nếu là vẫn chưa xuất hiện đó mới là quái sự tiêu triệu tông chủ có tới không phong hành đông hỏi sán l ã n g tông tông chủ họ triệu tên là triệu trấn lan nghe nói đã hơn bảy trăm tuổi chính là uy tín lâu năm kim đan lão tổ không có hoa trời phong nhàn nhạt nói đợi đến phong hành đông thở dốc một hơi lúc này mới kế tiếp theo nói hắn đã thối vị n h ộ u trước đến chính là mới tông chủ bành đ ư n g long phong hành đông ánh mắt co r ụ t lại nói mới tông chủ khó nói không sai chính là sán l ã n g tông tân tấn kim đan triệu tông chủ đệ tử đi chuyển sán lang tông lại muốn hưng thị một năm hoa trời phong thần sắc phức tạp nói mọi người vừa nói chuyện một bên cũng không giữ lại chút nào hành kích trên đỉnh trận pháp lúc này trên đỉnh mây mù đã b ư ớ c lên đến cảnh giới nhất định ninh thần đã có thể như ẩn như hiện cảm nhận được đối diện khí t ứ c nhưng vào lúc này một cỗ hùng hồn như sóng lớn phong ba khí tức xuyên thấu qua trận pháp chuyển đến khí tức hùng hồn bà nói phô thiên cái địa tựa hồ vô cùng vô t ậ n chỉ có khí tức liền đem tòa này thiên nhiên trận pháp xung kích trận trận quấy động liền ngay cả những cái kia mây mù trạng đồ vật đều bị chấn động bắt đầu phiêu tán ninh thần thấy rõ ràng những cái kia mây mù trạng đồ vật một khi rời đi trận pháp phạm vi liền sẽ hóa thành một sợi linh khí phiêu tán đến nước biển bên trong. cái này vậy mà là một cái linh khí ngưng tụ h o a sương mù tạo thành một cái thiên nhiên trận pháp phá một cái thanh âm nhàn nhạt cách trận pháp chuyển đến thiên nhiên trận pháp ầ m vàng vỡ vụn một cái động lớn bị nháy mắt phá vỡ một đạo sóng biển sen lẫn vô số đầu sóng gạt ra vô số mây mù đem trận pháp triệt để xuyên tấu tại sóng biển về sau các loại pháp bảo cùng quan g hoa tại trong trận pháp k h u ấ y động công phạt sau đó bắt đầu hành kích xung quanh mây mù nhu cầu đem thông đạo mở lớn hơn trấn hay là cái thanh âm kia sau đó ninh thần liền thấy mấy trăm đạo kỳ môn bắn vào trong trận pháp thu nạp đáy biển linh khí đem ý độ một lần nữa tràn vào mây mù gắt gao chống đỡ lẫn nhau ở giữa lực lượng liên thông tại thiên nhiên trong trận pháp mở ra một đầu an toàn thông đạo trước n Nam Cung Trọng Sơn. Trưng 241, Nam Cung Trọng Sơn.、Kim、đan Lão Tổ, pháp đỡ Giáng g Kim Lâm. Tổ, t r ư Đỡ Láo Pháp đó tại trên thanh vân sơn xem như người trong nhà tụ hội võ t r ư ở n g phong cơ hồ không có cái gì giá đỡ cho nên hôm nay ninh thần mới xem như kiến thức đến kim đan kỳ tu sĩ tại bích lan châu địa vị đi theo phong hành đông mấy người thối lui đến một bên khoanh tay mà đứng liền ngay cả hợp dương tông tông chủ hoa trời phong cũng là túi đầu túi đầu, túi đầu túc mục mà đứng đem thông đạo phía dưới hoàn toàn chống không phía trên các loại quang hoa chất động chính là trận pháp phía ngoài đông đảo tu sĩ tiến vào đáy biển thế giới ninh thần nhìn trộm nhìn lại liền gặp được một vị thân mang pháp bảo màu xanh làm trung niên nhân đi đầu t i ế n bảo những người khác cùng tất cả đều đi theo sau hắn mấy trượng bên ngoài k h í tức nội liễm làm thành một vòng hình thành chúng tinh phủ nguyện chi thế trung niên nhân rơi xuống cùng mọi người cân bằng vị trí ninh thần liền cảm thấy một cỗ tinh khiết linh thức khé quét mà qua phô thiên cái địa hướng đáy biển thế giới quét ngang mà đi thật mạnh thần thức ninh thần âm thầm sợ hai t h a n phục hoàng ảnh thần thức hắn cũng là thấy qua hiện tại chỉ có thể nói kim đ a n cùng ngưng nguyên quả nhiên là hoàn toàn khác biệt hai loại cảnh giới nó chất biến cấp độ vượt xa từ luyện khí tấn cấp ngưng nguyên c h ắ c không được những cái tiêng ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ lại nhiều địa vực cũng không có hiện lộ ra một tia phản kháng có kim đan láo tổ toại chấn thế lực dấu hiệu trừ phi bọn hắn định dùng mấy trăm ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ tính mệnh đi liều a b à n h nhưng long hơi có chút kinh ngạc sau đó nháy mắt lặn xuống đến đáy biển mặt đất phất tay phất một cái mặt đất liền bị tung bay mấy trượng sâu đất đá một cố hàn sát chi khí nháy mắt phun trào tựa hồ cùng mặt đất hòa hợp cùng một chỗ lại bị nước biển chậm dài ăn mòn vành công chủ có vấn đề gì sao một cái áo lam đại hán nh nhìn thấy hắn bên cạnh thân đứng thẳng hàn minh t i ế t tử ninh thần suy đoán hắn chính là thôn hải giáo giáo chủ trước mắt tình huống d ư ớ i có tư cách hướng bành n ư n g long tra hỏi cũng chỉ có thôn hải giáo chủ lạp nhật tông chủ hải hương thành chủ mặc hạp thành chủ cùng giải r á c mấy người chỗ này dưới mặt đất có chút kỳ dị đến lúc đó mọi người thăm dò lúc tự nhiên sẽ phát hiện bất quá cứ như vậy dự tính thu hoạch liền không có nhiều như vậy bành n ư n g long nhàn nhạt nói n ữ khí của hắn có chút tiết lối nhưng là bốn phía lại không người nói chuyện bành n n g long lắc đầu đối theo tới mấy vị sán lãng tông trường lao nói ta trở về còn lại đều giao cho các ngươi cùng tiễn tông chủ mấy vị trưởng lao không mình hành lễ nói cùng tiễn bành tông chủ t r u n g quanh thế lực khắp nơi đại lao cũng tề thân thi lễ cho nên cái này liền không có chúng ta sự tình gì rồi phong hành chi bất đắc dĩ nói lúc này mấy người ngay tại mạc hạp thành trong một ngôi tựu lâu nghỉ ngơi trước đó bành lưng long rời đi mấy người liền bị các gia trưởng bối mang về mặt biển để bọn hắn tự động rời đi ninh thần tự nhiên cũng đi theo phong gia mấy người cùng một chỗ trở về mạc hạp thành sán lang tông đều ra mặt đoán chừng các thế lực lớn đã bắt đầu phân chia thu hoạch tự nhiên không có chúng ta sự tình gì phong hành đông nhàn nhạt nói lại nói chúng ta vốn chính là đi lịch luyện đi được đều đi, điểm. đắc nói. Thỏa mang đi, đem đều mới chi nói. nhiêu người không kém mệnh chút thu hoạch chỉ chút Phong hành Thỏa mệnh ngày, mang gì gì có mấy mất một bất bao lúc ư u sau sau tại kia bên trong. thần, tính toán kia nói, ninh ninh phía bên Phong hành đông nhìn hình gì. chậm đó dọc có về về l đầu phong hành đông còn có chút phòng bị ninh thần bất quá khi nhìn đến ninh thần đối mặt thôn hải giáo mời chào đều là một bộ hờ hứng l ạ n h leo dáng vẻ về sau ninh đạo h ư u s ư n g hô liền biến thành ninh hình phong hành đông mời nói sau một lát gió hiện s u n g liền đến từ lâu xin lỗi về sau liền mang theo mấy người rời đi trong phòng kế lại còn lại ninh thần một người bất quá ninh thần cũng vui vẻ được tự tại từ lâu này hải vị mùi vị không tệ chiêu bài đồ ăn cũng là hoàng cấp trung kỳ hải ngư vây cá linh khí nội liễm thịt cá tươi non có chút mỹ vị kim đan láo tổ ninh thần tự lẩm bẩm hồi tưởng đến bành lưng long hai lần xuất thủ suy nghĩ mình thuận độn thổ đến cùng có thể hay không tại đối mặt hắn thời điểm chạy thoát nhưng là cân nhắc kết quả rất không lạc quan kim đan kỳ tu sĩ thần thức đã cực kỳ cường hành tại đáy biển thế giới cũng có thể xâm nhập rất nhiều ở bên ngoài sẽ chỉ càng mạnh mà lại xuất thủ lại nhanh vừa hận chỉ sợ mình còn không có trốn vào bao sâu liền sẽ bị đối phương bắt được địa đồng hồ đương nhiên nếu như hắn có thể sớm trốn vào lòng đất lời nói muốn chạy thoát vẫn là không có vấn đề cho nên muốn cam đoan an toàn của mình liền muốn rời xa kim đan lão tổ đây là ninh thần sau khi tự hỏi được đi ra kết luận cùng cái khác ngưng nguyên kỳ tu sĩ cũng không có cái gì khác biệt đã lâu ăn no nê ninh thần vừa lòng thỏa ý ra từ lâu lần này đại bộ phận điểm người đều không có thu hoạch nhưng lại không bao h à m hắn ở bên trong không đề cập tới kia đạo thuận n g ầ m đạo vận hàn băng sát khí chỉ nói linh thực cùng vật liệu cũng sẽ không ít hơn so với một triệu linh h ạ c h cơ hồ cùng hắn tại chỗ kia linh thực bí cảnh đáy biển thế giới thu hoạch không sai biệt lắm phất nhanh a linh thần cảm thán nói hiện tại trọng yếu nhất chính là lần nữa bế quan đem hàn băng sát khí hóa thành mình bên ngoài ngũ hành một trong đến lúc đó góp đủ thủy một thổ ba hàng h ỗ sinh lẫn nhau khác ngũ hành chân kinh uy lực tất nhiên có thể lại lên một tầng nữa quen thuộc từ phía tây rời đi mạc hạt thành lần nữa tiến về mình lần trước bế quan địa phương nhưng là rời đi không đến năm g dặm địa ninh thần trong lòng liền quanh quẩn một cỗ nhàn nhạt, nhạt báo động ừng ninh thần nháy mắt ngừng lại thân hình đứa mắt nhìn quanh cao ngất c ự một bị gió biển thổi phải bay p h ấ t phới trong b ụ i cây chim hót cùng côn trùng tê vang g i a o thoa trên trời trời trong mười p không không không g dặm nơi xa có chút phổ thông động vật thân ảnh tại trong rừng gây lóe lên một cái rồi biến mất gây nên trong b ụ i có một trận v ă n g động không có gì thường bất quá tam thanh đạo kinh mang tới linh mẫn cảm giác cũng sẽ không sai ninh thần tin tưởng nhất định có người để mắt tới mình tu vi khẳng định cao hơn chính mình lại không đến hàn minh tiên tử loại trình độ đó bình lãng có chủ ninh thần trầm giọng hỏi t r u n g quanh một trận yên lặng sau đó một thanh â m từ phía sau hắn chuyển đến tiểu t ắ c tu vi không sai có thể phát giác bản t o ạ ninh n thần thông suốt quay đầu liền thấy sau lưng bên ngoài trăm trượng một gốc cự m ộ t sau chuyển ra một người trung nhân đến đối phương người mặc màu trắng quần áo văn sĩ tướng mạo nho nhã trên môi hơi cần cùng nam cung tuấn rất có mấy phần tương tự cốc chủ k h á c h khí ninh thần mỉm cười ba thanh phi kiếm nháy mắt thoát ra túi pháp bảo bao lấy tự thân phi tốc bỏ chạy tiểu tặc chạy đâu nam cung trọng sơn gầm thét một tiếng cũng không nghĩ tới ninh thần vậy mà không nói hai lời xoay người liền chạy thế là dưới chân trống rông xuất hiện một mảnh sóng nước sóng nước lăn lộn ở giữa cấp tốc phá không đổi u theo hai người một trước một sau theo rừng rậm đỉnh phi tốc đồn hành một vệ kim quan g cùng một đạo sóng nước truy đuổi không nớt mặc cho nam cung trọng sơn tại s a u l ư n g giận mắng ninh thần khé cười một tiếng hắn thực lực hôm nay tuyệt không thấp hơn đối phương thật muốn đi nam cung trọng sơn cũng ngăn không được hắn bất quá không khỏi đ ê m dài lắm rộng ninh thần hay là quyết định tìm vắng vẻ một điểm địa phương toàn lực xuất thủ xử lý hắn hiện tại chỉ là cảm giác khoảng cách mặc hạp thành quá gần mà thôi chương hai trăm bốn mươi hai học tập luyện khí cấp máy tính không, núi núi. không, không, không o chạy h rồi nam h hơn cung trọng sơn chân đạp sóng nước cười lạnh một tiếng đây chính là người lựa chọn mai cốt chi điệu cũng chả n có gì đặc biệt bình lam cốc hát thủy huyền sa ta kiến thức qua nếu là ở trên biển ta còn kiềm kỵ ngươi ba điểm nhưng là đi tới cái này bên trong ngươi có thể phát huy ra tám điểm thực lực sao ninh thần cười n h ạ t nói chân đạp hư không ba thanh phi kiếm vởn quanh quanh thân vừa đi vừa về bay múa vạch ra một đạo đạo kim sắc kiếp băng coi như chỉ còn lại có năm mươi thực lực bản tọa muốn giết ngươi cũng không cần tốn nhiều sức nam cung trọng sơn nho nhã gương mặt có chút và mẹo giọng tâm hận nói hắn không thể không hận bình lãng cốc mặc dù cũng là gia tộc truyền thừa nhưng cũng không phải là nhất định là gia chủ một mạch nam cung tuấn là hắn con trai độc nhất cũng có tiềm lực tu luyện tới ngưng nguyên trung kỳ là hắn tuyển định người thừa kế thế nhưng là bây giờ hắn một khi tử vong không chỉ có mình vô hậu vị trí gia chủ càng là muốn xa suốt đến những trưởng lão kia hậu duệ trong tay phải biết nam cung trọng sơn những năm này cũng không ít chen ép tất cả trưởng lão nếu là một khi mình bỏ mình dẫn đến hư danh mình mạch này trong gia tộc chỉ sợ liền giữ nhiều len h ít vậy liền để ta nhìn ngươi cùng kỳ mông ai mạnh ai yếu đi ninh thần cười lớn một tiếng tam dương kiếm khí phóng lên tận trời trong chấp mắt hóa thành thần lòng kim d a o trường xạ lân giáp loay ánh sáng đằng không mà lên tản mát ra vô tận kiếm mang ba kiếm tương sinh tương ứng lẫn nhau kích phát thành phẩm hình chữ hướng nam cung trọng sơn vội sông mà hạ cái gì nam cung trọng sơn kinh hô một tiếng con người nháy mắt thích chặt bây giờ t r u n g quanh không a i ninh thần lại hạ quyết tâm lưu lại nam cung trọng sơn rốt c ụ c b u ô n g tay b u ô n g chân có thể phát huy toàn bộ thực lực tam dương kiếm khí uy thế so với lúc ở đáy biển càng thêm cương liệt hùng hồn kiếm khí gần như tràn ngập phương viên một trăm trượng xé rách hư không phát ra suy suy tiếng xé gió vô số hát xa bị nam cung trọng sơn tế lên hình thành một đạo vòi rồng đem quanh thân bảo vệ hát xa ở giữa kích phát lực trưởng so với nam cung tuấn càng thêm phức tạp vô số lần lực trường vặn vẹo xuyên qua ba thanh phi kiếm vừa vào vòi rồng liền không tự chủ được chịu ảnh h nhưng là ninh thần tam thanh chân nguyên tại phẩm chất trình độ bên trên đã không d ư ớ i nam cung trọng sơn ninh thần kiếm chỉ liền chút tam dương phi kiếm mặc dù hay là nhận một chút ảnh hưởng nhưng vẫn cụ dây dưa không bỏ phá vỡ vòi rồng hướng ở trung tâm c h é m tới nam cung trọng sơn trên mặt biến sắc hắn là thật không nghĩ tới ninh thần tu vi vậy mà đã không d ư ớ i mình dựa theo mấy cái k i a điếm tiểu nhị nói ninh thần tại mấy tháng trước hay là luyện khí hậu kỳ tu vi quả thực chính là đang gạt q u ỷ a thừa dịp phi kiếm chưa tới người nam cung trọng sơn thần thức khé động từ trong nhận chứa đồ xuất ra một cái bình nhỏ một tay bắt tấn bình nhỏ ấm i ệ m tự động bắn ra một cỗ bình lãng gốc tu luyện công pháp chỉ có dựa vào thủy chiến đấu mới có thể phát huy uy lực lớn nhất nam cung trọng sơn làm sao lại không cân nhắc mình tại trên lục địa chiến đấu cho nên hắn ngày thường vô sự thời điểm đều sẽ tiến về đáy biển ngưng luyện nước biển mấy chục năm như một ngày những ngày nước biển đã bị hắn đánh lên mình là cấn nói là hoàn g cấp vật liệu đều không quá đáng từ trong bầu chảy ra thanh thủy nhìn như chỉ có một cỗ nhưng là thấy gió t ứ c dài trong chớp mắt liền phô thiên cái địa hóa thành vô tận hải sóng nếu là tại đất bằng đào một cái hố có thể đủ hình thành một cái không nhỏ hồ nước sóng biển dung nhập vòi rồng hát xa lúc này hóa thành ô trầm trầm màu mực nước biển vòi Kỳ l bất quá ninh thần cơ hồ t hiển nhiên lợi hại hơn tam dương kiếm khí vốn chính là hắn thông thường chính pháp hắn chân chính át chủ bài cho tới bây giờ đều không phải kiếm pháp đưa tay tìm tòi thủ mục thần trưởng đạo vận lưu chuyển chống giống thành hình hóa thành một con xanh vàng giao nhau chân nguyên hãng cự trưởng từ trên trời giáng xuống xâm nhập đến vòi rồng hát xa bên trong mặt cho vòi rồng như thế nào dẫn dắt suy nghĩ thủ mục thần trưởng đều bất vi sở động cường thế chụt được nam cung trọng sơn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng trên đỉnh đầu hát x a liền bị đa tan một vòng sáng ngời cách thổ m ụ c thần trường khe hở liền chiếu vào không khỏi lấy làm kinh hãi lại là một cỗ hát x a phất tay vầy ra che khuất bầu trời ngăn t r ở thổ m ụ c thần trường đường đi như thế đơn điệu thủ đoạn bình lãng gốc cũng bất quá như thế ninh thần khét cười một tiếng thủ ấn biến hóa thổ m ụ c thần trường đột nhiên biến mất biến thành một tia một sợi màu trắng vân khí bao phủ hư không đem vòi rồng hát x a ở giữa lực trường triệt tiêu hơn phân nửa chính là đến từ cựu trọng vân kinh ninh thần cũng tu lại qua bất quá một mực xem như tham khảo vẫn chưa xâm nhập nghiên cứu lần này tại đáy biển phát hiện mình không có phạm vi lớn trận khống thủ đoạn mới nhớ tới bộ công pháp kia bên trong nội dung dù nói thế nào t i ự u trọng vân kinh cũng là thanh vân giáo căn bản công pháp tương đương hoàn thiện ninh thần bởi vì lúc trước tu lượt qua cho nên rất nhanh liền nắm giữ trong đó một chút pháp thuật chiêu này thanh vân che đ ậ y cũng là trong đó một trong hắc sa lực trường tác dụng trợt hạ xuống tam dương phi kiếm thanh minh một tiếng nháy mắt xuyên thấu vòi dòng nước xuất hiện tại nam cung trọng sơn trước mắt nam cung trọng sơn con ngươi thu nhỏ lại một mặt lân giáp tiểu thuận chống g i n g xuất hiện trong đó lân giáp giao thoà tụ tán ly hợp hô hấp ở giữa hóa thành ba mặt hơi tiểu chút tầm tuẫn h phân biệt nên tiếp ba thanh phi kiếm ninh thần khép cười một tiếng thanh long phủ nháy mắt ra chỉ một đạo hình rồng phủ văn tại mi tâm l ớ p lóe tam dương phi kiếm bỗng nhiên khí thế phóng đại thần long trường âm kim d a o g à o thét trường xà tê minh ba cái lân giáp tiểu thuẫn cơ hồ dễ dàng sụp đổ nam cung trọng sơn trong kinh hoàng đưa tay chặn lại cánh tay trái lúc này liền bị chém xuống tê u thảm một tiếng ngay sau đó liền biến thành một đạo huyết quang phi độn mà chạy cái kia đi vào trong ninh thần đập một chương truy hồng phủ thân trên hóa thành một đạo ngũ thải trường hồng xẹt qua bầu trời hô hấp ở giữa liền đổi u tới nam cung trọng sơn đỉnh đầu kiếm chỉ một điểm tam dương kiếm khí rảo sát mà hạ không vừa rồi nam cung trọng sơn căn bản là không kịp thu hồi phát khí những cái kia hát xa sóng nước cùng lân giáp tiểu t h u ẫ n tất cả đều lưu tại nguyên địa lúc này chỉ có thể vận khởi hộ thể chân nguyên mạnh kháng. kháng liền có thể ngăn cản hắn đứt gãy cánh tay trái chưa cầm máu liền bị phi kiếm chặt thành bài đoạn máu tươi vẩy xuống bầu trời thân thể n h o nhao rơi xuống ninh thần phất tay thu hồi túi phát bảo lại đem lân giáp tiểu thuận cầm trở về cái này mai tiểu thuận chất lượng coi như không tệ Mặc dù còn dù không đạt đ ư ợ sau y ề n c ba tháng ninh thần đem hàn băng sát khí dung nhập ngũ hành chân nguyên tiêu hóa mấy lần chiến đấu đạt được, được. ngưng nguyên sơ kỳ tu vi lần nữa củng cố lại tại vài tòa thành trì bên trong bán ra một chút không dùng đến pháp khí linh thực cùng các loại đổi được đầy đủ tự mình tu luyện linh thạch về sau liền một đường lữ hành một đường ngắm cảnh đi tới thôn hải giáo cuối cùng một tòa thành trì thôn phong thành thôn hải giáo cuối cùng điện không ở trong thành mà là tại khoảng cách thôn phong thành hơn một trăm dặm bên ngoài một cái hải đảo bên trên nghe nói là một cái thiên nhiên tụ linh chi địa đây cũng là p h ụ cận vài tòa thành trì bên trong duy nhất đem đại bản doanh phóng tới trên biện thế lực linh thần đi tới một cái chiêu đãi tu sĩ từ lâu điểm chút nơi này chiêu bài đồ ăn một bên thưởng thức linh khí bám vào mỹ vị thanh một bên gần biển hóng gió biết bao hài lòng nam cung trọng sơn nhân khí chẳng ra sao cả nhà nghĩ không ra bình lãng cốc một điểm vì nam cung trọng sơn báo thủ ý tứ đều không có ninh thần thầm suy nghĩ nói hắn đi ngang qua nuốt mưa thành thời điểm còn chuyên môn đi bình lãng cốc nhìn một chút kết quả liền thấy trong cốc mọi người ngay tại đối cốc chủ c h i vị ngươi t r a n h ta đoạn mấy cái trưởng lão đều nhao nhao thành một đoàn mặc dù có nam cung trọng sơn một mạch đệ tử đề nghị báo thủ nhưng là trong nháy mắt liền bị mấy vị trưởng lao đẻ xuống ninh thần cũng không hưng thú lại đi tìm bọn họ để gây sự đi ngang qua phong ra lúc lại đổi kịp phong hành chi bế quan hạ tại phong gia đá một đường bắc thượng rốt cục đi tới thôn phong thành bây giờ ta luyện chế hoàn g cấp hạ phẩm pháp khí đã ổn nhưng là muốn luyện chế trung phẩm pháp khí hoặc là cần thành lập một chỗ ổn định địa hòa thông đạo hoặc là liền phải tìm tới một loại thiên địa dị hỏa ninh thần âm thầm suy nghĩ thành lập địa hòa thông đạo ninh thần ngược lại không có vấn đề hắn có được thuật độc thổ luôn có thể tìm tới lòng đất hỏa mạch sau đó đạ thông một đầu ổn định địa hòa thông đạo nhưng đây là cái việc t u n sức ninh thần lại không có trường kỳ định tư ý nghĩ tạm thời còn không nghĩ làm như vậy về phần thiên địa dị hỏa vậy thì phải xem vật khí thật là phiền đại điệu v i ệ khí tự mộc tinh kh hàn băng sát khí đều có làm sao cũng không phải là một loại dị hòa đâu ninh thần đây quả thực là đứng nói chuyện không đau e o t ẩn chứa đạo vận đồ vật gì c ũ n g khó tìm đại điệu huyền khí bởi vì số lượng không nhiều liền cái này cũng tốn hao bách lý hương toàn bộ thân ra cựu một tinh khí chính là cựu một môn trí bảo còn bởi vậy dẫn tới họa diệt môn mà hàn băng sát khí liền chân quý hơn thâm tàng đáy biển thế giới lòng đất một trăm triệu ninh thần lúc ấy cầm tới cũng là bị thương không nhẹ bây giờ bên ngoài ngũ hành chi vật có thể góp đủ ba loại để ngũ hành chân kinh chiến lực phóng đại ninh thần đều nên cảm thán mình khí vận ra thân nói sức chiến đấu trước đó lá bài tẩy của hắn là chiến thuật biển kia thật là phô thiên cái địa vừa diệt một đám nhưng là từ khi tấn cấp ngưng nguyên cần đối mặt ngưng nguyên trung kỳ thậm chí ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ thời điểm phụ lục tác dụng cũng theo đó giảm mạnh không phải phụ lục không mạnh mà là ninh thần mua không được càng nhiều linh giấy mực thiên cùng mạnh hơn phụ kinh bây giờ hắn có thể vẽ huyền cấp trung phẩm phụ lục chỉ còn lại có hát sát phù cùng hóa hưng phù một công vừa trốn cũng là tạm thời đủ nhưng là huyền cấp trung phẩm vật liệu lại lập tức tăng giá cùng thưa thất rất nhiều hắn tại mấy cái thành trì mua sắm cũng mới khó khăn lắm mua được hai trăm nghìn ba trăm phần phụ lục vật liệu về phần huyền cấp phụ kinh kia là một bản đều không có chiến thuật b i ể n phù cũng không tốt dùng nhân sinh gian nan a lại đi sán l ã n g tông địa bàn đi dạo đi nếu là còn không có thu hoạch liền đến trung châu đi k i u bên trong là bích lan châu trung tâm vô luận tài nguyên hay là không khí đều so bờ biển càng mạnh nói không chừng sẽ có càng nhiều thu hoạch l i n h thần uống vào cuối cùng một chén linh t i ể u thầm nghĩ nói bây giờ bích lan châu b i ể n cả cũng nhìn không sai b i lắm l i n h thần cũng không sầu tu vi của mình tăng trưởng nhưng về sau không thể chỉ dựa vào pháp thuật đối đi phong thần bảng cùng thục sơn kiếm hiệp cố sự đều nói cho hắn một kiện định cấp pháp bảo chỗ tốt kia thật là có thể tạo được xoay chuyển chiến cuộc ngược gió lật bản mấu chốt tác dụng mà lại kim đan con đường cũng chỉ có bích lan châu trung tâm thế lực lớn mới có thể cho hắn càng nhiều đáp án những n à y tại bích lan châu khu vực biên giới xương vương xương bá đều là một chút kim đan sơ kỳ tu sĩ từng cái đem kết kim đan c n g n g ộ đều che giấu sợ người khác quật khởi vì thế lực của mình dòng roi theo ninh thần hơi có chút không phăng khoáng nhìn xem người ta trung châu thế lực lớn có cái gì c ả n lộ đều viết tại vẽ lên trực tiếp lưu lại chờ hữu duyên khí quyển một tớt ninh thần nói là khuy thiên bảo dám có thể tiện tay lưu lại để người tấn cấp kim đan cảm lộ cũng chỉ có bích lan châu trung tâm những cái kia đại năng mới có phần này thực lực đúng lúc này thiên đ i ệ biên xác tu ì n h h ố n sĩ kim đan ninh thần vô ý thức kịp phản ứng nhưng nguyên hậu kỳ tu sĩ tuyệt đối không đạt được cấp độ này đoán chừng chỉ có tu vi kim đan bành nhưng long mới có thực lực này kia bên trong là thôn hải giáo cuối cùng điện chỗ có tu sĩ kim đan muốn diệt thôn hải giáo ninh thần vương người đứng dậy đứng thẳng bên cửa sổ thần sát kinh nghi bất định nhìn về phía phương xa những cái kia gần trong gang tất sóng biển cũng không dùng tại ý thôn phong thành sừng sững bờ biển mấy ngàn năm há có thể không có một chút ứng đối sóng biển thủ đoạn quả nhiên từng vòng từng vòng trận pháp hảo quan g tại thôn phong thành bên ngoài sáng lên phổ thông sóng biển gặp được trận pháp hảo quan g sau liền lạc nhiên biến mất tránh hướng hai bên thành trì mặc dù như cũ miễn không được bị nước biển tác động đến nhưng lại không cần lo lắng trực tiếp hủy diệt thôn phong thành bên trong vô số tu sĩ đều đi tới bên cạnh thành một chút ngưng nguyên kỳ tu sĩ đều ngự không mà lên nhìn về phía cái kia tu sĩ kim đan xuất thủ phương hướng đúng lúc này một cái vô hình lỗ đen tại cột nước phía dưới dâng lên càng lúc càng lớn càng lên càng cao tựa hồ đang thu nạp vô tận hơi nước cùng linh khí từng đợt khí cơ ba động chấn động t ứ phương cho dù ninh thần ở xa hai trăm dặm bên ngoài cũng có thể cảm nhận được hai cổ pháp lực chạm vào nhau bắn ra bạo ngược khí tức thôn hải giáo chủ tấn cấp kim đan ninh thần ánh mắt co g ụ c lại không nghĩ tới vị kia tại bành ngưng long trước mặt sụp mi thuận mắt áo lam đại hán vậy mà cũng là một vị k nhưng hắn lúc ấy lại một mực tại ẩn tàng làm sán lang tông hàng xóm một phương thế lực lớn nhân vật lãnh tụ thôn hải giáo chủ vốn có thể hiện lộ tu vi chấn n h ế t một phương nhưng là hắn lại vẫn giấu kín mình kể từ đó nghĩ kỹ cực sợ ninh thần sắc mặt nghiêm trọng mặc dù ta không biết một phương khác có phải là bành nhưng long nhưng là kim đan lão tổ giáo thủ cái này náo nhiệt cũng không phải ai cũng có thể nhìn hai người chiến đấu b á n kinh thế nhưng là không nhỏ nếu là thật sự v ô n g ra đánh thôn phong thành có thể hay không bị liên lụy cũng không nhất định mặc dù ninh thần có địa độ n thuật b ả n t h â n nhưng là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ ninh thần lúc này dựng lên phi kiếm ra khỏi thành ngự kiếm hướng phương bắc bay đi chương 244. r ấ t quân sáo cũ đấu g i á hội chương 244. r ấ t quân sáo cũ đấu g i á hội cái gì vương đạo bích lan châu liền không có người tốt ta đi bành nhưng long thế mà bị âm chết lại là nửa tháng sau ninh thần rốt cục đạt được tin tức xác thật bởi vì đáy biển thế giới sự tình thôn hải giáo chủ mời bành nhưng long tiến về thôn hải giáo nghị sự kết quả lại là bày ra cạm bẫy ám thủ đem bành nhưng long chu sát tại chỗ đường đường kim đan lao tổ vừa mới tiếp trưởng sán lang tông vẫn chưa tới ba năm bởi vì chủ quan cùng tự tin vậy mà liền bị một vị cùng cấp bậc tu sĩ nhẹ nhõm tru sát sán lang tông đương đại tông chủ bị giết chuyện này gây nên sóng to gió lớn sán lang tông đời t r ư ớ c tông chủ triệu trấn lan giận dữ xuất thủ xuất lĩnh sán lang tông môn hạ đệ tử quy mô vây công thôn hải giáo ninh thần ngày đó chính là đúng lúc đổi kịp trận đại chiến này đây chính là liên quan đến tu sĩ kim đan tông môn đại chiến phụ cận mấy ngàn năm nay đều chưa từng xảy ra nghe nói song phương chết hơn một trăm ngưng nguyên kỳ tu sĩ triệu trấn lan cùng thôn hải giáo chủ cũng song song thụ thương nhưng là sán lang tông cuối cùng cũng không có diệt đi thôn hải giáo trải qua trận này sán lang tông không ít ngưng nguyên kỳ tu sĩ vẫn lạc mà lại về sau bảy trăm nghìn tám trăm năm trụ cột cũng bị đánh giết thôn hải giáo chủ c u ậ t khởi mạnh mẽ mà đổi thành một bên triệu c h ấ n lan bản thân liền đã tới gần đại nạn bây giờ đại chiến một trận tăng thêm mới tổn thương nếu như sán lang tông tại một trăm nghìn hai trăm năm bên trong không thể tái xuất một vị tu sĩ kim đan lời nói hậu quả có hy vọng bích lan châu quả nhiên là hung h i ể m a cho dù là có kim đan lão tổ tọa c h ấ n tông môn đều không an toàn sán lang tông hai vị kim đan dị cùng mi phong nghĩ không ra bây giờ một khi thất thủ liền đến bấp bên ăn bữa hôm lo bữa mai tình trạng nói đến hay là vị này thôn hải giáo chủ nữ bức tận tàng đủ sâu chẳng khác gì là một trận chiến liền đem sán lãng tông lôi xuống ngựa bây giờ chỉ sợ bọn họ thế lực chung quanh đều tại ngo ngoe muốn động đi ninh thần lúc này đã đi tới sán lãng tông chỉ hạ không khí nơi này đã mang theo một tia bất an mặc dù triệu chấn lan không chết như cũng đủ để chấn nhiếp tiêu nhỏ nhưng là một vị t h ụ thương tu sĩ kim đan cũng không có khả năng lại đối toạ hạ thế lực khé mở chiến sự hiện tại tất cả mọi người đang chờ chờ lấy nhìn sán lãng tông sau tiếp theo phát triển xem bọn hắn có thể hay không tại hai trăm năm bên trong tái xuất một vị tu sĩ kim đan nếu là ra vậy liền như cũ có thể cùng thôn hải giáo tranh phong nếu là ra không được triệu chấn lan bỏ mình này chính là sán lãng tông diệt tông thời điểm bởi vì thôn hải giáo không có khả năng ở bên người giữ lại một cái cùng mình có thủ lại tùy thời có thể có kim đan lão tổ xuất thế thế lực cho dù thôn hải giáo nguyện ý chỉ sợ sán lãng tông chỉ hạ bậy thành các thế lực lớn cũng sẽ không nguyện ý đương nhiên những n à y cùng ninh thần đều không có cái gì quan hệ hắn một cái không ràng buộc tàn tu một người ăn no cả nhà không đói hắn chỉ là đang suy nghĩ mình đến tột u cùng có hay không tự mang nhân vật chính quan điểm sự tỉnh dù sao theo các bộ của mình khuy thiên bảo g á m xuất thế kim hoa tông bị diệt môn t ự hình đáy biển thế giới xuất hiện sán lãng tông suy sụp đây đều là một trăm linh năm đều không nhất định xuất hiện tình huống cảm giác mình đi đến đâu bên trong đều muốn ra một ít chuyện có chút tử thần học sinh tiểu học cảm giác cho nên cái này đấu giá hội ta đến tột cùng có đi hay không có thể hay không lại chọc tới phiền phái gì ninh thần cầm trong tay một chương thư m ờ i như có điều suy nghĩ nghĩ nói chương này thư m ờ i là ninh thần ở trong thành bán ra chút không dùng đến tài nguyên lúc cầm tới đối phương cũng là sán sóng bảy trong thành một phương thế lực lớn những n à y thế lực lớn lẫn nhau liên hợp tạo thành đại đại tiểu, tiểu ngũ sáu cái lỏng lẻo liên minh mặc dù đều tại sán lang tông thống trị phía dưới nhưng là lẫn nhau ở giữa đã có hợp tác lại có cạnh tranh thậm chí còn có đảo chân tường tình huống nghe nói cách mỗi mười năm nhà này thế lực chỗ liên minh đều sẽ liên hợp tổ chức một trận đấu g i á hội bán ra một chút cao cấp tài nguyên xem như sán sóng bảy trong thành một trận thính hội lần này đấu g i á hội ngay tại sau mười ngày cử hành nói là đấu g i á hội kỳ thật chính là nội bộ giao lưu lúc đội không đi ra một vài thứ bởi vì theo ninh thần hiểu rõ đến tin tức ẩm kỳ thật tại đấu g i á hội trước đó những thế lực này đều sẽ có nội bộ giao lưu không nếu như có thể trao đổi đến hài lòng đồ vật những tư ơ nguyên n g này đều sẽ bị nội bộ tiêu hóa hết chỉ có những cái t i a u đổi không đến hài lòng tài nguyên đồ vật mới có thể bên trên giao lưu hội đương nhiên vì thịnh hội chất lượng các thế lực lớn không chỉ có sẽ hấp thu vật đ ầ u giá riêng phần mình cũng sẽ xuất ra một chút chân chính đồ tốt đến dù sao chân chính đồ tốt trên đấu giá hội đều sẽ đổi về giá trị chí ít tự thân hơn gấp hai linh, linh thạch cũng có ngàn, nhìn xem có thể hay không trên đổi đ mấy trăm xem hay thể đều không có mua được ngưỡng mộ trong lòng đồ vật thế là ninh thần tìm khách sạn ở lại liền đợi đến đấu giá hội bắt đầu sau mười ngày đêm giang lâu danh tự mặc dù là lâu kỳ thật theo ninh thần chính là từ vô số tảng đá luy bắt đầu một cái lễ đường cao có mười t r ư ợ n g toàn thân hình vông ngoại hình vông thả tạo hình tô h lệ cảm giác cùng nó nghe tương đối phong nhã danh tự có chút bát tự không hợp ninh thần đến thời điểm đã không tính sớm không ít vụn vật l ẻ tẻ h tu sĩ đều t ạ i vào sân còn có chút thế lực khác tu sĩ cũng ùn ù n kéo đến liếc nhìn lại ngưng nguyên kỷ tu sĩ không dưới trăm người luyện khí kỷ tu sĩ đều là tùy tùng ninh thần lấy ra thư mời tự nhiên không có phòng đánh ngộ đêm răng lâu đem hắn an bài tại đại sảnh d ự ợ vào sau vị trí ninh thần cũng không thèm để ý an tâm sau khi ngồi xuống liền công tụ hai lỗ hai bắt đầu nghe lên bắt mái thôn hải giáo gần nhất không có gì động tinh a không có nghe nói thôn hải giáo chủ cũng thụ thương không nhẹ hẳn là còn tại dưỡng thương đi cùng chết mới tốt ngươi nghĩ hay lắm ta nghe nói triệu tông chủ thương thế càng nặng một chút là hắn chủ động rút đi hắn còn có thể chống đỡ hai trăm năm sao ta nhìn quá sức thương thế quá nặng cũng ảnh hưởng t h nguyên bằng vào ta ý kiến sán lãng tông trong một trăm năm nếu như không ra kim đan chỉ sợ liền nguy、hiểm. thôn hải giáo chủ có thể hay không chủ động tới hẳn là sẽ không hắn cũng lo lắng sán lang tông cá chết lưới rách nếu như triệu chấn lan lấy mạng đổi hắn trọng thương ngươi cho rằng dưới trướng hắn những cái kia thế lực sẽ thành thành thật thật sau đó chính là một trận không hiểu tiếng cười chủ đề rất nhanh chuyển tới đấu giá hội bên trên lần này sau cùng vật đấu giá là cái gì ngươi không hề có một chút tin tức nào không có nhưng là cái kia một lần để ngươi thất vọng qua cái kia ngược lại là bất quá sau cùng vật đấu giá ta cũng không có cái kia thân ra lấy xuống nghe nói lần này sẽ có một thanh huyền cấp trúng phẩm phi kiếm ta không biết ta có thể hay không bắt được tới ta nghe nói có tán tu tìm được một con hãn hải phi ứ n g chứng bỏ vào lần này đấu giá hội bên trên có phải là thật hay không ha ha mười phẩy không không không năm trước công pháp tàn thiên vật kia có làm được cái gì ta nhớ được hai năm trước tại khác một trận đấu giá hội bên trên nhìn thấy qua tựa hồ bị một cái thế lực nhỏ chụp lại hiện tại lại đem ra tự nhiên là vô dụng ninh thần nhắm mắt dưỡng thần nghe tới vô số b á t quái ngược lại là dết thời gian phương pháp tốt hàn chính nghe được khởi kình lúc này trước đại s ả n h phương đột nhiên chuyển đến một tiếng chung reo đấu giá hội bắt đầu chương hai trăm bốn mươi lăm không ai muốn công pháp chương hai trăm bốn mươi lăm Không kiếm, kiếm, pháp. Cái tiếp theo, huyền cấp trung phẩm phi kiếm, rượu lan kiếm, chính công muốn trung lan ai Cái tiếp rượu cấp bác là đấu ì n gần n h h đại sư t tác phẩm, d n giá nhập một thiên điệu dị nước, nếu là công điệu dị là p p p hội ù hợp, nói không chừng có thể phát huy ra huyền cấp thượng phẩm h cấp nói có giá lực. Đầu ra đã tiến hành một trận đứng tại trên đài nói chuyện là một vị dâu bạc trắng tóc trắng lao đầu tử hắn là đêm giang tông một vị thái thượng trưởng lão trừng ư ưng nguyên hậu kỳ tu vi nói đến so ở đây đại bộ phận điểm tu sĩ tu vi đều muốn cao hơn chính là vì chấn nhiếp một chút không thành thật lắm tu sĩ mặc dù cho dù xuất hiện loại người này cũng không có khả năng rời khỏi được tòa này thật lâu nhưng là t r u n g quy không đẹp cho nên còn không bằng mời ra một vị phân lượng đầy đủ đầu giá quan đem loại khả năng này từ đầu nguồn cắt đước giá khởi đầu cách năm mươi linh thạch sáu mươi sáu mươi năm bảy mươi một trăm linh vừa rồi nói lên phi kiếm vị tia tu sĩ trực tiếp liền đem giá cả mang lên một trăm linh đã vượt qua kiếm này giá trị thực tế bất quá giống như tiền văn thuật bên trên huyền cấp trung phẩm pháp khí cơ bản đều không phải vấn đề linh thạch kia là phải xem có hay không thích hợp cùng ngươi là có hay không có tư cách mua vấn đề cũng tỉ như trôi này rượu lan kiếm mặc dù lúc này kêu giá một trăm linh nhưng lại so ninh thần trước đó tại hải hưng thành nhìn thấy trôi này cái gọi là chấn điếm chi bảo xương lạnh kiếm mạnh hơn mà cửa tiệm kia trưởng q u ý đối xương lạnh kiếm ra giá, giá là bao nhiêu một trăm năm mươi cho nên ngươi nói trôi này rượu lan kiếm quý không đắt thật không có chút nào quý một trăm hai mươi đều là bờ biển thế lực tu luyện thủy thuộc tính công pháp tu sĩ không nên quá nhiều thật vất vả xuất hiện một thanh thích hợp pháp bảo tất cả mọi người cực kỳ nóng mắt cái giá mười vạn rất nhanh liền bị d ì n ngập mà trôi này rượu lan kiếm sau cùng giá cả là một trăm bảy mươi phẩy không không không hạ phẩm linh thạch đây cũng là cuộc bán đấu giá này một cái tiểu cao t r i ề u phía dưới mấy món giá tiền của món đồ đấu giá đều tại ba mươi lăm vạn trên giới lưu động mặc dù những này cũng đều là một cái ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ toàn bộ thân gia nhưng so với rượu lan kiếm hay là thua trị k é m em, em cái tiếp theo vật đấu giá chính là mười phẩy không không không n ă m trước lưu lại đến một viên công pháp n g ọ c giả bên trong giảng thuật tấn cấp kim đàn con đường ha ha dưới đây t r u y ề n đến một trận khinh thường tiếng cười linh thần chú ý tới còn có một vị ngưng nguyên trùng kỳ tu sĩ mặt lộ vẻ xấu hổ tựa hồ chính là món đồ đấu giá này chủ nhân xem ra tất cả mọi người có chút mình tin tức ẩm trên đài lao nhân cười nói không sai công pháp ngọc giản đã tàn tạng nội dung bên trong không chỉ có không cách nào đọc toàn mà lại chỉnh tự hỗn loạn người bình thường chỉ sợ nhìn đều nhìn không hiểu xem rốt cục dưới tiếng cười càng sâu trên đài lao nhân thu liễm tiểu dung nghiêm mặt nói nhưng là bên trong s á c thực giảng thuật có tấn cấp kim đan con đường dù là chỉ có đôi câu vài lời có chính là có đợi đến dưới đài tiếng cười dần dần thu liễm trên đài lao nhân kế tiếp theo nói về phần có thể hay không từ bên trong được cái gì thu hoạch vậy phải xem các ngư ngộ tính cùng vật khí giá khởi đầu cách một mươi đại s ả n h một trận yên tĩnh một vị tu sĩ lắc đầu nói liền ta biết mai ngọc giản này đã trải qua mấy nhậm chủ nhân sau đó tất cả đều là kế tiếp theo xuất hiện tại đấu giá hội kết quả hiện trường một trận trầm mặc trước đó mai ngọc giản này sẽ còn gây nên tranh đoạt mua đến tay sau hoặc là che giấu hoặc là chặt chẽ t r u n g giữ đều gửi hy vọng ở một khi đố nộ tu vi phi thăng nhưng là hiện tại quanh đi quẩn lại tám mươi chín đạo tay không ai có thể từ bên trong lĩnh nộ ra cái gì trong đó không thiếu một chút tư chất ngộ tính đều bất phàm thiên tài tu sĩ những cái kia lý trí chút tu sĩ tự nhiên là không nguyện ý tồn cái này gồm tiền đi cực kia cơ hồ không có hy vọng không ai có hứng thú sao trên đài lão nhân đưa mắt nhìn quanh ánh mắt nhìn chủ yếu đều là dưới đài ngồi một chút gương mặt lạ hiện tại cũng chỉ bọn hắn có khả năng chụp được mai ngọc già này nghe con mới đ ể không sợ cọp có thể tu luyện tới ngưng nguyên kỳ tu sĩ tư chất cũng đều phi phạm không có trải qua ngăn trở tự nhiên sẽ đối với mình năng lực tràn ngập tự tin m ư i không không không linh thạch ninh thần nhấc tay nói nhìn thấy trên đài lão nhân hai lần ánh mắt đảo qua lại nhìn thấy không ít tu sĩ trầm mặc không nói ninh thần liền biết mình đã là trên đài lão nhân trong mắt dây é o bất quá dạng này cũng không có gì không tốt ninh thần thật đúng là đối với mình tràn ngập tự tin cũng không phải bởi vì tư chất ngộ tính mà là đối với hoa quốc mấy ngàn năm truyền thừa tự tin hai tướng so sánh luôn có thể có chút thu h o ạ c đi ninh thần trong lòng thầm nghĩ vị đạo hữu này ra giá mười p không không không linh thạch trên đài lao nhân cao giọng hô nói không k h ỏ i t h ở phào một cái nhìn về phía ninh thần ánh mắt đều mang ba điểm ý cười nhìn thấy chung quanh không ít ánh mắt khác thường ninh thần mặt lộ vẻ mỉm cười không để ý nếu như không ai ra giá mai ngọc giản này chính là dưới đài vị đạo hữu này còn có người ra ra sao trên đài lao nhân nhìn quanh một vòng theo thường lệ nói kỳ thật hắn căn bản là không có nghĩ tới còn có sẽ người tái xuất giá thành giao không có l i n h thần trong dự đoán hoàn khố xuất hiện cũng không có cái nào tự tin thiên tài chặn ngang một tay mai ngọc giả này đã hao hết sàn sóng bảy thành các thế lực lòng hiếu kỳ không ai có thể từ trong đó có l i n h ngộ lại nói mai ngọc giả này đấu giá hội đều lên chừng mười lần đạt tới địa vị nhất định thế lực kỳ thật đều có một viên danh trước nói thật mai ngọc giả này lấy ra vốn là dùng để lựa g ạ t đổi lấy những cái kia có tự tin thế lực nhỏ trong tay linh thạch bất quá bây giờ thế lực nhỏ cũng học tình trên đài lao nhân đều đã làm tốt lưu phép chuẩn bị may mắn bị một cái không biết tên tán tu cứu trận giao linh thạch cầm tới ngọc giả ninh thần cũng không nóng này xem xét tiện tay liền nhét vào trong n h ẫ n chứa đồ lúc này bên người mọi người mới phát hiện hắn lại còn có n h ẫ n chữ vật loại vật này không chỉ có hai mắt tỏa sáng không ít người trong mắt đều lộ ra một tia thần quang quả nhiên gây phiền thoái đợi lát nữa hay là thổ độn rời đi đi ninh thần đem mọi người biểu lộ đều thấy rõ chỉ có thể bất đắc d ì lắc đầu may mắn mình có thuật độn thổ bản thân nếu không thật đúng là không dám tùy tiện xuất thủ cái tiếp theo vật đấu giá h u y ề n cấp trung phẩm pháp khí hộ thân ngao vương giáp chính là sử dụng một con biển sâu ngao vương giáp lưuệm không chỉ có giữ lại nó bản thân t i ê n nhiên p ụ trợ còn dung nhập m ư ơ i tám loại kim thiết khoáng thạ tuyệt sẽ không yếu tại huyện cấp thượng phẩm pháp khí giá khởi đầu cách tám mươi phẩy không không không linh thạch ninh thần nhìn thấy trên đài lão nhân cầm trên tay hướng tứ phương biểu hiện ra tiểu tiểu quy sát nhưng trong lòng không hứng thú hắn nhất thích ý hay là thanh hà châu vô hình khói loại này toàn phương vị phòng hộ pháp khí mai rùa loại vật này lỗ thủng quá lớn hắn đều giết chết được mấy cái dùng mai rùa khi pháp khí tu sĩ cũng không biết bích lan châu người vì cái gì như thế thích dùng mai rùa thật tình không biết loại này mai rùa pháp khí mới là bích lan châu chủ lưu vô hình khói loại pháp khí này không chỉ có thuần lực phòng ngự không bằng mai rùa mà lại dùng càng thêm tiêu hao chân nguyên chương ổ t hai trăm bốn mươi sáu tranh đoạt chương hai trăm bốn mươi sáu tranh đoạt không có gì bất ngờ xảy ra đỉnh cấp phòng ngự pháp khí so pháp khí công kích còn muốn được ham nên mặt này đổi sát huyền cấp thượng phẩm phẩm cấp phòng ngự pháp khí cuối cùng lấy hai trăm linh linh thạch giá cả bị một phương thế lực nhỏ cấp đi tràn giá thật lợi hại ninh thần đoán trừng tại những đại thế lực kia nội bộ giao lưu bên trong mặt này tấm thuẫn cũng liền giá trị năm mươi sáu nghìn linh thạch mà thôi lần này thịnh hội còn thừa lại cuối cùng hai kiện vật đấu giá để lao phu tới trước giới thiệu kiện thứ nhất đây là một viên ngọc giản là mấy trăm năm trước một vị luyện khí đại sư bản chép tay bên trong ghi chép hắn toàn bộ luyện khí kinh nghiệm cùng thủ lớn chân văn còn có rất nhiều độc môn phương pháp luyện khí thậm chí có thể luyện chế nguyên cấp thượng phẩm đỉnh cấp pháp khí nhìn thấy mọi người dưới đài không có hứng thú nhưng là không ít trong dạp lại táo động tình huống trên đài lao nhân lộ ra mỉ cười nếu như nói vừa rồi rượu lan kiếm cùng ngao vương giáp nhằm vào chính là thế lực nhỏ cùng tán tu cái này mai huyền cấp thượng phẩm luyện khí ngọc giản nhằm vào chính là các thế lực lớn không có nhất định nội tình há có thể có tư cách luyện chế huyền cấp thượng phẩm pháp khí đáng tiếc trên đài lao nhân âm thầm thở dài nếu không phải mai ngọc giản này chính là một vị lợi hại tán tu lấy ra chỉ tên muốn lên đấu giá hội chính bọn hắn liên minh khẳng định liền đem nó nội bộ tiêu hóa giá khởi đầu cách hai trăm linh thạch tà đi ninh thần kém chút đánh cái lảo đạo cái giá tiền này tuyệt đối đã vượt qua huyền cấp thượng phẩm khí trải qua giá trị vừa rồi hắn còn có tâm t r ụ được đến làm tham khảo bây giờ hắn luyện khí đã nhập môn chính là cần rộng khắp đọc lướt qua quan sát những n à y luyện khí đại sư kinh nghiệm cảm nộ g cùng thủ tấn trận văn thời điểm nhưng là cái giá tiền này quá cảm động l i n h thần chạy mấy tháng hối đoái đại lượng linh thực cùng vật liệu cũng liền đổi được bốn nghìn không trăm năm mươi vạn linh thạch lúc này cảm thụ được đỉnh đầu bao xương chuyển tới khí tước trừ phi hắn muốn giá thấp thế chấp còn dư lại trên người tất cả mọi thứ nếu không mai ngọc giản này khẳng định không có duyên với hắn 250 000, 300 000, 500 000. một gian bao xương chuyển ra một câu khản khản thanh em đạm mạc đem giá cả sinh sinh để cao gần như gấp đôi giữa sân hoàn toàn yên tĩnh một gian khác trong dạp chuyển ra thanh â m của một nữ tử thương l á o quỷ một quyển huyền cấp thượng phẩm khí trải qua đáng cái giá này sao yên tĩnh một lát cái kia thanh â m đạm mạc mới mở miệng nói giá trị một cái khác trẻ tuổi thanh â m xen vào nói thương l á o quỷ lấy khí n h ậ p đạo luyện khí chi đạo cùng tu vi trung cũng tiến vào là khó được song tu thiên tài bộ này khí từng nói không chừng có thể để cho hắn cách kim đan tiến thêm một bước nói cái này bên trong trẻ tuổi thanh â m ngừng một chút giọng nói mang cười nói tiếp nói cho nên sáu trăm phẩy không không không mặt g á c ngươi muốn chết thương thận khàn khàn cũng họng thấp giọng nói thiên hải các thật là lớn sắc khí đáng tiếc mặc mỗ lại không sợ ngươi muốn khai chiến sao ta mặc ra phục hồi mặc giác thanh âm nhẹ nhàng vang lên lại là một điểm không sợ hãi n g ắ m lại cũng thế nếu là mặc giác thật kiên kỵ thiên hải các cũng sẽ không minh xác điểm ra thương thận tình huống bảy trăm linh thương thận trầm giọng nói nhà này phòng đấu giá không thuộc về bọn hắn liên minh chỉ là trên đài lão nhân cũng không phải là kẻ yếu hắn coi như lại tức giận hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào linh thạch nói tám trăm linh mặc giác nhẹ nhàng nói hung phạm một trăm phẩy không không không một trăm phẩy không không thêm thật sự là không đem linh thạch khi linh thạch ra trong đại sảnh có người nhỏ giọng nói thiên hải các cùng mạc gia đều là gia đại nghiệp đại thật sự là giàu có a thế nào có hứng thú chớ lên tiếng ta còn không muốn chết mạc gia cùng thiên hải các đến tột cùng là thủ h o n g ấn gì mấy trăm ngàn linh hạch đây là lẫn nhau hướng chết bên trong đắc tội a có người nhỏ giọng hỏi nói không chừng nói không chừng hiểu một chút chút nội tình người giữ kín như bưng h i ệ n nhiên không phải cái gì hảo quan sự tình mạc đạo hữu các ngươi mạc g a lại không lấy luyện khí tăng trưởng làm gì cùng thương đạo hữu tranh đoạt phần này khí trải qua không bằng cho lão phu một điểm chút tình mọn lui một bước như thế nào một tiếng nói giản mua từ một gian khác trong dạng truyền r a d i ệ t linh tử tiền bối cũng tới rồi mặc g i á c thanh â m hơi kinh ngạc nghĩ không ra d i ệ t linh tử cùng thương thận hay là hào hưu bất quá cái này cũng không kỳ quái thiên hải các luyện khí trình độ không sai thương thận cũng là một đời luyện khí đại sư nói không chừng còn vì d i ệ t linh tử luyện chế qua pháp bảo có thể kết giao đến d i ệ t linh tử cũng không kỳ quái mặc g i á c trầm mặc một lát cuối cùng vẫn là kiên quyết nói tiền bối cùng gia phụ giao hảo theo lý thuyết xác thực hẳn là tuân theo tiền bối phân phó nhưng việc này dính đến thương láo quỷ mặc dắc nếu là lui tự giác xin lỗi xã hội trên trời có linh tiêng cho nên chỉ có thể đắc tội tiền bối đợi đến đấu giá hội kết thúc mặc giác tự sẽ hướng tiền bối bưng trà thịnh tội d i ệ t linh tử tiền bối cũng tới rồi ta nhớ được hắn mấy chục năm cũng không có xuất hiện đi ta còn tưởng rằng lao nhân ra ông ta đã khu khu d i ệ t linh tử tiền bối vậy mà đều xuất hiện khó nói lần hội đấu giá này sẽ còn ra vật gì tốt có thể để cho d i ệ t linh tử tiền bối rời núi chỉ có hai loại đồ vật không sai chờ đợi xem đi vô luận là loại nào giới này đấu giá hội đều muốn náo nhiệt nhìn thấy diện linh tử lên tiếng đều không có để mặc giác từ bỏ tranh đoạn thương thận chỉ có thể lần nữa ra giá chín trăm linh một triệu mặc g i á c nghiêm mặt nói diện linh tử lên tiếng quên lên i hắn mặc dù cự t u y ệ t nhưng nếu hay là vừa rồi bộ kêu c ả lơ phất phơ không đem ai phóng tới mắt bên trong biểu hiện vậy liền quá mức thất lễ mặc g i á c các ngươi mạc ra còn không phải ngươi làm chủ một triệu mua một bộ khí trải qua ngươi làm được cái này chủ sao thương thận khàn khàn cũng họng có chút tức h ồ n h ì nói không có chút nào đơn thuốc kép mới vẻ đàm mạc ngươi quản được sao muốn mua liền kế tiếp theo tăng giá mặc g i á c trầm giọng nói lúc này đại sành ở trong yên tình y mắng liền ngay cả cái khác bao xương đều không có một tia thanh â m truyền đến ra mặc ra cùng thiên hải các đều là gần như chỉ ở sán lãng tông phía dưới thế lực lớn lúc này lên tiếng cũng nên đắc tội một phương bọn hắn cũng không cần thiết hòa giải cho nên tất cả đều im tiếng mừng rỡ ở một bên xem náo nhiệt tốt tốt tốt bộ này khí chạy qua tặng cho ngươi thương h g u ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không giữ được nó thương thận lạnh giọng nói khàn khàn tiếng nói bên trong lộ ra một cỗ s ắ c ý không nhọc ngươi nhọc lòng đây là mạc mộ sự tình mặc giác hử một tiếng nhìn thấy thương thận quyết định rời khỏi trên đài lão giả mới giống như là người không việc gì vui tươi hớn hở nói mặc ra ra giá một triệu linh thạch còn có ai muốn ra giá cạnh tranh sao đương nhiên không có đồ đần mới có thể kế tiếp theo ra giá đã như vậy bộ này khí trải qua chính là mặc ra nhìn thấy giới đài yên t i n h im mắng trên đài lao nhân rất nhanh liền làm quyết định để người đem mai ngọc giả này đưa đến mặc g i á c chỗ bao xương tiền hàng hai bên thỏa thuận xong một triệu linh thạch nói thật lao nhân thật đúng là lo lắng mặc rác đến lúc đó đổi ý qua thời cơ này cho dù là thương thận cũng sẽ không lại vì bộ này khí trải qua tốn hao chín trăm linh thạch nhìn thấy trở về đêm răng tông đệ tử gật gật đầu trên đài lao nhân lúc này mới vẻ mặt tươi c ư ờ i để người từ phòng trong suất ra cuối cùng một kiện vật đấu giá chương hai trăm bốn mươi bảy duyên thọ đan đa tạng các vị đạo hữu cổ động đây là vốn ngày càng hương thịnh sẽ cuối cùng một kiện vật đấu giá duyên thọ đan trên đài lao nhân cầm lấy một viên ngọc bình chuyển hướng dưới đài nói duyên thọ đan cũng không hiếm lạ dù là một viên hoàng cấp hạ phẩm bồi nguyên đan đối với phạm nhân mà nói đều là duyên thọ đan nhưng là muốn kéo dài tu sĩ tuổi thọ Cũng không tình phải là sự đây ơ n giản như răng biệt thể cho vậy, đặc biệt là có thể để cho đêm có là l u cuối đấu u làm là một cùng kiện giá, nhiên giản đương không đơn vật sẽ d ê n đàn. thọ Đây là một viên huyền cấp thượng phẩm duyên thọ đan có thể kéo dài ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ mười năm tuổi thọ hơn nữa còn có chiết xuất chân nguyên tẩy luyện trọc khí giúp người ngộ đạo tác dụng cho dù là đã g i ả yếu ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ nói không chừng cũng có cơ hội bước ra một bước cuối cùng dưới đ à i ẩm vang nổ tung s á n sóng bảy thành bên trong các nhà thế lực lớn nhà nào không có mấy cái ngưng nguyên hậu kỳ lao tổ tông kia cũng là công pháp tu tận trước tiến vào không đường chỉ có thể đem tu vi càng đẩy càng sâu lao cái vật lúc này bọn hắn nghiên kỷ phát triển thiên địa trọc khí tới người căn cốt tiềm lực đều đã hao hết sớm đã con đường phía trước vô vọng kim đan không cửa nhưng nếu là có cái này mai duyên thọ đan ra chỉ sẽ có hay không có cơ hội tỏa ra sự sống gặp thời đ ố u nộ g ký kết kim đan trách không được d i ệ t linh tử tiền bối đều bị dẫn ra vậy mà là huyền cấp thượng phẩm duyên thọ đan lấy tiền bối tu vi phục d ụ n g đan này sau lập kết kim đan chỉ sợ cũng không phải không có khả năng trọng yếu nhất chính là còn có thuần hóa chân nguyên tẩy luyện t r ọ khí giúp người ngộ đạo tác dụng thật giả diện linh tử tiền bối đều xuất hiện ai dám cùng hắn tranh đoạt ha <cười> vậy nhưng nói không chừng các nhà các phái ai không có mấy cái lao tổ diệt linh tử tiền bối tuy mạnh lại không mạnh đến có thể để cho người khác từ bỏ như thế cơ duyên trình độ không sai cơ duyên cái này mai có thể thuần h ó a chân nguyên tẩy luyện cho khí, gặp t h ờ i ngộ đạo duyên t h đan đối với những cái kia kẹt tại ngưng nguyên hậu kỳ đình phong tuổi tác đã lớn tu sĩ đến nói chính là cơ duyên to lớn tương đối lại sống mấy năm liền vẫn lạc tại thiên địa này ở giữa ai không muốn ký kết kim đan lại sống một năm trên đài lao nhân nhìn thấy tất cả mọi người đã biết viên đan dược này nịch thiên chỗ lúc này mới t h ẳ n như nói giá khởi đầu cách năm trăm linh thạch Một、triệu. Lão nhân vừa d ứ t l ờ i diệt l i n h thanh âm mua liền ra. Đầu tử mua gián âm linh ề truyền tử ra, đầu lão k ô n g bao lâu có tử h hy vọng duy nhất, mong rằng chư vị cho hủ một điểm chút tình mọn. Diệt linh ể điểm sống, vọng mong rằng đây duy là lão vị mọt. Diệt một không cùng người khác mở miệng mình trước hết đem giá cả tăng lên gấp đôi sau đó lại mở miệng thật cầu có thể nói sự tình làm được rất xinh đẹp đã không gây nên những người khác phản cảm càng sẽ không đắc tội đầu g i á hội nếu như mọi người đối viên đan dược này cũng không phải là tình thế bắt buộc lời nói có lẽ đều sẽ cho vị l ã o nhân này một điểm chút tình mọn vất quá diễn linh tử tiền bối thứ tội gia tổ có thể hay không tiến thêm một bước cũng tại viên đan dược này trên thân một triệu hai lời mới vừa nói giọng nữ nói hiển nhiên sự tình không có đơn giản như vậy diễn linh t ử mặt mũi cũng không có lớn như vậy một triệu ba một triệu năm theo cái kêu giọng nữ mở miệng cái khác bao xương tiếng gọi giá cũng liên tiếp vang lên lợi ích trước mắt ai cũng không có để ý vị này nghe nói bối điểm kỳ cao thực lực cực mạnh tu luyện giới tiền bối ninh thần khép cười một tiếng vị này diệt linh tử tiền bối mang đến cho hắn một cảm giác rất như là phim hồng kông bên trong xã hội đen lao tiền bối ngày thường bên trong lúc rảnh rỗi ai đối với hắn đều tôn lấy kính lấy bất quá một khi thật gặp được sự tình lại là ai cũng sẽ không để ý ý kiến của hắn ninh thần ánh mắt lấp lóe hiện trường có thể ra giá đều là nhà bên trong có tu luyện tới ngưng nguyên hậu kỳ cực hạn lao tổ tông có lẽ ăn vào viên đan dược này liền có thể một bước lên trời thế nhưng là trận này thịnh hội thấy thế nào làm sao đều không thích hợp à nếu như vẹn vẹn duyên thọ cũng liền thôi nhưng là có thể giúp người bước vào kìm đan đan dược xuất thế đấu giá hội chỗ thế lực vậy mà không có nội bộ tiêu、hóa. sán lãng tông vậy mà cũng chưa từng xuất hiện hoặc là viên đan dược này không có trên đài lão nhân thổi như vậy thần cái gọi là nói không chừng kỳ thật chỉ có ngàn chọn một tỷ lệ hoặc là liền khẳng định còn có hậu tiếp theo phát triển mà mọi người kỳ thật cũng đều lòng dạ biết rõ lúc này đem đan dược cầm nơi tay bên trong chỉ là vì c ư ớ p đoạt tiên cơ nhưng nếu như chỉ có ngàn chọn một hy vọng thật giá trị một triệu linh thạch sao nếu như là cái sau lời nói chỉ vì c ư ớ p đoạt tiên cơ liền muốn tiêu tốn một trăm nghìn hai trăm vạn linh thạch khó nói viên đan dược này thật sự có thể giúp người kết kim đan có như thế thần đan dược sao Ninh thấp, thấp, ra ra theo ầ n cảm g trên đài lao nhân lời nói vừa ra đại sành mọi người bình phong lấy một khí tức tất cả đều tiết ra thật nhiều người đều thở phào một cái lúc này mới phát hiện trước đó vậy mà như thế khẩn trương hai triệu hai linh thạch toàn bộ thân gia của bọn hắn thậm chí cũng chưa tới cái giá tiền này vô cùng một vì cái này mai có cơ hội bước vào kim đan duyên thọ đàn các thế lực lớn cơ hồ đều giống như điên tiêu giá nếu không phải trên đài lão nhân tản mát ra ngưng nguyên hậu kỳ khí thế nói không chừng thật là có người sẽ ra tay c ấ p đoạt nơi thị phi không thể ở lâu theo mọi người rời đi ninh thần không ngừng bước lúc này liền dựng lên phi kiếm ngự kiếm ra khỏi thành về đất liền、ừ. vừa mới ra khỏi thành ninh thần liền phát hiện sau lưng đuổi theo mười mấy đạo đ ộ t quang tất cả đều là trước đó tại đấu giá hội trong đại s ả n h nhìn thấy mình dùng nhẫn chữ vật tu sĩ không hưng thu cùng bọn hắn dây dưa ninh thần ra khỏi thành không đến mười dặm lúc này thu liệm kim quang lách mình bắn vào trong rừng một cái thuật độn thổ liền tiến vào lòng đất sau đó phi tốc bỏ chạy ừng người đâu tiến vào rừng cây liền không gặp không có khả năng không thấy độn quang rời đi là dùng cái gì ẩn thân pháp khí sao tìm xem nhìn có thể sử dụng lên nhận chữ vật g i m tốn mười phẩy không không không linh thạch mua mai tàn thiên ngọc giãn tu sĩ nói không chừng chính là đất liền cái nào thế lực lớn đệ t ử cái chuyển đến chúng ta cái này bên trong lịch lượt đến ha ha nếu để cho hắn bình yên vô sự trở về chẳng phải là nói chúng ta đông hải một vùng tu sĩ vô nam sao mấy người lơ lửng tại mảnh này rừng cây nhỏ trên không lớn tiếng đằng tiếu một bên đả kích tinh thần một bên mắt tương tự phương tìm kiếm ninh thần khả năng phát ra đ ộ n tĩnh há không biết ninh thần sớm đã từ dưới đất bỏ chạy thoát ra mấy chục dắm bên ngoài ninh thần cũng không xuất hiện ngay tại dưới mặt đất đánh cái thổ động bắt đầu xem xét lần này tới tay công pháp ngọc giản hàn quang thủ tĩnh liệt lên du lịch nguyên nộ hương ngưng không tự có còn vô cùng thân tương ứng n g nguyên tương tử đan hư ơ n kim lộ làm thật hỗn loạn ninh thần nhữ mày đồ vật trong này như cảm nộ như công pháp đích sắc có chút kết đan lý luận thậm chí v ậ n p h á p hành công bên trên đồ vật nhưng xác thực giải rác không thành hệ thống không chỉ có bỏ sót rất nhiều thậm chí bởi vì ngọc giản tổn hại còn có trình tự điên đảo tình huống chương 248. kim đan con đường chương 248. kim đan con đường sau、so、khi thiên bảo giám còn muốn không đáng tin tệ c h ắ c không được bao nhiêu năm đều không ai có thể lĩnh nộ ra thứ gì ninh thần âm thầm nhữ mày bắt đầu từ đó sàng chọn ra một chút mình có thể dùng đến đồ vật so với cái khác con đường phía trước vô vọng tu sĩ ninh thần có hoa quốc vô số phật đạo điện tịch trèo trống lý luận không lo người của ta đây tốn dòng giã ba ngày ninh thần mới từ trong đó sàng chọn ra một chút có trợ giúp đồ vật kết hợp hoa quốc phật đạo lý luận còn có khuy thiên bảo giám bên trong một chút thuyết pháp đối với kim đan con đường rốt cục có lĩnh ngộ của mình kết kim đan kết kim đan kim người bất hủ thọ từ hàng ngàn nào có dễ dàng như vậy cái thành thú n g chi là từ ngưng nguyên hữu kỳ một bước đúng chỗ căn cứ vị kia không biết tên kim đan láo tổ đối hoàng ảnh giải thích kim đan ba cảnh giới một cảnh nhất trọng tiên bây giờ theo ninh thần hẳn là chỉ có đến cuối cùng nhất trọng tiên đình phong mới xem như chân chính kết xuất một viên bất hủ kim đan phía trước hai cái cảnh giới thậm chí cái thứ ba cảnh giới kỳ thật đều là kết kim đan quá trình bản này không c h ọ n vẹn công pháp đã nói đến rất rõ ràng n ộ h ư ơ n đan h ư ơ n kim đan cảnh giới thứ nhất kết thành chính là một viên hư đan là chân chính kim đan cái bóng tựa như cái cao lầu đồng dạng kim đan sơ kỳ chính là họa cái bà vẽ hoặc là xây cái mô hình khoảng cách chân chính cao lầu còn xa đi đương nhiên là một cảnh nhất trọng tiên mô hình cùng thật lâu có thể giống nhau sao nhưng là hư đan cảnh giới lại hoàn toàn nghiền ép ngưng nguyên kỳ bởi vì đây là chưa bao giờ đến có khác biệt kim đan cái bóng đã xuất hiện cũng là biến hóa về trước về phần làm sao kết hư đan công pháp hay là công pháp công pháp có thể khiến người tu chân luyện khí đang vân g i á vũ phép sơn đoạn nhạc trích tinh đi biển bắt hải sản từng bước một sánh vai thiên địa tự nhiên không bàn mà hợp nhân đạo thiên đạo thế giới phát tác tu luyện tới giới hạn cảnh giới còn lại chính là cảm nộ quy tắc sau đó kết hợp công pháp lấy tự thân chân nguyên thần thức công pháp pháp t h u ậ t cảm nộ g thân thể toàn bộ sở học tất cả làm cơ sở chất dinh dưỡng kết xuất một viên thuộc về mình hư đ a n cho nên công pháp hay là căn bản cảm nộ g quy tắc mới có thể thôi diễn công pháp những cái k i a địa cấp công pháp kỳ thật cũng đều là tiền nhân có cảm giác nộ g sau thôi diễn mà ra hậu nhân phải nó di trạch cảm nộ g tiền nhân sở nộ g hoặc diên tiếp theo nói đường hoặc sửa cũ thành mới trong đó không biết kinh lịch bao nhiêu thời gian lúc này mới đi đến bây giờ cảnh giới bây giờ con đường phía trước đã minh còn lại chính là tu luyện ninh thần trong lòng ám đạo tam thanh đạo kinh tinh thâm ảo diệu xuất từ hoa quốc đạo gia văn hóa h ạ n tâm nếu là có thể kết kim đan tất nhiên là một cái đ ỉ n h cấp kim đan nhưng là đạo gia văn hóa à thật thâm ảo mà nói ta có thể lĩnh mộ đi nhất định có thể lĩnh mộ a ninh thần có chút hư ngọc giản nội dung sửa soạn xong hết ninh thần lúc này thoát ra mặt đất dù sao thuật độn thụ không chỉ có c à n g tiêu hao chân nguyên mà lại dưới nền đất đen x ì cũng không nhìn rõ phương hướng ta đi tình huống như thế nào ninh thần vừa mới thoát ra mặt đất liền thấy kể bên này lưu lại rất nhiều cực mạnh chiến đấu vết tích hẳn là trước đó có tu sĩ ở đây giao chiến mà lại tu vi không kém、ừ. nhàn n h ạ t khí tức lóe lên một cái rồi biến mất linh thần ánh mắt nhất động lúc này phi thân lên dựng lên k i ế m quang rất nhanh liền đi tới mấy dặm bên ngoài một chỗ sân cốc lọt vào trong tầm mắt chi địa cây cối quýt đ ả o núi đá vỡ vụn còn có không ít lưu lại pháp t h u ậ t khí tức chấn nhiếp xung quanh hung thu không dám tới gần trong sơn có tâm lúc này đang có ba vị tu sĩ thân ở trong đó một vị dâu bạc trắng tóc trắng lao nhân một vị mặc hoa phục lao nhân còn có một vị tướng mạo vẻ lo lắng thanh niên ba người tất cả đều khí tức bề n g i nhưng là còn tại lẫn nhau giao thủ dâu bạc trắng tóc trắng lao nhân thần thức cuốn lên từng đợt từng đợt hướng đối di một bên hợp lực chống cự thần thức công kích còn vừa tại sử dụng pháp thuật công kích lẫn nhau tình huống như thế nào l i n h thần thu liễm kiếm quang xa xa rơi vào ven rịa sơn cốc cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía ba người đối diện ba người đều là ngưng nguyên hậu kỳ tu vi mặc dù xem ra đã là cường nỗ chi kết thúc nhưng đối ninh thần đến nói hay là không dùng kính thị l i n h thần xuất hiện sơn cốc ba người đều là ánh mắt nhất động vị tia dâu bạc trắng tóc trắng lao nhân lúc này nói lao phu diệt linh tử tiểu hữu nên nghe nói qua ta hai người này chính là c ự nhân của ta nếu là tiểu hữu có thể giúp lao phu một chút sức lực lao phu nhất định có chỗ báo diện linh tử trước đó hắn một mực gần thân bao xương ninh thần chỉ nghe qua thanh âm của hắn lúc này mới xem như thấy chân nhân đạo hữu không cần thiết nghe hắn nói người này được đại cơ duyên nếu là ta n g a n chết hắn tất nhiên sẽ giết người diệt khẩu ta là m ạ c gia m ạ c giác nếu là đạo hữu có thể giúp ta giết chết hai người này m ạ c giác nguyện ý cùng đạo hữu kết làm huynh đệ lao phu thiên h ả i các thương thận nếu là tiểu hữu tương trợ lao phu lao phu nguyện ý phát thể thu ngươi làm đồ làm đệ tử cái chuyển tướng mạo v ẻ lo lắng thanh niên vừa mới nói xong hoa phục lao nhân liền theo sát lấy nói được chứ nguyên lai là đôi này hắng g quả nhiên là xảo vô cùng kể từ đó hai người bọn họ liên thủ còn rơi vào hạ phong tình hôn g dưới như c ũ tại lẫn nhau giao thủ cũng liền nói thông bất quá diệt linh tử tại sao phải cùng bọn hắn giao thủ đâu hắn cùng hai phe không đều là bằng hữu sao đại cơ duyên khó nói là l i n h thần ngược lại là cũng không nóng nảy ba người lúc này duy trì một cái vi diệu cân bằng nói không chừng đã duy trì một ngày cũng là không vội cái này một thời ba khác không biết mặc đạo h ư u nói tới đại cơ duyên là l i n h thần nhẹ dọn g hỏi nói khoảng cách ba người chừng một trăm t r ư ợ n g việc này chính là một cọ cơ mật nếu là lão này bất tử đạo hữu biết có hại vô ích nếu là đạo hữu có thể giúp ta chu sát hai người ta nguyện ý cùng ngươi kết làm huynh đệ cùng hưởng cơ duyên mặc g i á c trầm giọng nói ba ngày trước đấu g i á hội bên trên ninh thần thân ở đại sành mà bọn hắn thì tại trong dạng khi đó các lộ tu sĩ đều tại ai cũng sẽ không cầm thần thức loa quét cho nên bọn hắn đều không nhận ra ninh thần tới lắc lư đồ đ ầ n đ â u còn cùng hưởng cơ duyên một viên đan dược làm sao cùng hưởng ninh thần trong lòng khinh thường nghĩ nói cái gì tất có hậu báo kết làm huynh đệ thu làm đệ tử liền không có một cái phát thể nói không làm thương hại ta đều đâu đến loại trình độ này còn rất có ăn ý cũng không biết nơi nào đến tự tin ninh thần ánh mắt lấp lóe cười chuyển hướng thương thận hỏi thiên hải các luyện khí chi pháp có chỗ rất độc đáo không biết nhưng có dạy ta thương thận cười to nói lão phu chính là thiên hải các thái thượng trưởng lão luyện khí chi pháp độc bộ b ả n cát nếu là tiểu hữu làm đệ tử của ta ngươi nói nhưng có dạy ngươi nhìn thấy ninh thần vậy mà trước nói chuyện với thương thận d i ệ t linh tử cùng mạc giác cũng đều trước sau mở miệng r ụ hoặc tiểu hữu lão phu mấy chục năm qua du lịch đất liền hải vực bích lan châu trung tâm cũng đi qua mấy lần công pháp trận phù đan khí chi đạo đều có đọc lướt qua không biết tiểu hữu nhưng có hứng thú ta diệt linh tử danhiệu vang vọng hải vực còn xin tiểu hữu không cần lo lắng chương hai trăm bốn mươi chín lẫn nhau tính toán chương hai trăm bốn mươi chín lẫn nhau tính toán bọn hắn cũng không phải thật cần ninh thần trợ giúp liền cùng duyên thọ đan đồng dạng chỉ là muốn nắm chắc một cái biến hóa tiên cơ mà thôi cho dù ninh thần cùng một người trong đó hợp tác bọn hắn cũng tự tin có phản chế thủ đoạn còn có một điểm nữa chính là phòng ngừa ninh thần rời đi đi tìm hậu viện nếu là hắn thật có thể rất m a u tìm đến một vị ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ ba người bọn họ cũng gặp nguy hiểm ha ha nhìn thấy ba người mỗi người đều có mục đích riêng dáng vẻ ninh thần k h ỏ miệm một phát lười nhắc cùng bọn hắn kế tiếp theo chơi tâm nhãn nói với mặc giác Mạc Đạo nếu là ngươi có thể đem kia bộ khí trải qua đưa ta ta liền giúp ngươi một đêm ninh thần vừa mới nói xong diệt linh t ử ba người liền biết đấu g i á hội bên trên cũng có ninh thần như vậy cái này đại cơ duyên là cái gì hắn tự nhiên cũng liền biết may mà trước đó còn giả vờ n g â y ngốc ba người ánh mắt lấp lóe ta không biết ninh thần lúc này nói toạt lại là cái gì ý tứ thật không sợ nhóm người mình giết người diệt khẩu đạo hưu yên tâm chỉ cần chu sát hai người này kia bộ khí trải qua mặc g i á c hai tay dâng lên mặc g i á c cảm thấy mình đã biết ninh thần tính toán nhỏ nhặt cái này tiểu tu sĩ căn bản cũng không dám tham dự mấy người chiến trường đây là chuẩn bị lừa gạt một đem liền đi tiết ấu hắn đương nhiên không chịu trước đem khí trải qua lấy ra kỳ thật ninh thần không nghĩ nhiều như vậy trước đó thăm dò một chút chỉ là muốn nhìn một chút ba người thái độ đối với chính mình hiện tại đã thăm dò ra tất cả đều không có lòng tốt tất cả đều đang tinh hữu kê chính mình đã như vậy ninh thần cũng quyết định đ ú n g tay vào ba cái hư nhược ngưng nguyên hậu kỳ còn dọa không nga hắn hiện tại đối mặt giác nói tới cũng không phải lừa hắn mà là thật muốn cầm đến khí trải qua sau t r ợ hắn một tay đương nhiên t r ợ tới trình độ nào sau đó có thể hay không cắm nào chính là chính ninh thần định đoạn thân là một cái có nguyên tắc tu sĩ công bằng giao dịch già trẻ không g ạ t lẫn nhau tính toán t đây là lao phu ở trung châu trong lúc vô tình đạt được một bộ luyện khí điện tịch mặc dù không bằng đấu giáo hội bên trên kế bộ nhưng cũng có chỗ rất độc đáo liền đưa cho tiểu hữu diệt linh tử tiền bối rộng thoáng l i n h thần cười một tiếng giải thuận tay tiếp nhận ngọc giản lúc này ngự không mà lên tam dương kiếm khí hóa thành thần lòng kim giao trường xạ gào thét hướng mạc rắc cùng thương thận đáp xuống không biết tốt xấu mặc g i á c h ừ lạnh một tiếng một con chân nguyên đại thủ đột nhiên thành hình đưa tay liền chụp vào ba thanh phi kiếm không có chút nào cố kỵ kia đẩy trời tứ tán sắc bén kiếm khí là một m đời luyện khí đại sư thương thận thân không dao tay bất động một viên ngọc chất hoa sen đột ngột xuất hiện tại dưới thân thể của hắn bích ngọc quan g hoa nháy mắt bao phủ toàn thân không chỉ có kiếm khí tất cả đều bị ngăn cách bên ngoài liền ngay cả d i ệ t linh tử thần thức công kích đều bị suy yếu ba mươi phần trăm lao phu liền biết các ngươi còn có át chủ bài khó nói các ngươi coi là lao phu liền không có sao diện linh tử cười ha ha một viên tiểu linh đang chống rông xuất hiện tại mi tâm của hắn. Diệt linh diệt linh tử quát lạnh một tiếng dùng r a mình thành danh pháp quyết diệt linh trâm một đạo đạo thần thức ba động hóa thành châm hình bắn ra thông qua hắn mi tâm tiểu linh đang sau càng lộ vẻ ngưng thực cùng sắp bén rõ ràng là vô hình vô chất linh thức chi lực vậy mà đều trong hư không hiện lộ ra dấu vết mờ mờ lao tặc đáng chết mặc g i á c hét lớn một tiếng cũng không để ý bên trên phi kiếm tới người vội vàng thu chân nguyên cự trưởng đỉnh lấy chân nguyên phản phệ thống khổ phi thân lên ta đi nhanh như vậy liền trở m ặ ta t ninh thần nhả dánh một tiếng cảm giác được mười mấy mai diệt linh trâm bắn về phía mình h ú lên q á i dị quay người liền đi vô hình khói dày đặc toàn thân tam thanh chân nguyên củng cố tản mát ra một đạo đạo linh thức tuân hướng những cái tia diệt linh trâm chạy trốn tới ven rịa sân gốc ninh thần đã cảm thấy não hải chấn động bốc lên may mà khoảng cách còn xa ninh thần phản ứng cũng nhanh lại thêm hắn tam thanh chân nguyên hùng hậu ngưng thực thức hải cũng so với bình thường tu sĩ t i ê n cố nhiều lúc này mới ngạnh sinh sinh chống đỡ cái này mười mấy mai diệt linh trâm công kích xem thường anh hùng thiên hạ à diệt linh tử thật sự là không có gọi sai danh hiệu chỉ bằng chiêu này linh thức không mạnh tu sĩ chỉ có thể k h a n h tay chịu chết ninh thần lòng còn sợ hãi trở lại nhìn lại lúc này mạc giác đã sinh cơ mất hết từ trên trời bất lực rơi xuống phải biết chân nguyên cùng linh thức mặc dù là hai loại lực lượng nhưng cũng có chỗ tương đồng đối với linh thức công kích chân nguyên kỳ thật cũng có nhất định triệt tiêu tác dụng đừng nhìn trước đó m ặ c giác cùng thương thận cũng tại lẫn nhau giao thủ kỳ thật bọn hắn đại bộ phận điểm lực chú ý như cũ tại trên người diệt linh tử cho nên diệt linh tử cũng không dám thiệt động chỉ có lắc lưu ninh thần toàn lực xuất thủ để bọn hắn phân tâm diệt linh tử mới có nắm chắc một kích mà bên trong bởi vì một kích này về sau hắn cũng không có dư lực bây giờ gần một trăm cái diệt linh châm lập uy mặc dắc tại chỗ bỏ mình thương thận cũng là pháp khí tổn hại khi tức hệ vải tê liệt ngã xuống trên mặt đất chỉ có nhìn hắn ánh mắt bên trong vẻ mờ mịt liền biết thức h ả i của hắn đã thụ trọng thương mặc dù ninh thần có thể thoát thân để diệt linh tử có chút kinh ngạc bất quá chỉ là một cái ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ cũng không có bị hắn đặt ở mắt bên trong cho dù bây giờ thức h ả i khô cạn mình cũng có vô số loại phương pháp cầm xuống đối phương nhìn thấy diệt linh tử bây giờ sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt ninh thần liền biết đối phương cũng không chịu nổi vậy mới không tin loại công kích này hắn có thể đánh ra lần thứ nhỉ nếu như có thể mà nói hắn cũng sẽ không đợi đến mình xuất hiện lại độc thủ lúc này không liều chờ đến khi nào l i n h thần ánh mắt ngưng lại đây là mình lần thứ nhất đối mặt ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ mặc dù đối phương nhìn như đã là cường nội chi kết thúc nhưng là diệt linh tử cũng không phải phổ thông ngưng nguyên hậu kỳ rất có thể cùng đoàn lang thiên là một cái cấp bậc đoàn trừng hàn minh tiên tử cùng hoàng ảnh đều không phải đối thủ của h ắ n loại thời điểm này còn lưu lại thủ đoạn chính là mình muốn chết l i n h thần ngự kiếm mà lên phất tay liền đánh ra hơn ba mươi tấm phụ lục tất cả đều là huyền cấp trung phẩm hát sắc phụ màu đen phủ văn lấp lóe một trận sau đó hóa thành hắc khí bao phủ hư không hơn ba mươi tấm phụ lục hội tụ mà thành hắc khí coi là thật nồng đậm dị tưởng hắc khí ở trong ngưng kết ra các thức binh, khí hung thú. Đao búa kiếm c ô ngũ đều đủ, l o n tượng vợn bằng bốn bài, vang bải, âm hành chân kinh đương nhiên không chỉ cái này một loại cách dùng ngũ hành chính khắc biến hóa vô tận chỉ là ninh thần não động liền có lớn ngũ hành diện tuyệt thần quan trâm ngũ hành thần lôi cùng các loại nhưng cũng tiếc hắn vừa mới tiến vào ngưng nguyên còn không có rất nhiều thời gian tiến một bước nghiên cứu chân nguyên cự trưởng thường thấy nhất trước hết thích hợp dùng đi tiểu tặc muốn chết hát vụ ở trong truyền đến diệt linh tử kinh sợ tiếng giống l i n h thần không nhìn lầm hắn đương nhiên cũng là cường nỗ chi cuối cùng nhưng là ngưng nguyên hậu kỳ đỉnh cấp tu sĩ nội tỉnh tại cái này bên trong bài biện lại thế nào suy yếu cũng sẽ không đem l i n h thần xem ở mắt bên trong nhưng là hơn ba mươi tấm hát sát phủ là tình huống như thế nào bên trong gần một trăm trôi tản ra huyền cấp t r u n g phẩm khí tức pháp khí gần một trăm con tản ra huyền cấp t r u n g kỳ khí tức hung thú coi như hắn toàn thắng thời kỳ cũng được phí chút tay chân hiện tại đối phó thế nào tới chương hai trăm năm mươi giết người phóng hỏa đai lương vàng chương hai trăm năm mươi giết người phóng hỏa đai lương vàng bạo bạo bạo hát vụ đột nhiên chấn động diệt linh tử vậy mà tự bạo ba kiện huyền cấp t r u n g phẩm pháp khí sinh sinh đem hát vụ nổ tung một đầu thông đạo một đạo chân nguyên cự trưởng bị diệt linh tử cầm ra hướng phía dưới cùng ninh thần ngũ hành thần trưởng đối bính một kích hai người cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, diệt linh tử không nghĩ tới l i n h thần chân nguyên phẩm chất đã không kém gì ngưng nguyên trung kỳ l i n h thần cũng không nghĩ tới diệt linh tử còn có thể đánh ra h uy lực như thế chân nguyên cự trưởng cái k i a đi vào trong l i n h thần quát lạnh một tiếng phi thân tới gần phất tay lại là hơn ba mươi tấm hát sát phủ dâng lên đ ầ y trời hát vụ lần nữa hiện hiện phi kiếm trường côn manh hổ đại bản g ùn đùn kéo đến diệt linh tử con người cự c o lại hắn đã muốn chửi má nó đây là cái k i a bên trong đụng tới tu sĩ có hay không một điểm thưởng thức có hay không thể nghiệm vẽ phù gian khổ nhà ai huyền cấp trung phẩm phụ lục lại như thế này dùng chính là bích lan châu trung tâm chuyên tu phủ lục tông môn cũng không có dạng này lộ pháp d i ệ t linh tử ánh mắt ngưng lại trước đó tiểu linh đang xuất hiện lần nữa tại hắn mi tâm d i ệ t linh trâm d i ệ t linh tử sắc mặt càng lộ vẻ tái nhuận bảy viên d i ệ t linh trâm gào thét lên bắn vào hát vụ hướng linh thần hối h ạ đâm tới lần này hai người khoảng cách rất gần trừ vô hình khói tầng tầng chống cự bên ngoài linh thần sắc mặt x i ế t chặt chỉ có thể dựa vào tam thanh chân nguyên cùng kiên cố thất hải ngày tháng kêu lên một tiếng đau đớn diện linh trâm n h o nhao đâm tiến vào hắn thất hải bị tam thanh chân nguyên cùng thần trí của mình nhao, nhao làm hao mọi rơi quá trình này thế nhưng là đủ thống kh hai mắt sung huyết nhưng vẫn là cắn răng kiên trì xuống tới trên tay ấn quyết biến hóa hát sát phù hóa thành hắc vụ lần nữa đem diệt linh tử bao phủ trong đó sau đó lại lấy ra đến vô số binh sát phù cùng thú sát p h ù nhao n h a u kích phát sau đánh đi vào cho dù uy lực l ệ yếu nhưng góp số lượng cũng là tốt tiểu tặc muốn chết d i ệ t linh tử tiếng giống từ hắc vụ bên trong truyền gia linh thần ấn quyết biến hóa vô số phù lục hóa thành bình khí hung thú đem diệt linh tử vây ở đường đương bên trong gắn đặt tới không để hắn phá vây mà ra lúc này hắn thần thức bị thương cũng thi triển không g a n g ũ hành thần trưởng sau một lát linh thần lại đánh ra hơn ba mươi tấm hát sát phủ binh sát p h ù cùng thú sát p h ù không biết ném vào bao nhiêu d i ệ t linh tử rốt cục liên đột vây khí lực đều không có chỉ có thể p h í sức hoặc chống cự hoặc né tránh tại hắc vụ ở trong cực lực rằng co tiểu tặc lão phu đem duyên thọ đan đưa ngươi thả lão phu rời đi nếu không lão phu hiện tại liền đem viên đan dược này hủy đi d i ệ t linh tử phất tay càn quét hai viên thú sát p h ù về sau hướng về phía một mảnh hắc vụ hô nói hắn biết linh thần có thể nghe tới lao tặc hủy đi ta cách đại nạn còn xa cực kỳ không cần cái đồ chơi này ninh thần cười lạnh một tiếng giơ tay vung lên lại làm ấ y chục tấm phủ lục ném vào a tiểu tặc đắm chết cảm nhận được lần nữa nhiều chút binh sát p h ù cùng thú sát p h ù diệt linh tử có chút tuyệt vọng giống to nói loại này ngày thường bên trong phất tay tức diệt đồ vật bây giờ lại thành đệ sập hắn cuối cùng một c ọ n g rơm diệt linh tử lấy xuống trong tay nhận chữ vật trong tay chân nguyên thúc g ụ nhận chữ vật ngay tại l i n h thần đau lòng ánh mắt bên trong hóa thành khối v ụ đồng bên hạ xuống ngay sau đó diệt linh tử trên thân hộ thể chân nguyên liền mẫn diệt không ánh sáng thân thể cũng bị vô số binh khí hung thú đều bao phủ thua thiệt linh thần phất tay tán đi đầy trời hát vụn chỉ là lúc đầu bị vây quanh ở trong đó diệt linh tử cũng đã không thấy tăm hơi từ không trung vụn vật lẻ tẻ đến rơi xuống mấy khối n h ẫ n chữ vật m ạ n h vụn mà trong đó đồ vật tự nhiên cũng theo không gian mẫn diệt mà hoàn toàn biến mất trở lại trong sơn cốc g ư ơ n g mặc i á c đã triệt để không có khí tức thương thận hay là ánh mắt võng nhiên nửa nằm trên mặt đất trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia đau đớn h i ệ n nhiên thức hải thương thế còn không có khôi phục h i kiếm nói lên thương thận ngực liền có thêm một cái lỗ thủng ngưng nguyên hậu kỳ ninh thần cũng không dám giữ lại hắn thu hồi giới người hắn quang hoa ảm đạm ngọc chất hoa sen lại cầm xuống hai người chữ vật giới chỉ ninh thần làm ra sau cùng tổng kết kiếm một thương thận trong nhẫn chứa đồ còn có đông đảo vật liệu trong đó ngọc giản cũng là mới mai ninh thần mơ hồ nhìn qua đều là liên quan tới luyện khí tương quan tri thức mặc dắc trong nhẫn chứa đồ ngược lại là không có nhiều đồ vật nhưng là quan k i a m ộ t bộ khí trải qua liền đáng giá về giá vé còn có một số linh thạch vật liệu cùng các loại cái này đều xem như phụ tặng riêng này một phiếu ninh thần cơ hồ liền xem như thuần kiếm được một trăm nghìn hai trăm vạn linh thạch cùng lúc trước hắn xuất sinh nhập tử càn g quét hai cái đáy biển thế giới thu hoạch đều không kém là bao nhiêu giết người phóng hỏa đai l ư n g vàng cổ nhân nói không sai t r á c không được bích lan châu bên này đều thích cướp đúng là phát tài đường ta ninh thần cưới hh thu hồi hai viên nhận chữ vật dựng lên phi kiếm liền hướng nội lục bỏ chạy nói thật ninh thần đúng là nhật đại tiến nghi đầu giá hội sau đó phát sinh một trận đại chiến ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ đều chết mất hai cái cuối cùng vẫn là bị diệt linh tử cướp đi đang dược một đường phản s á t chạy ra sán lang tông bày ra cả b ấ y mặc g i ắ c cùng thương t h ậ n là vận khí tốt bọn hắn đối với duyên thọ đàn cũng không có nhu cầu đầu giá hội kết thúc về sau liền hẹn nhau ra khỏi thành làm qua một trận thật vừa đúng lúc tránh thoát trận đại chiến này kết quả đánh tới một nửa liền gặp trốn tới diệt linh tử trong thành động tĩnh lớn như vậy bọn hắn tự nhiên biết một bên khác đã đánh thành một đoàn lúc ấy nhìn thấy mặc dù thụ thương lại mặt mũi tràn đầy vui mừng diệt linh tử bọn hắn trong nháy mắt liền đoán được hết thảy bởi vì cái gọi là trời cho không lấy phản thụ tội lỗi đối mặt thụ thương diệt linh tử hai người cũng không có phát dương kính g i ả yêu trẻ tinh thần trực tiếp liền đem hắn cũng cuốn vào chiến đoàn một đường đánh tới cái này bên trong sau đó không ai nhường ai rằng c ó cùng một chỗ cuối cùng bị ninh thần nhặt tiện nghi bởi vì thụ thương ninh thần cũng đi không bao xa lại lần nữa tại thổ đồn tiến vào lòng đất đạo cái thổ động một bên d ư thương một bên xem xét lần này thu hoạch ngọc giản. m ạ c g i á c trong nhẫn chứa đồ chỉ có một viên ngọc giản chính là kia bộ h u y ề n cấp thượng phẩm khí trải qua thương thận nơi đó thu hoạch liền nhiều một chút cơ hồ đều là luyện khí tương quan c h i thức có chút cùng hoàng ảnh đưa cho mình giống nhau càng nhiều hay là khác biệt từ tài nguyên nhận biết dị h ỏ a thao túng thủ ấn pháp quyết vật liệu dung hợp trận văn điệp ra cùng toàn bộ đều có cực kỳ hệ thống trừ cái đó ra còn có một số trận pháp c h i thức xem ra sẽ luyện khí hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lấy pháp hoàng ảnh như thế thương thận cũng là như thế lại thêm hoàng ảnh cho mình đánh cơ sở cùng mặc rác đưa cho mình khí trải qua ninh thần không chỉ có nhập môn còn tương đương là thu hoạch được mấy vị l chờ hắn tiêu hóa đây hết thảy lại thực tiễn một phen hãn tại luyện khí một đạo bên trên bản sự liền xem như xong rồi dưỡng thương học tập phía dưới mấy tháng nhiệm vụ chính là tìm một chỗ lòng đất hỏa mạch ta muốn bế quan luyện khí ninh thần trong lòng thầm nghĩ bây giờ trên tay linh thạch đầy đủ cũng là không thiếu tài nguyên bây giờ ngưng nguyên sơ kỳ tu vi vững chắc dù sao trong thời gian ngắn cũng đến không được ngưng nguyên trung kỳ vừa vặn tìm một chỗ bế quan một bên tăng cao tu vi một bên học tập luyện khí chương hai trăm năm mươi mốt dọa một chút chu nghị hoàng chương hai trăm năm mươi mốt dọa một chút chu nghị hoàng lần nữa trở về hạ thành、phố. ninh thần tu vi cũng cùng đi theo đến ngưng nguyên kỳ đồng thời lại tới một lần tẩy cân phạt t h ủ y may mắn ninh thần sớm có sở liệu trước đó liền mở một quán rượu khách phòng thoát sạch sẽ trơn tru về sau mới bắt đầu xuyên qua trở về địa cầu nhập ra tùy t ụ ninh thần thống thống khoái khoái vọt vào tám một bên đến tiếp tân t r ả phòng một bên hồi ức lần trước xuyên qua chuyện lúc trước hoàn toàn không nhìn khách sạn tiếp tân ánh mắt kinh ngạc mướn phòng hơn nửa giờ liền t r ả phòng ra h ỏ này tại gian phòng bên trong đã làm gì để ta ngấm lại trọng yếu nhất luận văn tốt nghiệp giải quyết còn thu hoạch một cái mọi tử hai kiện nhân sinh đại sự cùng một chỗ giải quyết cảm giác đắc ý tr chiến đấu loại chuyện này hết thể cách hắn đi xa ninh thần thể s á c tinh thần đều b ô n g lòng xuống l ư ơ sơn kiếm phái ngược lại là không có gì đặc thủ có rảnh rỗi có thể đi tìm cái kia coi trọng tôn trạch nói mật tông lạt ma trò chuyện chút nói không chừng còn có thể học được một chút liên quan tới linh thức vận dụng pháp thuật cái khác những cái kia chu nghị hoàng tính toán quan bình ngấp nghẽ còn có thẳng tâm lưu cựu thị cùng cùng đều là việc nhỏ ninh thần vừa chuyển động ý nghĩ liền nhét vào sau đầu Đúng, còn có một việc rất trọng yếu, tiền của ta ninh thần nhớ tới mình những cái kia kim tệ cùng trân châu lần trước bọn hắn nói tuần sau bên trên đấu g i á hội hiện tại nhà ta đi mới qua năm ngày t ố t là mặc dù ninh thần đã tại bích lan châu đợi một năm nhưng là bên này xác thực chỉ qua năm ngày thời gian hiện tại là trung tuần tháng một ư ơ i hai tết nguyên đang cần về nhà một chuyến cho cha mẹ đưa hai kiện hộ thân ngọc bội thuận tiện để bọn hắn cũng tu luyện ninh thần thầm nghĩ nói mặc dù rất tục nhưng là là m người con cái hiếu đạo thứ nhất mình đã có năng lực này đương nhiên phải chiếu cố đến phụ mẫu song thân không nói để phụ mẫu tấn cấp ngư nguyên đàng vân gia vũ chí ít cũng có thể cường thân kiên thể sống lâu trăm tuổi hắn lần này trở về trước đó mấy tháng một mực tại hoàng sơn giã linh bên trong tán loạn không ngừng n g h vào thuận độn thổ dò xét lòng đất hỏa mạch rốt cục tại ở gần bình sơn quốc mặt phía bắc một chỗ dãy núi bên trong có phát hiện sau đó tại hỏa mạch phía trên một chỗ trong sơn cốc đào sơn động về sau một đường đả thông lòng đất dẫn đạo hỏa mạch đem một sợi địa hỏa dẫn tới mặt đất cuối cùng ở cửa ra chung quanh bố trí một cái đơn giản trận pháp khiến cho có thể thao túng tự nhiên lúc này mới xem như đem luyện khí công tác chuẩn bị làm đầy đủ nhi còn lại thời gian mấy tháng ninh thần vẫn tại chỗ này sơn cốc bế quan nghiên cứu những cái kia ngọc giản đồng thời sử dụng mình thu thập những tài liệu kia thực tiễn sau khi nhập môn có lý luận chỉ đạo chính hắn đã có thể luyện chế hoàng cấp thượng phẩm pháp khí, sát xuất thành công không sai biệt lắm cũng có một nửa cái tốc độ này nếu để cho hoàng ả n h biết chỉ sợ hắn lại muốn hoài nghi nhân sinh nói đến hộ thân ngọc bội đương nhiên phải dùng ngọc thạch đến luyện chế mà nói tới ngọc thạch đương nhiên là cùng d ộ n dương chi ngọc ngọc chất tốt nhất trên thị trường mua không nổi thâm sơn bên trong còn không đào được sao ninh thần vô cảm đã quyết định tuần kết thúc đi một chuyến tân tỉnh nhưng vào lúc này điện thoại văng lên xin hỏi là ninh tiên sinh sao ta là chu nghị hoàng trong điện thoại truyền đến một đạo trầm ồn thành t h ụ thanh âm không biết ninh tiên sinh có danh hay không ta nghĩ mời ngài ăn bữa ninh thần khép cười một tiếng đây là tự mình ra mặt cũng không biết chuẩn bị đánh như thế nào động chính mình được a ngươi an bài đi vậy thì tốt bảy trăm tối nay ta tại long thụy đức khách sạn đúng giờ xin lợi ta đến lúc đó phái xe đi đón ngài chu nghị hoàng tại đầu bên kia điện thoại cười nói không cần ta sẽ đến đúng giờ kia bên trong ninh thần nhàn nhạt về nói thiện tay cuốc điện thoại chu nghị hoàng cùng chu hạo vân là một cái loại hình người cực độ tự tin cực độ bản thân cực độ tự tư lần này gặp mặt cố kỵ càng ngày càng ít ninh thần chuẩn bị để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thật tiền trợ giút hắn bỏ đi một chút không thực tế g i á vọng hôm nay không có lớp không có việc gì ninh thần buổi chiều còn đi nhìn một trận phim đánh gây mấy đôi bên ư ơ n g tiểu động tác sau khi ra ngoài còn ác thú vị thi pháp tùng gió thổi lên trên đường mấy vị mỹ nữ mép váy đợi đến các nàng thét chói thai vang lên đưa ra phúc lợi về sau mới có thể tán đi pháp thuật thản nhiên xoay người rời đi thường xuyên vượt cấp vào phó bản làm chính mình cũng tinh thần khẩn trương lần này về tân thủ thôn nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt nhẹ n h õ m nhẹ n h õ m khi đại ma vương hành hạ người mới cảm giác thật tốt ninh thần thành thơi thành thơi dạo bước bờ biển bóp lấy điểm tới đến long thụy đức khách sạn mới vừa tới đến cửa khách sạn liền thấy chợ ở nơi này Chu Nghị Hoàng Thư Ký. ninh tiên sinh ngài tốt chủ tịch ngay tại phúc vận thiên hạ sành chờ lấy ngài đâu thư ký một mặt cung kính nói dẫn đường đi ninh thần gật đầu một cái nói nói ninh tiên sinh ngài tốt ngài tốt ninh thần mới vừa vào cửa chu nghị hoàng liền vươn người đứng dậy mấy bước đi đến ninh thần bên người r ộ i ra hai tay nắm ở hắn tay phải tiên sinh ý thuật thông thần chu m ẫ còn muốn đa tạ ngài rượu thủ hồi xuân a chu đồng khách khí một trận giao dịch mà thôi ninh thần nhàn nhạt nói chu nghị hoàng ánh mắt lói lên cười ha ha nói không giống không giống ninh tiên sinh mời ngồi vào tiểu trác ró rượu đúng ninh tiên sinh uống rượu không không cần ta tới đi chu đ ộ n g dù sao cũng là t r ư ở n g bối chén rượu thứ nhất này coi như ta mời ngài ninh thần nhẹ nhàng cười một tiếng cũng mặc kệ chu nghị hoàng nghe được câu này một nháy mắt mừng rỡ ninh thần chân nguyên ngoại phóng trên bàn rượu kia bình rượu đỏ nút gỗ liền phanh một tiếng sụp ra hai con ly đế cao liền cùng bình rượu cùng một chỗ c h ố n g rông bay lên đi tới phía trước hai người cổng thư ký trận mắt h ố t m ồ n nương theo lấy chu nghị hoàng ánh mắt kinh hãi hai con chén rượu r i ê n phần mình bay đến hai người trước một chỗ bình rượu n h i ê n thân màu đỏ sấm rượu dịch theo cút bích chậm rãi chạy vào đánh lấy toàn nhi chầm chầm bình r ư ợ u lần nữa trở lại trên b à n ninh thần nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy trước người mình tránh ế n rượu đ ố i trước mặt chu nghị hoàng ra hiệu một chút cười nói chu đồng mời chu nghị hoàng đã ngốc trệ tại nguyên chỗ đại não gần như t r ố n g không sau lưng t r u y ề n đến thanh âm c a c a lại là thư ký đang vặn vẹo khóa cửa muốn ra ngoài ninh thần mỉm cười đại môn đã bị mình chân nguyên chống đỡ há lại một kẻ phạm nhân có khả năng thúc đẩy chắc thư ký làm sao vậy cương tiến đến vừa muốn đi ra a、ah, ha ha ta ta có chút quá mót chắc thư ký quay người khô cằn cười nói bao xương có phòng vệ sinh ngay tại phía sau ngươi là là chắc thư ký nuốt n g ụ m nước miếng cũng không đoái hoài tới chu nghị hoàng l ù i lại hai bước hai cước lảo đ ả o tiến vào sau lưng phòng vệ sinh sau đó bịt một tiếng đóng cửa lại ninh thần quay đầu nhìn thấy chu nghị hoàng còn tại hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trước người lơ lửng giữa không trúng chén rượu tựa hồ muốn đem nó nhìn ra một đoá hoa tới chu đồng mời ninh thần lần nữa nâng chén cười nói nhìn nửa ngày chu nghị hoàng đại não mới chậm rãi khôi phục bình thường gắt gao nhìn trước mắt chảy đến rượu con mắt nhìn tốn cũng không nhìn ra một điểm cơ quan lúc này mới chậm rãi ngần đầu ha, ha cười khan một tiếng nghị không ra ninh tiên sinh còn là một vị ma thuật sư chương hai trăm năm mươi hai nhìn ngươi có sợ hay không ta chương hai trăm năm mươi hai nhìn ngươi có sợ hay không ta nhìn thấy ninh thần một mặt giả cười nhìn xem mình chu nghị hoàng cố nén trong lòng hồi hộp đưa tay cầm lấy ly rượu trước mặt sau đó liền cảm giác trên tay c h ầ m xuống đựng đầy rượu đỏ chén rượu liền thật sự rõ ràng rơi vào trong tay của mình ninh tiên sinh mời chu nghị hoàng không hổ là chấp trưởng đại quyền mấy chục năm nhân vật tiêu hùng cũng không có thất thố hai người chén rượu nhẹ nhàng đụng một cái đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch cũng không để y tới trốn ở trong phòng vệ sinh không dám ra đến trác thư ký ninh thần cùng chu n h ị hoàng trước sau ngồi xu lên bữa ăn cơm nhìn xem trống g i ố n g lơ lửng bình rượu vì chính mình rõ rượu chu nghị hoàng sắc mặt hay là thoảng qua cứng đờ một chút không biết chu đồng người ta có chuyện gì không ninh thần nhẹ giọng hỏi nói chu nghị hoàng sắc mặt cứng đờ lúng ta lung túng không nói gì nói thế nào chẳng lẽ nói mình cho là hắn chỉ là một cái biết chút nhi công phu thần ý n g h ĩ chuẩn bị tư nhân mời chào hắn vấn đề là ninh thần hiện tại là một cái ít chiến cảnh à không phải người bình thường chu nghị hoàng tự tin đi nữa cũng không có tự tin mời chào một cái ít chiến cảnh cho mình làm việc nhi nhiều nguy hiểm a đừng lúc nào mất mạng cũng không biết nói a vì cái gì không được chu nghị hoàng đột nhiên kịp phản ứng hiện tại là xã hội phát trị thế giới hiện thực lại không phải m ạ n gã thế giới đặc dị công năng lợi hại hơn nữa còn có thể gánh vác được cơ thương đạn đạo máy bay đại pháo mấy chục năm kinh nghiệm nói cho chu nghị hoàng xã hội đen vẫn là phải dựa vào tiền tài cùng quyền lực thế giới hiện thực đặc dị công năng cũng phải vì quyền quý phục vụ nếu không vì cái gì tin tức bên trên chưa từng thấy cái này tin tức xuất hiện còn không phải đều bị chân chính người cầm quyền đề ép xuống ninh thần liền xem như có đặc dị công năng thì thế nào khó nói hắn còn dám phạm pháp sao lúc ấy vì đối phó chu hạ vân còn không phải phải lén lút tìm mình giao dịch cái gọi là kỳ nhân dị sĩ cũng bất quá chính là so với người bình thường nhiều một loại kỹ năng mà thôi chu nghị hoàng càng nghĩ càng hưng phấn càng nghĩ càng đắc ý sắc mặt cũng dần dần h ồ n g nhẫn lên nhìn về phía ninh thần ánh mắt cũng không còn hồi hộp mà là mang theo dò xét cùng thưởng thức nhìn ninh thần đều có chút không nghĩ ra đây là dọa s ợ rồi ninh thần đương nhiên sẽ không nghĩ tới chu nghị hoàng ở một bên tâm tư bất chuyển đã bắt đầu nghĩ đến đem hắn thu nhập dưới trướng để hắn làm sao phát huy sở trường trợ giúp mình kế tiếp theo phát triển thương nghiệp bản đồ sự tỉnh ninh tiên sinh hồng quang đầy mặt chu nghị hoàng để ninh thần cũng là một trận kinh nghi bất định nghĩ không ra ninh tiên sinh lại còn có loại bản l ĩ n h này thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta ừ m nhìn thấy chu nghị hoàng không chỉ có không có lối bước ngược lại hồng quang đầy mặt một mặt hùng tâm dáng vẻ ninh thần cũng không biết hắn vẫn còn đang đánh ý định gì chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng chắc hẳn ninh tiên sinh thời gian cũng không dễ chịu đi có như thế bản lĩnh còn muốn che giấu mình chu nghị hoàng cười nói ừ m g ninh thần hơi nghi hoặc một chút c h u nghị hoàng biết cái gì sao có vẻ như hiểu rõ mình ý nghị trước kia đồng dạng nghe nói ninh tiên sinh cùng n g giao là bằng hữu chu nghị hoàng kế tiếp theo cười nói vâng ninh thần nhàn n h ạ t gật đầu những sự tình này nghiệp có thành tựu đại lão liền thích nói một nửa dấu một nửa xem ra đây là chuẩn bị mời chào mình nhìn thấy thần tiên cũng dám mời chào nghĩ không ra cái này chu nghị hoàng lá gan cũng không thiểu ha ha ha người trẻ tuổi tư duy gần có thể chơi đến cùng một chỗ nhiều hơn ở c h u n g có chỗ tốt chu nghị hoàng ha ha cười nói đồng thời còn đồng hồ cái thái tôn nữ của ta cũng là một cái mỹ nhân tài nữ các người nếu là lưỡng tình tương duyệt ta khẳng định là không phản đối ha ha h i n h thần kẹp một mảnh thịt bò để vào trong miệng ngai hai ngụm vị đạo quả thật không tệ đều ăn xong lau sạch ngươi phản đối lưu dụng không bất quá tôn nữ của ta sự nghiệp tâm còn rất mạnh điểm này ngược lại là theo ta ha ha chu nghị hoàng cười nói chờ ngươi tốt nghiệp về sau nếu như các ngươi ngày thường bên trong đều muốn đi làm lời nói cơ hội gặp lại coi như ít đi không ít nhìn thấy ninh thần không có gì phản ứng chu nghị hoàng nói tiếp nói ninh bạn học sau khi tốt nghiệp có hứng thu đến thân hoàng tập đoàn công tác sao lấy ninh bạn học bản sự tiền lương chia hoa hồng khẳng định đều là đi cấp trọng yếu nhất chính là mộng giao thường xuyên đi công tác nếu là ngươi có thể ở bên người bảo hộ nàng Ta cái ninh à làm y có thể y ê tâm à, p ả i i b ế tiên lao l tam ề về đều nhiều n nàng một đứa con gái, thân hoàng đoàn nàng, này nói không chừng còn phải nhiều đứa một phần Ninh là làm gái, một một một tập ta t đứa đưa đồ cưới đâu, sau ra ra, ha ha ha. cái cưới phải i sinh đã biến thành ninh bạn học chu nghị hoàng đã đem trong lòng cuối cùng một phen kiêng kỵ bỏ đi ninh thần trong lòng hắn đã biến thành một cái thân hoài tuyệt kỹ nhưng là không dành thế sự thiếu niên loại này n h i ệ t huyết thiếu niên dễ đối phó nhất bọn hắn mâu thuẫn quyền uy tôn trọng bản thân nhưng cũng dễ dàng nhất bị tiền tài mang tới xa hoa cùng mỹ nữ mang tới dụ hoặc chỗ đà động ninh thần lắc đầu đã nghe không ô đến cùng chu nghị hoàng ăn cơm chính là cái sai lầm sợ ngươi h n bằng hắn vừa rồi đương nhiên sợ nhưng là hiện tại nghĩ thông suốt về sau tự nhiên không sợ không có quyền thế nhân vật chỗ giữa kỳ nhân dị sĩ cũng bất quá chỉ là tiểu nhân vật mà thôi ha ha sợ đương nhiên sợ ninh bạn học có loại bản lanh này ta đương nhiên sợ hãi chu nghị hoàng miễn cưỡng làm ra một bộ sợ hãi dáng vẻ chỉ coi ninh thần là người trẻ tuổi tâm tính tranh cường hào thắng hiện lộ ra bản lĩnh như vậy mình vậy mà không có biểu hiện ra bộ dáng k i ế p sợ dẫn tới hắn có chút mất mặt mũi ninh bạn học nếu là tiến vào thân hoàng tập đoàn ta cam đoan trước kia những cái tia cao cao tại thượng các đại nhân vật đối mặt với ngươi đều sẽ run lẩy bẩy a câu chuyện nhất c h u y ệ n chu nghị hoàng lại bắt đầu vì ninh thần quy hoạch tương lai tốt đẹp về phần hắn nói các đại nhân vật tự nhiên là những cái tia cùng thân hoàng tập đoàn không hợp nhau thương nghiệp cự kình ninh thần mết miệng lên một vòng cười lạnh chu nghị hoàng nói chuyện trong hiện tại cũng ăn không sai bị lắm nên làm chính sự kiếm chỉ một điểm một đạo kiếm khí liền từ đầu ngón tay toát ra vô hình vô chất kiếm khí bị ninh thần tận lực thôi động tam dương chi khí biến kim quang lấp lóe sắc bén kiếm khí nháy mắt tại bao xương ở trong cực điểm tứ ngược soát soát soát không ngừng bàn ăn v ế t t ư ờ n g trông ngồi mặt đất tất cả đều bị cắt đứt ra một đạo đạo vết kiếm soát một tiếng kiếm khí từ chu nghị hoàng bên mặt sắt qua một đạo vết máu nháy mắt xuất hiện tại má phải của hắn bên trên một đầu vết máu theo gương mặt từ trong vết thương chậm rãi chạy xuống tán đi kiếm khí thủ ấn biến đổi lần nữa vận khởi ngũ hành chân kinh chỉ thấy một đạo hỏa diễm c h ố n g rông sinh ra nháy mắt đem trước mặt hai người bàn ăn bao phủ hỏa diễm như đuốc rượu như mặt trời rực rỡ mặc dù biên giới khoảng cách hai người bất quá m ộ t t h ư ớ c nhưng là tại ninh thần thao túng phía dưới vậy mà không có cảm nhận được một tia n h i ệ t khí không đến một lát ninh thần tán đi hỏa diễm hiện trường chỉ có một đại đoàn cháy đen than t u ổ i lưu tại nguyên đ ị a cái gì bàn ăn khăn trải bàn mâm xứ đồ ăn rượu đỏ cùng các loại toàn bộ đều biến thành đèn xì một đoàn ninh thần lần nữa quay đầu nhìn về phía một bên thân hình nhịn không được run lão nhân chu nghị hoàng ngươi không s b ạ thời khắc sinh t a Trưng bạn gái c ủ a ngươi t ạ i trên tay c h ú n g ta. chu nghị hoàng thân thể cứng đờ sắc bén kiếm khí cùng chói mắt hỏa diễm ngay tại bên người trợt hiện trợ ẩn ninh thần không chút do dự lần nữa biểu hiện ra mình n g h i ề n ép người bình thường lực lượng tuyệt đối tùy ý ngăn dương cuốn mánh dữ dằn đem toàn bộ phòng phá hư không còn hình dáng thậm chí dùng một đạo kiếm khí vạch phá hắn gương mặt để chu nghị hoàng thành tỉnh nhận thức đến đối phương tuyệt không phải đang cùng mình nói đùa thời khắc sinh tử có đại khủng bố chu nghị hoàng mặc dù lớn tuổi nhưng lấy h ắ n như thế luyến quyền tính cách đến xem hiện nhiên còn không phải một vị đã coi nhẹ sinh tử trí giả cho nên hắn đương nhiên sợ thà ninh tiên h sinh chu nghị hoàng hết sức kiềm chế lấy thân thể nhưng là bản năng như cũng nhịn không được có chút run dày có lẽ ngươi đối với ta ý tứ sinh ra hiểu lầm gì đó cho nên tại cái này bên trong ta phi thường mình s á c nói cho ngươi lần trước chỉ là một trận giao dịch ninh thần nhà n n h ạ t nói cũng không nhìn hắn cái nào vâng chu nghị hoàng dùng sức khống chế lại cơ thể của mình đem răng c ắ n gấp cố gắng gạt ra một chữ tới ta cùng chu ngọc giao là bằng hữu ta không muốn giết người cho nên mới làm ra như thế một cái có vẻ hơi phiền phức giao dịch nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ngươi có thể dùng cái này nắm ta ninh thần nhàn nhạt nói không dám nhìn thấy ninh thần thu hồi r ă n g nanh bắt đầu nói chuyện chu nghị hoàng cũng lặng yên thở dài một hơi liền vội vàng lắc đầu ta làm cái gì chỉ vì ta muốn làm như vậy không phải là bởi vì người khác muốn ta làm như thế bởi vì mộng giao quan hệ ngươi bởi vậy được nhờ mà dẫn đến thân thể lớn tốt đây coi là phúc của ngươi vợn mà không phải chuyện đương nhiên ngươi cũng không nên có cái khác giả vọng húng chi là đánh lên chủ ý của ta ninh thần nhàn nhạt nhìn xem chu nghị hoàng nói phát giác được chu nghị hoàng ánh mắt bên trong lóe lên một tia v à hắn giận ninh thần không thèm để ý chút nào bây giờ bước vào ngư nguyên lại có thổ đồn mang theo chỉ cần không phải tạo thành địa cầu đại quy mô khủng hoảng cùng hỗn loạn ninh thần đã không hề cố kỵ ngươi đã điều tra qua ta nên biết tính cách của ta đối với ngươi cùng chu hạ vân ta không có chút nào thích nếu không ta cũng sẽ không cùng hắn kết thủ khó nói chúng ta kết thủ trải qua ngươi không biết sao nhưng là ngươi không có chút nào để ý hay là đồng dạng trải qua hay là đồng dạng kết quả chu hạ vân còn có ngươi tới thu thập nhưng là đối ngươi ta chỉ có thể mình thu thập ninh thần đứng dậy dạo chơi hướng phía cửa đi tới cái này bên trong ngươi xử lý đi không muốn lại đến quáy rầy ta nếu không tự gánh lấy hậu quả Vừa mới chắc thư ký vô l nhìn nhìn con người thế n đột nhiên qua lại nhìn thấy chu nghị hoàng hay là ngơ ngác ngồi tại bữa ăn trên ghế hai tay run run dày ánh mắt biến đảo hắn phồng lên dũng khí đi tới chu nghị hoàng bên người không người hỏi đồng chủ tịch ừng chu nghị hoàng lập tức bị bừng tỉnh nhìn thoáng qua đã bị ninh thần tiện tay mang lên cửa phòng không khỏi vừa sợ vừa giận lại sợ lại oán hiện hiện tại làm sao bây giờ chắc thư ký trên đầu đ ổ mồ hôi gập gành mà hỏi chu nghị hoàng vương người đứng dậy trong mắt lóe lên một tia e n g ạ i cùng hận ý lưu lại một câu ngươi giải quyết tốt hậu quả cũng nhanh bước rời đi khách sạn đi ra ngoài ninh thần nghĩ nghĩ hay là đem việc này nói cho chu mậu giao không có việc gì ra ra vốn là không thích chúng ta một nhà bởi vì cha ta không nghe hắn ăn bài khăng khăng cưới mẹ ta về sau chúng ta một năm cũng liền thấy mấy lần mặt mà thôi chu mậu giao nhàn nhạt nói ninh thần gật gật đầu trước đó nghe chu mậu giao nhắc qua đại bá của hắn nhị bá cưới đều là môn đăng hộ đối h ả o môn thiên kim chỉ có phụ thân hắn chu hạo không cưới một vị bình dân về nhà đây cũng là dẫn đến bọn hắn một nhà cùng chu ra những người khác không hợp nhau nguyên nhân một trong kỳ hì may mà trước ngươi còn nói ngươi là vận khí tốt n g u y ê n lai lưu đồng cùng đại bá ta sự t ì n h đều là chính ngươi giải quyết lúc ấy còn gạt ta tới chu mộng giao tại đầu bên kia điện thoại giọng dịu dàng cười nói đương nhiên là vận khí tốt vận khí không tốt có thể học được một thân bản lĩnh sau đó ô n mỹ nhân về sau ninh thần cười ha ha nói hai người liếc mắt đưa tình một trận lúc này mới song song cúp điện thoại biết chu mộng giao ý tứ ninh thần càng là không có áp lực chỉ cần đừng để chu m ộ n giao trên lưng bất hiếu gánh vác liền tốt ninh thần đã chuẩn bị không còn phản ứng người của chu ra ninh thần đang suy nghĩ chu m ộ n giao chung điện thoại vang lên lần nữa lại là một cái số xa lạ không có đánh dấu là quảng cáo hoặc là l ừ a gạt ninh thần tiện tay nhận điện thoại liền nghe tới đối diện chuyển đến giọng nói lạnh lùng n g ư ờ i là ninh thần sao vâng ngươi vị nào ninh thần mứng m ẩ y thanh â m này nghe cũng không thân mật bạn gái của ngươi tại trên tay chúng ta nếu là không nghĩ nàng bị chúng ta vòng chỉ có một người đến hải tinh lao bến tàu đến nhớ được hiện tại chính ngươi một người không cho phép báo cảnh thanh âm lạnh lùng trong điện thoại nói nhưng là ninh thần rất mợ b ư ớ c bạn gái ta cương cùng bạn gái thông qua điện thoại tốt ta bệnh tâm thần ninh thần mắng một câu c ú p điện thoại điện thoại bên kia một cái sắc mặt âm trầm trung niên nhân nghe trong điện thoại di động chuyển đến âm thanh bận có chút ngốc trệ treo rồi bệnh tâm thần lúc này khó nói không nên biểu hiện một chút sự quan tâm của mình cùng hoảng loạn sao đối phương thế nhưng là phú gia thiên kim ngươi một cái vừa mới cùng một tuyến học sinh nghèo khó nói không nên tích cực một chút sao bên cạnh một cái khác người trẻ tuổi nhìn thấy trung niên nhân bưng điện thoại xuống kỳ quái hỏi treo rồi đây chính là hắn điện thoại của bạn gái cuối cùng sẽ không không tin chúng ta à? nhìn thấy trung n i ê n nhân trừng mắt nhìn tiếp lấy cười nói cố ý ha ha đây không phải rất bình thường sao người bình thường ai dám trộn rộn loại chuyện này lại nói lao ca thành gió tên kia thành sự không có chúng ta cần thiết báo thủ cho hắn sao trung n i ê n nhân lắc đầu dù sao bằng hữu một trận hắn chỉ như vậy một cái nguyện vọng chúng ta cũng chính là tiện tay sự tình cớ sao mà không làm đâu bất quá đã hắn không dám tới vậy coi như đi tốt à ngài nói là muốn ngay trước tiểu tử kia trên mặt nàng nhưng là đã hắn không đến nếu không chúng ta hiện tại liền bắt đầu a người trẻ tuổi ha ha cười nói nhìn về phía bên người cách đó không xa một gian cũ nát gian tạp vật để đằng tập đoàn tiền kim đại tiểu thư a cũng không biết là tư vị gì chắc hẳn sẽ sướng chết người a không được tiền còn không có cầm tới chúng ta còn cần nàng cùng nàng lao tử thông điện thoại hiện tại còn không thể đ ộ n g nàng đợi đến tiền tới tay tùy ngươi làm sao dày vào nàng trung n i ê n nhân lắc đầu nói người trẻ tuổi gật gật đầu lặng lẽ mà cười trà sát tay ngay sau đó ước mơ nói đ a o ca ngươi nói chúng ta có hai trăm triệu đi nước mỹ tìm song lai、like、ổ cô nàng không tốt sao tại sao phải đi việt quốc đi trước việt quốc tránh đầu gió đối phương thế nhưng là đế đ ẳ n g tập đoàn càng là phát đạt địa khu thế lực của đối phương lại càng lớn đợi đến qua hai năm danh tiếng qua ngươi muốn đi đâu bên trong đi cái kia bên trong hai trăm triệu đầy đủ chúng ta tiêu sái trung n i ê n nhân âm trầm nói chương hai trăm năm mươi b ố ta đến chương hai trăm năm mươi b ố ta đến một bên khác hạ thành phố một tòa trong biệt thự xa hoa cái nút t r i n h bực bội trong phòng khách đi tới đi lui quan bình mẫu thân gấp đến độ ở một bên thẳng lau nước mắt một bên khóc một bên nói lao quan ngươi còn c h u y ể n cái gì à nhanh lên kiếm tiền cứu bình bình à. tôn tiểu tại quan bình bên người mẫu thân nắm lấy cánh tay của nàng an ủi nói a di ngài đừng nóng n ộ i quan bình khẳng định sẽ không có chuyện gì chuyện này nhắc tới cũng xảo quan bình chính là tại cùng tôn tiểu tiểu gọi điện thoại thời điểm bị hai người cưỡng ép buộc đi cho nên tôn tiểu tiểu từ trong điện thoại một chữ không xuất nghe tới quan bình bị bắt cóc toàn bộ quá trình lúc này không dám thất lễ lập tức chạy đến quan gia tới báo tin kết quả nàng mới vừa vào cửa liền thấy cái nút trinh đang cùng bọn cướp thông điện thoại bọn cướp yêu cầu hai trăm triệu cũ tiền giấy không số liền nhau dùng một c ô pha bánh mì chuẩn bị kỹ càng chờ đợi chỉ thị của bọn hắn lão quan ta nói cho ngươi ngươi cũng không dám báo cảnh a hai trăm triệu chúng ta cầm ra được lỡ như người xấu bởi vì chúng ta báo cảnh hại bình bình vậy nhưng làm sao bây giờ nha lưu thanh dung tiếng buồn ba nói cái nút trinh cũng là bởi vì điểm này mới do dự mặc dù tất cả kinh nghiệm cùng nhận biết đều nói cho hắn báo cảnh mới là lựa chọn tốt nhất nhưng là một khi liên lụy đến thân nhân của mình liền ngay cả hắn cũng sẽ mất đi p h â n t h ớ c húng chi quan bình là hắn nữ nhi duy nhất cả ngày chỉ biết chơi chơi đ ù a không phải chơi game chính là đi qua ba bạn trai cùng như đèn kéo q u â nổi đ hiện tại tốt đi rơi xuống bọn cướp tay bên trong cái nút trinh tức giận nói ngươi bây giờ nói những này còn có cái gì dùng à chỉ cần bình bình có thể bình an trở về nàng khẳng định sẽ tiếp nhận giáo huấn lưu thanh dung khóc nói cái nút trinh cân nhắc thật lâu hay là không dám báo cảnh không sợ mười p h ẩ n không không không liền sợ lỡ như bọn cấp chỉ là cầu tài không cần thiết hại mệnh chỉ cần để bọn hắn đừng cảm nhận được uy hiếp quan bình có rất lớn xác suất sẽ bình an vô sự nhìn thấy cái nút trinh bắt đầu gọi điện thoại gom góp tài chính lưu thanh dung trở tay cầm tôn tiểu tiểu tiểu nhỏ a di nói cho ngươi ngươi cũng đừng báo cảnh a không báo không báo hiện tại quan bình an toàn trọng yếu nhất tôn tiểu tiểu tranh thủ thời gian gật đầu nói trước đó vài ngày thành gió bị ninh thần nhẹ nhõm giải quyết mấy người mặc dù nghĩ mà sợ nhưng là sự t ì n h dù sao không có phát sinh tiếp nhận giáo hấn cũng không có khắc sâu như vậy mà lại về sau điều tra cũng biểu hiện thành gió không có đồng bọn cho nên mấy người triệt để yên lòng vẫn như c ũ là nên ăn một chút nên chơi đùa dù sao hoa quốc là toàn thế giới an toàn nhất quốc gia một trong đại án trọng án mấy năm đều không có một cái có cái gì tốt lo lắng lại không nghĩ rằng thành gió hai cái đồng bọn lúc ấy ngay tại hiện trường đ ổ i tại cảnh sát điều tra trước đó triệt để tiêu hủy chứng cứ sau đó lấy bằng hữu danh nghĩa cùng thành gió đối khẩu cung cứ như vậy trốn qua một tiếp nhưng là bắt cóc quan bình là mấy người trù h ạ c h rất lâu hành động tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ thế là đợi đến quan bình xác nhận mình không có nguy hiểm về sau hai người đột nhiên xuất thủ bắt đi nàng tôn tiểu tiểu ánh mắt lấp lóe nhìn thấy cái nút trinh quyết định phối hợp bắt cướp nàng lại nghĩ tới ninh thần thần kỳ biết cái nút trinh khẳng định sẽ phản đối thế là liền một mình đi tới phòng vệ sinh lặng lẽ bấm ninh thần điện thoại tôn tiểu tiểu ninh thần hỏi ninh thần quan bình bị bắt cóc tôn tiểu tiểu vội và nói ừng ninh thần nháy mắt liên tưởng đến vừa rồi điện thoại bạn gái lại nói quan bình đúng là tuyên bố tới đấy chỉ là ai cũng không có coi ra gì không phải nói thành gió không có đồng bọn sao ninh thần hỏi sau tiếp theo điều tra kết quả tôn tiểu tiểu đã nói với hắn ta đây cái kia bên trong biết ta bọn cướp yêu cầu hai trăm triệu hiện tại quan bình cũng không biết thế nào tôn tiểu tiểu nói ta nghĩ ta biết bọn hắn ở đâu bên trong nhưng không nhất định là thật ninh thần nghĩ nghĩ nói cái kia bên trong tôn tiểu tiểu gấp giọng hỏi hải tinh lão bến tàu ninh thần đem vừa rồi điện thoại sự tình nói cho tôn tiểu tiểu nói tiếp đi nói bọn hắn hẳn là sẽ không như thế ngấp đi ta nếu là mang theo cảnh sát đi làm sao bây giờ vậy vậy làm sao bây giờ tôn tiểu tiểu cũng không nghĩ ra ninh thần cái này bên trong thật là có thu hoạch thế là vội vàng hỏi ta đi một chuyến đi coi như không tại k i a bên trong cũng hẳn là tại phụ cận có thể nhìn thấy địa phương ninh thần nói loại chuyện này phim bên trong không nên quá nhiều cũng chính là xa xa cầm k í n h viễn vọng chỉ huy mà thôi nếu như phát hiện là số lớn nhân mã lập tức liền chạy nếu như phát hiện mục tiêu thật là một người liền sẽ chỉ dẫn hắn đi tới chân chính địa phương ninh thần lại không cần người khác tương trợ đúng là thật sự rõ ràng một người cho nên chỉ cần nghe lời bọn hắn cuối cùng liền nhất định sẽ hiện thân mà bọn hắn hiện thân về sau dĩ nhiên chính là ninh thần biểu diễn thời gian、người ninh g ư ơ thần chứ? Mặc tiểu tiểu t lại lại tiểu tiểu thuận t miệng nói một tiếng liền cúc điện thoại lập tức một cái thuận độn thổ đổi tới hải tinh lao bến tàu bên ngoài hải tinh lao bến tàu là một cái nhiều năm rồi bến tàu trước kia ngược lại là phồn hoa qua một trận nhưng là từ khi mười mấy năm trước tại không xa vịnh biển kia bên trong tu một cái tân hải tinh bến tàu về sau cái này bên trong cũng cơ h ộ i liền bị bỏ hoang rơi toàn bộ bến tàu chất đống lấy tổn hại thùng đường hàng c ũ rác r ờ i loại hình ngày thường bên trong sẽ có một chút lẹ tẻ người nhặt rác ở lại nhưng là người cũng không nhiều từ dưới đất chui ra ngoài dạo bước đi tới hải tinh lao bến tàu cổng nhìn xem khép cửa sắt lớn ninh thần ấp ủ một chút cảm xúc b ấ m vừa rồi điện thoại ừ n đánh trở về rồi trung n i ê n nhân nhịu n h ư mày hay là nhận nghe điện thoại các ngươi ở đâu không nên thương tổn bình bình ta đến rồi các ngươi đi ra cho ta ninh thần tức giận nói ừ n đến rồi trung n i ê n nhân xứng sở trở lại đi tới cửa sổ liền cầm lên một cái kính viễn vọng hướng ra phía ngoài nhìn lại nơi xa đèn đường mở vàng dưới Sắp thực có một bóng người xuất hiện tại lao bến tàu cổng tựa hồ tại cầm điện thoại nói gì đó trung niên nhân, nhân cầm kính viễn vọng theo đường cái trở về nhìn một đường đen nhánh lũ ám nửa cái bóng người đều không nhìn thấy g i a hỏa này là thế nào tới đón xe trung niên nhân, nhân nghi ngờ nghĩ nói bọn hắn vị trí cao Úc, khoảng cách lao hải tinh bến tàu có chừng một hai km cũng là một chỗ lặn vĩ lâu sớm sẽ theo lao bến tàu vứt bỏ mà bỏ đi cũng là bởi vì chỗ vắn vẻ người ở thưa thớt hết lần này tới lần khác bởi vì lao bến tàu tồn tại dẫn đến nơi này giao thông coi như tiện lợi trung n i ê n nhân lúc này mới đem cái này bên trong định là điểm dừng chân một mình ngươi sao trung n i ê n nhân thuận miệng liền hỏi lên nói nhảm các ngươi ở đâu có loại ra thấy ta nhìn ta một người có thể hay không đem các ngươi đánh răng rơi đ ầ y đất ninh thần nhảy chân hô nói trung n i ê n nhân lúc này liền cười giống như thành gió trôi nói với mình tên trước mắt này là cái người lệ võ đối với mình thân thủ phi thường tự tin nhưng là ha ha trung n i ê n nhân nhìn mình tiện tay nhét vào phòng khách trên mặt bàn tay thương nợ nụ cười chương hai trăm năm mươi lăm nắm đấm cùng thương t r ư ơ n g hai trăm năm mươi lăm nắm đấm cùng thương hay là một cái người luyện võ n g ư ờ i tay không tất sắt có thể đánh thắng được đ a o sao trung n i ê n nhân ha ha cười nói các ngươi ra nhìn ta có thể hay không làm q u a đ a o ninh thần cười lạnh một tiếng cố ý biểu hiện khí thế hùng h ổ đưa mắt ngắm nhìn một phía không có bất kỳ phát hiện nào trung n i ê n nhân cũng không có phát hiện sơ hở h ắ n thấy ninh thần chỉ là một cái luyện hai tay sinh viên mà thôi thành gió chỉ là vận khí quá kém bởi vì một điểm tranh giành tình nhân phá sự liền đem mình làm đi vào loại người tuổi trẻ này nhất là muốn tại bạn gái trước mặt hiện ra mình lợi hại một mặt người tại kia bên trong chờ lấy t chúng nhân nhân nói thời gian ngắn như vậy báo cảnh đều không có thời gian nói rõ ràng khẳng định là một người xính anh hùng đến người trẻ tuổi cười hắc hắc trên mặt nhộn nhạo lên một vòng khác tiêu dùng ta liền nữa thích làm lấy trước mặt người khác làm việc nhì đặc biệt kích thích đừng nói nhảm nhanh đi muốn làm gì sự tình cũng được đợi đến tiền cầm tới trung nhiên nhân quát lạnh nói yên tâm ta biết nặng nhẹ người trẻ tuổi cười ha ha cầm lấy người đứng đầu thường đừng ở sau thắt lưng liền đi ra cửa người trẻ tuổi vừa ra khỏi cửa trung nhiên nhân thần sắc lập tức liền lạnh xuống trong mắt sát cơ lóe lên dù n g chỉ có chính mình có thể nghe được thanh â m tự lẩm bẩm sớm muộn chuyện xấu trung nhiên nhân sớm đã quyết định chú ý chuẩn bị sau khi chuyện thành công xử lý người trẻ tuổi bất quá vì phòng ngừa hắn cảnh giác lúc này mới biểu hiện trọng tình trọng nghĩa như thế ngẫm lại xem liền ngay cả đã thất thủ đi vào thành g i hắn đều sẽ cố gắng hỗ trợ báo thủ húng chi cùng với hắn một chỗ xuất sinh nhập từ mình trung nhiên nhân cầm k í n h viễn vọng nhìn trong chốc lát một mực đợi đến người trẻ tuổi tiến vào tầm mắt của mình sau đó liền thấy hai người nói vài câu ninh thần liền theo người trẻ tuổi hướng bên này đi trung nhiên nhân ánh mắt lui về phía sau thông hướng thị khu trên đường như cũ đen như mực không có một chút độc tĩnh xem ra đối phương xác thực không có báo cảnh tiểu tử lá gan không tiểu a đơn thương độc mã liền d i m đến người trẻ tuổi để ninh thần đi ở phía trước hắn theo ở phía sau Các ninh g ư ơ tốt ấ thần k g có thuận n g gái k h miệng nói chuyện tào lao t h ầ n thức phát ra rất nhanh liền phát hiện lạn vĩ lâu bên trên hai người nhìn thấy quan bình quả nhiên an toàn ninh thần cũng yên lòng kế tiếp theo kéo cửu hận nói h ọ c người ta bắt cóc thì thôi còn không có chút nào chuyên nghiệp ngươi xem một chút người ta phim bên trong bom giám sát hacker chơi chính là nhịp tim cùng công nghệ cao các ngươi đâu vải băng rán dây c á t lưới dao ta đều thay các ngươi e lệ trốn đến cái này địa phương cất chim cũng không có còn điều khiển chỉ huy cái này đều niên đại nào có biết không đạo cảnh sát có thể căn cứ điện thoại đ ị n h vị người trẻ tuổi trong mắt hơi hít hận không thể móc ra tay thương một thương băng ra hỏa này nếu không phải trong lòng một c ỗ dục hỏa muốn làm lấy mặt của hắn phát tiết hắn tin tưởng mình hiện tại đã xử lý ninh thần ninh thần lẩm bẩm bức lẩm bẩm trên đường đi lâu rốt cục đi tới hai người bọn họ ẩn thân tầng lầu lúc này trung niên nhân đã đem quan bình kéo ra ngoài tay chân đều cột dây thừng miệng bên trong còn chặn lấy một khối khăn mặt ngồi liệt ở cạnh tường một cái góc tóc hai dối b ờ i bùi đất che mặt trên mặt còn có một đạo đạo khô cạn v ệ t nước mắt không chú ý thật đúng là nhận không ra đây là ngày đó cái kia vênh váo hung hăng thiên kim mỹ nhân liền hai, hai người liền học người ta bắt cóc các ngươi là nghĩ tiền nghĩ điên hay là ăn quá no muốn chết rồi Ô ô ô, nhìn thấy ninh thần xuất hiện quan bình bắt đầu ô ô ô, ô kêu lên tựa hồ muốn nói cái gì trung nhiên nhân cười ha ha một tiếng cầm lấy trên bàn tay thương liền chỉ hướng ninh thần nói kế tiếp theo a nhìn thấy tay thương quan bình con ngươi co r ụ t lại lúc này im tiếng ánh mắt bung ô xuống thân thể run lẩy bẩy co lại co r ụ t lại ai u có thương a ta rất sợ đó a ninh thần ha ha cười nói một chút cũng không có sợ hai ý tứ mà là nhạo báng nhìn về phía con mình ta nói quan đại tiểu thư ngài là thật tâm l u n a ta nếu là gặp được bắt cóc chưa thỏa mãn c ò ninh không h p ả một t h á g đều ổ về đến về n à bên thần r o n g k ô n ngoài, ngươi ngược lại tốt, lúc này mới mấy ngày liền kế tiếp theo một người ra sóng. Ô, ô, ô. quan bình một bên g dám mới mấy rằm một ra ra theo lại tiếp lúc lắc tốt, một kế đ u một b ê nói, đáng tiếc nàng nói cái gì? ninh thần cũng nghe không hiểu. ninh tiếc cái hiểu. gì, thần biểu hiện có chút vượt quá trung niên nhân dự kiến cái này cũng không giống như là nam nữ bằng hữu quan hệ à, mà lại thấy quan bình trước mặt ninh thần cũng không có vừa rồi biểu hiện ra ngoài vội vàng cùng táo bạo mẹ nó ninh thần sau lưng người trẻ tuổi giận mắng một tiếng móc ra tay thương cầm trôi thương liền hướng ninh thần trên đầu đập tới lúc này đến địa đầu đã có thể đem ninh thần đánh ngã thế nhưng là sự tình có chút ra ngoài ý định chỉ thấy ninh thần nghiêng người xuất thủ một đem liền cầm người trẻ tuổi thủ đoạn giang g i ắ c một tiếng thủ đoạn gây xương thanh â m chuyển đến người trẻ tuổi sắc mặt t r ắ n g nhật trong tay tay thương liền bị đoạt quá khứ ngay sau đó ninh thần cánh tay một vùng bả vai va chạm người trẻ tuổi liền hướng phía trung niên nhân bay đi thảo trung niên nhân giận mắng một tiếng ngã nào một cái liền lăn hướng qua mình một đem kéo lấy nàng cản đến trước người của mình một bên thăm dò nhìn ra phía ngoài một bên cầm thương chỉ vào quan bình huyện thái dương lúc này người trẻ tuổi kia mới bịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất lăn hai vòng c ộ cánh tay kêu thảm bắt đầu Ai thân thủ không tệ nha ninh thần cười nhìn về phía trốn ở quan bình sau lưng trung nhân nhân ngón tay bọc tại có súng hộ điểm bên trong để tay thương tại đầu ngón tay bên trên vòng quanh vòng vạch ra một đạo đạo tàn ảnh vung xuống thương không phải ta liền giết nàng trung nhân nhân sắc mặt dữ tợn trong tay dùng sức thậm chí đem quan bình đầu đều đỉnh lệ một chút ô ô ô quan bình cũng không dám d â y r u ộ n chỉ là nhắm mắt lại nước nở rơi lệ Tốt. ninh thần mỉm cười hai tay giao thoa chỉ nghe ken kép vài tiếng một thanh tay thương liền đã biến thành linh kiện đinh đinh đang đang rất xuống ninh thần dưới chân trung nhân, nhân trận mắt hốc mồm quan bình cũng nhịn không được mở mắt trung n h ê n nhân lập tức đem họng súng chỉ hướng ninh thần giận nói nắm tay giơ lên tất ninh thần khép cười một tiếng đem hai tay giơ lên cao cao sau đó thì sao đúng à sau đó thì sao trung n h ê n nhân có chút mắt t r ợ n tròn sau đó liền hẳn là để người trẻ tuổi đem ninh thần trói lại hành hung một trận nhưng nhìn nhìn người trẻ tuổi khoanh tay cánh tay rú thảm d á n g vẻ có thể đem ninh thần trói lại sao về phần để chính hắn ra sân trung n h ê n nhân lúc này ngay cả hai mắt không dám nháy một cái còn dám b u ô n g xuống thương sao c à n tạ con tôn quen đạo hữu chính nghĩa một nghìn chín trăm tám mươi bảy đạo hữu nguyễn phiếu ủng hộ chương hai trăm năm mươi sáu nhạy cách cứu viện chương hai trăm năm mươi sáu nhẹ nhõm nghĩ cách cứu viện sau đó thì sao ninh thần kế tiếp theo hỏi n g ư ơ i dám mở thương sao trung nhiên nhân nghe vậy xứng sở ta không biết ninh thần là có ý gì mình lại vì cái gì không dám mở thương cái này bên trong mặc dù vắng vẻ thế nhưng không phải không người như thế chống trải yên t ĩ n h đêm bên trong n g ư ơ i đoán xem nhìn cái này âm thanh súng vang lên có thể truyền b à o xa ninh thần ha ha cười nói trung nhiên nhân sắc mặt đều thay đổi bây giờ người trẻ tuổi thụ t h ư ơ n g liền thừa chính hắn một cái sự tình gì cũng phiền phức rất nhiều không nói khác riêng là chuyện di ẩn thân địa đều biến thành một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành ngươi nhìn nhìn lại đây là cái gì ninh thần mở ra bàn tay hướng về phía trước r ô i ra trung n i ê n nhân ngưng mắt nhìn lại vì ẩn nấp cần cái này bên trong căn bản không có đất đèn toàn bộ nhờ một sợi ánh trăng chiếu sáng hắn căn bản thấy không rõ ninh thần trong tay đồ vật chỉ có thể nhìn thấy tựa hồ là tản ra màu da cam quan mang đạn trung n i ê n nhân hỏi đoán đúng thưởng cho ngươi ninh thần cười hắc hắc chân nguyên t ô i động chỉ nghe x ư u một tiếng đạn liền biến thành một vệ kim quang bắn ra ngoài vạch phá hạ cám thẳng tắp bắn thủng trung n i ê n nhân cầm thương tay phải a trung n i ê n nhân kêu thẳng một tiếng tay thương rơi xuống đất ninh thần nhìn thấy hắn ánh mắt bên trong vẻ hung ác lóe lên liền biến mất thân hình ép xuống đưa tay trái ra liền đi cầm thương siêu lại là một vệt kim quang s ẹ qua a trung n i ê n nhân gào lên thế thảm xoay người ngã ngồi r ỗ i r a run run rẩy rẩy tay trái giơ lên trước ngực liền thấy trong lòng bàn tay tâm nhiều một cái vết thương máu chảy rầm rề ninh thần lần nữa bắn thủng hắn tay trái không nhìn trung n i ê n nhân cùng người trẻ tuổi ánh mắt không thể tin ninh thần hai bước đi đến quan bình bên người hai cái cổ tay chặt chặt đứt dây thừng lại đem khăn mặt từ miệng nàng bên trong rút ra nhìn thấy quan bình dài thở hổn hển m ư ờ cái ninh thần trêu chồng nói thế nào? có thể đi ôôô thình l i n h quan bình một cái hổ phát bổ nào vào ninh thần mang bên trong ôm thật chặt hắn liền bắt đầu khóc ây ninh thần hơi có chút cười cười xấu hổ mặc dù đối quan bình không có cảm giác nhưng là cũng không thể không cảm thắn một tiếng s á t thực rất có liệu tốt tốt an toàn thả lỏng còn có một đem thương ở chỗ này đây đừng bị bọn hắn tìm cơ hội đ o ạ n ninh thần vô vô quan bình phía sau lưng một bên ă n đ u ổ i một bên nhẹ nói nói quan bình kinh hô một tiếng vội vàng nhẹ ra thần xác kinh hoàng quay đầu nhìn về phía hai người tay thương đương nhiên còn thành thành thật thật rơi vào nguyên địa hai cái bọn cướp cố gắng ghé vào cùng một chỗ trung n h ô nhiên ó n g đ ạ chỉ có thể h t h nhân g loạn n hai tay toàn phế còn ở lại chỗ này bên trong mở miệng uy hiếp linh thần ngược lại là hắn thuyết pháp để quang bình hơi đỏ mặt nếu như huynh đệ ngươi thả chúng ta chúng ta khẳng định cảm ơn trong lòng ta phát h ệ về sau cũng không tiếp tục có ý đồ với các ngươi đúng đúng đúng khẳng định không có ý đồ với các ngươi người trẻ tuổi vội vàng phụ h ò a nói sao làm sao bây giờ quan bình ôm chặt ninh thần cánh tay dù g r ọ n g hỏi g i a o trộn chờ bọn hắn từ ngục giam bên trong ra rồi nói sau ninh thần hai đạo chân nguyên liền đánh vào hai người thân thể bọn hắn nếu có thể sống qua năm năm ninh thần liền cùng bọn hắn họ chậm rãi tiến lên tại hai người hoảng sợ ánh mắt cùng p ẫ n nộ tiếng mắng bên trong một người sau đầu đến một chút đem bọn hắn toàn bộ đánh mắt xịu sau đó một tay nhấc một cái nói với quan bình đi thôi phía dưới có chiếc xe một bên khác cái nút trinh vừa mới đem hai trăm i triệu tiền mặt kiếm an bài công việc hoàn tất chỉ đợi ngày mai trước kia ngân hàng đi làm liền có thể tập trung cùng một chỗ lấy ra hiện tại hắn cùng lưu thanh dung cùng một chỗ cầm điện thoại ngồi ở phòng khách tôn tiểu tiểu ở một bên tiếp khách liền đợi đến bọn cướp điện thoại thanh dung khoảng cách rừng đông còn sớm ngươi đi lên nghỉ ngơi một hồi đi cái nút trinh quan tâm nói ta làm sao ngủ được à, lưu thanh dung đã thu nước mắt chỉ là cầm tôn tiểu tiểu tay tiếng buồn bã nói chúng ta nhưng chỉ có bình, bình một đứa con gái như vậy nàng nếu là có chuyện bất chắc ta sống thế nào à không có chuyện gì bọn cướp chỉ là cầu tài tiền cho bọn hắn sẽ không đối bình bình thế nào cái nút trinh an n ổ i nói bọn hắn không cần thiết gắt gao đắc tội chúng ta bọn hắn hẳn l à biết nếu như bọn hắn hại bình bình cho dù lấy hoa quốc chi lớn cũng không có bọn hắn chỗ dung thân vậy bọn hắn nếu là xuất ngoại đây liệu thanh dung hỏi cái nút trinh im lặng hạ thị trường hướng biển cả chỉ riêng hắn biết cái này dưới đất các loại buôn lậu lén qua liền t u y ệ t không tại số ít nếu như bọn hắn xử lý tiền tham ô sau đó lén qua xuất ngoại thế giới chi lớn hắn thật đúng là không nhất định có thể tìm tới bọn hắn bằng không cho bọn hắn đánh tới nói cho bọn hắn tiền đã để bọn hắn chớ làm tổn thương bình bình lưu thanh dung yếu ớt mà hỏi bọn cướp nói nghe bọn hắn chỉ thị không cho phép báo cảnh không cho phép quáy dày bọn hắn có lẽ là lo lắng bại lộ đi cái nút trinh nhìn xem đặt ở trên bàn trà điện thoại tựa h ồ nặng ngàn cân sợ chọc giận bọn cướp để quan bình bị liên lụy nhìn thấy cái nút trinh cùng lưu thanh dung như thế nơm nớp lo sợ cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ t ô n t i ể u tiểu đột nhiên cảm thấy mình tùy tiện đi tìm linh thần hỗ trợ có chút quá mức lỗ mãng lỡ như biến khéo thành vụn dẫn đến hắn cùng quan bình đều xảy xấu đã thật xin lỗi cái nút nhìn thấy tôn tiểu tiểu đột nhiên tinh thần không thuộc đứng ngồi không yên d á n g vẻ cái nút trinh còn tưởng rằng nàng là mệt mỏi thế là nói tiểu nhỏ quá muộn nói không chừng ngày mai còn muốn chịu đựng ngươi đi lên khách phòng nghỉ ngơi một chút đi khỏi phải quan thúc thúc ta tôn tiểu tiểu lắc đầu nói làm sao rồi cái nút trinh hỏi ta ta tìm một người bạn đi cứu quan bình tôn tiểu tiểu do dự một chút hay là nói ra ninh thần mặc dù thần kỳ nhưng cái nút trinh cũng là tung hoành trung tâm mua sắm một đời cự kình mặc dù đối mặt quan bình an nguy có chút quan tâm sẽ bị loạn nhưng vô luận kinh nghiệm kiến thức hay là thủ đoạn ý nghĩ đều cực kỳ thành thục mình không nên giấu diếm hắn cái gì cái nút t r i n h kinh hô một tiếng chuyện gì xảy ra tôn tiểu tiểu đem sự tình trước sau trải qua toàn bộ nói ra cái nút t r i n h thế mới biết đạo quan bình trước mấy ngày thiếu chút nữa bị bắt cóc sự tình cái này xúi nha đầu chuyện lớn như vậy đều không nói cho ta cái nút t r i n h giận nói nếu là biết quan bình kém chút bị thành gió bắt cóc hắn khẳng định sẽ tìm người triệt triệt để, để đem thành gió t r a cái ngọn n g u ồ n rơi nói không chừng so cảnh sát đều kín đáo hai cái này bọn cướp chưa hẳn giấu được thân thủ tốt có làm được cái gì bọn cướp có vũ khí a Lưu chương n h hai trăm năm mươi bảy an toàn về nhà chương hai trăm năm mươi bảy an toàn về nhà nhưng vào lúc này bên ngoài biệt thự đột nhiên chuyển đến một trận ô tô lái tới thanh âm trong phòng ba người ngơ ngác nhìn nhau giá trị này lúc nửa đêm điểm làm sao lại có ô tô lái vào đây mà lại trong cư xá bảo an vậy mà không có một tia phản ứng cái tiểu khu này là hạ thành phố xa hoa nhất cư xá một trong cái nút trinh biệt thự cũng là biệt thự khoảng cách vật k h á c nghiệp đều có một khoảng cách ô tô thanh âm như thế tới gần rõ ràng chính là hướng về phía bọn hàn đến là ai cái nút trinh sắc mặt nghiêm trọng vươn người đứng d ậ y khó nói là cảnh sát biết tin tức chủ động tới cửa rồi cha mẹ ngoài cửa đột nhiên chuyển đến quan bình thanh âm bình, bình. lưu thanh dung đột nhiên nhảy dựng lên hai ba bước liền đi tới cửa một đem kéo ra đại môn đứng ở cửa chính là quan bình sợi tóc tán loạn nước mắt khô cạn bởi vì đ ê m bên trong thanh hàn trên thân còn hất lên một kiện nam k h o ả n mỏng áo khoác mẹ quan bình một đem bổ nhào vào lưu thanh dung mang bên trong bắt đầu khóc lớn ninh thần tôn tiểu tiểu ánh mắt bóng lưỡng nhìn thấy đứng tại sau l ư n g quan bình ninh thần ta liền biết ngươi có thể làm may mắn không làm được mệnh ninh thần gật đầu cười nói ninh tiên sinh tạ ơn tạ ơn ngài lưu thanh dung ôm quan bình không tông tay cái nút chinh lại là nắm thật chặt ninh thần tay liên tiếp cảm tạ nói không khắc khí đúng quan tiên sinh hai cái bọn cướp còn tại chiếc xe kia bên trong nếu không ngại hay là báo cảnh sát à? ninh thần cười nói được rồi tốt cái nút chinh liên tục gật đầu lưu thanh dung t r ư ớ c đem quan bình đưa lên lầu hai rửa mặt tiếp lấy xuống tới về sau lại là tốt một trận cảm tạ sau một lát nhận được tin tức cảnh sát cũng đã hối hả chạy đến mặc dù dựa theo báo án người thuyết pháp toàn bộ hai cái bọn cướp đều đã thành cầm nhưng cái này dù sao cũng là phú hào vụ án bắt cóc loại án này đã ta không biết bao lâu chưa từng xảy ra cho nên cảnh sát hay là nhao nhao xất động triệu đống lai、like、càng là tự mình dẫn đội đi tới q u a n hân ra triệu cục trưởng tự mình đến thật sự là không có ý tứ cái nút trinh khách khi nói quan tiên sinh ta là cho ngài bồi tội đến là công việc của chúng ta không đúng chỗ lọt mất thành gió hai cái đồng bọn để quan tiểu thư lâm vào nguy hiểm bên trong phi thường thật có lỗi triệu đống lai một mặt tay nấy không có việc gì là bọn cướp quá mức giảo hoạt bất quá may mắn bình bình đã an toàn trở về cái nút trinh k h o á t k h o á t tay nói mặc dù có chút bất mãn nhưng triệu đống lai tự mình xin lỗi hắn cũng không phát ra được cái gì tính tình tới xác thực như thế vạn hạnh vạn hạnh ta không biết bắt được hai cái phỉ đồ đồng chí ở đâu ta muốn tự mình tạ ơn hắn triệu đống lai hỏi a hắn gọi ninh thần là bình, bình bằng hữu ngay tại phòng bên trong triệu cục trưởng đi theo ta cái nút chinh cười nói bình bình hẳn là cũng nhanh thu thập xong vừa vặn cùng một chỗ đem lấy khẩu cung liền không cần đi đồn cảnh sát đi đương nhiên khỏi phải triệu đống lai cười nói sau đó đột nhiên s ư n g sở linh thần an bình t h ả tinh thần thần cái nút chinh khỏe mắt k h ẽ động vâng triệu cục trưởng nhận biết ha ha nghe qua triệu đống lai k h ẽ cười một tiếng theo cái nút chinh chỉ dẫn liền tiến vào biệt thự triệu đống lai cương tiến vào đại môn liền thấy rửa mặt hoàn tất quan bình ngay tại xuống lầu mà cái nút chinh thê tử đang cùng một vị khác nữ tử cùng một chỗ ngồi tiếp ở giữa một vị người trẻ tuổi nói chuyện ninh thần còn có bình bình ngươi cũng rửa mặt xong rồi cái nút trinh nói vừa vặn đây là cục thành phố triệu cục trưởng các ngươi đến cùng một chỗ nói một chút chuyện đêm nay đi quan bình đổi một bộ đồ mặc ở nhà vốn m ặ t hướng lên trời so với ra đường lúc ăn mặc thành thục vũ mị lúc này càng lộ ra thanh tú động lòng người có lẽ là bởi vì vừa mới bị kinh sợ dọa ánh mắt yếu đuối ngược lại là có vẻ hơi điểm đạm đáng yêu nghe tới phụ thân nói đến chuyện đêm nay quan bình còn mơ hồ r u lập c ậ p nhưng nhìn đến ngồi ở trên ghế xa lon ninh thần lại là lập tức định ra tâm tư quan bình hướng triệu đóng lai、like、lên tiếng chào hỏi liền một chút ngồi tại ninh thần bên người đưa tay kéo lại ninh thần cánh tay cái nút chinh phu phụ chỉ coi là quan bình như cũ có chút c h ấ n kinh ngược lại là không có suy nghĩ nhiều chỉ có tôn tiểu tiểu ánh mắt lõi lên nhưng là bờ môi khẽ nhúc n í c h mấy lần vẫn là không có mở miệng ninh thần kéo ra tay không có co rúm cười cười xấu hổ cũng không có kế tiếp theo kiên trì cho nên ninh bạn học ngài tay không chế phục hai cái cầm thương b ọ n cướp triệu đống lai nhẹ g i ọ n g hỏi nói một bên nhân viên cảnh sát đang nhanh chóng ghi chép luyện qua hai tay coi như vận khí không tệ ninh thần cười nói hắn suy đoán tình huống của mình cũng đã bị dương đoan hồi báo cho triệu đông lai mình cũng là không cần tận lực cẩn tàng cái、gì. triệu đống lai cùng tâm hắn chiếu không nói cười cười vừa rồi hai cái bọn cướp thương thế báo cáo đã đưa đến hắn trên tay một cái gãy xương ngược lại là thường thường không có gì lạ nhưng một cái khác thương thế lại có chút kinh người hai bàn tay xương bàn tay đều bị vật cứng xuyên qua theo hiện trường phát hiện hắn chuyển đến báo cáo nói hung khí là đạn mang theo vỏ đạn đạn còn cần mời ninh bạn học đem quá trình giảng một lần chúng ta cần làm cái ghi chép triệu đống lai nói hắn cũng rất tò mò ninh thần là thế nào làm được đạn chỉ thần công sao lúc ấy người trẻ tuổi kia từ đằng sau ta dùng trôi thương tập ích ta ta nắm tay thương phá lưu lại hai viên đạn lại đem hắn tay trái đánh xuyên qua cái nút trinh、like、làm trong nước h h t ô tô sản nghiệp một phương đại hảo ngược lại là tiếp xúc qua một chút kỳ nhân dị sĩ mặc dù có chút không thuộc về khoa học thần kỳ nhưng cũng tại tiếp nhận phạm vi bên trong hắn thấy ninh thần chính là một thành viên trong đó triệu đống lai、like、liền càng sâu một tầng ngày đó hắn đem vật liệu đưa lên về sau phía trên liền cho hắn p h ụ cập một chút luyện khí sĩ khái niệm để hắn đối luyện khí sĩ có đại khái hiểu rõ đồng thời lên lần sự kiện liền xem như không giải quyết được gì dù sao l ý tại ninh thần không cần thiết truy đến cùng cũng không cần thiết tiếp xúc cùng ninh thần tốt nghiệp đi đến xã hội về sau có rất nhiều cơ hội ghi chép làm xong triệu đống lai、like、thật sâu nhìn ninh thần một chút hay là nhịn không được không khỏi cười hỏi ninh bạn học lợi hại như vậy có hứng thú hay không sau này làm ta đồng sự à ninh thần lắc đầu ăn ngay nói thật không hứng thú hạn chế quá lớn không có gì tự do Ê, triệu đống、like im lặng. đụng cái mềm cái đinh bất đắc d ĩ cùng cái nút trinh c á o tử sau đó mang theo hai cái bọn cướp rời đi tiểu nhỏ ninh bạn học cái này đều ba hát sáng ta vừa mới để tiểu dương thu thập hai gian khách phòng ra các ngươi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi liệu thanh dung nói đợi đến cảnh sát rời đi nàng vội vàng hướng tới tốt bất quá ta muốn cùng quan bình cùng ngủ tôn tiểu tiểu nói bởi vì lần trước sự kiện quan hệ của hai người ngược lại là tốt hơn nhiều tốt ta bất quá ta ngày mai có khóa sáng sớm muốn đi hy vọng sẽ không quáy dày các ngươi ninh thần nói nhưng cũng không có cự tuyệt lưu thanh dung hào ý không quáy dày vừa vặn ta ngày mai cũng muốn đi công ty có thể tiện đường đưa người trở về cái nút chinh vội và nói chương hai trăm năm mươi tám tiền bị đen chương hai trăm năm mươi tám tiền bị đen giữa trưa ngày thứ hai vừa mới tan học ninh thần liền bị tôn tiểu tiểu cùng quan bình từ trường học bên trong cho kéo ra ngoài đỉnh lấy bị cho leo cây trương hán kiệt đầy vẻ khinh bị ánh mắt cùng đi tới trường học phụ cận một tiệm cơm tây bên trong ăn bò bít tết tiểu ninh tử ta chuẩn bị bồi tiếp bình bình ra ngoài giải sầu một chút tôn tiểu tiểu dùng sức cắt xuống một khối bò bít ế t một bên nhấm nuốt một bên nói t u t kinh lịch chuyện này ra ngoài đi dạo rất tốt l i n h thần gật gật đầu nói bất quá gì lưu không yên lòng nhất định để chúng ta mang lên mấy cái bảo tiêu tôn tiểu tiểu bất đắc gì nói nói thế nào đều nói không thông ngươi nói chúng ta đi ra ngoài chơi nhi mang theo bảo tiêu tính là gì sự tình à. l i n h thần cười ha ha một tiếng cái này nhưng không có quan hệ gì với ta nhìn các ngươi có thể hay không thuyết phục nàng đương nhiên cùng ngươi có quan hệ chỉ cần ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ gì lưu liền đáp ứng chúng ta khỏi phải bảo tiêu tôn tiểu tiểu g i o hoạt cười nói ta l i n h thần kém chút đem một ngụm đồng canh phun ra đi ta còn phải đi học nơi nào có thời gian cùng các ngươi ngươi luận văn tốt nghiệp đều viết xong môn bắt buộc cũng học không sai bị lắm còn lại cũng chính là tháng sau khảo thí mà thôi ngươi cũng nhất định có thể kiểm tra qua cho nên đừng quan tâm điểm này bình thường điểm nha tôn tiểu tiểu cười nói mà lại chúng ta có thể tiện đường đi lội phỉ nước ta thế nào thế mà cầm chu m ộ ngọc dao đến dụ họ m ì n h ninh thần rất là khinh thường lắc đầu muốn gặp nàng còn không đơn giản sao bay qua chính là còn dùng bồi tiếp các nàng khắp nơi sóng k a y qua chính là còn dùng b i tiếp các nàng k h ắ nơi s n g bay qua chính là còn dùng bồi tiếp các nàng khắp nơi sóng không đi ninh thần biết bất quá da mao còn không biết đạo hữu bao nhiều tinh hoa không có bị phát hiện ui t h ui ui không cho phép dạng này dừng lại à tiểu ninh tử là tiểu ngộng giao đồ ăn để ninh thần bồi tiếp chúng ta cùng nhau chơi lụa là được ta đáp ứng gì lưu mời ninh thần bồi tiếp chúng ta ngươi cũng không thể hoành đao đoạt tại à tôn tiểu tiểu phất tay tại quan bình trước mặt phải phẩy, phẩy biết rồi biết rồi quan bình đẩy ra tôn tiểu tiểu tay trong lòng căn bản cũng không để ý tiểu ỵ hiệp như hoa nói với ninh thần ninh thần cấu ngươi à chúng ta cũng không đi xa chính là đến cảng thành cùng đông nam á đi một vòng dài sâu một chút cuối cùng đi phỉ nước mang lên chu m ộ n g dao vừa vặn đuổi kịp trước tết trở về còn muốn đi cảng thành ninh thần vuốt ve một chút cái cảm lại nói mình kim tệ chân châu cũng nên đấu giá ngược lại là có thể thuận tiện đi ký tên đem tiền lấy nhìn thấy ninh thần có chút ý động quan bình vội và nói đúng vậy à ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao có nhiều thứ đặt ở gia sĩ đức đấu giá hẳn là ngay tại cái này hai ngày nếu là đi lời nói có thể thuận tiện xử lý một chút chuyện này ninh thần nói đấu giá thứ gì a tôn tiểu tiểu hiếu ký nói một chút châu âu cổ đại kim tệ còn có một số chân châu bảo thạch loại hình ninh thần về nói chân châu bảo thạch quan bình kinh ngạc nói tốt là nữ hải tử chính là đối loại vật này cảm thấy hứng thú ninh thần cam đoan nếu như là nam sinh ngay lập tức hấp dẫn bọn hắn khẳng định là châu âu cổ kim tệ mặc dù có chút hiếu kỳ ninh thần làm sao lại có những vật này bất quá tôn tiểu tiểu cùng quan bình hay là vô cùng hiểu chuyện không có truy hỏi mà là khí thế ngất trời thảo luận những vật này có thể bán bao nhiêu tiền mặc dù gia đình của bọn hắn đều không phải thiếu tiền hạng người nhưng là châu đau đấu giá loại chuyện này cũng là lần thứ nhất tiếp xúc cho nên rất là hiếu、kỷ. vậy thì càng muốn cùng đi chúng ta còn có thể đi ra sĩ đức đi dạo trước đó đi c ả n g thành thời điểm cho tới bây giờ đều không có đi tham quan qua đây tôn tiểu tiểu đánh nhịp nói ninh thần trận mắt hốc mồm cái này liền thay mình đánh nhịp rồi ngày mai vé máy bay c h ạ m thứ nhất c ả n g thành tôn tiểu tiểu cùng quan bình vỗ tay tương thánh sau đó bắt đầu túi đầu ăn cơm c ả n g thành sân bay ninh thần mấy người vừa ra tới liền thấy tiếp đứng chu ngọc giao tiểu ngọc giao ta hôm qua mới nói với ngươi ngươi hôm nay vậy mà so với chúng ta còn sớm tôn tiểu tiểu kinh ngạt nói kinh sao? hỉ sao kỳ hỉ chu mậu giao cười cùng tôn tiểu tiểu ôm một cái nhìn về phía q u a n bình bình bình mậu giao quan bình cùng chu mậu giao mặc dù đều tại một vòng nhưng lại cũng không có nhiều quen thuộc ngược lại là bởi vì tôn tiểu tiểu cùng ninh thần liên hệ đến cùng một chỗ đi thôi đi trước ăn cơm sau đó lại đi ra sĩ đức chu mậu giao nghiêng người liền kéo lại ninh thần cánh tay đưa tay tại hắn trên lưng nhẹ nhàng vừa bấm thấp giọng hỏi nói bình bình có đẹp hay không không có người để mắt ninh thần cười khổ nói Hôm qua hắn cùng chu mậu giao gọi điện thoại thời điểm cũng nói việc này nói là qua hai ngày đến phỉ nước nhìn nàng ngược lại là không nghĩ tới nàng sẽ đi suốt đêm đến càng thành nho nhỏ vung giới t i ể u chu n g ọ u giao liền đi tới quan bình bên người quan tâm hỏi nàng chu n g ọ u giao cũng trải qua cùng loại nguy hiểm ngược lại là có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác cảm nhận được quan bình tâm tình đương nhiên chuyện kia nàng khẳng định là sẽ không nói cho quan bình cùng tôn tiểu tiểu đem hành lý phóng tới khách sạn mấy người ăn một bữa c à n g thức đặc sắc cơm trưa trong đó lưu sa bao là ninh thần yêu nhất lúc gần đi còn thuận một cái trên tay đi tới lịch núi cao úc gia sĩ đức lưu triệu tinh lần nữa ra đón ninh tiên sinh tốt mời tới bên này ngài vật đấu giá hôm trước vừa mới đấu giá chúng ta lập tức tiến hành ngài bên này kết toán cùng chuyển khoản khả năng còn cần nửa giờ không nóng này chúng ta có thể tham quan một chút sao ninh thần thuận miệng hỏi đương nhiên n g à i tùy ý cái này bên trong có chúng ta kỳ trước ảnh chụp còn có một số đồ cất giữ mô hình cần ta vì ngài chỉ định một vị hướng dẫn du lịch sao liệu triệu tinh hỏi khỏi phải người cái này bên trong lại không phải không có giới thiệu tôn tiểu tiểu cự tuyệt nói lôi kéo quan bình cùng chu mộng giao liền đi tới một bên ninh thần trái phải vô sự cũng liền đi theo sau các nàng tham quan tham quan nhưng vào lúc này ninh thần lỗ thai khái động loáng thoáng nghe tới lưu triệu tinh tại một gian văn phòng bên trong tựa hồ cùng ai tại tranh t r ư ớ đây là ta hộ khách chúng ta đã làm tốt dù vậy đây là trái với điều ước sau nửa giờ lưu triệu tinh sắc mặt có chút xấu hổ cầm một phần văn kiện vội vàng đi tới lại sảnh ra hiệu ninh thần mượn một bước nói chuyện ninh tiên sinh phi thường thật có l ỗ i vừa mới tổng bộ truyền đến tin tức ngài phần này vật đấu giá tại châu âu liên lụy đến một chút thuộc về phương diện tranh chấp cho nên tại tư liệu chuẩn bị phía trên dùng nhiều một chút tiền lưu triệu tinh sắc mặt có chút khó coi nói ta còn lại bao nhiêu ninh thần giống như cười mà không phải cười mà hỏi ba mươi lăm lưu triệu tinh chật vật nói cho nên ngài chỉ có thể cầm tới giá đấu giá cách ba mươi lăm phần trăm cái gì 35 ngươi cho chúng ta không i có h cẩn g thận a nghe bởi vì không nghĩ tới cùng ta có quan hệ ninh thần nhàn nhạt nói cho nên cái này một mươi năm các ngươi là chuẩn bị ăn hết rồi cái này lưu triệu tinh sắc mặt khó coi nghĩ không ra cái này bên trong khoảng cách văn phòng xa như vậy ninh thần cũng có thể nghe tới loại chuyện này tốt làm không dễ nghe người khác không biết làm ộ t chuyện người khác đoán được làm ộ t chuyện bị người khác tại chỗ bắt đến liền càng làm một chuyện khác giám đốc cho rằng ninh thần không có hậu trường chỉ là vận khí tốt m ò được những vật này về sau cũng sẽ không có hợp tác cho nên lúc này mới không chút kiên kỵ chuẩn bị hố h ắ n một đ ê m nếu không phải lo lắng ninh thần chó cùng rất dậu nói không chừng còn muốn c ư ớ p mất càng nhiều bất quá chuyện này dù sao không phải mình làm ra đến lưu triệu tinh không cần thiết cho giám đốc chứ í gia sĩ đức thanh danh bại hoại cũng không tính được trên đầu mình cho nên lưu triệu tinh rất thẳng thắn gật đầu nói là hắn hắn là anh người trong nước đến từ tổng bộ cho nên ngài đi tìm hắn là hoàn toàn vô dụng mà lại bởi vì vật đầu giá nguyên bộ tư liệu đều là gia sĩ đức giúp ngài xử lý cho nên cho nên các ngươi không theo hợp đồng xử lý ta cũng không có cách nào ninh thần nhẹ g i ọ n g cười nói hoặc là ngài có thể liên hệ anh nước tổng bộ tiến hành khiếu nại lưu triệu tinh thấp giọng nói còn lại nửa câu chỉ là thụ lý sát xuất rất thấp bị hắn n u ố t trở lại bụng bên trong không cần thiết chỉ là ta cần các ngươi giám đốc ảnh chụp cùng địa chỉ ngươi có thể cho ta sao ninh thần mỉm cười nhà nhặt nói lưu triệu tinh con người đột nhiên co lại thấp giọng nói ninh tiên sinh càng thành là xã hội pháp trị lưu triệu tinh tim đập rộ lên coi là ninh thần chuẩn bị vận dụng phi pháp thủ đoạn lần trước nhìn ninh thần chính là cái cương tốt nghiệp học sinh lần này lại là mang theo ba nữ nhân cùng một chỗ liền cùng nắm g cảnh du lịch đồng dạng lưu triệu tinh căn bản cũng không có đem hắn cùng dân liệu mạng liên hệ với nhau quan bình tiến lên một bước kéo lại ninh thần ninh thần ta để cha ta đem công ty luật sư đoàn điều tới cùng bọn hắn thư kiện trừ chu n g c g a o quan bình cùng tôn tiểu tiểu đối với ninh thần ấn tượng còn dừng lại tại võ lâm cao thủ cấp độ cho dù hắn lợi hại hơn nữa cũng không có c khả h năng sai lại nói ta những vật kia đập bao nhiêu tiền ninh thần gật đầu sau đó rất tùy ý hỏi lưu triệu tinh trong lòng đập bịch bịch nuốt ngủ nước miếng chật vật nói hai nghìn ba trăm hai mươi trăm linh g n mét kim thuộc về ngài kia bộ điểm chúng ta đã dựa theo hôm nay tỷ suất hối đoái chuyển đổi thành nhuyễn nội tệ tổng cộng là năm hai m ư i bảy tám vạn ninh thần gật gật đầu cầm lấy lưu triệu tinh văn kiện trong tay lật đến cuối cùng ký danh tự ta chờ ngươi chuyển khoản chuyển bao nhiêu liền xem ngươi lựa chọn nhìn thấy lưu triệu tinh đi lại chật vật rời đi quan bình thấp giọng quan tâm nói ninh thần như vậy không tốt đâu ninh thần còn chưa lên tiếng chu mậu giao liền nhẹ nói nói yên tâm ninh thần tâm lý năm chắc hai người lấy nhau trong mắt ánh lửa văng khắp nơi bất quá theo ninh thần cầm chu mậu giao tay một người thiếu ỵ hiệp như hòa một người hử một tiếng nghiêng đầu đi không đến một lát lưu triệu tinh cầm một tờ chi phiếu đi tới ninh thần bên người hai tay dâng lên chi phiếu phía dưới còn có một chương in ảnh chụp cùng một nhóm địa chỉ tờ giấy tạ ơn ninh thần đưa tay tiếp nhận mang theo chu mậu giao mấy người quay người rời đi mặc dù có chút lo lắng ninh thần nhưng đã hắn đã làm quyết định mà lại chu mậu giao xem ra càng là một điểm lo lắng bộ dáng đều không có quan bình cùng tôn tiểu tiểu cũng chỉ đánh thu hồi cẩn thận lại nói chuyện này các nàng cũng rất tức giận cho dù ninh thần làm cái gì các nàng cũng có lòng tin cho ninh thần l ậ tây trước đem chuyện này để qua một bên mấy người xế chiều đi hải dương công viên thả bản thân thống thống khoái khoái chơi một trận ban đêm lại đến nhọn cổn cắt bông ra ăn nhiều liền ngay cả luôn luôn chú ý ẩm thực quan bình đều ăn không ít bất quá nhất làm cho tôn tiểu tiểu kinh ngạc chính là chu mậu giao ăn vậy mà so với nàng còn nhiều hơn nữa còn nhiều hơn không ít mậu giao n g ư ơ i làm sao rồi tôn tiểu tiểu có chút khiếp sợ nói chu mậu giao hành linh thần một chút nghĩ nghĩ nói ân không có gì gần nhất lượng vận động tương đối lớn ninh thần ở một bên nhịn không được cười đột nhiên trên lưng tê dần vội vàng n g miệng chỉ vào nơi xa đuôi mấy người nói ta nhìn thấy nướng bách t u ộ c có người muốn ăn sao trở lại khách sạn tại tôn tiểu tiểu ánh mắt k hiếp sợ bên trong chu n g ọ n g i a o công khai liền theo ninh thần vào phòng quan bình cắn môi một cái q u a y người mà đi ngươi chuẩn bị làm sao đối phó hắn nha sau khi r ử a mặt chu n g ọ n g i a o nằm trong ngực ninh thần hiếu kỳ mà hỏi còn chưa nghĩ ra ngươi nói ta đem hắn tạo thành đầu trọc để hắn ở trên trời chơi một hồi vật rơi tự do thế nào ninh thần cười nói hắn sang ý cũng rất thiếu thốn lại nghĩ tới trước đó đối phó trần nghĩa tung biện pháp cũ ngươi quá xấu đi nhanh vệ nhanh chu ngộng dao cười nói ninh thần k h é cười một tiếng thay đổi một thân màu đậm quần áo trực tiếp liền từ khách sạn cửa sổ bay ra ngoài không đến một lát ninh thần liền căn cứ địa đồ đi tới một tòa cao tầng vật nghiệp cái kia giám đốc liền ở tại trong đó một gian cao cấp trung cư bên trong ninh thần thần thức quét qua vậy mà nhìn thấy gia hỏa này đang cùng một nữ nhân cùng một chỗ lăn lộn vui vẻ không được tiền của ta là dễ cầm như vậy sao ninh thần cười lạnh một tiếng thật xa thôi động tiện tay một điểm trong phòng hai người lập tức liền hôn mê bất tỉnh dùng chân nguyên bọc lấy cái này anh người trong nước ninh thần mang theo hắn một đường bay đến cảng ngoài thành biển nhìn cách đó không xa đèn sặc sờ ánh sáng sau đó cười tả làm tỉnh lại hắn trên thân không được sợi vải không c h u n g gió lạnh thổi ở trên người luis giật nảy mình dùng mình một cái đột nhiên phát hiện mình vậy mà lơ lửng giữa không c h u n g không khỏi thần sắc hoảng sợ nhìn về phía trước mặt ninh thần ohat migod <cười> vê đút tê ô giờ dịu luis kinh hô nói nói hoa văn ninh thần cười lạnh nói không phải chơi trên người n g ư ơ i n g ư ơ i là ai luis lạnh run là cập nhưng đọc nhấn rõ từng chữ coi như rõ ràng tuyệt đối tiếp theo tiếp theo nói ta đang nằm mơ sao n g ư ơ i đen ta mười lăm phần trăm tiền còn muốn nằm mơ mậu đẹp hay là ác mậu ninh thần cười lạnh nói là người là người luis kinh hô nói thật xin lỗi Ta cho ninh g ư ơ ta trả lại cho g ư ơ i lại tất trả cả c đều o ngươi, nhanh lên thần ả ta trở về. Không cười hắc hắc đưa tay ngay tại trên đầu của hắn nhẹ nhàng k h ẽ vỗ luis một đầu tóc vàng vù vù rơi xuống trong nháy mắt liền biến thành một người đầu trọc chơi qua xe cắp treo sao ninh thần đột nhiên hỏi cái gì luis hoảng sợ hỏi cùng ngày đêm bên trong thật nhiều bỏ neo bên ngoài biển trên thuyền đều có người nghe tới loang thoáng thê lương bi thảm sau đó ngày thứ nhì cảm thành cũng không ít người đều đang thảo luận nói mình hôm qua nhìn thấy một cái chạy trần chuồng đầu t r ọ c c ả m t ạ bốn mắt chân nhân đạo hữu n g u y ệ n phiếu ủng hộ chương hai trăm sáu mươi ám sát chương hai trăm sáu mươi ám sát kinh lịch một phen nho nhỏ khó khăn chắc t r ở thuộc về ninh thần món tiền nhỏ tiền hay là bay trở về hắn tài khoản sáng sớm hôm sau ninh thần hai người vừa ra khỏi phòng chu ngộng giao liền bị tôn tiểu tiểu một đem lôi đi liền ngay cả quan bình đều sẽ tới ba người sồn sồn soạt soạt nói cái gì ninh thần nhìn thấy chu ngộng giao hơi đỏ mặt cũng không đi nghe lén ngày thứ hai hay là thả bản thân một ngày về sau liền thừa cơ bay hướng tân quốc sau đó hơn mười ngày bên trong Mấy người tại Đông Nam Á vài quốc gia dạo qua một người Đông vòng, ánh nắng biển cả, bãi cắt hải sản, quan bình gia tại vài bãi cắt rốt dạo qua Á quốc cả, cục hải khoảng ô i bởi i phục tình, Chu có tâm mà Mộng vì g a tương Thần tâm rốt triệt triệt một hưu ngơi, Ninh cũng nghỉ bông lòng đổi, để h lần. cục là để k o cách tết nguyên đán còn có năm ngày mấy người đi tới chuyến này sau cùng một trạm phỉ nước manila chu mộng giao tiến về công ty xử lý một chút đ ộ n g lại sự vụ ninh thần thì cùng tôn tiểu tiểu hai người cùng một chỗ chuẩn bị tiến về cái này bên trong nổi danh nhất trung tâm đại giáo đường tham quan một phen nhìn thấy chu mộng giao rốt cục tính tạm thời rời đi quan bình tiểu dung tựa hồ cũng thịnh mấy điểm nhìn tôn tiểu tiểu liên tục bị môi một đường vừa đi vừa đi dạo ba người vừa mới đi đến đại giáo đường phụ cận chỉ thấy linh thần ánh mắt đ ố n g nhiên biến đổi đưa tay ở trước ngực vung lên liền đem một viên đạn đầu đạn bắt đến tay bên trong trong nháy mắt này về sau quan bình hai nữ võng mạc bên trong mới chuyển đến một đạo vạch phá không khí tàn ảnh đồng thời nương theo lấy đạn phá không bén nhọn t i ế n g rít linh thần hai người thần sắc kịch biến đồng thời quay đầu nhìn về phía linh thần đừng h o a n g hốt không có việc gì linh thần nhìn thấy hai nữ thần sắc kinh hoàng vội vàng mở ra bàn tay một viên dài hơn hai tấc đạn súng bắn tỉa chính yên lặng bày tại linh thần trên tay cái gì một màn này không chỉ có rơi vào hai nữ trong mắt cũng rơi vào phương xa tay bắn tỉa trong tầm mắt vê đút tờ cờ sát thủ con người đột nhiên co lại g i ậ n mắng một tiếng thu hồi ngắm bắn thương liền bắt đầu rút lui ninh thần hơi m e o mắt lại giữ mắt hướng đạn phóng tới phương hướng nhìn lại nhưng là vừa mắt chỗ lại là lân thứ chất so phong ốc cùng lâu vũ không có bất kỳ phát hiện nào đối phương ngắm bắn địa phương khoảng cách ninh thần trừng lượng km đã vượt qua hắn thần thức pha vi mà lại cái này bên trong khắp nơi đều là nhà cao tầng bình dân đông đảo tầm mắt nhận hạn chế hắn cũng tìm không thấy địch nhân hiện tại đến tuột cùng giấu ở cái kia bên trong sát thủ biến mất ninh thần nhìn một chút chung quanh sự tình vừa rồi đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt thậm chí cách đó không xa còn có tuần tra phỉ nước cảnh sát chạy đến ninh thần không nghĩ phức tạp thế là cũng chỉ có thể lôi kéo hai nữ phi tốc rời đi ba người chuyển qua một cái góc đường thả chậm bước chân quan bình quan tâm hỏi ninh thần ngươi không sao chứ không có việc gì ngươi không phải nhìn thấy sao ninh thần tay bên trong nuốt vút đạn nhẹ dọn an ủi nói nghĩ không ra ngươi lại còn có thể tay không móng đ u ố t đạn tôn tiểu tiểu sợ hai t h á n phục nói là ai quan bình vừa sợ vừa giận mấy ngày qua gần như tâm bình tĩnh tỉnh tái khởi gọn sóng tựa hồ lại trở lại cái kia sinh tử không khỏi mình ban đêm ta không biết ninh thần lắc đầu nói kỳ thật hắn cũng tại hiếu kỳ cái này muốn gây nên mình vào chỗ chết kẻ sau màn đến t ổ n cùng là ai t r u nghị n g hoàng tán phổ tập đoàn vẫn là chuẩn bị phá hư quy cụ thẳng tâm lưu nghĩ nửa ngày ninh thần cũng không có kết quả dứt khoát cũng liền không nghĩ thêm dù sao đối phương mục tiêu cuối cùng nhất cũng là mình chỉ cần đối phương ngoi đầu lên vậy liền sớm muộn có bắt bọn hắn lại cơ hội báo cảnh sao tôn tiểu tiểu hỏi vô dụng mà lại chúng ta lại tại nước ngoài ta không biết sẽ có bao nhiêu phiền thức chúng ta giải quyết ninh thần lắc đầu nói nói một trận cuối cùng làm yên lòng hai nữ bất quá ra như thế một việc sự tình ba người đều không có kế tiếp theo du ngoạn hào hứng cho chu mộng giao gọi điện thoại mấy người liền trở lại thân hoàng tập đoàn trụ sở đợi đến buổi chiều tụ hợp nàng cùng một chỗ sau trở về khách sạn sự tình đều xử lý xong rồi ninh t h ầ n hỏi xong chu mộng giao gật gật đầu sau đó lo lắng hỏi đối phương có thể tại khu náo nhiệt độc thương có phải hay không là tán phổ tập đoàn người chu mộng giao lo lắng là lần trước sự kiện di chứng sẽ không đừng nói tán phổ tập đoàn đã bị thế lực khắp nơi chen ép gần như không còn không gian sinh tồn cho dù có bọn biết bước bọn biết, hắn cũng không có khả năng biết sự kiện、kia. Ninh thần lắc đầu nói, lui 10, bước phân tích, nếu như hắn khả tích, thật lắc có kia. lui sự đầu vậy ta h không cho ì càng nên treo t Có liền ẽ bọn hắn c o là có thể t ạ g ư i chủ yên tâm h chu đ m h u n giao g mặc dù không quá tin tưởng nhưng ninh thần nói như vậy cũng vẫn là an tâm rất nhiều v ngoại n g thành một gian phòng cho thuê bên trong đối phương có thể tay không tiếp được đạn đúng ngươi không nghe lầm ta sử dụng chính là ssg tám đối phương tại hoàn toàn không chú ý tình huống dưới cảnh giác đồng thời bắt lấy đạn năng lực vượt qua ước định dự tính hắn không phải phổ thông siêu năng nhân sĩ cự ly x a ám sát phương án bay bỏ không có khả năng thành công được rồi thu được ta không có ý kiến ninh thần không có đem cái này sát thủ đặt ở mắt bên trong thậm chí còn thỉnh thoảng ra ngoài trượt một vòng nhưng là rất hiển nhiên lúc trước hắn biểu hiện đem cái kia sát thủ hủ sợ cho dù hắn lại thế nào dụ hoặc thậm chí tại bờ biển trên ghế nằm giả vờ như ngủ say cái kia sát thủ đều chưa từng xuất hiện thật sự là không sợ t ạ c trộm liền sợ t ạ c nhớ thơ ư n g à ninh thần cũng là nhữ mày không thôi nghĩ không ra đối phương nặng như vậy được ý mình cái này liền muốn trở về đối phương là từ bỏ vẫn là chuẩn bị đổi tới hoa cúc đi tiếp tục như thế cũng không phải vấn đề đây chính là muốn mạng công việc ai còn không có cái bằng hữu thân thích n ắ m chặt không ra phía sau màn hát thủ ai ngờ rằng đối phương có thể hay không ra tay với bọn họ bất quá ninh thần cũng rất bất đắc dĩ hắn đã không tiên thiên thuật số cũng không phải kim đan đại lão n ư ơ n g nguyên tu sĩ cũng không phải văn năng hiện tại cũng chỉ có thể đ ể cao cảnh giác tràn ra thần thức chỉ cần đối phương không có mắt chạy tiến vào mình trong vòng trăm thước mình liền có thể phát hiện bọn hắn thời gian rất mau tới đến cuối cùng một ngày mấy người đã thu thập hành lý chuẩn bị đuổi máy bay chu mậu giao lúc trước đài trở về đối mấy người nói ta đã thúc kết tân hắn nói ô tô lập tức tới ngay vừa dứt lời một cỗ ốc ngươi ốc xe con liền dừng ở cửa khách sạn lái xe từ trên xe bước xuống về sau nhìn một chút trên tay tờ đơn liền hướng ninh thần mấy người đi tới chu mậu giao chu tiểu thương lái xe nói không phải quá lưu loát hoa văn xe đến chúng ta đi thôi chu mậu giao nói đưa tay cầm lấy dương hành lý ai ngờ ninh thần lại khẽ vươn tay ngăn chặn nàng trầm giọng nói đừng núp đ í c h quan bình cùng tôn tiểu tiểu cũng giật nảy mình vội vàng quay đầu nhìn về phía ninh thần ta không biết hắn phát hiện cái gì làm sao rồi quan bình hỏi không có việc gì có thể đi ninh thần lắc đầu hắn nói chuyện ở giữa liền đã cách không đem dưới xe lắp đặt bom phá hư người khác phá bom đều phải nơm nớp lo sợ cẩn thận từng ly từng tí ninh thần lại là thôi động chân nguyên tỉ mỉ nhập vi trực tiếp từ nội bộ bắt đầu phá hư để nó triệt để mất đi hiệu lực chương 261, bắt đến một cái chương 261, bắt đến một cái ninh thần thần thức b ố n quét nhưng là phạm vi bao phủ bên trong lại là một cái có hiểm nghi đều không có như thế cảnh giác sao ninh thần trong lòng ám đạo cái này điều khiển bom phạm vi không chế cũng không biết có bao xa bọn hắn nếu là phát hiện bom vô dụng cũng không biết sẽ có hay không có cái khác chuẩn bị ở sau tìm không thấy người ninh thần cũng không có khả năng ngồi tiếp sát thủ một mực tại phỉ nước tiếp tục chờ đợi thế là liền cùng lái xe cùng một chỗ thả hành lý đợi đến ba nữ sau khi lên xe cũng tới đến tay lái phụ bên trên ngồi xe rời đi bọn hắn đều lên xe nơi xa một nhà khác h sạn cao tầng một cái phòng cửa sổ lôi kéo d ẻ m chỉ chừa lại một cái khe nhìn kỹ lại cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái dơ kính viễn vọng bóng người giấu ở màn cửa về sau chính là cái kia ngày hôm trước nổ súng sát thủ vậy liền đưa bọn hắn đi gặp thượng đế một vị khác nằm ở trên giường trung niên nhân mịp cười lấy điện thoại di động ra liền ấn mở một cái phần mềm hiện tại sao bọn hắn còn tại khu náo nhiệt cầm k í n h viễn vọng sát thủ như mày nói dạng này có thể sẽ lan đến gần một chút bình dân mặc dù bọn hắn không quan tâm nhưng dù sao phiền phước bọn hắn là sát thủ không phải phần tử khủng bố cơ hội khó được không nên xem thường siêu năng nhân sĩ trung n i ê n nhân miệng thảo luận thận trọng nhưng là trong ánh mắt của hắn nhưng không có một tia coi trọng chỉ là nhẹ nhõm bên trong mang theo một chút nhàm chán nói hình như chúng ta chưa từng giết bọn hắn đồng dạng sát thủ hư l ạ n h một tiếng siêu năng nhân sĩ cũng là người như thường bụ không được một viên đạn hắn liền xử lý qua hai cái mặc dù cái này ninh thần sát thực lợi hại vậy mà có thể tay không móng đốt đạn nhưng là chỉ cần hắn hay là người bọn hắn liền có vô số loại phương pháp có thể đẩy hắn vào chỗ chết trọng yếu nhất chính là ta thích nghe thanh âm này ôi anh cỡ nào dễ nghe à trung niên nhân hử phát điệu vịnh than tiện tay đẻ xuống xác định n ú t b ấm cười nói sau một lúc lâu không có bất kỳ cái gì thanh âm chuyển đến trung niên nhân ngay nháy mắt có chút mờ mịt sau đó kế tiếp theo điểm kích hai lần cửa cửa sổ sát thủ còn d ơ kính viễn vọng tại quan sát hỏi vậy còn chờ gì nổ nha tan ổ trung niên nhân thần s á cơm xuống dưới rời ngón tay hờ hứng nói、ừ. cửa cửa sổ sát thủ còn không có kịp phản ứng quay đầu lại hỏi nói ngươi nói cái gì ta nói ta nổ nhưng là bom không nổ nổ trung niên nhân ánh mắt tấm lãnh trầm giọng nói chuyện gì xảy ra ta làm sao biết đạo trung niên nhân lại không chần chờ một đem ném điện thoại xuất ra mặt khác một bộ điện thoại bộ câu tổ bom tập kích thất bại k h ô n g chế từ xa mất đi hiệu lực nguyên nhân không rõ thỉnh cầu lập tức khởi động dự bị phương án minh bạch ta sẽ dỡ bỏ bom sau đó cùng ách bích cùng một chỗ hấp lại để điện thoại di động xuống trung niên nhân nhìn về phía cửa cửa sổ sát thủ nghe tới rồi nghe tới không có chúng ta sự tình liền nhìn son môi được hay không danh hiệu ách bích sát thủ gật đầu nói vậy liền không liên quan gì đến chúng ta trung n i ê n nhân nhà n n h ạ t nói thế nhưng là đối phương một khi tiến vào hoa quốc nhiệm vụ của chúng ta coi như thất bại một người một đầu thất bại đ i chép ngươi không để ý ách bích hỏi lại không thèm để ý trung n i ê n nhân hay là nhà n n h ạ t nói giáng cấp tốt nhất mục tiêu đối tượng đều sẽ đơn giản rất nhiều nói không chừng có thể sống càng lâu đến vị nước sân bay vô kinh vô hiểm đi tới phòng chờ máy bay cái này bên trong tụ tập vô số đến từ các nơi trên thế giới du khách vô cùng náo nhiệt tựa như nghỉ lễ ẩm dạng thật náo nhiệt ninh thần cảm t h ẳ n nói Người một cái ngoài n hôn c g huyết tiểu mỹ nữ đột nhiên xuất hiện tại mấy người trước người đối chu mộng giao mấy người hỏi hôn huyết tiểu mỹ nữ mặc nóng bỏng tướng mạo tựa hồ tổng hợp lấy đông tây phương đặc thù mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng là thân hình tao gầy còn đùi dưới một cặp đùi đẹp lại dài lại thẳng hiện ra khỏe mạnh màu đồng cổ đương nhiên có thể chu n g ọ n giao g cười nói hôn huyết tiểu mỹ nữ cao hứng bừng bừng lôi kéo chu n g ọ n giao g cùng tôn tiểu tiểu cùng một chỗ tiến đến ninh thần bên người mấy người mặt hướng điện thoại chỉ thấy hôn huyết tiểu mỹ nữ giơ lên tự chủ cắn sau đó mấy người liền bắt đầu khoa tay một chút quốc tế thông dụng chúc mừng thủ thế Giang giác. Tạ ơn. Hôn huyết tiểu mỹ nữ lấy lại điện thoại được biết các Cảm ơn. Hôn nữ Tạ huyết lấy mỹ sau đó đột nhiên t í ế n lên cho hắn một cái môi thơm trêu đến chu ngộng dao ở một bên trộm. Hi hi. cười trộm k h i h ì garcia cười hì hì xoay người liền đi nhưng không ngại ninh thần một phát bắt được nàng đại soái ca người muốn thân trở về s a o garcia bị ninh thần nắm chặt cắn môi một cái ngắm bên cạnh chu ngộng dao cùng quan bình một chút vậy mà rất có một chút mị hoặc cảm giác ta không muốn thân trở về ta chỉ muốn biết là ai muốn giết ta ninh thần nhìn chằm chằm garcia bờ môi nhàn nhạt, nhạt cười nói cái gì bên người ba nữ cực kỳ chân kinh nhìn xem garcia ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ đại soái ca người nói cái gì g a r c i a miệng nhỏ k h ẽ n h ế t kinh ngạc nói ta nói ta chỉ muốn biết là ai muốn giết ta các ngươi chỉ là đ a o ta không cần thiết cùng đ a o so đo cho nên ngươi chỉ cần nói cho ta tin tức ta liền thả ngươi ninh thần nhẹ nói nói g a r c i a dùng sức đánh rút tay không lúc nhích tí nào cắn môi một cái t h ấ p giọng hỏi nói ngươi là thế nào nhìn ra không cần thiết kéo dài thời gian độc dược của ngươi đối ta không dùng ninh thần lắc đầu nói Nói thật ninh thần thật đúng là không nhìn ra g a r c i a hết thầy đều cùng xung quanh du khách giống nhau như lúc liền ngay cả ba lô bên trong đều là thay giặt quần áo r ử a mặt dụng cụ thậm chí còn có một cái phỉ nước kỷ niệm m ộ t đ i ề u ninh thần thần thức cho dù một mực tứ tán dò xét cũng căn bản không có phát hiện nàng bất cứ gì thường nào t h ẳ n g đến nàng len lén thân ninh thần một ngụm k i a trên môi bôi lên độc dược dược tính mạnh liệt cách ninh thần l à n ra liền bắt đầu cưỡng ép thẩm t h ấ u ninh thần mới phát hiện gassi a vậy mà cũng là một sát thủ mặc dù ninh thần chân nguyên một quáy liền đem nó m à i tán nhưng là đối với người bình thường đến nói bọn hắn tại loại độc dược này dưới nhiều nhất mười phút liền sẽ tự tử ta còn muốn đuổi máy bay ngươi có thể nhanh lên sao ninh thần thúc dục nói gassi a mỉm cười liền muốn lên tiếng kêu to. chỉ là sắc mặt của nàng rất nhanh liền thay đổi bởi vì nàng đột nhiên phát hiện mình phát ra thanh âm liền cùng nói thì thầm đồng dạng xem ra ngươi là không nguyện ý phối hợp ninh thần ánh mắt lạnh lẽo đối chu ngọc giao mấy người nói các người đi về trước đi chính ta về nước ninh thần quan bình cùng tôn tiểu tiểu đều rất lo lắng yên tâm đi hắn có thể nhất tâm lớn ngược lại là chu ngọc giao để quan bình hai nữ không khỏi ghé mắt trong lòng suy tư chính mình có phải hay không còn có cái gì ta không biết sự tình cảm t ạ lưu hiệu béo đạo hữu thư hữu một chương 262. chúc ngưng mộng tưởng thành thật chương 262. chúc ngưng mộng tưởng thành thật đưa mắt nhìn ba người rời đi l i n h thần cười nhìn một chút bên người hôn huyết tiểu mỹ nữ mặc dù phòng chờ máy bay bên trong điều hòa không khí mở rộng nhưng g a r c i a vẫn là ra một thân m ồ hôi dị ánh mắt bên trong ý cười đã biến thành k i n h h o à n g bởi vì nàng không chỉ có không phát ra được thanh âm nào liền ngay cả thân thể quyền k h ô n g chế đều không có ánh mắt chuyển động đều đã không cách nào làm được chỉ có thể đờ đẫn nhìn về phía trước toát ra một cỗ hoảng sợ ninh thần chân nguyên đã tiếp quản thân thể của nàng khống chế nàng đi theo sau chính mình nhắm mắt theo đôi đi theo mình dạo bước rời đi phỉ nước sân bay. ngồi lên xe taxi tùy tiện tìm một nhà khách sạn thuê phòng vào phòng ninh thần thu hồi chân nguyên giải khai g a r c i a khống chế ngồi ở trên ghế xa l o ô n hỏi hiện tại có cái gì muốn nói sao g a r c i a trầm mặc đối mặt với có thể tùy thời tiếp quản thân thể của mình đối thủ nàng biết vô luận như thế nào phản kháng đều không có tác dụng nhưng là tổ chức đáng sợ cũng trôn sâu ở trong lòng nàng nàng không thể cũng không dám phản bội tổ chức không nói lời nào cứng như vậy khí ninh thần thủ lớn một kết chân nguyên như đ â m g A rõ ràng là n tiếng kêu thảm nhưng là Garcia phát ra tới lại giường như mẹo nội tê chức đau đớn còn muốn khảo thí ị liệt ngã xuống trên giường toàn thân run run dày mồ hôi đậm địa dưới thân còn có một đám vượt nước hiện tại có cái gì muốn nói sao ninh thần kế tiếp theo hỏi ngươi còn tại chống cự cái gì có muốn hay không ta khống chế n g ư ơ i tại trên đường cái chạy trần trồn một trận ta ta chết còn không sợ còn sợ cái này sao g a r c i a thở hào hiền ó i n g ư ơ i đã chết còn không sợ vì cái gì không nói cho ta ai là kẻ chủ mưu phía sau sát thủ đạo đức nghề nghiệp ninh thần lạnh giọng hỏi hh ắ c ắ c sát thủ có nghề nghiệp gì đạo đức g a r c i a đau thương cười nói ninh thần sờ sờ cái cảm khó nói ngươi cũng không biết đối phương là ai đó chính là sợ hãi khống chế ngươi tổ chức sát thủ ngươi làm sao biết đạo tiểu thuyết bên trong đều là như thế với ta phim cũng thế ninh thần đương nhiên nói nhưng là tổ chức sát thủ sẽ giết n g ư ơ i khó nói ta liền sẽ không giết n g ư ơ i sao tổ chức sẽ để cho chúng ta sống không bằng chết gassi a chảy ra một vòng cười thảm nói ngươi bây giờ giống như thật thoải mái đồng dạng ninh thần tựa ở trên ghế salon nói ra ta có thể đem ngươi đưa đến bất kỳ một cái nào ngươi chỉ định địa phương ngươi có thể cứ thế biến mất kia thì có ích lợi gì thân phận của ta ta tài sản tin tức của ta tất cả đều có tổ chức thẩm thấu ta coi như giấu lại sâu chỉ cần còn muốn sinh hoạt liền sẽ bị tổ chức phát hiện gassi a run rẩy nói ngươi không được c Các n g ư ơ i không nên đều có mình tủ sát đặt vào mình che giấu tung tích cùng tiểu kim cố sao ninh thần hiếu kỳ m à hỏi n g a ngẩn ngươi khi hiện thực là đóng phim sao gassi a giận nói tổ chức làm sao lại để chúng ta tùy tiện rời đi ai nha phả ngươi còn dám nổi giận đây ninh thần đầu lông mày vẫy một cái thủ ấn lại kết a dừng lại ta không biết là ai muốn giết n g ư ơ i chúng ta không có khả năng tiếp xúc đến hộ khách chúng ta sẽ chỉ được phân phối nhiệm vụ ách bích không giết chết n g ư ơ i tổ chức để ta cùng sứa đến giúp hắn gassi a thở hồng n g c nói sứa chính là cái tia dùng bom ninh thần hỏi đúng vậy theo hắn nói bom không chế từ xa mất linh garcia nói danh hiệu của ngươi là cái gì l i n h thần hiếu kỳ hỏi ách bích s ữ a những sát thủ này danh hiệu đều hiếu kỳ quái son môi garcia cố gắng nửa ngồi dậy ta như thế nào mới có thể biết hộ khách là ai l i n h thần rốt cuộc hỏi trọng điểm tổ chức cứ điểm một trong ấn quốc mạnh mại garcia nghĩ nghĩ chật vật nói quốc tế thành phố lớn a l i n h thần tán t h ư ở n g nói kia bên trong là tổ chức tin tức xử lý trung tâm hộ khách mục tiêu tư liệu đơn đặt hàng tường tỉnh còn có sát thủ tin tức tất cả đều tại kia bên trong g a r c i a trầm giọng nói người muốn mượn tay của ta hủy diệt bọn hắn ninh thần nhẹ g i ọ n g cười nói mang ta đi chỉ cần tiêu hủy tư liệu của ta là được rồi g a r c i a mong đợi nói ninh thần vỗ tay phát ra tiếng thành dao ấn quốc mạnh mại một tòa ký túc xá dưới quán cà phê bên trong sứ cùng ách bích ngay tại nghỉ ngơi nghe nói son n g ô i không có tin tức ách bích nói sứ gật gật đầu đối phương xác thực không phải bình thường siêu năng nhân sĩ chứ bay được có thể tay không tiết đạn chúng ta tạm thời còn không biết đạo hắn có cái gì cái khác năng lực ách bích uống một ngụm trong chén ma thẻ chỉ ít chúng ta biết tốt nhất đừng tới gần hắn cự ly xa hành động mình cùng sứa không có việc gì nhưng là khoảng cách gần ám sát son môi mất tích đây là dùng mệnh đổi lấy ti n tức cái gì đúng lúc này sứ a hai mắt đột nhiên chừng lớn nhìn về phía ngoài cửa ách bích vô ý thức vừa quay đầu lại liền thấy nơi xa một nam một nữ kết bạn đi hướng quán cà phê sắt vách ký túc xá chính là ninh thần cùng son môi son môi phản loạn ách bích vô ý thức liền muốn móc thương lại bị sứa đưa tay ngăn chặn ngươi làm gì chờ đợi xem chờ cái gì bo bo giữ mình chờ hắn chết ti tức hoặc là chờ hắn xuống tới sứa trầm giọng nói hắn mệt mỏi cũng nhìn không thấu đối phương nếu như ninh thần có thể hủy diện tổ chức tin tức trung tâm hắn cũng có chút ý tưởng khác ninh thần liếc một cái sát vách quán cà phê bên hai chuyển đến g a r c i a thanh âm kia là bích sữa hẳn là nhiệm vụ thất bại trở về làm tổng kết các ngươi làm xong một đơn còn muốn làm tổng kết như thế nghiêm khắc sao ninh thần hiếu kỳ mà hỏi chúng ta so đại bộ phận điểm chính quy công ty đều muốn nghiêm ngặt đối với chúng ta mà nói có đôi khi tin tức chính là sinh mệnh g a r c i a nhàn nhạt nói nói xong len lén, lén liếc ninh thần một chút nàng không phải liền là bởi vì đối với ninh thần hiểu quá ít mà bị nắm ở sao chúng ta cứ như vậy đi lên sao đi tiến vào ký túc xá đại đường g a r c i a hướng bảo an đưa ra thẻ công tác hướng ninh thần hỏi đương nhiên chẳng lẽ còn cầm công kích thương một đường thỉnh thịch đi lên sao ninh thần đương nhiên nói chờ đợi một lát thang máy nhóm vừa mới mở ra hai cái văn phòng văn viên đồng dạng người đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện tại ninh thần cùng g a r c i a sau lưng họng súng đen ngòm cách quần áo liền đè vào hai người trên lưng họng súng hướng phía trước đỉnh đỉnh ninh thần hai người liền thuận thế đi tiến vào thang máy nhìn thấy son môi ánh mắt nghĩ hoặc ninh thần lắc đầu nói không nóng này nói không chừng có g á m sát đâu đợi đến địa phương lại nói một lần tính toàn bộ giải quyết ninh thần nam nhân phía sau cười lạnh một tiếng chương hai trăm o n bộ sáu mươi ba hoàn mỹ thu quan chương hai trăm sáu mươi ba hoàn mỹ thu quan ninh thần thần thức nháy mắt bao phủ phương viên một trăm m ngươi bị lừa các ngươi tổng bộ không chỉ tầng ba mà là tầng năm ninh thần khép cười một tiếng đáng tiếc tầng ba cùng tầng năm với hắn mà nói đều không có một chút khác nhau linh thức chấn động cho mỗi người đầu đều hung hăng đến một chút g a r c i a vừa mới bước ra thang máy liền thấy sau lưng hai người nháy mắt ngã xuống đất cùng một thời gian ngã hoạt còn có trước mặt hai cái tới đón tiếp mình người áo đen g a r c i a c h ố mắt nhìn về phía ninh thần liền gặp ninh thần gật đầu nói ba mươi b ố đến ba mươi tám tầng đều là các ngươi người tất cả đều bị ta làm choáng hiện tại là ngươi biểu diễn thời gian g a r c i a ánh mắt kinh dị đối phương vậy mà một nháy mắt mê đi mấy trăm người hắn đến cùng còn có cái gì năng lực trên thế giới làm sao lại có như thế cường đại siêu năng nhân sĩ nghĩ thì nghĩ g a r c i a hay là cấp tốc hành động thông qua nội bộ thang máy đi tới ba mươi sáu tầng tổ chức tại người phụ trách nơi này văn phòng đây là ta lần thứ nhì đi tiến vào căn phòng làm việc này lần trước hay là ta lần đầu tiên tới thời điểm g a r c i a đem ghé vào trên bàn công tác người phụ trách đẩy lên một bên mình ngồi ở trước máy vi tính bắt đầu làm việc lại nói dễ dàng như vậy liền có thể xóa bỏ sao các người tổ chức khó nói không có dành trước sao ninh thần hỏi cái này bên trong có rất nhiều tài nguyên ta có thể cho mình lại làm mấy cái thân phận sau đó lại xóa bỏ cứ như vậy những cái kia dành trước liền vô dụng gassia giải thích nói có đạo lý ninh thần gật gật đầu trước điều tra thêm muốn đối phó ta cái kia hộ khách đã tra được hộ khách đến từ cha người bỗng nhiên gia tộc gọi khác bên trong từ cha người bỗng nhiên g a r c i a nói đó là ai ninh thần ký nói hắn căn bản cũng không nhận biết đối phương mình có vẻ như chưa từng có cùng cái này cha người bỗng nhiên gia tộc từng có gặp nhau đi đối phương cung cấp ngươi tính danh chương mục ngân hàng toàn bộ tin tức còn có điểm trọng yếu nhất là n g ư ơ i máy bay g a r c i a tiếp lấy nói cái này cha ngươi bỗng nhiên gia tộc có phải là đến từ anh nước ninh thần hơi neo mắt lại hắn đã biết chân chính hộ khách là ai bất quá hắn là thật không nghĩ tới người chủ sử sau màn vậy mà là hắn nghĩ không ra hắn còn có liên hệ sát thủ mương nói mà lại vậy mà như thế nhanh chóng biến thành hành động không sai cha ngươi bỗng nhiên gia tộc là anh nước uy tín lâu năm quý tộc mà lại là chúng ta trọng yếu hộ khách đã tại chúng ta cái này bên trong x u ố n g mười mấy người tờ đơn garcia một bên cho mình thiết lập thân phận mới một bên nói tin tức bên trong có hay không một cái tên là luis gia hỏa ninh thần hỏi không có nhìn thấy ninh thần không nói gì garcia đại khái cũng biết luis là ai nghĩ nghĩ nói Cái nhưng là c h i bây giờ hộ khách lại trực tiếp biến thành cha người bỗng nhiên gia tộc nếu là mình xử lý luis tương đương với ngay tại toàn bộ cha người bỗng nhiên gia tộc phủ liên hảo chẳng lẽ mình còn muốn đi một chuyến anh nước sao có lẽ là nhìn ra ninh thần khó xử gassi a nói cần ta phủ lên nhiệm vụ của bọn hắn sao cái gì trên thế giới tổ chức sát thủ nhưng cũng không chỉ chúng ta một nhà ta còn biết một chút những tổ chức khác phương thức liên lạc chúng ta có thể đem tra ngươi bỗng nhiên gia tộc nhân vật trọng yếu đều treo lên cứ như vậy bọn hắn liền không có tinh lực lại truy đuổi ngươi g a r c i a nói treo nhiệm vụ muốn giao tiền sao ninh thần hỏi g a r c i a cho hắn một cái ngươi ngốc sao biểu lộ vậy ngươi có tiền sao ninh thần hỏi đương nhiên không có tổ chức tiền ta cũng không lấy ra tới gassi a nói nhưng là quay đầu nhìn về phía ngã lệch ở một bên người phụ trách nhưng là hắn hẳn là có thể nửa giờ sau người phụ trách lại hôn mê bất tỉnh mà trên thế giới cái khác ba cái sát thủ tổ chức nhiệm vụ danh sách bên trong cũng nhiều mấy cái nhiệm vụ nhiệm vụ kim n l ạ c h để bọn hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ trước như vậy đi ninh thần nói lập tức tết nguyên đán mình muốn về nhà một chuyến không rảnh đi cùng cái này cha n g ư ờ i bỗng nhiên gia tộc chơi đ ù a chờ mình sự tỉnh giải quyết về sau nếu như cái này cha n g ư ờ i bỗng nhiên gia tộc còn tại nhảy nhót như vậy mình cũng không tiếc đi anh nước du lịch nắm cảnh một chuyến thuận tiện đi thăm dò n g ư ờ i bỗng nhiên gia tộc bái phỏng một phen ta giải quyết bên này gác s a đã đem mình mới tư liệu tin tức hồ sơ triệt để xóa bỏ rơi hiện tại ai cũng ta không biết ta là ai có thể rời đi ninh thần gật gật đầu năng lực của mình đã hiện ra không ít hắn cũng không có nghĩ qua đem tên sát thủ này tổ chức tin tức xử lý trung tâm triệt để hủy diệt t r ờ i biết đạo tổ chức này còn có bao nhiêu lực lượng khác tại mình đã bại lộ tình huống dưới vạn nhất đối phương chó cùng r ấ t dậu đối với mình thân bằng hạ thủ liền p h i ê n phước hiện tại liền rất tốt dựa theo gác sĩ a thuyết pháp bọn hắn ăn cái này thua thiệt ngầm tổn thất không nhỏ nhưng lại như c ũ tại trong phạm vi có thể tiếp nhận tin tưởng bọn họ về sau hẳn là sẽ không lại hướng ninh thần dỗi mắc ướt dù sao tổ chức sát thủ mục đích chủ yếu cùng cái khác thương nghiệp tập đoàn không có gì khác biệt cũng chỉ là cầu tài mà thôi bọn hắn đối ngoại cùng đối nội căn bản chính là hai loại thái độ nhìn thấy thực lực của ngươi bọn hắn nếu là còn dám độc thủ ta mới là thật bội phục bọn hắn gassi a c ư ờ i lạnh nói đi ra ký túc xá ninh thần liền thấy còn chờ ở quán cà phê sứa c ù n g ách bích nhìn thấy ninh thần xuất hiện hai người con ngươi đột nhiên co lại ninh thần đối bọn hắn mỉm cười hướng trên lầu chỉ chỉ sau đó liền mang theo gassi a chậm rãi rời đi đối phương có ý tứ gì ách bích kinh nghi bất định đi lên xem một chút liền biết sứa trầm giọng nói đứng dậy liền hướng ký túc xá đi đến cùng các loại phía trên không có bóng a ách ác b í c một b ê n đuổi theo một bên th cái này bên trong là tin tức xử lý trung tâm tất cả đều là vũ khí hạng nhẹ nơi nào đến bom ngươi bị hắn dọa sợ sao sứ trầm giọng nói nhưng là phía trên cũng có gần trăm nhân viên chiến đấu à, ách bích thần sắc hoàng sợ hắn là thế nào sống sót đi lên xem một chút liền biết sứ nói cùng hai người tới ba mươi tư tầng nhìn thấy tổ chức bên trong tất cả mọi người p h ả n phất trước một giây còn tại làm việc sau một giây liền tập thể té xịu tình huống không khỏi tương hô hãi nhiên sứ ánh mắt lấp lóe một trận lập tức liền hướng người phụ trách văn phòng chạy tới một bên khác đi theo sau ninh thần gassi a cảm nói sữa đã sớm chán ghét sát thủ sinh hoạt cũng không biết hắn có thể hay không nắm chặt cơ hội này thử xem vận khí đi ninh thần nhàn nhạt nói hiện tại chúng ta đi chỗ nào gassi a hỏi ta muốn về nước người yêu đi chỗ nào đi chỗ nào ninh thần không ngừng bước xúc đ i ệ u thành thốn cùng gassi a kịp phản ứng thời điểm ninh thần đã chuyển qua một đạo góc đường không thấy bóng dáng cảm tạ ra ngươi lạc mở tiệm sách đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương hai t r ư n g o à i ý muốn phát hiện chương hai n g o à i ý muốn phát hiện máy bay hạ cánh trở lại hạ thành phố khoảng cách tết nguyên đán cũng liền hai ngày cho chu ngọc giao gọi điện thoại ninh thần liền đi tới siêu thị cho phụ mẫu chọn mua một chút đặc sản mặc dù những vật này trên mạng tất cả đều có nhưng mình mang về dù sao cũng là một phần tâm ý không có thời gian đi tân tỉnh tìm hợp dụng ngọc chỉ có thể tại miếu thành hoàng tìm hai khối trước chịu được một chút ninh thần lắc đầu lấy điện thoại di động ra phát cho hoàng đức công hắn là trà trộn cái vòng này lão nhân chắc hẳn giá cả bên trên có thể tiện nghi một chút nghe tới ninh thần nhu cầu hoàng đức công rất là phân chấn thật sự là thật vất vả đội kịp ninh thần có thể tìm mình hỗ trợ một lần hoàng đức công buộc phát mình lớn nhắc nhật tình cùng năng lượng rất nhanh liền vì Ninh thần mới đến miếu thành hoàng, hoàng、đức、công liền đã chờ ở cổng, đem ninh thần dẫn đi vào. Vị này là đông lai các tại Lão bản, chuyên môn ngọc sinh hoàng công người nói, này ninh tiên sinh, còn không đem ngươi kêu mấy khối chân tàng ngươi hoàng như còn mới miếu đi lai tại hai giới thiệu khối Tới rồi tới rồi, vội vãi chờ thạch khó thế, còn không cho ta thưởng thức một chút. ta một đem làm đem mấy đức đã đức được vào. là là láo lao láo gặp các lấy ở Vị vì vù, vị ra. ý, kêu tại hướng đông cười mời hai người ngồi xuống từ dưới bàn xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ bỏ vào trong mấy người ở giữa trên mặt bàn nhẹ nhàng nâng lên hột gỗ cái nắp bên trong phủ lên một tầng thật dậy vải tơ cái đệm phía trên bảy biện năm khối hình dạng bất quy tắc màu trắng dương chi ngọc kích thước không kém nhiều đại khái đều có người thành niên nắm đấm lứa tiểu tại hướng đông đem mỗi khối ngọc thạch đều cầm lên biểu hiện ra một phen lúc này mới đưa tay ra hiệu mời ninh thần đánh giá mặc dù cái này năm khối ngọc thạch tại ninh thần linh thức phía dưới căn bản là không chỗ chép thần nhưng ninh thần hay là giả vờ giả vịt mỗi khối đều cầm lên quan sát một trận thế này mới đúng tại hướng đông hỏi những ngọc thạch này bàn thế nào la vu cho cái thực giá ninh ti tại hướng đông nhìn hoàng đức công một chút nói được tôi h xem ở lão hoàng trên mặt núi hiện tại trên thị trường hợp d ụ n g dương chi ngọc dựa theo phẩm chất khu điểm một k h ắ c đều tại tám đến hai mươi ở giữa ta cái này mấy khối đều là thợ phẩm giá thị trường tuyệt đối tại một mươi năm trở lên ta cho ngươi một k h ắ c một mươi cái này năm khối ngọc thạch mỗi khối đều tại ba cân đi lên ta cho ngươi thêm giảm giá mỗi khối đều dựa theo một ư ơ i năm triệu tính ngươi muốn mấy khối tùy ý chọn đi ninh tiên sinh lão vô thật cho thực giá dựa theo cái giá tiền này xuất thủ hắn cũng không có kiếm bao nhiêu hoàng đức công nói ninh thần mỉm cười vậy liền đa t ạ đã ngươi là lão hoàng bằng hữu ta lần sau nếu là có dư thường ngọc thạch cũng đánh gây bán cho ngươi ninh tiên sinh k h á c h khí tại hướng đông thuận miện g nói căn bản liền không có coi là thật hiện tại hợp d u ộ n g dương chi ngọc gì c ũ n g thưa tớt h ninh thần đến đó bên trong tìm nguồn cung cấp đi đến hợp d u ộ n g đảo núi tìm vận may sao thật t ì n h không biết ninh thần thật đúng là chuẩn bị đi hợp d u ộ n g đảo núi tìm vận may chỉ là kêu bên trong địa phương quá lớn chính ninh thần cũng không có lòng tin gì mà thôi hoàng đức công liếp tại hướng đông một chút cảm thấy thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc ninh thần hứa hẹn há lại tại i ệ n tay hướng đông đối hai người dùng tay làm dấu mời cầm lấy hộp gỗ liền đi tới phòng trong ở bên trong là lão vu tủ sát trực liên đồn cảnh sát bên trong đều là lao vu bà bối hoàng đức công cười nói ninh thần gật gật đầu đang nghĩ nói chuyện lại đột nhiên từ phòng trong cảm nhận được một cỗ khí thức trong mắt thần quang đ ỗ n g nhiên b m n g phát vật liệu hoàng cấp hạ phẩm vật liệu ninh thần trong mắt thần quang dọa hoàng đức công nhảy một cái hắn cẩn thận hỏi ninh tiên sinh cách cách sát ta còn thực sự không có cảm ứng được vừa rồi hắn mở ra thời điểm ta mới phát hiện kia bên trong có một kiện ta có thể cần dùng đến đồ vật ninh thần cười nói lại nói nếu là tại bích lan châu hoàng cấp hạ phẩm vật liệu hắn đều chẳng muốn thu lại nhưng là ở địa cầu lại thành bà bối nếu là lúc ấy tại đáy biện luyện khí lúc tăng thêm loại tài liệu này sơn trại bản chín long thần hòa cháo cùng ba thanh họa thuộc tính phi kiếm liền đều có thể vào hoàng đức công kinh hô nói ninh thần có thể cần dùng đến đồ vật đó không phải là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo sao lao hoàng ngươi hô cái gì lúc này tại hướng đông đã tử phòng trong truyền ra lao vu n g ư ơ i kia tủ s ắ t bên trong thế nhưng là thật có bảo bối a hoàng đức công cảm thán nói ý gì ta tủ s ắ t bên trong không có bảo bối ta mua cái gì tủ s ắ t tại hướng đông cảm thấy hoàng đức công hôm nay rất kỳ quái hoàng đức công lắc đầu không phải chỉ trị giá tiền bảo bối là thật bảo bối tại hướng đông một mặt mậu bức ninh thần mở miệng nói tại lao bản ngài tủ sát bên trong có một kiện thứ mà ta cần có thể hay không để ta đi xem một chút cái gì tại hướng đông nháy mắt cảnh giác nói lại nói bất luận kẻ nào bị nâng lên muốn nhìn mình tủ sắt đều sẽ cảnh giác ninh thần cũng biết yêu cầu này có chút mạng muội thế là đổi giọng nói vậy có thể hay không m ờ i tại lao bản từng kiện lấy ra để ta nhìn một chút ta tốt xác định thứ nào là ta cần tại hướng đông không nói lời nào yêu cầu này cũng không thế nào hợp lý mà lại nghe làm sao đều giống như lừa đảo lại nói ngươi cũng không biết đạo ngã tủ sắt bên trong có cái gì lại có thể biết bên trong có thứ mà ngươi cần đồ vật lao vu n ể tình ta giúp đỡ chút lại nói ngươi kia tủ sắt bên trong có thể có bao nhiêu đồ vật hai mươi khối cho ăn bể bụng đi hoàng đức công vội vàng giảng hòa nói t h i ề n thức tại l ã o bản ninh thần chắp tay thi lễ thành thần nói tại hướng đông nhìn xem hoàng đức công có nhìn xem ninh thần rốt cuộc nói được thôi ngài hơi trở nếu không phải cùng hoàng đức công nhận biết mười mấy năm sinh ý cũng làm qua nhiều lần biết cách làm người của hắn tại hướng đông lúc này đã đem ninh thần mời đi ra ngoài đây là hai khối băng p h ỉ thúy đây là ba khối hoàng ngọc lớn nhất khối này chừng cánh tay dài ngắn thứ ba kiện ngọc thạch còn không có lấy ra ninh thần đã ánh mắt sáng rực nhìn về phía cửa phòng chú ý tới thần sắc hắn hoàng đức công đương nhiên đã ý thức được cái gì đây là một khối đế vương lục phỉ th Ta đã cất đã giữ 5 năm. nhìn ă m n thấy ninh thần nhìn về phía khác một khối trứng gà lớn nhỏ màu đen ngọc thạch tại hướng đông tiếp lấy nói đây là một khối mặc ngọc ngọc chất cùng màu sắc đều là trình độ cao nhất khối này mặc ngọc là hắn tại năm ngoái hôn hợp có cái khác mặc ngọc cùng một chỗ thu lại về sau xử lý lúc phát hiện khối này mặc ngọc tại màu sắc cùng xúc c ả m bên trên đều muốn càng tăng lên một bậc lúc này mới đơn độc bỏ vào tủ sắt bên trong ninh thần cười khối này mặc ngọc đúng là hắn cảm ứng được thiên tài địa bào đương nhiên đó cũng không phải cái gì mặc ngọc chỉ là bộ dáng giống nhau mà thôi ta cần chính là khối này mặc ngọc ngợi tại lao bản nói cái giá đi ninh thần cười nói một ư ơ i hai triệu tại hướng đông nói đinh tới sổ chương hai trăm sáu mươi năm sơ kim giáo bí. chương hai trăm sáu mươi năm sơ kim giáo bí. còn lại không đến ba ngày ninh thần cũng lười về trường học lần nữa thủy đ ộ n đến lần trước luyện chế sơn trại chín long thần hòa cháo địa phương mượn nhờ địa hỏa bắt đầu luyện chế muốn tặng cho phụ mẫu lễ vật tết nguyên đán tây kinh ngay trước phụ mẫu trước mặt hiện ra một chút thần kỳ của mình thực lực rốt cục để phụ mẫu tin tưởng mình luyện khí sĩ thân p ậ n cùng bọn hắn cũng có thể tu chân luyện khí cường thân kiên thể sống lâu t r o n tuổi tình huống kinh h ỉ đến quá đột ngột đến mức bọn hắn ngay từ đầu muốn đem linh thần mang đến bệnh viện bất quá tại nhi tử liên tục cho thấy các loại thần tích về sau ninh thần phụ mẫu tam quan rốt cục phá vỡ thế giới mới xem bị thành lập thế là thông lệ tẩy cân phạt t h ủ y truyền thụ công pháp về sau ninh thần lại cho phụ mẫu mỗi người một chuỗi mặc ngọc tay xuyên căn dặn bọn hắn mang theo t r o người n g hộ thân tụ linh lượng k h ô n g lầm tuyệt đối là đ ỉ n h cấp hoàng cấp hạ phẩm pháp khí ngày thứ nhì a n lão mụ tỉ mỉ chuẩn bị cơm trưa về sau ninh thần liền đi tới tây kinh nổi danh nhất sách tuyển môn chuẩn bị nhìn xem có cái gì phát hiện tây kinh một năm cố đ hoa quốc trong lịch sử cường thịnh triều đại ai cũng đóng đô ở đây có được t h ư n g quan nhìn thèm thuồng thiên hạ lưu lại vô số nghệ thuật chân tàng cùng mộ táng đồ cổ nếu như nói kinh tế cái này bên trong s á c thực so thành thị cấp một kém không ít nhưng nếu như nói lịch sử tây kinh có thể cản dỡ nói một câu ta đã đứng tại thế giới này ngọn tháp bất quá bây giờ đã là thế kỷ mới t h ị n h thế đồ cổ đạo lý người, người đều hiểu hiện tại đồ cổ con buôn tại nông thôn đều thu không đến đồ vật nghĩ tại cái này bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt đã biến thành một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình lấy ninh thần linh thức cùng chân nguyên đối nơi này đồ cổ kia thật là quan sát nhập vi nhìn rõ mọi việc cùng nhau đi tới không khỏi liên tục n ế t miệng đừng nói những cái kia bày ra tán loạn không thật không giả chỉ nhìn nhãn lực quán nhỏ vị liền ngay cả những cái kia trong cửa hàng danh xưng ơ chính phẩm đồ vật cũng cơ hồ đại bộ phận điểm đều là hàng lái cũng thế mỗi ngày lượng giao dịch lớn như vậy lấy ở đâu nhiều như vậy chính phẩm may mắn ninh thần không phải đến nhạc nhạch chỗ tốt hạ thành phố thu hoạch để hắn cực kỳ kinh hỷ tây kinh sách tuyển môn mới thật sự là chứ danh văn hóa giao dịch đ i ệ cùng bác đô bản gia viên nổi danh trừ đồ cổ bên ngoài hoa cỏ kỳ thạch ph càng là cái gì cần có đều có thiên tài địa bảo mặc dù thần vật tự hối nhưng dù sao cùng phạm vật khác biệt húng chi chỉ là khu khu hoàng cấp vật liệu cho nên những vật này rất có thể rơi vào người bình thường tay bên trong xem như các loại kỳ dị vật tiến hành cất giữ mua bán không có a một cái đều không có l i n h thần vừa đi một bên tự lẩm bẩm một kiện nhập phẩm vật liệu đều không có cảm ứ n g được cũng không biết có phải là đều cùng tại hướng đông khối kia mặc ngọc đồng dạng bị giấu đến tủ sắt bên trong phiến phức ninh thần lắc đầu ngưng nguyên kỳ tu sĩ thần thức cũng không phải văn năng có thể chui không đến trong hòm sắt đi tiên sinh muốn cái gì Ta là c、so、ninh thần g đều là l từ ánh mắt nhất động vậy mà từ trung niên trên thân người cảm nhận được một cỗ nhàn nhạc âm sát khí đối với hắn thân phận nháy mắt hiểu rõ nghĩ không ra đều thế kỷ mới lại còn có sợ kim người làm sao biết đạo ninh thần cũng có chút hiếu kỳ mình tiến vào con đường này cơ hồ không có tại bất luận cái gì trong quán dừng lại không có đi tiến vào bất luận cái gì một gian cửa hàng không có sở qua bất luận một cái nào đồ c ổ người này là thế nào tìm tới mình ninh thần cũng không tin tưởng loại nhân vật này sẽ tại trên đường cái tùy ý kéo người ánh mắt của ngươi còn có ngươi trên tay cái này mai ngọc trừ trung n g u ê n nhân thấp giọng nói ninh thần ánh mắt vô luận nhìn về phía cái nào vật toát ra đến đều là nhìn thấu hết t h ể không nhìn loại k ánh mắt tự tin bên trong không có tò mò không có nghi vấn không có tìm tòi nghiên cứu chính là không nhìn triệt triệt để để không nhìn loại ánh mắt này trung niên nhân chỉ ở một chút chân chính đồ cổ đại sư trên thân nhìn thấy qua về phần ninh thần ngọc trong tay trừ kia là hắn vì cha mẹ luyện chế tay xuyên s a u lưu lại phế liệu vừa vặn vì chính mình luyện chế một viên s o một nguyên tiền s u hơi lớn ngọc trừ cầm trong tay thưởng thức trên ngón tay ở giữa vừa đi vừa về chuyển động lợi hại ninh thần tán thường nói làm chuyện gì sợ nhất chuyên nghiệp trước mắt trung niên nhân này kinh nghiệm nhãn lực sợ không phải đã đang phong tạo cực lô hỏa thuần thanh khách khí ngài có gì cần sao trung niên nhân hỏi ở chỗ này ninh thần hỏi dĩ nhiên không phải ở chỗ này ngài nếu là có hứng thú đêm nay tám h liền đến cùng hoa môn thập tự ta tại kia bên trong chờ l ấ y ngài trung nhiên nhân nói xong lui lại một bước rất nhanh liền lẫn vào trong dòng người quán nhỏ phiến tại cái này bên trong trà trộn thật lâu rõ ràng nhận biết người trung nhiên kia tại hắn nói chuyện với ninh thần lúc không rên một tiếng chỉ lo túi đầu nhìn điện thoại thẳng đến đôi phương rời đi quán nhỏ phiến lúc này mới n g n g đầu nhìn chung quanh một chút kế tiếp theo đối chung quanh du khách mời chào sinh ý thậm chí cũng sẽ không tiếp tục có ý đồ với ninh thần ninh thần mỉm cười biết đối phương là sợ pha trộn người trung niên kia sinh ý bị trả thù một người bán bán hàng nhái tiểu thương tiến h một cái là chơi bạc mạng sợ kim gia thúy nếu là hắn dám t r e o c h ọ c đối phương mới là quái sự kinh lịch trung niên nhân sự tình cái này bên trong trí ít bên ngoài cũng không có cái gì phát hiện ninh thần tùy ý đi dạo thuận tiện mua một chút chu sa cùng giấy vàng cũng liền rời đi xét tuyển môn trở về nhà ninh thần phủ linh nguyên phủ khu tạ phủ phi kiếm phủ viên phủ tất cả đều là hoàng cấp trung hạ phẩm phụ lục Đây đ cũng là sau giấy vàng một h nhận hạn, ể tiếp cực mươi à mấy phút tám h đúng trung nhân nhân lạng yên đi tới ninh thần bên người đi theo ta mỉm cười, đem còn đem nửa chén lại trung à s ữ tiến vào h ù rác, Linh thần đi nhiên thần đ theo trung n i nhân sau l ư n g q ca câu nói l quay người nói với ninh thần huynh đệ của ta tính tình không tốt nhưng là người không sai ngài đừng để ý mỗi một cái đều là có thể đi vào nhân vật ngươi nói với ta người không sai ninh thần cũng không có để ở trong lòng vừa mới tới gần quán trọ nhỏ ninh thần liền đã cảm nhận được căn phòng này lộ ra đến loáng thoáng âm sắc khí nói rõ lấy ra thời gian không dài âm khí còn không có tan hết loại vật này khẳng định không tính là thiên tài địa b ả o hoặc là pháp khí nhưng cũng có khác với phổ thông đồ cổ cùng những cái kia đã thời gian dài lấy ra mà tan hết âm khí mộ tác phẩm ninh thần thật là có tâm mua một cái trở về luyện chế một chút nhìn xem có cái gì hiệu quả đặc biệt cảm tạ tinh không tế lê đạo hữu kia khác không bên trong đặc biệt đạo hữu rộng rãi một trăm hai mươi ba đạo hữu chương hai trăm sáu mươi sáu hoàng cấp hạ phẩm pháp khí chương hai trăm sáu mươi sáu hoàng cấp hạ phẩm pháp khí hay là cái kia cái chán có sẹo hát tử từ dưới chân lôi ra một cái túi vải b ù ồ m ném lên giường kéo ra khóa kéo bắt đầu ra bên ngoài cầm đồ vật mặt khác hai cái tuổi nhỏ hơn một chút nam nhân ngay tại một bên nhìn chằm chằm linh thần vung lòng một chút ta không biết còn tưởng rằng các ngươi là bọn cướp đâu dạng này sẽ dọa sợ khách nhân linh thần cười nói chúng ta làm công việc nhi cũng không so bọn cướp an toàn bên trái người trẻ tuổi nói hắn so bên phải người trẻ tuổi bạch một điểm xem ra cũng là cái ngồi phòng làm việc bật lĩnh nhưng các ngươi cùng bọn cướp đối mặt đối tượng không giống a ta là khách nhân của các ngươi không phải là các ngươi có tin các ngươi bộ dạng này nào có khách hàng quen a ninh thần ngược lại là cùng đối phương trò c h u y ệ n mở chúng ta không cần khách hàng quen mỗi một cái khách hàng quen đều có thể mang đến nguy hiểm phía bên phải tướng mạo lao thành người trẻ tuổi nói hiểu rõ ninh thần gật gật đầu bởi vì chỉ cần mua bọn hắn đồ vật liền có thể sẽ bị cảnh sát để mắt tới vậy các ngươi tìm khách nhân có khó không hỏi nhiều như vậy để làm gì bên trái người trẻ tuổi hơi nhau mắt lại lạnh giọng hỏi hiếu kỳ à, trước kia chỉ ở tiểu thuyết bên trong gặp qua các n g ư ờ i thật vất vả nhìn thấy chân nhân đương nhiên phải tìm hiểu một chút ninh thần cười nói có cái gì không liên quan đến ngành nghề bảo mật g i ả n g cho ta nghe nghe thôi dù sao ta cũng coi như các ngươi hộ khách các ngươi làm muốn từ tay ta bên trong bỏ tiền ngươi liền không sợ chúng ta tới cứng rắn người trẻ tôi hỏi vậy các ngươi không phải liền là hỏng luật l ệ sao ninh thần cười nói hướng phía đã bị trung niên hán tử bày ở trên giường mấy kiện đồ vật ra hiệu một chút nếu như các ngươi chịu tới cứng còn dùng phí tâm tư đi đảo những vật này sao t u t tiểu dũng vị tiên sinh này không phải người bình thường trung niên nhân lăng ca đối bên trái người trẻ tuổi lắc đầu lại đối phía bên phải người trẻ tuổi nói tiểu phong cho vị tiên sinh này giới thiệu một chút được tiểu phong tiến lên một bước quét trên giường đồ vật một chút nói với ninh thần đây đều là chúng ta từ cùng một cái hố bên trong mò r a đối phương là đường triệu một vị thế tập quốc c ô n g hẳn là hất chỉ cung hậu nhân cái này bên trong có năm kiện hoàn chỉnh gốm màu đời đường hai con ngựa l ư ợ n g cái thị nữ tượng một tôn đồ uống rượu còn có sáu khối thanh ngọc con ác thú ngọc bài cùng một viên bạch ngọc như ý tiểu phong vừa dứt lời ninh thần liền theo hỏi bài kiện ngọc khí bao nhiêu tiền trong phòng mấy người lên nhau sau đó đều nhìn về lăng ca lăng ca trầm giọng nói một khối ngọc bài ba trăm linh bảy nghìn bạch ngọc như ý một triệu không đắt ta muốn làm sao trả tiền ninh thần về nói sảng khoái như vậy trên mặt mấy người đều lộ ra vẻ vui mừng thật tình không biết ninh thần đều có thể cảm nhận được bảy kiện ngọc khí bám vào âm khí đang chậm rãi trôi qua kể từ đó hay là nhanh lên nắm bắt tới tay bên trong luyện chế một phen cho thỏa đáng sảng khoái chuyển khoản đi lăng ca rất báo tưởng ra một chuỗi tài khoản ninh thần gật gật đầu trong vòng một phút liền đem hai trăm tám mươi vạn chuyển quá khứ các người đây thật là vất vả tiền a cảm giác so bọn cấp kiếm thiếu nhiều ninh thần lắc đầu t h ắ n nói tiên khoản tới sổ mấy người đều thở dài một hơi trên c h á n có sẹo hán tử đều bị hắn chọc cười cười nói ngươi ngược lại là có ý tứ giống như biết bọn cướp có thể kiếm bao nhiêu như l a n g ca cũng cười nói bọn cướp quá nguy hiểm cơ bản không có thành công khả năng chúng ta chỉ cần c ẩ n t h ậ n điểm nguy hiểm hay là không lớn cái t i a ngược lại là ninh thần gật gật đầu ngược lại là thật không có nghe nói qua tin tức buộc ra những cái nào sở kim giáo hí bị bắt lại tin tức đương nhiên cũng có thể là, là không có báo cáo tất yếu nhìn thấy tiểu phong đã đem mấy khối ngọc khí bao lên còn xuất ra một cái hai vai đóng gói đi vào sau đó mới đưa cho ninh thần ninh thần đưa tay tiếp nhận nhìn một chút mới tinh túi sách ha ha cười nói phục vụ còn rất chu đạo à. hộ khách là thượng đế lăng ca cũng nói câu quá hạn trò cười khỏi phải lưu cái điện thoại hảo về sau có hàng liên hệ loại hình ninh thần hỏi các ngươi thật không làm khách hàng quen không làm đây là nguyên tắc của chúng ta đã có một lần tức có lần thứ hai sớm muộn sẽ xảy ra chuyện lăng ca lắc đầu nói ngươi nếu là thật có tâm có thể thỉnh thoảng đến sách t h u y ể n môn đi dạo chúng ta nói không chừng lúc nào liền sẽ đi qua tuột h ta cũng không nói đồng dạng ninh thần lắc đầu biết lại nói cũng vô dụng thế là sách ba lô liền rời đi quán trọ nhỏ về phần xoay đưa bọn hắn báo cảnh ninh thần cũng không có quyết định này dù sao đưa cảnh trên tay mình mấy khối ngọc khí cũng liền không đánh nổi về đến nhà bên trong trước đem cái này mấy món ngọc khí đơn giản xử lý một chút c h ỉ ít đừng để âm khí lại kế tiếp theo tràn lan sau đó liền đem bọn hắn nhét tiến vào dương hành lý chuẩn bị trở về hạ thành phố sau lại nói tại tây kinh đợi ba ngày chỉ dẫn phụ mẫu luyện khí nhập môn thu hoạch mấy món ẩ n chứa âm khí ngọc khí ninh thần lần nữa trở về hạ thành phố ngay lập tức liền đổi tới đáy biển núi lửa muốn bảo tồn âm khí tam thanh chân nguyên nhưng phải tỉ mỉ nhập vi địa hỏa v ninh thần tự lẩm bẩm hai tay kết tấn lòng đất miệng núi l ử a thoát ra một đoá hỏa diễm lóe r a đỏ trắng chi sắc ninh thần phất tay ném ra ngoài sáu khối ngọc bài tam thanh chân nguyên đưa chúng nó nghiêm nghiêm thật thật bọc lại phối hợp địa h ỏ a cùng một chỗ thiếu đốt ninh thần đánh ra vô số trận phụ đem ngọc bài bên trong âm khí dẫn động phối hợp thành một phương trận thế những cái kia âm khí không chỉ có ổn định tắt bản mà lại ẩn ẩn lớn mạnh thậm chí đem ninh thần đánh vào thiên địa linh khí cũng chuyển hóa thành tự thân tự lương biến thành quần quận âm khí cất giữ trong đó theo tế luyện làm sâu sắc sáu khối ngọc bài màu xanh hôn trên ngọc bài con ác thú phủ văn càng là tựa hồ đang sống hiện ra vẻ dữ tợn con ác thú nuốt linh huyền âm lục hợp huyền âm lục hợp trận xong rồi l i n h thần phất tay đem ngọc bài thu tay lại bên trong những n à y trên ngọc bài huyền quang lưu truyền âm khí nội liễm sờ tới sờ lui xúc cảm lạnh bớt thậm chí có chút để thần tỉnh não hiệu quả đương nhiên nếu là có người bình thường thật coi nó là làm để thần tỉnh não linh ngọc ngày ngày mang theo trên người vậy hắn cũng liền cách cái chết không xa bộ pháp khí này dù sao chỉ có hoảng cấp hạ phẩm khí tức còn làm không được cực hạ nội liễm riêng là kia ẩn tản mát ra âm khí là đủ khiến người vong mạng đúng vậy, hoàng cấp hạ phẩm. những n à y trên ngọc bài âm khí không tiêu tan lại kết hợp thành trận lại thêm ninh thần hiện tại luyện khí trình độ càng ngày càng tăng lại bị hắn vượt qua đẳng cấp nhập phẩm cấp không ngừng cố gắng ninh thần tâm tình vô cùng tốt kế tiếp theo tế luyện trôi này bạch ngọc như ý nửa ngày về sau một thanh rõ ràng xem ra cao khiết tinh khiết trắng thuần như minh n g u y ệ t lại vẫn cứ lộ ra một cổ âm trầm khí chất bạch ngọc như ý liền xuất hiện tại ninh thần trong tay hay là hoàng cấp hạ phẩm có hay không đối thủ a rất muốn thử một chút uy lực a ninh thần rất có hào hứng kích động một tay bưng lấy sáu khối ngọc bài một tay cầm bạch ngọc như ý màu trắng bạ xem ra rất là âm t r ầ m công bố chương hai trăm sáu mươi bảy chân nghĩa tung điện thoại chương hai trăm sáu mươi bảy chân nghĩa tung điện thoại ninh thần n g ư ơ i về hạ thành phố sao ta cho n g ư ơ i đánh mấy điện thoại đều đánh k h ô n g thông vừa mới lên m ở chu ngọc giao điện thoại liền đánh tới đã trở về ta vừa mới đi đ á y biển l u y ệ n chế mấy món p h á p khí n g ư ơ i ở đâu bên trong ta đưa cho n g ư ơ i ninh thần cười nói p h á p khí liền cùng n g ư ơ i c á i kia chín long thần h ỏ a cháo không sai biệt làm sao chu ngọc giao kinh ngạc nói nàng duy nhất thấy phát khí chính là ninh thần cài kia sơn chạy bàn chín long thần hóa cháo phẩm chất không sai bị lắm ninh thần bật cười nói chu n g ọ n giao g bây giờ còn không có nhập môn ngay cả luyện khí một tầng đều không có như thế nào dùng đến lên loại pháp khí này ninh thần chuẩn bị cho nàng cũng là một loại tụ linh phòng ngự hình pháp khí ngày thường đã có thể giúp tu luyện cũng có thể tích tụ linh khí dùng làm phòng ngự tốt tốt ta tới tìm ngươi chu n g ọ n giao g kinh h ỉ nói cùng ninh thần hẹn địa phương chu n g ọ n giao g lúc này liền thu thập bắt đầu rất nhanh liền thoát ra nhà mình biệt thự phòng khách bên trong đang uống trà chu hảo không cùng vợ hắn lẫn nhau rất là ăn ý gật đầu một tiếng chào hỏi đều không đánh nàng nếu không phải đi gặp bạn trai ta đêm nay sẽ không ăn cơm chu hảo không lắc đầu nói chu á i ngươi nói. này còn cần c luôn luôn hạo không trong h h ê tử p đầu hiện ra một ánh mắt sáng tỏ thanh niên bình thường đối phương mặc dù ra thế phổ thông nhưng nghe nói bản sự không nhỏ nếu là cùng mộng giao thực tình yêu nhau mình cũng sẽ không bỏng đánh với lương dù sao mình lúc tuổi còn trẻ cũng là như thế tới chu hạo không nghĩ đến cái này bên trong ôn nu nhìn phương đ ỉ n h một chút hạnh phúc ôm ô n nàng thật xinh đẹp chu n g ộ n g g i a o vớt ve ngọc trong tay vòng tay dương chi bạch ngọc tinh khiết không tì vết ninh thần cho nàng mang lên cười giảng cái này mai vòng ngọc tác dụng sau đó lại cho nàng một chút phụ lục có cái này mai vòng ngọc cùng phụ lục ngươi tại phỉ nước tu luyện cùng an toàn ta cũng yên lòng chờ ngươi bước vào luyện khí một tầng ta lại cho ngươi một kiện tính công kích pháp khí ninh thần nói muốn cái gì tính công kích pháp khí ta chẳng lẽ còn muốn cùng người đánh nhau sao chu mộng dao hờn rồi nói không sợ m ư ơ i phẩy không không không liền sợ lớn như nghe triệu lao nói đông nam á một vùng cũng có luyện khí s nếu như đối phương cũng đạt tới luyện k h í kỳ ta đưa cho ngươi những vật này cũng không nhất định có tác dụng ninh thần trịnh trọng nói nói t a o tháo t a o tháo đến vừa mới nhắc lên đông nam á tu luyện giới ninh thần liền tiếp vào trần nghĩa tung điện thoại ninh tiên sinh xin cứu lao lục một mạng trần nghĩa tung trong điện thoại cầu khẩn nói làm sao rồi ninh thần nhữ mày hỏi trần nghĩa tung trong miệng lao lục chính là ngày đó đã từng còn muốn mời chào hắn phùng tử tùng lão lục chúng an toàn hiện tại hôn mê bất tỉnh toàn bộ con ngươi đều là màu đen trong ba ngày đã bạo gầy mười mấy cân tất cả bác sĩ đều nói chưa thấy qua loại bệnh trạng này ta hoài nghi trần nghĩa tung nói đến đây bên trong liền nói không đi xuống trần nghĩa tung đương nhiên là hoài nghi phùng tử tùng gặp giống như ninh thần nhân vật chỉ bất quá ninh thần là sức chiến đấu cao siêu mà ám toán phùng tử tùng người thì là thủ đoạn quỵ dị ừng cho ta phát cái địa vị ninh thần n mứng mày đã thu thanh trúc tập đoàn đương nhiên phải tiếp nhận phần này nhân quả cúp điện thoại chu mộng giao lo lắng nói là quốc gia khắc luyện khí sĩ yên tâm trên địa cầu vẫn chưa có người nào có thể uy hiếp được ta ninh thần cười nói ừng ta tin tưởng ngươi chu n g giao nắm thật chặt cầm ninh thần tay nhẹ nói, nói. sau mấy tiếng trần nghĩa tung tại biệt thự của mình trong đại s ả n h đi qua đi lại trên lầu chuyển tới trận trận văn động chính là mấy vị tư nhân bác sĩ tại cho phùng tử tùng tiến hành các hạng kiểm tra lúc này ninh thần thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn chuyển đến để trên lầu bác sĩ đều rút đi trần nghĩa tung giật này mình đột nhiên trở lại liền thấy ninh thần chính yên t ĩ n h đứng tại sau l ư n g chính mình không khỏi lại kinh suất mồ hôi lạnh cả người mặc dù biết ninh thần thực lực không cùng luân so nhưng trần nghĩa tung hay là ở trong lòng đem trang viên bảo tiêu tất cả đều mang mấy trục lượn lớn tiếng hô nói tưởng ninh tiến đến an ninh canh giữ cửa đội trưởng tưởng ninh nghe vậy vào nhà nhìn thấy ninh sau không khỏ vô ý thức liền muốn đi móc thương phải biết hắn chưa từng thấy người trẻ tuổi này chớ nói chi là người này lúc nào tiến vào phòng ngươi làm gì nhìn thấy tường ninh móc thương trần nghĩa tung tức giận u ố n g nói ta tường ninh im lặng chẳng lẽ nói mình chuẩn bị muốn cứu ngươi mang theo người đem trên lầu bác sĩ đều rút trần nghĩa tung chừng trong mắt nói a rút kia lục ra tường ninh nghe vậy mẩn n g ờ vô ý thức mà hỏi cái kêu bên trong nhiều như vậy vấn đề ta để ngươi rút ngươi liền, liền rút ba ngày ngay cả nguyên nhân bệnh đều không trát được còn giữ bọn hắn cùng bay sao trần nghĩa tung tức giận nói vâng tường ninh vội vàng đáp ứng kêu gọi ngoài cửa một chút thủ hạ tiền đến đi lên lầu mời những bác sĩ kia xuống tới những thầy thuốc này đều là thanh trúc tập đoàn lương cao thuê tư nhân bác sĩ y thuật tuyệt đối tinh xảo cũng chính là phùng tử tùng gặp không phải người thủ đoạn bằng không bọn hắn tuyệt không về phần t h u ố c thủ vô sách trần nghĩa tung thanh â m trên lầu mấy vị bác sĩ cùng y tá đương nhiên cũng nghe đến nhưng là ai bảo bọn hắn kiểm tra không ra đâu chỉ có thể từng cái đi theo thanh trúc tập đoàn bảo an xuống lầu chủ tịch phùng cuối cùng nguyên nhân bệnh chúng ta xác thực ra không được nhưng là chúng ta bây giờ đi ta lo lắng cầm đầu bác sĩ nói người cái gì đều không cần lo lắng đi về trước đi trần nghĩa tung phất tay nói mặc dù vừa rồi tại đại s ả n h g i ậ n mắng nhưng hắn cũng biết loại chuyện này nhóm thầy thuốc này bất lực là một chuyện rất bình thường ai cầm đầu bác sĩ thở dài một tiếng nhưng cũng biết trần nghĩa tung đã quyết định sự t ì n h bọn hắn muốn làm chỉ có phục tùng thế là cũng chỉ có thể đi theo tưởng ninh đi ra ngoài cửa ninh tiên sinh mời tới bên này trần nghĩa tung đưa tay hư dẫn mời ninh thần lên lầu ừ m còn không có đi ra ngoài các bác sĩ cùng tưởng ninh đều lấy làm kinh hãi cầm đầu bác sĩ là thuần t ú y kinh ngạc mà tưởng ninh trong mắt lại là trong lúc kinh ngạc mang theo một tia hoảng sợ hắn nhớ tới hơn một tháng trước cái kia buổi tối đi đi mau không cùng cầm đầu bác sĩ muốn nói cái gì tường ninh đẩy hắn đi ra đại môn sau đó gọn gàng mà linh hoạt đem đại môn đóng lại tường đội trưởng ngươi gấp cái gì người trẻ tuổi kia là ai vậy mà để chủ tịch tự mình dẫn lên lầu khó nói là vị nào quốc thủ đệ từ sao cầm đầu bác sĩ hỏi ta cũng không biết không nên hỏi đừng hỏi nhiều các ngươi đi nghỉ trước đi tường ninh phất phất tay đuổi thủ hạ mang theo những n à y nhân viên y tế đi trước bên cạnh lầu nhỏ nghỉ ngơi từ khi ba ngày trước phùng tử tùng được đưa đến cái này bên trong về sau bọn hắn cũng bị tiếp vào cái này bên trong ở tạm nếu như là vị gia này có lẽ lục gia còn có hy vọng tưởng ninh giống môn thần đồng dạng canh giữ ở lầu chính cửa chính trong lòng thầm suy nghĩ nói sáng sớm hôm đó tỉnh lại phát hiện tất cả thủ hạ đều ngất trên mặt đất chỉ có trần nghĩa tung còn tại trong đại sành uống vào rượu đỏ tưởng ninh trong lòng liền đã ẩn ẩn có suy đoán lúc này suy đoán đã dần dần xác định nhưng trong lòng của hắn chỉ có cao hứng cho dù ai sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái núi d ự a lớn đều chỉ sẽ cùng tâm tình của hắn giống nhau như lúc c ả n tạ che không không tám ba đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ chương hai trăm sáu mươi tám hàng đầu sư lật ra phùng tử tùng mỹ mắt ninh thần phát hiện hắn toàn bộ ánh mắt đều biến thành màu đen thậm chí toàn bộ thân thể đều đang từ từ tràn lan lấy người bình thường không nhìn thấy hắc khí đây là bị lây nhiễm thân thể năng lượng tại tràn lan bao hàm hắn huyết nục cùng cốt tủy tam thanh chân nguyên xâm nhập thể nội ninh thần phát hiện một cỗ ăn mòn tính cực mạnh sát khí quay quanh tại phùng tử tùng trái tim phụ cận theo trái tim n à y lên không ngừng đem phùng tử tùng huyết dịch xâm nhiễm sau đó theo huyết dịch v ư n t quanh đem hắn gân cốt huyết nục đều lây nhiễm hóa thành từng sợi hắc khí bài xuất bên ngoài cơ thể ninh tiên sinh lão lục hắn còn có thể cứu sao tr l i n h thần thuận miệng nói tam thanh chân nguyên khẽ c u ố n mải một cái liền đem có lực lượng này đều nhốt c h ặ t bất quá vì không đối phùng tử tùng thân thể tạo thành quá lớn gánh vác l i n h thần vẫn là dùng năm mươi sáu phút mới đưa cỗ sát khí kia làm hao mòn sạch sẽ theo lây nhiễm căn nguyên đoạn tuyệt phùng tử tùng thể nội xâm nhiễm khâu cũng ngừng lại chỉ là bây giờ thân thể suy yếu tinh thần tổn hao nhiều như c ũ ở vào trong hôn mê l i n h thần tiện tay đập một t r ư ơ n g dưỡng thần phụ tại hắn trên trán sau đó một hành chân nguyên ở trong cơ thể hắn qua một lần ở trong mắt trần nghĩa tung liền thấy phùng tử tùng mặc dù như cũ gầy cỏng nhưng là khí xắc lại mắt tr xem ra không có việc gì trần nghĩa tung cũng nhẹ nhàng thở ra lão đại phùng tử t u n g từ từ mở mắt liền thấy bên người trần nghĩa tung trong lòng ấm áp nhẹ g i ọ n gọi g nói lão lục không có việc gì liền tốt trần nghĩa tung gật đầu cười nói ừng ninh thần phùng tử t u n g ánh mắt nhất chuyển liền thấy đứng tại trần nghĩa tung bên người ninh thần dừng một chút mới nhớ tới hắn là ai lão đại ngươi mời ninh thần đến cho ta chữa bệnh phùng tử t u n g hỏi sau đó hắn liền nhớ lại đến chu đằng tông nói qua ninh thần còn biết ý thuật xem ra là thanh chúc tập đoàn bác sĩ trị không hết mình lão đại đi hạ thành phố mời ninh thần trở về gọi ninh tiên sinh trần nghĩa tung t r ừ n g mắt nói nhìn thấy phùng tử tùng thanh tỉnh mà lại đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng xem ra là thật không có trở ngại Ngày, tốt ninh tiên sinh tạ ơn ninh tiên sinh phùng tử tùng s ữ n g sở nhưng vẫn là biết nghe lời phải nói ninh thần cười một tiếng cũng không đáp lời đà tạ ninh tiên sinh trần nghĩa tung nửa bái ninh tiên sinh ta an bài cho ngài an bài ngài nghỉ ngơi một chút khỏi phải ta cũng muốn nghe một chút là chuyện gì xảy ra ninh thần lắc đầu nói biết trần nghĩa tung khẳng định là chuẩn bị hỏi tham phùng tử tùng gặp phải sự tỉnh tốt tốt tốt trần nghĩa tung nhãn tình sáng lên chỉ nhìn ninh thần cứu phùng tử tùng dáng vẻ liền biết thực lực của hắn khả năng so ám toán phùng tử tùng người còn muốn lợi hại hơn nếu là ninh thần không giúp đỡ trần nghĩa tung đã làm tốt thanh trúc tập đoàn cùng đối phương thỏa hiệp thậm chí là rời khỏi dự định nhưng nếu là ninh thần xuất thủ vội vàng kéo ra hai cái ghế trước hết mời ninh thần ngồi xuống sau đó mình cũng làm một đêm trần nghĩa tung lúc này mới hướng phùng tử tùng hỏi ngươi đây là có chuyện gì đến cùng t r e u chọc đến ai rồi nhìn thấy trần n h ĩ tung cho ninh thần chuyển cái ghế phùng tử tùng con ngươi đều có chút phóng đại lao đại đây là chuyển tính hay là mình tại l ã o đại đây là đang biểu đạt cảm ơn phùng tử tùng có chút mậu bức c c ậ u bức có chút mịt mờ ngắm ninh thần một chút coi như l ã o đại hạ mình muốn biểu thị lòng biết ơn cũng không thể ngay trước mặt của đối phương thảo luận công ty cơ m à t a nhìn cái gì vậy ninh tiên sinh không phải ngoại nhân nói đi trần nghĩa t ù n g không cao h ứ n g nói cảm thấy sự tình đều là các ngươi làm ra đến bây giờ lại đang giả vờ vô tội mặc dù phùng tử tùng là thật rất vô tội tốt à, phùng tử tùng ánh mắt xoay xoay đột nhiên thần sắc chấn động còn tưởng rằng ninh thần đáp ứng thanh trúc tập đoàn n ờ i hiện tại là thanh trúc tập đoàn người là ấn nghê quốc đại hạ tập đoàn đối phương là ấn nghe quốc lớn nhất cá độ nghiệp cự đầu chúng ta c h ẳ n g tử ở bên kia điểm bọn hắn rất lớn số định mức phung tử tùng trầm giọng nói cá độ sự tình cá độ giải quyết bọn hắn mặc dù thâm căn cổ đế nhưng là ta từ úc thành phố mời hai vị cao thủ đi qua bọn hắn cũng không chiếm được lợi lộc gì thế là hai năm qua vẫn luôn là như thế duy trì đấy mà lại chúng ta số định mức còn tại dần dần mở rộng bất quá ngay tại mười ngày trước hai vị cao thủ đột nhiên b ỏ mình mà lại chúng ta c h ẳ n g tử đột nhiên nhiều rất nhiều gây chuyện k h o y khách nhân không cách nào tận hứng ta hoài nghi là đã tập đoàn phá hư quy củ cho nên mang theo không ít huynh đệ đi qua nhìn một chút xế chiều hôm nay rút cùng ta ăn bữa cơm t ắ c bồi có một người mặc tên kỳ quái nghe nói là đã tập đoàn mời cố vấn ta cũng không để ý bất quá vào lúc ban đêm ta đã cảm thấy toàn thân bất lực rất nhanh liền cái gì cũng không biết đạo ba ngày trước ngươi tại dạ đã đã đột nhiên hôn mê khẩn cấp đưa về nam loan sau cũng không ai có thể tra ra nguyên nhân bệnh cho nên ta không thể làm gì khác hơn là mời ninh tiên sinh xuất thủ trần nghĩa tung tiếp lấy nói cái kia cố vấn cho ta cẩn thận nói một chút ninh thần hơi m e o mắt lại cảm thấy cái này phùng tử tùng cũng không t ụ đoán chừng trong lòng cũng có suy đoán rất nhanh liền bắt lấy trọng điểm kia là một cái có chút người trung niên đen gây Trần nghĩa i tung không cao hơn g nói ngươi có biết không nói ngươi trong lúc hôn mê ánh mắt liền đã tất cả đều biến thành màu đen lên rồi cái gì phong tử tùng giật nảy mình trần nghĩa tung đưa tay cầm lấy bên cạnh trên mặt bàn một chồng ảnh trụ quán tới quay đầu nhìn về phía ninh thần ninh tiên sinh ngài nói đối phương là cái gì con đường còn có thể cái gì con đường luyện k h í sĩ chứ sao ninh thần nói khả năng chính là đông nam á một vùng lưu hành hàng đầu sư đi nói trắng ra chính là tổng hợp chú pháp cổ thuật khả năng còn có một chút điểm tinh thần bí pháp nghề nghiệp hàng đầu sư thật có loại người này phung tử tùng kinh hô nói ninh thần lật bàn tay một cái chỉ thấy một viên bạch ngọc như ý lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay cao nửa thức không trấn nghĩa tung hai người liền cảm giác phòng bên trong nhiệt độ đột nhiên hạ xuống mấy chuyến sau đó trận, trận âm phong trống g i n g mà lên cảm giác giống như là đi tới nhà xác đồng dạng mặc dù chung quanh không nhìn thấy bất luận cái gì kinh khủng đồ vật nhưng chính là có một loại cảm giác tử vong trong đầu quanh quần không đi thân thể nhịn không được liền lên một lớp da gà đây là trần nghĩa tung hoảng sợ nhìn về phía bạch ngọc như ý đây là một thanh trôn giấu chí ít hơn một năm vật bồi táng bị ta luyện chế thành pháp khí bên trong ngưng tụ lòng đất mộ táng không ít tâm khí cảm giác thế nào ninh thần cười đem trôi này bạch ngọc như ý thu hồi ba lô trần nghĩa tung nuốt n g ụ m nước miếng lúc này mới chú ý tới ninh thần còn đeo một cái mới tinh hai vai bao thà ninh tiên sinh phung t tung do sợ cái này ninh thần không phải một cái biết ý thuật võ công cao thủ sao. lúc nào biến thành luyện khí sĩ rồi đừng hô đợi lát nữa giải thích cho ngươi trần nghĩa tung đánh gãy phùng tử tùng tra hỏi chương hai trăm sáu mươi chín không hữu hảo ấn né quốc. quốc được rồi đem đối phương tin tức chỉnh lý sau cho ta ta đi chiếu cố vị kia đồng hành ta đáp ứng ngươi không động vào mặt trắng không h ố người hoa ta liền giúp ngươi giải quyết p h i ề n phước yên tâm ninh thần gật gật đầu liền xoay người đi xuống lầu p h ò n g khách nhìn thấy ninh thần rời đi phùng tử tùng lúc này mới quay đầu đại ca cái này ninh thần hắn gọi ninh tiên sinh trần nghĩa tung tức giận nói ai ngờ rằng n i n h thần có thể nghe được hay không hai người mình nói chuyện đã ninh thần đều tại trước mặt phùng tử tùng t r i ể n lộ thực lực trần nghĩa tung cũng không có gì tốt g i ấ u thế là liền nhỏ giọng đem n i n h thần sự t ì n h tất cả đều nói cho phùng tử tùng cái gì dạng này phùng tử tùng nhất thời có chút thất thần miệng đều không khép lại được nghĩ không ra thế giới này nước so hắn hiểu rõ muốn rất được nhiều thanh chúc tập đoàn hay là cuộc khởi quán g ắ n không n ắ m chắc quẩn một cái đạ tập đoàn thiếu chút nữa để n g ư ờ i mất mạng ai ngờ rằng thế lực khác có hay không lợi hại hơn chuẩn bị ở sau trần nghĩa tung cảm thấy nói phùng tử tùng im lặng mặc dù hắn cũng không biết hiện tại thanh trúc tập đoàn còn tính hay không bọn hắn thanh trúc tập đoàn nhưng là chỉ cần tuân thủ cùng ninh thân nước định hắn hiển nhiên cũng không có cái gì nhúng tay ý tứ ta đi trước s i ê u tập một chút đạ tập đoàn tư liệu ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta gọi những bác sĩ kia lại đến cho ngươi kiểm tra một chút chủ yếu là nhìn xem làm sao tính dưỡng khôi phục trần nghĩa tung nói trở về thư phòng trần nghĩa tung lấy điện thoại đánh ra ngoài rất nhanh sắt vách lâu những bác sĩ kia lại lần nữa trở về cái này bên trong không đề cập tới nhìn thấy phùng tử tùng sau bọn hắn như thế nào chân kinh một bên khác liên quan tới đạ tập trở về đại sảnh nhìn thấy ninh thần đang xem điện thoại trần nghĩa tung thành thành thật thật đứng ở một bên cũng không dám quấy dày ninh thần đang cùng chu ngậu giao nói chuyện phiếm nhìn thấy trần nghĩa tung cầm vài trang tư liệu chờ ở một bên ninh thần phất phất tay ra hiệu hắn ngồi xuống sau đó chân nguyên khai động kia vài trang giấy liền trôi giạt đến trên tay của hắn nhìn thoáng qua phát hiện tất cả đều là đại tập đoàn sản nghiệp cùng nhân vật chủ yếu giới thiệu ninh thần gật gật đầu kết thúc cùng chu ngậu giao đối thoại đối t r ầ n nghĩa tung nói ta đi chiếu cô cái kia hàng đầu sư có kết quả thông chi ngươi vâng ngài cẩn thận trần nghĩa tung vội ninh thần cười một t cũng, cũng nhìn g xem tài liệu trong tay theo địa đồ rất nhanh liền đi tới đối phương làm việc trung tâm đại hạ khách sạn a tự nhiên chui tới cửa ninh thần lông mày nhữ lại nhẹ nói nói bạn ý của hắn là tìm tới giúp lại đem cái tia hàng đầu sư tìm tới thế nhưng là mới vừa tới đến đại hạ khách sạn cổng ngay i liền n thần nhận chính h khí thức, khách một tu tại một là cảm được vị sĩ sạn i n phòng trong. khách Chỉ cái ở một là l u ệ n khí tại ầ n g u tu so ta cương xuyên hai mươi tầng phòng tổng thống tu luyện c ũ lệ ô đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh loại cảm giác này tựa như mình khi còn bé một mình thăm dò rừng cây bị một con tô môn đáp tịch hổ để mắt tới thời điểm giống nhau như lúc mà loại cảm giác này tại hắn tu luyện có thành tựu về sau liền rốt cuộc không có cảm nhận được không sai thế mà có thể cảm nhận được ta thăm dò đây là hấp thu một điểm ấn quốc truyền thừa tinh hoa đi đ ô n gũ n lệ ô ánh g mắt bắn t ra bôn phía hướng về phía không khí hồ nói thật đáng tiếc ninh thần cũng nghe không hiểu hắn nói là cái gì dù sao nghe vào hắn trong thai chính là huyên huyên bất quá cái này không trọng yếu hoa quốc cổ tịch đều nghiên cứu không hết ninh thần đối với hắn và hắn hàng đầu thuật đều không có một tia hứng thú đến cái này bên trong chính là trợ giúp thanh trúc tập đoàn ra mặt đối phương giết hai cái úc thành phố đến cá độ cao thủ lại suýt chút nữa xử lý phùng tự tùng ninh thần cũng không có tính toán lưu thủ đi ngang qua gũ lệ ổ gian phòng ninh thần cũng không đi vào chính là đưa tay trộm một cái một con chân nguyên hứng cự trưởng chớp mắt thành hình ngưng tụ tại gũ lệ ổ đỉnh đầu mô xạ xì dạng gũ lệ ổ con người cự co lại hai tay liền huy bảy mươi tám cái tiểu côn trùng liền từ một cái khác túi bên trong chui da hướng trên đỉnh đầu hắn chân nguyên hướng cự trưởng bay đi đáng tiếc những n à y tiểu côn trùng cất cánh không đến nửa thước liền bị chân nguyên hướng cự trưởng nháy mắt ma diện sinh cơ nhao nhao rứt xuống Cạ cuối cùng nhìn thấy chính là chân cự cái cũng cũng mặc phục có cảm khách đạo. nhạt lại sạn lù lệ là lấy liền gì Gú trong nguyên trường hướng gì không Xong. trong phòng tưởng thang nhìn nhìn dẹ mi? mắt máy kinh dưới tiếp biết Ninh nói, viên đi đi tới hồ hô, thấy phía thần nhàn thu nhân thấy bánh thịt thế kệ bàn nào, tự tay, ép, đẻ về vụ sẽ ninh thần coi như du lịch dứt khoát bốn phía dạo chơi chiếu chút ảnh trụ phát cho chu ngộng giao thuận tiện nói cho nàng sự tình đã giải quyết để nàng không nên lo lắng sự tình giải quyết cũng nhanh trở về đi kêu bên trong đối chúng ta người nước hoa rất không hữu hảo ngươi lại g i ế t đối phương nhân vật trọng yếu đừng bị nơi đó cao thủ ngăn chặn chu ngộng giao lo lắng nói yên tâm ta đang lo tìm không thấy bọn hắn đâu nếu như bị ngăn chặn ta còn có thể thừa cơ nhiều xử lý mấy cái coi như giải quyết về sau nguy hiểm ninh thần cười nói đang nói ninh thần mướm mày chuyển tới một cái cái hẻm nhỏ bên trong cái này ngõ nhỏ cũng không coi là nhiều vắn vẻ thậm chí bên đường còn mở mấy cái tiểu điếm chỉ là rất ít người đi lúc này ngõ nhỏ bên trong liền một cặp tình l ư n g bị năm mươi sáu cái ấn nghê quốc thanh niên ngăn chặn tiểu đao cùng côn sắt là bọn hắn tiêu chuẩn phân phối vây quanh tiểu tình l ữ trận trận cười t a những cái k i a tiểu điếm chủ nhân thậm chí nhô ra nửa cái đầu đang nhìn náo nhiệt thiền t a cho các ngươi tiền nam sinh kia đem nữ sinh bảo hộ ở sau lưng một bên xuất ra túi tiền đưa cho vây quanh mình thanh niên trong lòng hối tiếc không tôi đều là mình nhất thời mê tâm hồn cảm thấy loại này cái hẻm nhỏ bên trong thời mê tâm hồn cảm thấy l ạ i bị một chút ấn n ê quốc tiểu lưu manh ng <cười> mấy tên côn đồ l i ế c nhau từng bước ép sát trong đó cầm đầu cái kia tú tú mình hình xăm dùng không đúng tiêu chuẩn hoa v à n ó i hoa cúc heo lưu lại tiền lưu lại nữ nhân này từ ta đun g quần dưới đáy trôi qua ta để cho ngươi đi làm nam sinh vừa sợ vừa giận hướng về phía xem náo n h i ệ t chủ cửa hàng hô nói gọi cảnh sát ta gọi cảnh sát bất quá hắn khàn cả giọng tiếng la chỉ đổi đến vài tiếng vui vẻ trêu chọc đúng vậy không phải lo lắng trả thù ánh mắt mà là vui vẻ tiếng cười cảm tạ quang phúc phát sinh đạo hữu thần long chiến cơ đạo hữu vô lại tuần chu đạo hữu miễn phiếu ủng hộ chương hai trăm bảy mươi tâm tình không tốt muốn phát tiết trong ư tâm tình không tốt muốn phát tiết âm muốn không h p ngõ nhỏ ánh nắng tựa hồ bị kín một tấm lụa mỏng chiếu vào trên thân người đều nổi lên mơ hồ ý lạnh tiếng bước chân nhẹ nhẹ chuyển vào trong thai mọi người mặc dù thanh âm rất nhỏ nhưng lại rõ ràng vô cùng Ừm. cầm đầu tiểu lưu manh quay đầu nhìn lại liền thấy một thanh niên m ặ t không biểu tình đi tiến vào hẻm nhỏ huynh đệ người nước hoa nam sinh kia kinh ngạc hỏi cẩn thận mau báo cảnh sát không cần thiết nhập ta lục hợp trận lại vô sinh cơ tồn ninh thần nhàn nhàn nói lần sau du lịch chú ý điểm đừng hướng người ít địa phương chạy huynh đệ bây giờ nói những này không thích hợp a nam sinh rất bất đắc dĩ nói nhìn thấy có hai cái tiểu lưu m ạ n h đã hướng ninh thần bước đi qua trận lên âm sát ninh thần thủ t h ầ n biến hóa trong ngõ nhỏ mọi người liền cảm giác trên thân lạnh hơn mấy điểm sau đó mắt trần có thể thấy một chút xương mù màu trắng hình thành một đạo đạo bạch khí tấm lụa tại mọi người trên thân xuyên tới xuyên lui đây là vật gì những cái k i a ấn n g h e quốc người liên tục kinh hô tựa hồ cũng biết đây không phải vật gì tốt liên tục tránh né đáng tiếc toàn bộ cái hẻm nhỏ tựa hồ cũng bị những này bạch khí tấm lụa chế cứ bọn hắn căn bản muốn tránh cũng không được hiện trường duy nhất không có bị bạch khí tấm lụa xuyên qua chính là ninh thần cùng đôi kia hoa quốc t ì n h lữ đây là cái gì núp ở nam sinh sau lưng nữ sinh nhô ra một cái đầu nhỏ rụt rẽ mà hỏi đây là huyền âm lục hợp trận bên trong âm sát luyện âm khí tràn đầy vô hình vật chất người bình thường bị xuyên thấu mấy lần về sau liền sẽ tử khí doanh thân lại nhiều đến mấy lần cũng liền q u o i điệu ninh thần nhàn nhạt nói huynh đệ người khôi hài sao nam sinh s ữ n g s ờ nói người xem bọn hắn giống như là phối hợp ta tại khôi hài sao ninh thần khoe miệng cánh n h nhẹ giọng cười nói tiểu tinh lữ nhìn về phía chung quanh lúc này mới phát hiện những tên q u â n đồ c ắ c kẻ kia động tác càng ngày càng chậm thậm chí màu da đều trở nên trắng bệnh bắt đầu liền ngay cả những điếm chủ kia cũng không có trốn qua một tiếp bọn hắn thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không tựa như là ngồi chờ chết đồng dạng cái này cái này tiểu tinh lữ sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh bất quá đây cũng không phải âm khí ăn mòn hoàn toàn là bị hủ bởi vì đã có cái thứ nhất ngã lăn trên mặt đất người xuất hiện về sau tựa như m é t hơn nặc quân bài đồng dạng những người kia mấy hơi thở ở giữa liền ngã đời đất toàn bộ trong hẻm nhỏ bảy mươi tám cái tiểu lưu manh bao quát chừng mười vị chủ cửa hàng, tất cả đều chết sạch sẽ. mà lại những người này tất cả đều là hai mắt nhắm nghiền thần sắc cứng đờ, sắc mặt trắng bệnh tựa như sớm đã chết đi đã nằm đến nhà sắc đồng dạng cái này cái gì cái này tu chân luyện khí tiểu thuyết chưa có xem sao ninh thần không cao hứng nói thấy thì thấy qua nhưng không nghĩ tới là thật ta nam sinh sắc khóc tiểu thuyết bên trong nhân vật còn có thể hủy diệt vũ trụ đâu ai mẹ nó sẽ đem tiểu thuyết coi là thật ta ninh thần thu hồi ngọc bài quay người liền hướng phía ngoài hẻm đi đến đôi kia tiểu tình lữ lẫn nhau đã lấy liền đổi tới đại ca không tiến trưởng cái kia đà tạ ân cứu mạng nam sinh bị nữ sinh lắp bắt nói t ố t không có việc gì ta cũng là vừa vặn gặp vỡ các ngươi mau rời đi nơi này đi ninh thần gật gật đầu nói cái kia khỏi phải báo cảnh sao nam sinh chật vật hỏi báo cáo ta ninh thần lông mày níu lại nhẹ giọng hỏi nói không không không ngài nói đùa thế nhưng là bọn hắn chết hết ta nam sinh vội vàng phủ nhận nói là ta giết có quan hệ gì tới ngươi cái này bên trong sớm muộn sẽ bị người phát hiện tự nhiên có người báo cảnh ngươi xem náo nhiệt gì ninh thần n h u mày nói ngươi có thể cùng cảnh sát nói cái gì bọn hắn chuẩn bị ăn cướp các ngươi sau đó để một cái hoa quốc luyện khí sĩ cấp cứu rồi nam sinh im lặng sau lưng nữ sinh vội vàng giật giật y phục của hắn đối ninh thần nói tiên tiên trưởng thật xin lỗi hắn chính là cái chết đầu óc ngài đừng để trong lòng chúng ta bây giờ liền đặt trước vé máy bay lập tức trở về nước bạn gái của ngươi so ngươi hiểu chuyện nhiều ninh thần gật gật đầu cũng mặc kệ bị hắn phá vỡ tam quan đôi tình lữ này không ngừng bước trong chớp mắt liền biến mất trong đám người ninh thần tâm tình thật không tốt nhớ tới ấn nghe quốc đủ loại tâm tình liền càng không tốt tuy nói quốc gia đại sự khó phân dối loạn không nên t á quản nhưng là bây giờ ta đã tấn cấp ngư nguyên nếu là tại thực lực cho phép tình hung dưới còn không thể hài lòng chính khí chấp nhất bản ngã ta cái này thật chẳng phải là sửa không rồi muốn hay không b ạ i lộ muốn hay không làm một đem lớn ninh thần trong lòng nao ngoe muốn động phảng phất có một cái ma quỷ tại thật thà thật thà dụ hoặc để hắn tại dạ đã đạ làm một đem lớn t r i ể n lộ ngưng nguyên hãng k ỳ luyện khí sĩ chỗ cường đại c h ấ n kinh thế giới ta đi mà chướng sao ninh thần trong lòng đập bịch bịch miễn cưỡng đẻ xuống ý nghĩ này kỳ thật hắn biết đây không phải tâm ma quậy phá mà là bản tâm của hắn b ả n tâm của hắn chính là truyền thừa tu luyện trí nói kết hợp bích lan châu mấy chục ngàn năm qua thực tiễn kinh nghiệm cùng hoa quốc truyền thừa m 0 0 năm tu luyện lý luận để hoa quốc lần nữa sừng sững ở trên đỉnh thế giới luận h u y ề n học người nước hoa còn không có sợ q u ai a không nói khác chỉ nói dựa vào mấy quyển lão tổ tông cổ tịch ninh thần liền có thể tại truyền thừa vô số năm bích lan châu lẫn vào phong sinh thủy khởi cùng giai vô địch đủ để thấy người nước hoa tại h u y ề n học bên trên tạo nghệ l i ê n hỏi ngươi có sợ hay không bất quá bây giờ còn không phải thời điểm trọng yếu nhất linh khí vấn đề còn không có giải quyết ninh thần hoài nghi cổ nhân là bởi vì không có linh khí tu luyện chỉ có lý luận mà thực tiễn c ự c yếu cho nên mặc dù phật đạo điện tịch vô số nhưng là trong đó tinh hoa cùng cặn bã đều có tựa như càn k h ô n đại na di tầng thứ bảy đồng dạng kỳ thật chính là cực điểm biến hóa cùng tưởng tượng mà thôi mà bây giờ không giống l i n h thần có thể xuyên qua bích lan châu ở bên kia tu luyện tới cảnh giới cực cao cái này liền vì giải quyết địa cầu linh k h í không đủ sự tình mang đến chuyện cơ những cái k i a chỉ có cảnh giới nhưng lại không phát huy ra ngưng nguyên kỳ thực lực đại năng không giải quyết được vấn đề có lẽ một vị tu sĩ kim đan liền có thể giải quyết đây chính là khác nhau tụ linh đại trận linh khí chuyển hóa chỉ cần thực lực đến vật liệu đủ rồi đây đều là có khả năng gia tăng địa cầu linh khí cách làm ninh thần không nóng nảy bên này một tháng bên kia một năm có lẽ qua không được bao lâu h ắ n liền có thể tại hoa quốc đại địa bên trên bố trí đại trợ tụ tập linh khí mấy tỷ nhân khẩu cơ số còn có những cái kia tu luyện cả một đời uy tín lâu năm luyện khí sĩ cùng một chút chân chính kỳ tài n g ú trời t ra mấy trăm ngưng nguyên kỳ tu sĩ không kỳ quay a vừa nghĩ tới mấy trăm ngưng nguyên kỳ tu sĩ ngự không mà lên vượt qua đông hải hình tượng ninh thần trong lòng chính là một trận tiểu kích động cảnh nước đền thờ cái thứ nhất liền đem chỗ kia san thành bình đ i ệ tốt ta lại hiểu sai hiện tại linh khí không đủ rất nhiều luyện khí sĩ năng lực cũng bù không được một viên đạn loại này không phù hợp hiện đại khoa học tình huống đối đại t r ú n g giấu giếm hay là cần thiết nếu không thế giới các quốc gia cũng sẽ không ăn ý như vậy bất quá tâm tình không tốt khí vẫn là phải ra nhân sinh bình thường khí đều vỗ bàn nện cái chén đâu ninh thần sinh khí động tính đương nhiên muốn càng lớn một điểm thế là dạ đạ đạ trung tâm thành phố bia kỷ niệm liền tiến vào ninh thần tầm mắt mấy phút đồng hồ sau bia kỷ niệm chỗ thành thị quảng trường đột nhiên động bị hù đám người chung quanh nhau nhau tránh lui sau một lát tòa này cao tới một trăm năm mươi m mở bia kỷ niệm liền lay động mấy lần ẩm vàng sụp đổ quá áp đi ta liền hai tuần lễ không có đi ninh thần chợt chợt miệng nói ngươi khẩu khí này cũng là càng lúc càng lớn một tiết khóa không có đi chủ nhiệm lớp đều có thể chơi chết người hai tuần lễ ngươi thế nào không lên trời đâu trương hán kiệt lắc đầu nói n còn lại một chút thời gian ngược lại là không có gì có thể nói năm bốn cái này học kỳ cũng không có mấy môn khóa muốn khảo thí mà lại thời gian đều rất sớm ninh thần xuyên qua trước đó liền đã toàn bộ giải quyết bất quá mắt thấy lấy thức hải bên trong quả cầu đã liền muốn đem năng lượng hút đầy ninh thần nhưng lại tiếp vào trần nghĩa tung điện thoại ninh tiên sinh có hàng đầu sư thông qua đ ạ tập đoàn liên hệ ta trần nghĩa tung trầm giọng nói ừng ninh thần trong mắt hơi hít ừ một tiếng đối phương là cái k i a gũ lệ ô đồng môn chỉ mặt gọi tên muốn cùng ngài đấu pháp trần nghĩa tung liếm liếm k h o miệng đấu pháp danh từ này trước k i a thế nhưng là chỉ ở trong tiểu thuyết nhìn thấy qua bởi vì đ ạ tập đoàn trước đó chỉ cùng thanh trúc tập đoàn phát sinh qua tranh đấu lớn mà lại gũ lệ ô cũng tự mình xuất thủ đúng gũ lệ ô chính là an toàn lão l ụ bị ngài giết chết cái kia hàng đầu sư đối phương tra được tình huống này mà lại biết lão lục cũng bị chữa khỏi cho nên kết luận gũ lê ô là chúng ta ra tay liền thông qua đại tập đoàn tìm tới ta đây là đánh tiểu nhân ra giả ninh thần cười lạnh nói lúc ấy tại ấn nghe c ố c lúc cũng chính là không có cái khác hàng đầu sư xuất hiện nếu không đều là thuộc về tu luyện giới nhân vật sinh tử nghe theo mệnh trời ninh thần có một cái liền có thể giết một cái đối phương nói gũ lê ô là bị ngài ám toán giết chết không tính anh hùng muốn tìm ngài báo thù rửa hận công bằng đầu pháp trần nghĩa tung trầm giọng nói ám toán ninh thần cười ha ha mình là thế nào xử lý cái kia gũ lệ ổ cách cửa phòng một chiêu chân nguyên cự trưởng liền đem đối phương đập thành bánh thịt dạng này tính a m t o á n sao khu khụ đương nhiên tính bởi vì tranh lệch quá lớn tỉ như ngươi tại ven đường dẫm chết một con kiến đ ố i con kia con kiến đến nói cũng thuộc về a m t o á n hắn muốn đ ấ u pháp ta liền đáp ứng hắn coi hắn là ai ninh thần khinh thường nói dĩ nhiên không phải đối phương nói mặc dù ngài là a m t o á n đắc thủ nhưng dù sao gũ lệ ổ học nghệ không tinh thua chết không đoán cho nên lần này đấu pháp đối phương xuất ra t ặ n tưởng mà chúng ta bên này cái gì đều không dùng ra trần nghĩa tung vội vàng phủ nhận nói đúng là không dùng ra cái gì tặng thưởng đối bọn hắn đến nói ninh thần mệnh chính là lớn nhất tặng thưởng cái gì tặng thưởng ninh thần hỏi lại nói ninh thần kỳ thật đối với lấy chút tấn nghe quốc hàng đầu sư mạng nhỏ rất có hứng thú nếu như còn có tặng thưởng lời nói đó chính là ngoài định mức k i n h hỉ đại hạ khách sạn nếu như ngày tháng đại hạ tập đoàn liền đem đạ i ạ khách sạn đi vào ngài danh nghĩa trần nghĩa tung nói chỗ này khách sạn cũng coi là giả đạ đạ tiêu chí kiến trúc một trong ta muốn món đồ kia làm gì ninh thần n h ữ n môi cho hắn thứ này còn không bằng đưa tiền nói không chừng trên thế giới rất nhiều ngày tài địa bảo cùng kỳ chân dị bảo đều phải lấy tiền mua nếu là đối phương không có chọc tới hắn hắn có thể làm không ra cường thủ hào đoạt sự tình n g cầm xuống kia bên trong đối thanh trúc tập đoàn tại ấn nghê quốc phát triển rất có ích lợi trần nghĩa tung lung t u n g nói thanh trúc tập đoàn không phải liền là ngài nha điện thoại bên này ninh thần có chút im lặng tốt ta hợp lấy là ngươi trần nghĩa tung muốn cũng tốt ninh thần trầm ngâm nói tại ấn nghê quốc phát triển tốt nhớ được nhiều trợ giúp chút người nước hoa đương nhiên đương nhiên trần nghĩa tung xấu hổ nói cảm thấy vị này ninh tiên sinh đúng là tự tin hiện tại đã sớm chuẩn bị tiếp nhận đ ạ hạ khách sạn đối phương nói không chính xác sẽ đi bao nhiêu người ngài nhìn xem có phải là cũng mời chút bằng hưu trần nghĩa tung đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng nhắc nhở nói không cần thiết thời gian địa điểm ninh thần dứt khoát nói thức hải bên trong quả cầu đá đã nhanh đem năng lượng hút đầy nếu là thời gian định tương đối chế, đừng xuyên qua một lần trở về đem chuyện này quên vậy liền xấu hổ địa điểm định tại quá nước phổ các đảo đối phương nói sẽ mời quá nước hàng nhức đầu sư làm người trung gian thời gian chúng ta bên này định trần nghĩa tung nói chọn ngày không bằng đụng ngày vậy liền ngày mai đi ta còn thời gian đang gấp ninh thần nói ngày mai trần nghĩa tung nết nết miệng như thế tùy ý sao ngài không cần làm chút gì chuẩn bị sao không cần ngài hơi các loại ta cùng bên kia liên lạc một chút trần nghĩa tung sau khi nói xong vội vã c ú t điện thoại ninh thần đem thời gian định tại ngày mai không phải do hắn không nóng n ả y nửa giờ sau trần nghĩa tung lần nữa gọi trở về nói cho ninh thần bảo ngày mai giữa trưa đối phương sẽ đúng giờ tại phủ cắt đảo mông qua trang viên xin đợi đại giá ninh tiên sinh ta đã giúp ngài định đ ê m nay máy bay ngày mai ta ở phi trường nên đón ngài trần nghĩa tung cung tình nói h ắ n quyết định ngày mai cũng đi hiện trường xem như chính là tham gia tu luyện giới ân đoán ở trong được thôi ninh thần gật gật đầu dù sao thanh trúc tập đoàn danh nghĩa cũng không ít dưới mặt đất sản nghiệp mà lại trần nghĩa tung cũng đã biết tu luyện ở giới như vậy đi xem một chút cũng liền không có gì sáng sớm hôm sau ninh thần cương ra sân bay ngay tại quá nước phổ cắt đảo nhận điện thoại đứng nhìn thấy trần nghĩa tung còn có phía sau hắn tưởng ninh cùng bốn năm cái bảo tiêu ninh tiên sinh bên này trần nghĩa tung vấy gọi nói nhìn thấy ninh thần đến gần tưởng ninh vô ý thức liền đưa tay đi giúp ninh thần gỡ ba lô lại không muốn bị ninh thần chợt lách người tránh khỏi khỏi phải là là tường linh có người lui lại trong lòng sợ hãi cảm thấy mình cũng là mắt bị mù ai ngờ rằng loại này nhân vật thần tiên ba lô bên trong đều thả cái gì mình đây là quá mức càng rỡ bên cạnh mấy cái bảo tiêu nhìn ngơ ngác nhìn nhau ta không biết người tuổi trẻ trước mắt đến tội cùng là ai vậy mà để chủ tịch cùng lao đại của mình như thế t ô n k í n h thậm chí là sợ hãi thời gian còn sớm nếu không chúng ta đi trước ăn điểm tâm a trần nghĩa tung nhỏ giọng hỏi Tiêu cái gì mông qua trang viên khoảng cách xa sao ninh thần hỏi không xa không xa toàn bộ phổ cắt đảo cũng không nhiều lắm nửa giờ đường xe mà thôi trần nghĩa tung vội vàng nói đang chờ ninh thân đáp lời trần nghĩa tung lại nhìn thấy ninh thần khỏe miệng đột nhiên câu lên vẻ tươi cười hướng xuất chạm miệng nhìn lại hắn cũng đi theo quay đầu liền thấy một đội hơn mười cái người ngay tại đi ra ngoài đến một chút âu phục g i à y ra xem ra giống nhân sĩ thành công mà bị bọn hắn vây vào giữa nhưng đều là hưu nhàn trang phẫn hơn nữa thoạt nhìn hình thù cổ quái một bộ người sống chớ gần bộ dáng hôm qua quyên thiết trí tự động thượng truyền chương 272. nguyện ý kết giao bằng h ư u hàng đầu sư chương 272. nguyện ý kết giao bằng hữu hàng đầu sư ấn n g quốc hàng đầu sư trần nghĩa tung thấp giọng kinh hô nói ninh thần hơi neo mắt lại yên lặng nhìn thoáng qua trong lòng á m đạo một cái luyện khí tầng ba ba cái luyện khí tầng hai một bàn tay sự t ỉ n h theo ninh thần ánh mắt tập trung đối phương bốn người cũng nhìn lại lúc này bên ngoài một cái âu phục dày ra trung niên nhân đột nhiên đưa lỗ thai tại cầm đầu vị kia hàng đầu sư bên thai nói đối diện lao nhân kia chính là trần nghĩa tung ừ n tháp úc gật gật đầu một đôi tròng mắt đen nhánh nhìn lại là ninh thần nghĩ không ra đối phương vậy mà một mình đến mà lại chỉ có một người người trẻ tuổi kỳ tay ngốc trời tháp úc nhàn nhạt phê bình nói t â m bao khí n g o chú định chết sớm ngài là nói trung niên nhân nhìn về phía đứng tại trần nghĩa tung bên người ninh thần người trẻ tuổi kia chính là hoa quốc luyện k h í sĩ ừng đi thôi không cần thiết nhận biết tháp úc nhàn nhạt nói thu hồi ánh mắt mang theo mặt khác ba cái chưa từng nói chuyện hàng đầu sư đi hướng một phương hướng khác một bên khác trần nghĩa tung cũng là thấp giọng nói người trung niên kia là đại tập đoàn chú quá nước người phụ trách n g h ĩ không ra là hắn phụ trách tiếp đại những cái kia hàng đầu sư trần nghĩa tung trong lòng có chút âm thầm ghen ghét lại nói mình một cái đường đường xuyên quốc gia tập đoàn chủ tịch tại gặp được ninh thần trước đó với cái thế giới này nhận biết lại còn không bằng đại tập đoàn một cái chú ngoại người phụ trách cái này đã là một cái tập đoàn nội tỉnh cũng là một phương thế lực cơ duyên bất quá bây giờ ngược lại là đều có mặc dù có chút chủ khách dị vị trần nghĩa tung nhìn linh thần một chút thực lực của đối phương hiển nhiên vượt qua phổ thông siêu năng nhân sĩ chí ít trần nghĩa tung biết tại mình phòng thủ nghiêm mật tình hùng dưới hàng đầu sư đối với mình cũng không có biện pháp quá tốt nếu không mình cũng sẽ không an an ổn ổn sống qua mấy chục năm đồng thời dẫn đầu thành chúc tập đoàn đi đến bây giờ tình trạng kỳ thật đa tập đoàn sao lại không phải như thế đâu trần nghĩa tung thầm suy nghĩ nói từ hắn hôm qua cùng đại tập đoàn tân nhiệm chủ tịch trao đổi qua trình n đại hạ tập đoàn tại cùng hàng đầu sư trong hợp tác cũng là ở vào yếu thế địa vị bằng không bọn hắn tuyệt sẽ không đáp ứng đem đạ i khách sạn lấy ra làm tặng thưởng cho dù biết tất thắng cũng sẽ không thế giới này nước rất xấu a nhìn thấy kia bốn vị hàng đầu sư rời đi ninh thần cũng không có đuổi theo coi bọn họ là trận xử lý việc này không đ ổ i bọn hắn cũng chạy không được ninh thần cũng muốn gặp hiểu biết biết quá nước hàng đầu sư là một người nước hoa du lịch lúc yêu nhất đến hoàng quyền quốc gia cũng là hàng đầu sư nơi phát nguyên một trong chắc hẳn trong nước luyện khí sĩ thực lực muốn cao hơn ấn nghe quốc một bậc đi trần nghĩa tung tiếp khách ninh thần ăn một bữa rất có quá nước đặc sắc hải sản điểm tâm sau đó liền đón xe đi tới ở vào phủ cắt đảo đông nam bờ biển mông qua trang viên thực lực không tệ nhìn thấy một vị luyện khí tầng ba tu sĩ đứng tại cổng đ ó lấy ninh thần gật gật đầu hơi có chút tán thưởng người này niên hữu kỷ xem ra còn không đến bốn mươi so vừa rồi nhìn thấy mấy cái k i a ấn n g h đ q u ố c hàng đầu sư còn muốn nhỏ nhưng là thực lực cũng không tại cái k i a cầm đầu hàng đầu sư phía dưới xin hỏi là thà cư sĩ à, nhìn thấy trần nghĩa tung mấy người đem ninh thần ôm vào ở giữa ban cắt tiến lên một bước hỏi đúng vậy ninh thần gật đầu nói m ô n g qua tôn sư tọa hạ đệ tử ban cát gặp qua hoa quốc cư sĩ ban c á t hai tay hợp thành chữ thập tại ngực cấp bậc lễ nghĩa c h ủ đáo hoa quốc tu sĩ ninh thần gặp qua ban s a đạo h i ế u ninh thần cũng đáp l ê nói mấy vị mời tiến vào thời gian còn sớm ta đã tại phòng khách chuẩn bị t r à bánh mời mấy vị hơi rừng ban c á t trở lại nói mặt khác còn xin thả cư sĩ thứ lôi ta cùng dù sao không giống với thường nhân chờ một lúc đấu pháp còn xin mấy vị này cư sĩ lưu tại phòng tiếp khách chờ ban cắt đưa tay chỉ dẫn lấy mấy người tiến vào trang viên vừa hướng ninh thần nói được ninh thần gật gật đầu đối phương cấp bậc lễ nghĩa chú đáo hắn cũng khách theo chủ liền bất quá vẫn là hỏi mang lên vị này trần tiên sinh được hay không k í n h đã lâu thanh trúc tập đoàn trần tiên sinh đại danh ngài tự nhiên là có thể ban cát gật gật đầu nói với trần nghĩa tung lấy trần nghĩa tung thân phận địa vị mặc dù trước kia ta không biết thế giới này nhưng đã biết tự nhiên là có thể tiếp xúc đi tới phòng tiếp khách phân chủ khách ngồi xuống ban cát ngược lại là phi thường nhiệt tình ân cần chiêu đ á i ninh thần cùng trần nghĩa tung hoa quốc đất rộng của nhiều nhân tài xuất hiện lớp lớp thà cư sĩ tuổi còn trẻ liền đã lợi hại như thế ban cát cực kỳ bội phụ ban cát cười nói con xin thà cư sĩ yên tâm chúng ta quá nước cùng hoa quốc luôn luôn giao hảo ban cắt cam đại sư khắc chọn khí ninh thần lắc đầu cười nói hắn ngược lại là hy vọng kia bốn cái hàng đầu sư cùng tiến lên bất quá cũng không cần thiết lúc này nói ra nếu không cũng có vẻ có mình có chút trương dương tự phụ c ũ n g không biết tốt xấu không biết thả cư sĩ sư thừa nơi nào ban cắt có chút cảm thấy hứng thú hỏi hoa quốc đất rộng của nhiều vô số tu giả nhưng tha thứ ta sư đổ kiến thức nông cạn cũng chỉ nhận b i ế tần mấy vị thân tỉnh Ninh thần cười nói, ban bệnh mắt hột thần cười kịch co Ban là ạ i nổi lòng tôn kính. Tần tỉnh l hoa quốc cổ xưa nhất văn hóa nội tỉnh sâu nhất địa vực một trong tần tỉnh tây kinh mặc dù tại gần nhất mấy trăm năm có chút suy sụp nhưng ở nội tỉnh bên trên như cũ cùng bắc đô cùng nam đô chân vạc mà đứng thậm chí tại thế nhân trong lòng càng hơn một bậc đến từ tần tỉnh tu sĩ cho dù trẻ tuổi ban sẽ ạ không dám có chút khinh thị ai ngờ rằng đối phương chuyển thừa đến t u ộ cùng có bao nhiêu cổ lão cường đại cớ nào tây kinh mười mấy hướng cố đô trung nam sơn càng là tu luyện thánh địa ban các cựu ngưỡng đại danh có thể một mực vô duyên tiến vệ nghị không ra thả cư sĩ đến từ cái này bên trong ban cắt thất kính ban cắt cung cung kính k í nói h n ban cắt đại sư k h á c h khí quá quốc pháp thuật riêng một n g ọ n cờ xưng ơ hùng nam á ninh thần cũng là kính đã lâu người ta k h á c h khí ninh thần là một m quốc độ cổ xưa ra tu sĩ đương nhiên không thể thất lễ hoa hoa cốt kiệu người người nhất ninh thần cũng không phải sẽ không nói lời k h á c h khí quả nhiên một câu xưng ơ hùng nam á cũng là để ban cắt vô cùng vui sướng rượu trái cây đều uống nhiều hai chén một trận tiệc trả chủ và khách đều vui vẻ lưu lại tưởng ninh mang theo mấy cái bảo tiêu lợi tại phòng khách ban cắt mang theo ninh thần cùng trần nghĩa tung tiến về trang viên chỗ sâu lần này ấn nghê quốc xuất thủ hẳn là tháp ốc đại sư ba người khác thực lực cùng gũ lệ ổ không kém nhiều t h ả cư sĩ đã có thể thắng qua gũ lệ ổ ba người bọn họ cho dù xuất thủ cũng không có n ắ m chắc trên đường ban cắt nhắc nhở nói ấn nghê quốc hàng đầu sư mặc dù nhận định ninh thần là ám toán đắc thủ nhưng cũng sẽ không khinh thị chủ quan tu sĩ đấu pháp tính mệnh tương quan bộ bộ kinh tâm hơi không chú ý liền sẽ mất mạng cho nên từ tháp ốc tự mình dẫn đội xuất thủ lại mang ba vị sư đệ đến đây lượt r ậ n cũng vô ý khinh thường tháp úc đại sư là ấn n g h e quốc đương đại lợi hại nhất hàng đầu sư một trong sư thừa chớ tích ngươi đại sư so cú lệ ô lợi hại nhiều thà cư sĩ còn x i n h ã y cẩn thận nếu là cảm giác có chút áp lực không ngại lui hướng một bên ban cắt nhắc n h ỏ nói ninh thần nghe vậy mỉm cười ban cắt câu nói này không thể nghi ngờ là hứa hẹn nguyện ý cứu mình một mạng ngược lại là rất có kết giao bằng hưu thành ý chương hai trăm bảy mươi ba một đ ô i bốn chương hai trăm bảy mươi ba một đ ô i bốn đa tạ ban sa đạo h ư u ninh ngô tự sẽ chú ý ninh thần gật đầu cười nói có mấy lời nói một câu l i ề n tốt nghe tới ninh thần lĩnh hội chính mình ý tứ ban s ạ không nói gì nữa mang theo ninh thần rất nhanh liền đi tới trang viên hậu viện mông qua trang viên r ử a vào núi ven biển phạm vi cực lớn chỗ này hậu viện ngay tại một chỗ núi nhỏ dưới chân nói là hậu viện kỳ thật phương viên vài mẫu chừng mấy cái sân bóng lớn đừng nói một mình đấu pháp lại gọi mấy chục người khai chiến đều thức tha có hơn lúc này hậu viện mặt cỏ trung tâm đã đứng mấy người trừ ninh thần buổi sáng ở phi cơ trận nhìn thấy tháp úc bốn người cùng cái tia đạ tập đoàn người phụ trách ninh thần còn chứng kiến một vị khác lao giả cùng mấy vị tuổi tác khác nhau tu sĩ ban cắt mang theo ninh thần đối ninh thần giới thiệu nói vị này là lao sư của ta m ô n g qua pháp sư mấy vị này là sư minh của ta đệ gặp qua pháp sư gặp qua chư vị ninh thần hợp thành chữ thập thi lễ m ô n g qua pháp sư là hắn ở địa cầu thấy qua lợi hại nhất luyện khí sĩ đã bước vào luyện khí trung kỳ dựa theo bích lan châu tiêu chuẩn hẳn là đạt tới luyện khí tầng bốn đ ỉ n h phong cùng m ì n h cường xuyên qua đến bích lan châu lúc tụ vi không sai bị lắm mấy vị này chính là ấn n g h e quốc đại sư vị này là tháp ố c đại sư ban cắt kế tiếp theo giới thiệu nói ừ, tháp úc lãnh đạm b đầu mà ninh thần thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút vô lễ tháp úc hơi nhau mắt lại trong mắt sát cơ nói lên bên cạnh hắn một sư đệ tức giận buông nói ồn ào ninh thần cười lạnh một tiếng thời gian đến người cũng đến hiện tại liền bắt đầu sao tháp úc sắc mặt lạnh lùng phía sau hắn ba cái sư đệ đều là mặt hiện lên vẻ giận dữ ngược lại là mông qua cùng hắn mấy người đệ tử nhiều hứng thú nhìn về phía hai phe mông qua nhẹ g i ọ n g cười nói ban cát ngươi đến chủ trì đi vâng sư tôn ban cát cung kính nói hắn cũng không nghĩ tới đối mặt mình bình thản lạnh nhạt ninh thần tại đối mặt luyện khí tầng ba tháp úc lúc đúng là như thế khinh thường cùng không nhịn đại quốc tu sĩ lòng dạc a o ban cắt trong lòng thầm nghĩ bất quá ninh thần lại không phải đối với hắn cũng là loại thái độ này ban c ấ t mới không thèm để ý tháp úc tâm tình thế là đi tới giữa hai người đối tháp úc hỏi tháp úc đại sư xin hỏi ngài bên này là ai xuất chiến b a n xa đạo hữu ninh thần ở một bên đột n h i ê nói n để bọn hắn bốn cái cùng lên đi cái gì mọi người tại đây tất cả đều lấy làm kinh hãi liền liên đối tại trên ghế mây mông qua đều n h ị nhịu mày b a o bọn hắn đã cùng đi liền để bọn hắn cùng đi đi ninh thần nhàn nhạt nói cái gọi là cùng đi dĩ nhiên không phải cùng một chỗ về ấn n e quốc mà là cùng đi đ ị n g ụ tha cư sĩ ban cắt nghẹn họng nhìn chân chối không nghĩ ra ninh thần đây là phát cái gì thần kinh trước đó trò chuyện còn rất tốt làm sao đột nhiên trở nên như thế cuồng vọng tự đại ban xa đạo hưu yên tâm ninh mỗi tâm lý n ắ m chắc ninh thần lạnh nhạt cười nói ban cắt c ố ý kết giao ninh thần cũng không cần thiết khắp nơi gây thù hẳn cho nên trước đó một mình ở chung lúc ninh thần vẫn luôn biểu hiện rất m g ư ợ c khiêm tốn nhưng là hiện tại muốn động thủ ninh thần thế nhưng là chuẩn bị đem cái này bốn người tất cả đều lưu lại sao có thể để tháp úc xuất thủ trước hắn một bàn tay chụp chết tháp úc cái khác ba người còn không phải chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu tha cư sĩ dạng này không thích hợp a ban cắt lần thần nữa xác nhận nói, ninh xác trước đại ó khó cùng cái ốc hắn tương giao thật vui. hắn rất khó tin tưởng ninh thần lớn như người liên thủ, sư phụ hắn mông qua bên ngoài, liền xem như giao thật thế phải tháp thủ, phụ rất một tu biết mặt trừ sư vui, lối đối qua là xem sĩ, đ sư vinh hắn, cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Ban khả của có cắt ra. trở đã ạ i sư, đ vị này hoa quốc luyện khí sĩ đều chủ động yêu cầu ngươi cần gì phải liên tục khuyên bảo đâu tháp úc thâm trầm nói ban này cắt có bốn mươi người nước hoa huyết thống hắn đã sớm nhìn đối phương không vừa mắt cái này tốt à nhìn thấy ninh thần gật gật đầu ban cắt làm một công chính phương cũng không tốt lại cắm tay chỉ có thể cho ninh thần đưa một cái cẩn thận ánh mắt sau đó mang theo trần nghĩa tung cùng cái k i a đạ tập đoàn người phụ trách lui sang một bên song phương đứng ngưỡng ninh thần nhìn thấy tháp úc bốn người chậm rãi t ă n g hàn ra nhẹ g i ọ n g cười nói các ngươi chuẩn bị xong chưa vừa dứt lời tháp úc bốn người nháy mắt xuất thủ mấy chục con đủ mọi màu sắc côn trùng từ bốn người treo ở trên eo ra trong túi bay ra phát ra o ngóng nóng thanh n â m phóng tới ninh thần nương theo lấy côn trùng phi hành tháp úc hai tay kết tấn trong miệng nói lẩm bẩm ninh thần vậy mà cảm nhận được một cô không kém tinh thần ba động phóng tới trong đầu của mình. Cùng lúc đó, hắn ba vị sư đệ r i ê n g phần mình xuất ra một kiện đồ vật lăng không hư vạch r i ê n g phần mình kích phát linh thần cũng có thể nhìn thấy một cỗ nhàn n h ạ t khói đen từ ba kiện đồ vật bên trên t á n phát ra có bao phủ tại những cái kia côn trùng bên trên có thẳng tắp hướng mình vào tới tháp úc chú pháp vậy mà lợi hại như vậy xem ra tiếp qua mấy năm hắn rất có thể sẽ tiến thêm một bước đứng tại mông qua bên người gần nhất người trung niên kia nói mông qua gật gật đầu chớ tích về sau kế có người, người phải cố gắng trung niên nhân trịnh trọng gật gật đầu bất quá rất nhanh cười nói bàn xa sư đệ thiên phú kinh người chúng ta thế nhưng là không đội kịu có hắn chuyển thừa y bắt ngài có cái gì lo lắng đại sư huynh nói quá lời ban cắt không chịu nổi chức trách lớn ban cắt vội vàng nói trung nhiên nhân k h o á t k h o á t tay ta l à i ăn ngay nói thật người vinh nhục sự tình nhỏ sư môn truyền thừa chuyện lớn ngươi đã lợi hại nhất đương nhiên phải thừa kế sư phó địa vị nếu không chúng ta mạch này chẳng phải là muốn suy sụp x u ố n g rồi đặt kia thẻ ngươi mặc dù nói không sai nhưng cũng muốn tiếp tục cố gắng hoa quốc có câu nói gọi là nhiều người lực lượng lớn chẳng lẽ để ngươi sư đệ một người chống lên đến chúng ta một mạch sao mông quá nói vâng đặt kia thẻ biết trung n i ê n nhân vội vàng không người hứng nói không nói nhìn xem cái này hoa quốc người trẻ tuổi chuẩn bị ứng đối như thế nào đi h ô n g qua nhìn ban cắt một chút nói đây là một trận công bằng đấu pháp chết sống có số chúng ta không thể nhúng tay vâng ban bệnh mắt hột thần loay lên thấp giọng nói lúc này những cái k i a tiểu côn trùng đã bay đến ninh thần trước người ba thước nương theo lấy những hắc khí kia ninh thần cảm giác trước mặt mình tựa như là bao phủ một lớp vải đen lại giống là một trận thu nhỏ lại quy mô sâu bệnh hắc hắc vô c h i người trẻ tuổi ngươi tại chống cự ta chú pháp thời điểm thân thể có lẽ liền đã bị chúng ta côn trùng nóc sạch vì ngươi cuồn vọng trả giá đã đi tháp úc cười lạnh nói tinh thần lực của hắn còn tại t ừ n g đợt t ừ n g đợt đánh thẳng vào ninh thần thức hải mặc dù tất cả đều phảng phất châu đất xuống biển biến mất không còn tam tích nhưng nhìn thấy ninh thần đứng tại kêu bên trong không nhúc nhích hắn còn tưởng rằng ninh thần đã tại hắn chú pháp dưới luân hãm hoặc là nói ít nhất cũng là tại trong đại não nỗ lực chống cự cho nên trong lòng rất là đại ý hắn xong mâm qua còn chưa lên tiếng trung niên nhân đạt tia thẻ đã dưới kết luận bất quá hắn vừa dứt lời mọi người liền phát hiện ninh thần thủ ấn k h á động trong túi đeo lưng của hắn đột nhiên thoát ra một đạo hầm quang lơ lửng tại ninh thần đỉnh đầu ba thức chỗ m phong lôi vân điện còn có chín đầu như long như rắn thần thú quay quanh trên đó tư thái khác nhau cảm tạ bốn mắt chân nhân đạo hữu thần hy đạo hữu n g u y ệ n phiếu ủng hộ dưa hấu hậu c h i hậu giác đột nhiên phát hiện đầu tháng các vị đạo hữu cầu n g u y ệ n phiếu a chương 274, t r ă i b n nghìn f bốn người chương 274, t r ă i b n nghìn f bốn người đó là cái gì nóng quá thật là lợi hại pháp khí sơn trại bản chín long thần hỏa cháo lơ lửng tại ninh thần đỉnh đầu t à n mắt ra nóng dực khí tức tràn lan tư phương sau đó thần hỏa gắn vào mọi người nhìn chăm chú bên trong bay nhanh lên cao tản mắt ra trường phương viên mấy thước hòa diễm sau đó từ đó thoát ra chín đầu hỏa long bay múa xoay quanh đáp xuống lập tức hóa thành một cái biển lửa đem ninh thần trước mặt trùng mây nháy mắt bao phủ ánh lửa n g ú t trời thiêu đốt trùng mây biển chúng vẫn lạc hắc khí tử tán một trận chi chi kít thanh âm chuyển đến hỏa diễm tứ ngược hơn phân nửa bị biển lửa bao phủ cổ trùng đều bị thiêu chết quanh quẩn tại bọn chúng bên người hắc khí cũng bị đều đốt tán chỉ có năm mươi sáu con như sắt như thép cổ trùng không sợ dùng lửa đốt vậy mà sông pha chín đầu hỏa long bày ra biển lửa bay đến ninh thần trước người đến cùng là không có nhập phẩm uy lực hay là có yếu ninh thần lắc đầu nói kiế thiếu dương kiếm khí chống d ô n g k í c h phát phong duệ chi khí bắn ra b ố n phía đem còn lại mấy cái côn trùng đều hóa thành bột mịn cái gì kia là kiếm khí sao thật là sắp bén liền ngay cả kim cương cổ đều bị nghiền nát có lòng người kinh hãi nói vừa rồi sông phá biển lửa liền có một con kim cương cổ đen bên trong h i ệ n kim cứng rắn như thép chỉ sợ cầm khảm đao cứng rắn bổ đều không nhất định có thể giết chết hắn vậy mà cũng gánh không được ninh thần tiện tay một đạo kiếm khí không để cập tới mông qua bên này trong lòng mọi người kinh ngạc tháp úc bốn người càng là hai mắt mỡ to giật này、mình. đây đã là bọn hắn toàn lực xuất thủ mấy chục con cổ trùng lợi dụng pháp khí thả ra pháp thuật tháp úc càng là không gián đoạn đang thi triển tinh thần chú pháp nhưng là nghĩ không ra ninh thần vậy mà không có nhận một điểm ảnh hưởng đã các ngươi đều xuất thủ ta lại động thủ không coi l à ám toán đi ninh thần nhẹ g i ọ n g cười nói phất tay tán đi đẩy trời hỏa diễm tay trái một c h i ề u chín long thần hỏa cháo biến thành một cái tiểu linh đăng lần nữa bay trở về hắn lòng bàn tay các ngươi không phải nói ta ám toán gủ lệ hộ sao vội vặn để các ngươi thể nghiệm một chút hắn là thế nào chết cẩn thận tháp úc vội vàng nhắc nhở nói cẩn thận hữu dụng không ninh thần cười lạnh một tiếng tay phải nhẹ nhàng đưa tay về phía trước ngũ hành thần trưởng nháy mắt thành hình mắt trần có thể thấy tại tháp úc đỉnh đầu hiện lộ ra một cái phương viên hơn một t r ư ợ n g chân nguyên cự trưởng lòng bàn tay hoàng quang lưu động lại là ninh thần chỉ vận dụng đại địa huyền khí tháp úc con n g ư ơ i thích chặt đưa tay từ một cái khác ra túi bên trong x u ấ t ra một tôn phỉ thúy bình ngọc mở ra nắp ấm trong miệng nhậm chú ngón tay liền chút một đạo đạo bạch quang nháy mắt x u n g ra hướng về đỉnh đầu cự trưởng m n h bắn nhưng cũng tiếc lại hoàn toàn không có tác dụng những cái kia bạch quang thậm chí đều không đụng tới cự trưởng liền bị nó tràn lan uy thế đều tách ra thật là lớn u y áp đây là v chân nguyên cự trưởng n g lực nội liễm khí thế tác dụng không đến một thước nhưng là ngưng nguyên k ỳ pháp thuật tản mát ra huy áp lại như cũ ép trong lòng mọi người lo sợ m ô n g q u a mới vừa rồi còn bình chân như v ậ y nằm tại ghế mây bên trong nhưng là chân nguyên cự trưởng mới ra hắn cũng là thần sắc kinh dị cơ hồ chính là từ ghế mây bên trong nhảy dựng lên nhìn thấy mình pháp khí không hề có tác dụng tháp úc ánh mắt hiện lên một tia h o à n g sợ n h ấ c chân liền muốn thoát đi bàn tay lớn này phạm vi bao phủ ninh thần cười lạnh một tiếng chân nguyên cự trưởng nếu là dễ dàng như vậy liền có thể bị ngưng nguyên kỷ dầu cụ là pháp thuật xương hào cùng tác dụng chỉ gặp hắn chân nguyên thúc r i ụ c cự trưởng nháy mắt ép xuống đi theo tháp úc bước chân liền đuổi theo sau đó quanh một tiếng tiếng vang chuyển đến mọi người chỉ cảm thấy dưới chân đại địa rung động lượng rung động liền thấy cái kia chân nguyên h ư n g cự trưởng lại từ mặt đất g ơ lên lộ ra bàn tay phía dưới một cái máu thịt bê bét bánh thịt hẹ đại hạ tập đoàn người phụ trách trực tiếp liền ôn mau trốn tháp úc một vị sư đệ kinh hô nói quay người liền hướng ngoài trang viên bỏ chạy mà đổi thành bên ngoài hai người thì là phóng tới mông qua lớn tiếng hô nói mông qua đại sư c ứ mạng ồn ào mọi người còn không có kịp phản ứng lại là rầm rầm rầm ba tiếng theo thứ tự không ngừng tiếng vang thế là trên mặt đất liền lại nhiều ba cái tương tự bánh thịt hệ lúc này trần nghĩa tung cũng không nhìn được quay người liền ôn nhìn cũng không nhìn kia bốn cái bánh thịt tán đi pháp thuật ninh thần v ô vỗ sạch sẽ hai tay quay người nhìn về phía băng cát đón vài đôi rung động không thôi ánh mắt ôn tồn cười nói đánh xong giải quyết kết thúc công việc mọi người ngốc trệ n ô n g qua gặp qua thượng sư trước đó có mắt mà không thấy thái sơn mong rằng thượng sư thứ tội đợi đến ninh thần chậm rãi đến gần n ô n qua hai tay hợp thành chữ thập dơ lên đỉnh đầu xoay người đi một cái đại lễ pháp sư khắc khí tha xe đưa tay hơi nâng mông qua liền cảm thấy có một cỗ lực lượng chống giống nâng lên mình trong lòng c h ấ n kinh nhưng cũng chỉ có thể thuận thế mà lên đặt k i a t h ẻ đem vị này đã tập đoàn khách nhân mời đi ra ngoài đi ban cát đi hỏi một chút phòng bếp cơm chưa chuẩn bị như thế nào mông qua vội vàng hướng hai vị đệ tử phân phó nói sau đó lúc này mới chuyển hướng ninh thần thượng sư mời tới bên này còn xin cho phép ta một tận tình địa chủ hữu nghị làm sơ để ngủ buổi chiều mông qua mặt giày chuyên môn tỉnh h giáo ninh thần một phen phương pháp tu luyện ninh thần nhìn hắn thành k h n thế là liền mang theo ban cát nhặt đơn giản một chút bọn hắn có thể hiểu được nói một chút càng à l mông cho m qua p h ụ có chút mong đợi hỏi ninh thần chấm ngâm một lát hay là nói cao hơn nơi một cái tiểu cảnh giới một cái đại cảnh giới ninh thần nói là luyện khí trung kỳ đến luyện khí hậu kỳ còn có từ luyện khí kỳ bước vào ngưng nguyên kỳ hai cái này cảnh giới khoảng cách coi như tại bích lan châu cũng không tính được tiểu chỉ có hai cái cảnh giới ban cắt hiếu kỳ mà hỏi hồi náo một cảnh giới liền có thể khốn người cả một đời thúng chi như trên sư nói còn có một cái đại cảnh giới mông qua nghe vậy mặt mo nghiêm một chút nghiêm âm thanh gian dạy nói vâng ban cắt cung kính thụ giáo nhìn thấy ninh thần chỉ điểm mình còn đem ban cắt mang lên mông qua lão mang lớn sướng trong lòng còn có chút chờ mong không nói ban cắt có thể đạt tới ninh thần cảnh giới chỉ cần hắn có thể vượt qua mình một cái tiểu cảnh giới là đủ tại quá nước dừng lại cất cước đem hình mạch này chuyển thừa phát dương con đại nếu không phải truyền thừa chuyện lớn mông qua cũng nhịn không được muốn ban cắt b á i ninh thần vị sư buổi chiều lúc điểm mông qua dành thời gian ra ngoài một chuyến sau đó liền tự mình mang về đạ khách sạn cổ quyền chuyển ngữ sách đồng thời nói cho ninh thần về sau thanh trúc tập đoàn tại ấn n g h e quốc phát triển chớ tích n g ư ờ i một mạch tuyệt sẽ không lại ra tay phiên phức pháp sư để trần nghĩa tung ký tên đi ninh thần lắc đầu hắn không hề có hứng thú với những thứ đó ngủ lại một đêm ninh thần luyện cự ban cắt dẫn hắn bốn phía đi dạo đề nghị sáng sớm hôm sau liền cùng trần nghĩa tung cùng một chỗ ngồi máy bay đ ư n về trần nghĩa tung đường về nam loan mà hắn thì trở lại hạ thành phố Cùng, cùng c lặng lặng lúc này g đã là ninh thần xuyên việt về bích lan châu sau một tháng hoàng cấp thượng phẩm pháp khí luyện chế đã thuần thục chỗ kia địa hỏa lại không đủ để ủng hộ hắn luyện chế huyện cấp pháp khí thế là ninh thần liền phong chỗ kia hỏa m ạ n h sau đó trong sơn động lưu lại hắn sao chép mấy bộ luyện khí điện tịch cũng không biết bao lâu về sau sẽ có người h ư u duyên xuất hiện trái phải vô sự lúc này hắn ngay tại trong quần sơn chậm rãi từng bước du đãng thu thập một chút linh thực thu thập một chút vật liệu một bên hướng bích lan châu trung tâm trước t i ế n vào một bên xem núi nhìn nước tự giải trí đạo h ư u thật có nhã hứng tại hạ cái này bên trong vừa mới săn một con thanh ngọc hổ đang chuẩn bị lột ra cạo xương làm dừng lại thịt hồ tiệc h đạo h ư u nhưng có hứng thú cùng một chỗ lúc này một thanh â m từ bên trái chuyển đến ninh thần cũng không kỳ quái hắn vừa mới liền cảm nhận được người này khí tức là một vị ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ bất quá ninh thần cũng không sợ hắn loại tình huống này chỗ có nhiều. chỉ là mọi người cơ bản đều là lẫn nhau cảnh giác sau đó đường ai nấy đi thôi cho nên l i n h thần cũng không để ý đến hắn lại nghĩ không ra đối phương vậy mà lại mở miệng mời về phần đối phương nói tới thanh ngọc h ổ màu lông thiên về p h u n thanh sờ tới sờ lui bóng loáng như ngọc cho nên ra lệnh cho tên thanh ngọc h ổ thành niên thanh ngọc h ổ cũng là huyền cấp sơ kỳ h u n g thú h u n g manh ba khí l i n h thần quay đầu liền thấy một vị trang phục thợ săn buộc tu sĩ đi ra khỏi rừng tây mày d ầ m mắt to diện mạo huy nghiêm tay phải lôi kéo một con dài hai mươi ba triệu thanh ngọc hồ trên đồng cỏ lôi ra một đạo vết tích đa tạ đạo hữu vậy ta coi như có có lộc ăn tại hạ cái này bên trong còn có một số đến từ hải vực rượu ngon nguyện cùng đạo hữu cùng hưởng ninh thần cười nói ồ đạo hữu đến từ phía đông hải vực trang phục thợ săn buộc tu sĩ hỏi không phải mới từ bên kia lịch luyện trở về ninh thần lắc đầu nói thì ra là thế tu sĩ kia gật gật đầu cũng không hỏi nữa chỉ là mở miệng cười nói tại hạ ngạo nguyên phái hồng bằng nghe tới đạo hữu ngâm thơ rất có ý cảnh nhất thời lòng ngứa ngáy mở miệng m ờ i mong rằng đạo hữu thứ tội hồng bằng xem ra như cái người thô kệ nhưng là ngôn ngữ cử chỉ nhưng lại văn nhã cực kỳ t hơi có chút ninh thần cảm giác bên trong những cái k i a hoa quốc cổ đại ẩn cư điển viên cao nhân phong phạm bất quá ngạo nguyên phái ninh thần hơi nhớ mắt lại, nếu như hắn nhớ được không sai h ủ y d i ệ t kim hoa tông đông đảo tông phái bên trong liền có ngạo nguyên phái một phần tán tu ninh thần gặp qua hồng đạo hữu có thị thổ t t ă n ninh mộ làm sao lại trách móc ninh thần mỉm cười nói mình lại không thuộc về kim hoa tông cùng cái này ngạo nguyên phái nhưng không có thù hận hồng bằng cười ha ha một tiếng mang theo ninh thần liền đi tới một chỗ không xa dòng suối nhỏ bên cạnh đem cái này thanh ngọc h ồ rút gân luận ra đưa tay đưa tới suối nước r ử a giấy sạch sẽ rất nhanh liền đem cái này đã sơ bộ ngưng luyện qua thanh ngọc h ồ gác ở trên lửa đồ nướng ninh đạo hữu là tàn tu hồng băng kéo xuống một con cọp chân đưa cho ninh thần cười hỏi đúng vậy đạo hữu tu luyện không dễ đã bây giờ tấn cấp n g u y ê n về sau con đường tu luyện liền không dễ dàng có thể hay không nghĩ tới gia nhập một phương tông môn thế g i a hồng băng đem khắc một con cọp chân kéo xuống vừa ăn vừa hỏi ngạo nguyên phái ninh thần cười nói ha ha ta n ạ o nguyên phái cũng coi như bình sơn quốc một phương hào hùng nếu là đạo h ư u cố ý không ngại đi trước n ạ o nguyên núi làm khách một phen hồng bằng cười nói người ta hôm nay mới gặp liền mời ta gia nhập quý phái cái này không thích hợp à. ninh thần có chút nghi vấn n ạ o nguyên phái chính là bình sơn quốc đại phái muốn gia nhập trong đó tự có một phen nghiêm khắc quá trình dựa theo ninh thần biết đến ngang cấp động mình tiên tông hoặc là ngự long cốc đến xem chí ít cũng phải là hiểu rõ tu sĩ mới có thể mời đối phương trở thành trưởng lao khắc khanh lấy hồng bằng tu vi hồng bằng đương nhiên là tại nói bậy nói bạn bây giờ ngạo nguyên phái thời gian cũng không dễ chịu bọn hắn vốn là tại bình sơn quốc nhất lưu trong tông môn không tính đỉnh tiềm trước kia có kim hoa tông chấn áp còn tốt một chút bây giờ kim hoa tông hủy diệt thiên du tông nhất thời lại không có chấn áp cả nước thực lực dẫn đến trong nước thế lực khắp nơi hiện tại là lẫn nhau tranh đấu phân loại vô cùng n bọn, bọn, bọn, bọn hắn khẳng o a t định đã thương lượng xong trước cùng một chỗ đối phó ta ngạo nguyên phái nghĩ đến cái này bên trong hồng bằng trong lòng giận mắng lẫn nhau nhằm vào nào có tập trung đối phó một nhà dùng ít sức cho nên ngạo nguyên phái hiện tại bức thiết cần tăng thực lực lên đặc biệt là ngưng nguyên kỳ loại này lực lượng trung kiên trừ lớn đem tốn hao tài nguyên tăng lên trong tông môn c o thiên phú đệ t ừ bên ngoài chính là mời chào trà trộn đang tu luyện giới tán tu đây cũng là hồng bằng cùng ninh thần nhận biết không bao lâu liền mở miệng m ờ i nguyên nhân một cái là ninh thần mang đến cho hắn một cảm giác quả thật không tệ một cái khác chính là ngạo nguyên phái hiện tại đã không có thời gian chậm dại khảo sát hồng bằng tại nói bậy nói bạn i n h thần tự nhiên cũng không có dễ dàng như vậy liền bị dao động càng đừng để cập tiến về ngạo nguyên phái làm khách đạo hữu quá khen ninh ngỗ một giới tán tu tiêu g i a o tự tại quen lại là không tâm tư gia nhập nhà nào t ô n g môn đạo hữu chớ trách ninh thần cười nói tốt nhất trả lời chính là quả quyết cự tuyện tốt ta là hồng mố cản rỡ hồng bằng lắc đầu bất đắc dĩ cười khổ lại không nghĩ rằng ninh thần trực tiếp mở miệng cự tuyện ngay cả đi ngạo nguyên phái làm khách đều chưa từng đáp ứng ninh thần mỉm cười lại vì hồng bằng rót một chén đến rượu cười hỏi tại hạ một năm trước đó tiến về hải vực lịch luyện khi đó nghe nói kim hoa tông hủy diện thiên du tông trọng lợi lại không biết đạo hiện tại như thế nào rồi còn như thế thôi t không có n tại t r đem kim hoa tông nhân vật trọng yêu đánh giết ninh thần hỏi nào có dễ dàng như vậy lâm sùng cũng không phải nhân vật đơn giản cuối cùng có rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đích t h u y ể n đều thừa cơ đào tẩu đã qua một năm cũng không có phát hiện mấy cái hồng băng lắc đầu nói những này đều không phải bí mật không có gì tốt dầu diếm thì ra là thế ninh thần gật gật đầu nói xem ra mạc thiên hồng cùng lâm tăng nhi chưa từng bỏ mình nếu không nếu là đánh giết cái này c ũ n g có hy vọng kim đan kỳ tại n g ú t trời hồng bằng tất nhiên sẽ không không nói c ả m tạ thư hữu một nghìn sáu trăm tám m ư ơ một một chín t r ă n h hai một h a i t r ă n h ba chín đạo hữu nguyện phiếu ủng hộ chương hai trăm bảy mươi sáu tượng núi đ o ằ n yêu chương hai trăm bảy mươi sáu tượng núi đ o ằ n g nếu hai người ngay tại ăn như gió quấn bầu trời xa xăm lại đột nhiên b ộ c phát ra một trận ánh sáng hoa ninh thần xưng sở biết đây là một loại triệu tập đồng môn phụ lục các nhà các phái đều có một ít khác nhau cùng độc môn chứng nhận thủ đoạn năm đó mình tại thanh vân giáo thời điểm còn từng dùng qua lại nói ninh thần t r ừ nhận biết thanh vân giáo triệu tập phụ lục cái khác một mực không biết cái này bên trong khoảng cách thanh vân quốc còn xa cho nên hắn đương nhiên cũng không biết cái này bất quá hồng bằng lại ngưng thần đứng lên đây là ta ngạo nguyên phái tiếp phủ có đ ệ tử gặp được phiền phức Ồ, ninh thần ánh mắt nhất truyền đã đạo hữu có việc ta liền không cái dậy ninh thần mới không hứng thú đi xem náo nhiệt ai ngờ rằng nhìn một chút có thể hay không đem mình cũng cho mang tiến vào câu bên trong đi đang nghị cáo từ hồng bằng lại giơ tay ninh thần đạo hữu cần gì phải gấp gáp có lẽ là ta phái đệ tử gặp cái gì h u n g thú vừa vặn cái này thanh ngọc h ồ ăn chưa hết hứng không xứng với đạo hữu linh c ử u chúng ta lại săn một đầu chẳng phải là tốt ninh thần đang chờ nói chuyện phương xa bầu trời lại lần nữa buộc phát ra k h ắ c một trận ánh sáng hoa là tượng núi đoàn phủ tiên phủ đối phương là kim hoa tông dương nhiệt hồng bằng phán đoàn nói lúc này cũng không nói hoài tới ninh thần lúc này hóa thành một đạo lưu quang bày trốn đi bây giờ một năm qua đi đại bộ phận điểm kim hoa tông dương nhiệt đã nhao nha hội tụ chỉ cần tìm được một cái liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tì đây chính là có thể tại thiên du tông đổi lấy đại lượng tài nguyên chiến tích không phải do hồng bằng không nóng n ả y nhìn thấy hồng bằng hối hả bỏ chạy ninh thần ánh mắt lấp lóe nghĩ một lát cuối cùng vẫn là quyết định lặng yên đuổi theo nếu như đối phương là mạc thiên hồng cùng lâm tăng nhi lời nói không ngại lại giúp người đứng đầu nếu không trước đó chẳng phải là bạch cứu rồi ninh thần trong lòng thầm nghĩ ngự không mà đi hơn bốn mươi bên trong lộ trình rất nhanh liền đến ninh thần lúc chạy đến vừa hay nhìn thấy hồng bằng ngưng ra một con chân nguyên đại thủ một trưởng đem hai cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ chấn áp trên mặt đất sau đó mấy đạo chân nguyên xâm nhập nháy mắt phong ấn đan điển của bọn người đang chết bị trấn áp trong đó một vị lão giả giận mắm nói ta tưởng là ai nguyên lai là đồng hình nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy đồng hình ngươi hay là một điểm giải tiến vào đều không có à, hồng bằng lắc đầu cười nói vị này bị trấn áp kim hoa tông tu sĩ cùng hắn chính là người đồng l ử a năm đó còn từng kết bạn lịch luyện chỉ là bây giờ thời thế thay đổi song phương không chỉ có tại tu vi bên trên đã ngày đêm khác biệt hơn nữa còn biến thành sinh tử đại địch bên cạnh bọn họ còn đứng lấy hơn mười cái luyện khí kỳ tu sĩ nhìn phục sức chia hai phe chính là ngạo nguyên phái cùng tượng núi đoàn phủ một phương đều có một vị luyện khí chín tầng đệ tử rất đội lúc đầu dựa theo bọn hắn thực lực đối phó hai vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng vô vấn đề bất quá lại không muốn đụng phải vị này tên là đồng ý kim hoa tông uy tín lâu năm tu sĩ đối phương mặc dù một mực không có bước vào ngưng nguyên nhưng là cả đời luyện khí gần một trăm năm chân khí hùng hậu chiến lược cao ự c c nếu không phải bọn hắn gọi đến hồng bằng hỗ trợ nói không chừng liền bị đối phương phản xác hồng lao tặc nghe nói các n g ư n i ngạo nguyên phái thời gian cũng không dễ chịu à, có hay không hối hận à, thực lực không bằng lòng tham không đủ sợ không phải bể bụng đi đồng y lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại nhìn xem hồng bằng hừ lạnh một tiếng liết xéo một chú hồng bằng lạnh lùng nói ta ngạo nguyên phái nội tình thâm hậu khẩu vị không nhỏ bây giờ thế nào còn dùng không đến ngươi đến n ộ c lòng hay là ngẫm lại chính các ngươi đi mang đi hồng bằng ra hiệu ngạo nguyên phái đệ tử đem hai người mang đi bất quá vị kia tượng núi đoàn phủ tu sĩ lại gấp vội nói nói hồng t r ư ở n g lão hai người này thế nhưng là chúng ta cộng đồng phát hiện thế nào ngươi còn dám cả n ta hồng bằng hơi meo mắt lại t h ầ n s ắ c lạnh lẽo không dám tu sĩ kia giật này mình hắn đều từ hồng bằng ánh mắt bên trong nhìn ra một vòng xác ý nếu không phải hắn vừa rồi cũng phát ra tiên phủ nói không chừng hồng bằng thật sẽ độc thủ bây giờ bình sân quốc t ư ợ n g núi đoàn phủ huyết hà tông vân quỷ tông ngay tại liên thủ nhằm vào ngạo nguyên phái đó cũng không phải cái gì bí mật hắn cũng là tượng núi đoàn phủ hạch tâm đệ tử đương nhiên biết việc này cho nên nếu như có thể thần không biết quỷ không hay xử lý một chút tượng núi đoàn phủ tu sĩ chắc hẳn hồng bằng tuyệt sẽ không để ý mắt thấy hồng bằng hơi có do dự trong mắt sát cơ càng ngày càng thịnh đến từ tượng núi đoàn phủ mấy cái tu sĩ đã bao quanh tụ lại với nhau cầm đầu tu sĩ âm thầm đoán trách mình hồng bằng trước đó đều không nghĩ phản ứng mình mình làm sao liền dám lên tiếng trêu chọc đối phương bất quá nhưng vào lúc này một đạo lưu quang vạch phá bầu trời người chưa đến thanh âm liền đã xa xa chuy tượng núi đoàn yêu gặp qua hồng t r ư ở n g lão đoàn t r ư ở n g lão phía dưới tượng núi đoàn phủ mấy cái tu sĩ cùng nhau nhẹ nhàng thở ra có mấy cái thực lực không đủ thậm chí kém chút nã g hoạt hay là bên người đồng môn đỡ một đ ê m lúc này mới đứng vững lưu quan g rừng ở hồng bằng mấy trượng có hơn một vị áo xanh tu sĩ hiện ra thân hình màu da trắng nón may kiếm mắt sáng mỉm cười thản nhiên không biết có thể câu đi nhiều thiếu nữ tu phương tâm một câu ngưng nguyên sơ kỳ uy thế t r i ể t lộ tư phương chính là ngày đó đại biểu tượng núi đoàn phủ cùng ninh thần cùng một chỗ cùng đài thi đấu đoàn yêu một năm không gặp đoàn hiền chất đã tấn cấp ngưng nguyên không hổ là đoàn phủ thiên tiêu quả nhi hồng b ă n g thần sắc túc mục nói tượng núi đoàn phủ một đời mới tu sĩ đã từng bước cuộc khởi mà hắn ngạo nguyên phái thiên kiêu lại còn bồi hồi tại luyện khí trí tầng hồng trường lao q u a khen thiên k i ê u chi danh đoàn nghiêu không dám nhận đoàn nghiêu cười nói đang chờ cùng phía dưới mấy người nói chuyện khoe mắt lại đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa ninh thần ninh thần đoàn nghiêu kinh h ồ nói nghĩ không ra ninh thần tại sao lại xuất hiện ở chỗ này mặc dù tượng núi đoàn phủ vị trí cách thanh vân quốc còn xa nhưng hắn dù sao từng tại mỏ linh thạch đợi qua một đoạn thời gian cho nên thanh vân giáo lệnh truy nã h ắ n cũng biết lại nói kỳ thật hồng bằng cũng biết thanh mà lại cái tia lệnh truy nã chủ yếu nhằm vào cũng là hoàng ảnh cho nên hắn chưa hề đem ninh thần cùng cái tia lệnh truy nã liên hệ đến cùng đi ninh thần gật gật đầu nói ngươi tốt đoàn nghiêu miễn cưỡng cười một tiếng đưa mắt nhìn quanh không biết hoàng v â n vương ở đâu hồng băng ánh mắt l ó y lên liếc ninh thần một chút nghe tới đoàn nghiêu nói lên hoàng v â n vương hắn cũng nhớ tới đến xuất từ thanh vân giáo kia phần lệnh truy nã nghĩ không ra hoàng ảnh lực uy hiếp còn không nhỏ bất quá ninh thần vẫn lắc đầu cười nói hắn không tại cái này bên trong không biết ninh đạo hữu vì sao xuất hiện ở chỗ này đoàn n i ê u hỏi tiếp nói, ta vì cái gì không thể xuất hiện ở chỗ này l i n h thần hỏi lại đoàn nghiêu không phản bắt được xác thực cái này bên trong lại không phải nhà ai địa bàn l i n h thần vì cái gì không thể xuất hiện tại cái này bên trong thế nhưng là người bất an an toàn toàn đợi tại hoàn g ảnh bên người một người khắp nơi sóng không sợ bị người bắt về thanh vân giáo linh thường sao ngươi không thấy được hồng bằng đã lặng lẽ tại ở gần ngươi sao bắt đến l i n h thần tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hoàn g ảnh lấy nạo nguyên phái thế lực đổi bắt một cái hoàn g ảnh cũng không khó khăn nếu như có thể cùng thanh vân giáo cùng một tuyến trước mắt khốn cảnh cũng liền giải quyết dễ dàng đây là hồng bằng ý nghĩ phi thường hợp lý chương hai trăm bảy mươi bảy loạn chiến chương hai trăm bảy mươi bảy loạn chiến hồng đạo hưu đây là ý gì ninh thần lui lại mấy trượng né qua hồng bằng tới gần nghĩ không ra ninh đạo h ư u vậy mà xuất từ thanh vân giáo thất kính thất kính nếu là ninh đạo hưu chịu nói cho hồng mỗ hoàng ảnh tung tích hồng mỗ nguyện ý dốc hết sức đảm bảo ninh đạo hưu gia nhập ta ngạo nguyên phái đảm nhiệm khách khanh t r ư ở n g lão hồng bằng chắp tay cười nói thanh vân giáo bên kia lệnh truy nã nhằm vào chủ yếu là hoàng ảnh nếu là bắt được hắn hồng mỗ có n ắ m chắc để bọn hắn triệt tiêu đối ninh đạo hữu truy nã không biết ninh đạo hữu ý như thế nào không thế nào mà lại ta cũng không biết hoàng vân vương b ninh thần lắc đầu nói nghĩ thầm mình xem náo nhiệt quả nhiên lại nhìn ra phiền phức đến bất quá đã như vậy dứt khoát liền lại bán kim hoa tông một cái nhân tình đi ngưng nguyên trung kỳ nam cung trọng sơn đều bị mình xử lý cùng cảnh giới hồng bằng cũng sẽ không mạnh đến mức nào đã như vậy hồng mỗ đắc tội còn xin ninh đạo h ư u bên trên ta ngạo nguyên phái làm khách một thời gian đi hồng bằng cười ha ha một tiếng đưa tay liền ngưng kết ra một con chân nguyên cự t r ư ờ n g hướng ninh thần vào đầu bắt tới ninh thần lắc đầu ba đạo kiếm khí phóng lên tật trời kim quang bắn ra bôi phía tương sinh tương ứng hóa thành thần lòng kim giao trường xà hô hấp ở giữa liền đem con kia chân nguy hướng về hồng bằng r à o s á t mà hạ đoàn nghiêu ánh mắt ngưng lại cái này tam dương kiếm khí uy lực ngày đó hắn tại mỏ linh thạch đấu pháp trên đài đã từng gặp qua nghị không ra tấn cấp ngưng nguyên về sau kiếm khí hóa hình tam dương tương ứng vậy mà trở nên lợi hại như vậy hào kiếm quyết hồng bằng tán thưởng một tiếng cũng là phất tay thả ra phi kiếm kiếm quang lưu chuyển hóa ra điểm điểm ngân tinh tự thân ở trên bầu trời vạch ra một đạo ngân sông lấy một đĩ ba vậy mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong đáng tiếc ta ngạo nguyên phái cũng lấy kiếm thuật tăng trưởng nếu là n i n h đạo hữu nguyễn ý chịu thiệt nói cho ta hoàng ảnh tung t í c h hồng không có ý tứ không hứng thú linh thần cười lạnh một tiếng vung ra một t r ư ơ n g băng thiên phủ sau đó mười mấy con hàn băng ly long diện b ạ o g i ữ tợn phóng tới hưng b ă n g điều t r ù n g tiểu kỹ hưng b ă n g thậm chí đều không có động tác khác ngân s á t kiếm quang nhẹ nhàng một vùng liền đem tám mươi chín con ly long vòng tại kiếm quang bên trong còn lại mấy cái cá lọt lưới bị hắn đưa tay t r ộ t một cái liền tất cả đều biến thành một cỗ hàn băng chi khí tiêu tán tại giữa thiên địa. bất quá nhưng vào lúc này hưng b ă n g đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo một cỗ cực hạn âm hàn sát khí đột nhiên bao phủ quanh thân so với băng thiên phủ cỗ sát khí kia càng th mi tâm đột nhiên cảm thấy một cỗ phảng phất kim đâm đau đớn hồng bằng hai mắt mở to đột nhiên lách mình bỏ chạy bình di ba trượng về sau liền phát hiện tại mình vừa rồi rời đi vị trí bên trên xuất hiện một viên ó n g ánh sáng long lanh băng châm nguy hiểm thật ninh thần lông mày nhữ lại băng châm run lựa run tiêu tán vô tung sau đó đảo mắt lại lần nữa xuất hiện tại hồng bằng mi tâm phía trước cái gì hồng băng giật này mình vừa rồi hắn còn tưởng rằng mình là không có chú ý băng châm quy tích lúc này mới kém chút trứng chiêu nhưng là bây giờ tại hắn hết sức chăm chú phía dưới vậy mà cũng không có phát hiện cái này băng châm lại như thế nào đi tới mình mi mì tâm nâng lên chân nguyên toàn thân hồng bằng phi tốc lui lại một phương khăn tay nháy mắt xuất hiện tại đỉnh đầu hắn rủ xuống đạo đạo hào quang bảo vệ trên dưới quanh người ngăn trở cái này mai sắp tới người băng trâm lại đến ninh thần thủ lấn biến đổi hồng bằng hộ thân hào quang bên ngoài liền xuất hiện mười mấy mai băng trâm lập loe vô tung vô ảnh hồng bằng mấy lần huy kiếm chém tới đều không có chém chúng cái này băng trâm chính là ninh thần lấy hàn băng sát khí làm căn bản tự sáng tạo một hạng pháp thuật lớn nhất đặc sắc chính là có thể hóa thành hơi nước hạt khí tiêu tán tại thiên địa bên trong tức cẩn tức hiện kỳ quỷ khó lường bất quái này pháp thuật am hiểu nhất tám、toán. nếu là đối phương có cùng loại với hắn vô hình khói đồng dạng hộ thân pháp bảo loại này băng châm sẽ rất khó kiến công dù sao cái này hàn băng sát khí chỉ có tại đối phương thể nội bộc phát mới có thể phát huy bi lực lớn nhất cũng tỉ như hiện tại mười mấy mai băng châm đối hồng bằng vờn quanh phi đâm đối phương xem ra mặc dù l u ô n cuống tay chân nhưng kỳ thật cũng không có nguy hiểm gì xuất sư bất lợi ninh thần lắc đầu tán đi băng châm đưa tay trộm một cái ngũ hành thần trưởng c h ư ớ c mắt thành hình đại điệu huyền khí c ự mục tinh khí hàn băng sát khí hóa thành một đạo tam sắc vòng xoáy tại cự trưởng lòng bàn tay xoay tròn không nớt đưa tay liền hướng hồng bằng trộng tới băng châm tán đi. hồng bằng liền thấy một cái cự trường che khuất bầu trời tản mát ra h uy thế xa so với mình chân nguyên cự trường c à n g mạnh thần s ắ c lập tức biến đổi đưa tay xuất ra một phương h ộ p gỗ mở ra h ộ p gỗ vô số kiếm khí từ đó bắn ra phốc suy phốc suy chém về phía ngũ hành thần trường mặc dù đại bộ phận điểm kiếm khí đều bị thần trường m a d i ệ t nhưng là lẫn nhau tiêu hao phía dưới ngũ hành thần trường cũng tại vô tận kiếm khí phía dưới làm hao mòn hầu như không còn ninh thần cùng hồng bằng ở một bên đánh có qua có lại một bên đoàn n i u tự nhiên cực kỳ trần kinh nghĩ không ra cái này còn không có hai năm ngày đó chỉ có thể dựa vào phù lục đối địch cùng thế hệ thiên kêu ninh thần vậy mà đã có thể dựa vào kiếm quyết pháp thuật cùng một cái uy tín lâu năm ngưng nguyên trùng kỳ tu sĩ đánh tương xứng hồng b ă n g đối ninh thần cảm thấy hứng thú bất quá đoàn l i ê u lại không muốn góp cái này náo nhiệt bây giờ ninh thần vừa vặn đem hồng b ă n g kiềm chế lại mình ngược lại là có thể thừa cơ đem hai cái này kim hoa tông dương nhiệt mang đi đoàn l i ê u hướng về phía phía dưới người một nhà nháy mắt ra dấu uy áp mở ra ép nạo nguyên phái đám người không thể động đậy liền muốn mang theo đồng ý cùng một người tu sĩ khác rời đi hồng bằng xem xét liền gấp trước mắt ninh thần căn bản cũng không giống một cái ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ luận đến kiếm quyết pháp thu không chỉ có cầm không dưới ninh thần còn đem tới tay kim hoa tông tù binh cho n é m đoàn hiến chất đợi chút hồng bằng k h ẽ vươn tay chân nguyên cự trưởng liền lấy hướng đồng ý hai người ninh thần mỉm cười thoáng chậm dần đối hồng bằng công kích mặt trời kiếm khí hóa thành một đầu dài hơn mười t r ư ợ n g kim sắc thần long lúc này liền đem đoàn nghiêu bọc vào ninh linh ngơi ư đây là ý gì đoàn nghiêu ngưng âm thanh hỏi trong tay xuất hiện một cây lớn sử phất tay đánh lùi kim long c o i ta là thương mà dùng nào có dễ dàng như vậy thoát thân ninh thần hứ một tiếng thân hình lấp lóe phất tay chừng mười tấm binh sát phủ liền đánh ra ngoài vô luận là cầm nã ninh thần hay là thừa cơ chu sắt đoàn phụ thiên tài với hắn mà nói đều không phải chuyện xấu ba người lập tức lại chiến làm một đoàn trong đó đoàn nghiêu mặc dù tu vi hơi yếu nhưng là tượng núi công pháp hung man bà nói lại thêm ninh thần hai người còn muốn phòng bị đối phương an toàn cho nên hắn cũng có thể nỗ lực ủng hộ phía dưới mấy cái tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người loại này chiến đấu bọn hắn căn bản là không xen tay vào được chỉ có thể trên một đất kế tiếp theo giàn cỗ o o cam đ như, như có như không ba động truyền đến trước hết nhất chúng chiêu chính là ngạo nguyên phái cùng tượng núi đoàn phủ hơn mười luyện khí kỳ tu sĩ gọn sóng lay động qua mọi người cùng nhau thổ huyết nháy mắt khí tự vệ hoài ngã xuống đất trong đó mấy cái tu vi hơi kém trực tiếp liền bỏ mình tại chỗ ngay sau đó chính là hào quang dị s ắ c bảy câu thần quang đ ầ y trời khắp nơi càn quét mà đến tụ tán ly hợp uy thế tề luân không đến một lát ngay tại đoàn nghiêu hộ thể chân nguyên bên trên mở cái lỗ hổng thất câu tàng tâm pháp phát động bảy câu thần quang cùng bảy câu sát khí trong ngoài dẫn động đoàn nghiêu lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi ánh mắt hoàng sợ hóa thành một đạo lưu quang phi tốc bỏ chạy cái tia đi vào trong một con kim quan cự trưởng trống g i n g xuất hiện hướng phía dưới đ ạ ép liền đem đoàn nghiêu, giữ tại lòng bàn tay. Bạo. đoàn nghiêu gầm thét một tiếng trong tay huyền cấp hạ phẩm lớn s ử đánh tan bạo tạc đem kim quan g cự trưởng nổ tung một cái khe miễn miễn cưỡng cưỡng đưa thân ra mới vừa ra tới đoàn nghiêu liền thấy một đạo thân ảnh màu trắng tung bay ở trước người tướng mạo thanh tú phong thần tuấn lãng áo trắng bên trên điểm điểm hồng mai lộ ra có chút lịch sự tao nhã mặc dù không có mở miệng lại p h ả n phất một vị di thế độc lập văn sĩ đứng ở giữa thiên địa thanh lệ sâu sắc mặc thiên hồng đoàn nghiêu chật vật nói mặc thiên hồng không nói gì đáp lại hắn là một đạo thần quan bảy màu che khuất bầu trời tràn ngập hắn tầm mắt đoàn n i ê u vất đang cùng ninh thần giao thủ hồng bằng quá sợ hãi ngân s ắ c kiếm quang nháy mắt bộc phát bước lui dây dưa không nghỉ tam dương phi kiếm sau một khắc liền chuẩn bị ngự kiếm bỏ chạy lại không phòng lại bị ninh thần một bàn tay năn g đường đi l i n h thần ngươi đang làm gì hồng bằng giận nói phát hiện kim hoa tông dương nhiệt chỗ ẩn thân bọn hắn cũng sẽ không lưu n g ư ơ i người sống đáng tiếc chết trước sẽ không là ta l i n h thần nhẹ nhõm cười nói không sai nạo nguyên phái tại chúng ta chính là sinh tử đại địch đương nhiên muốn trước hết hết mặt thiên hồng khép cười một tiếng bảy câu thần quang liền bao phủ vây ở nguyên địa hồng bằng trong ngoài tê động hồng bằng lúc này chân nguyên địch hành phun ra một mắt thấy đối phương phi kiếm dừng lại tam dương kiếm khí uy thế phóng đại kiếm khí trung tiên thần long kim d a o trường xà thành phẩm hình chữ rảo sát mà xuống nháy mắt liền phá đối phương pháp khí hộ thân đem hồng bằng tại chỗ bê đầu thu hai người túi pháp bảo mạc thiên hồng tiện tay hướng phía dưới vung lên mới vừa rồi còn lưu phải một mạng hơn mười cái tu sĩ lúc này bỏ mình rời đi trước cái này bên trong mạc thiên hồng nói với ninh thần chân nguyên bao lấy đồng uy hai người hóa thành một đạo lưu q u a n g phi tốc bỏ chạy hơn một trăm dặm ngoài một chỗ sân cốc mạc thiên hồng nhẹ nhàng đem đồng uy hai người bông xuống đối ninh thần chấp tay nói đa tạ ninh huynh xuất thủ tướng tr gặp qua mạc huynh ninh thần cũng là may mắn gặp dịp mà thôi ninh thần nói không biết lâm đạo hữu còn mạnh khỏe mạc thiên hồng lắc đầu nhìn thấy ninh thần thần sắc không đúng vội v à n nói ninh huynh hiểu lầm chỉ là sư mội đã tiến về trung vực lịch luyện ta cũng không biết nàng hiện tại như thế nào ồ ninh thần có chút hiếu kỳ nghĩ không ra lâm t ă n g n h ư vậy mà cùng mạc thiên hồng tách ra nửa năm trước đó sư mội tấn cấp nguyên nhưng là nơi này tài nguyên linh khí đã không đủ để cung cấp nàng nhanh chóng tu luyện cho nên vì nhanh chóng tăng cao tu vi nàng liền một mình tiến về trung vực mạc thiên hồng giải thích nói thì ra là thế ninh thần gật gật đầu không biết ninh h ư n h làm sao độc thân ở đây không có cùng hoàng v â n vương cùng một chỗ mạc thiên hồng hỏi ninh thần cũng mơ hồ nói một lần tự thân hành trình lúc này mới nói ta cũng đang muốn đi trung vực nói không chừng h ư u duyên còn có thể đụng tới lâm đạo h ư u mạc thiên hồng lắc đầu cười nói trung vực rộng rãi nơi nào có dễ dàng như vậy gặp được mạc huynh đi qua ninh thần ký nói không có xâm nhập tấn cấp ngưng nguyên trung kỳ sau liền về tô n g môn vốn định ổn định tu vi sau lại đi đáng tiếc ninh thần gật đầu tỏ ra là đã hiểu về phần hắn đáng tiếc cái gì tự nhiên là bởi vì lấy tu vi của hắn cùng thân phận nhất định phải lưu lại tụ lại kim hoa tông hơn người không thể lại độc thân rời đi tiến về trung vực lịch luyện cái này bên trong không phải nói chuyện địa phương ninh huynh không n g ạ i theo ta đi trụ sở hơi rừng mạc thiên hồng cười mời nói tông chủ một bên đồng ý nhắc nhở nói yên tâm mạc thiên hồng k h o á t khoác tay không có để ý hắn cố kỵ cũng tốt vậy liền quay dày ninh thần gật đầu đáp ứng hắn mới vừa rồi cùng hồng bằng đại chiến một trận chân nguyên tiêu hao cũng là không nhỏ vừa lúc đang mạc thiên hồng trụ sở khôi phục một phen mấy người rất nhanh lại đi hơn một trăm dặm đợi đến đến trụ sở ninh thần mới phát hiện cái này bên trong bị một cái cực lớn ẩn nặp trận pháp bao phủ đem toàn bộ sơn cốc đều ẩn tàng lên thật ừ bên ngoài n ì nhìn n này bên trong chính là một chỗ lại phổ thông bất quá sơn cốc, liền ngay cả hơi cao lớn không lại, là lại cái hơi cối chỗ cốc, cả cao chút cây quá thấy. bất một t phổ h đều là lợi hại trận pháp ninh thần tán thường nói cứ như vậy người khác từ bên ngoài nhìn lại chỗ này sơn cốc liền thật sự là vừa xem vô hơn ngay cả thoáng chú lưu thăm dò một phen giá trị đều không có tự nhiên là an toàn vô cùng trận pháp cho dù tốt cũng là dùng để trốn tránh nhận nấp mạc tiên h hồng lắc đầu nói trụ sở có chút đơn sơ ninh huynh thứ lỗi mạc huynh khắc khí ninh ngô vốn là tán tu xuất thân một năm bên trong cũng có hơn phân nửa thời gian ở sân động i n h thần cười nói m ạ c thiên hồng cũng không biết ninh thần trước kia thân phận trước đó cho là hắn cũng là hoàng ảnh thân truyền đệ tử lúc này mới theo hắn cùng một chỗ phan hàn giáo thẳng đến lần này đơn độc gặp được ninh thần mới biết không phải nhưng cũng không có kế tiếp theo cha ninh thần hộ khẩu vốn y tứ s ơ n c ố c không lớn chứ ở giữa có một cái lớn một chút nhà gỗ xem như trụ điện bên ngoài cái khác đều là giải ở trong rừng nhà gỗ đơn sơ một chút tu sĩ tại phòng bên trong tu luyện cũng có một chút tu sĩ ở trong rừng nhỏ giọng trò chuyện cùng nhau đi tới ninh thần nhìn thấy gần một trăm vị tu sĩ ngưng nguyên kỷ đều có mấy vị Tăng cho đến k h ô lúc h này h vị tiêu h tu sĩ mới có cơ hội đơn độc cảm ơn ninh thần không khắc khí cuối cùng vẫn là muốn các ngươi tông chủ giải quyết dứt khoát ninh thần khoát tay cởi nói sau đó hiếu kỳ hỏi mạc huynh tiếp nhận các ngươi kim hoa tông tông chủ rồi chính là ngày đó lao tông chủ chiến tử tại chỗ chúng ta đều đã tận mắt nhìn thấy bây giờ kim hoa tông tứ tán tranh n ẽ càng là không thể không c o tông chủ thống chi tông chủ chính là lao tông chủ đệ tử đi chuyển thực lực thẳng bức thái thượng trưởng lão đương nhiên phải tiếp trưởng vị trí tông chủ cảnh đinh nói không sai mạc huynh tu vi cơ cao xác thực không phải tầm thường ninh thần biểu thị đồng ý hôm nay mạc thiên hồng xuất thủ y thế viễn siêu hồng bằng thất câu tàng tâm pháp uy lực tức thì bị hắn phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn coi như không có mình kiềm chế cái kêu hồng bằng cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn k sáng sớm ngày thứ hai ninh thần đã hoàn toàn khôi phục mạc thiên hồng đem hắn mời đến chủ điện chờ ở nơi này còn có mấy vị trưởng lão ninh hình để ta giới thiệu một chút mạc thiên hồng nhẹ i ọ n cười nói ninh thần thực lực hắn hôm qua cũng đã gặp lấy ngưng nguyên sơ kỳ tu vi đối cứng hồng bằng cũng là một vị thiên phú tuyệt luân chiến lược kinh người tu sĩ hắn đang chuẩn bị để song phương biết nhau một chút giao lưu một phen nhưng là mọi người lại đột nhiên ở giữa cảm thấy bao phủ sơn cốc trận pháp một trận lắc lư mạc thiên hồng trong mắt thần quang lấp lóe địch tập ngay sau đó mọi người bên thai truyền đến một tiếng gào thét mọi người sắc mặt đột biến n h a u n h a u đoạt ra chủ điện chỉ nghe phòng thủ trận pháp trưởng lão cao dọn ngói ra trưởng lão nhanh chóng tiến về riêng phần mình chỗ trận ký chỗ ổn định đại trận trong chấp mắt đi theo sau mạc thiên hồng trưởng l nhưng còn lại một nửa không phải đang nhìn t r ấ t pháp chính là để mắt tới ninh thần sẽ không là ninh huynh mạc thiên hồng cảm nhận được đám người ánh mắt thế là trở lại liếc nhìn đám người một chút thanh thú khuôn mặt bên trên hiếm thấy lộ ra một k i a v i n g h i ê m thế nhưng là chỉ có hắn một ngoại nhân hôm qua m ớ i đến chúng ta hôm nay liền bị vây không phải hắn là ai một cái ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ g i ậ n nói cùng băng im nay hẳn là sẽ không là vị đạo hữu này hắn không cần thiết từ ham hiểm đ ị a một vị sắc mạc hồng nhuận nhưng là ánh mắt cực kỳ tăng thương lão giả trầm giọng nói mà lại tượng núi đoàn phủ cũng không có khả năng cầm đoàn liêu tính mệnh tới làm ván vị này trường ngưng nguyên hậu kỳ tu vi láo giả địa vị hiển nhiên cực cao ự c c mà lại hắn cũng không có hoài nghi ninh thần vừa rồi cũng một mực tại quan sát trận pháp biến hóa bất quá lúc này kim hoa tông rất nhiều tu sĩ đã thành chim sợ cảnh quang mặc dù có lao giả nói tốt cho người nhưng vẫn là có không ít người cũng không có thu hồi ánh mắt hoài nghi ninh thần m ặ t không biểu tình không để ý càng không giải thích nói thật phát sinh loại chuyện này hoài nghi hắn cũng là phải có chi nghĩa may mắn mạc thiên hồng cùng một vị khác thái thượng trưởng lão còn không tính hồ đồ nếu không ninh thần cũng chỉ có thể đồn địa mà chạy lúc này bao phủ sơn c ó gần nặc trận pháp đã bị phá Hiện tại mặc dù góc ngự trận pháp, m độ o đ không đúng nhưng ninh thần vẫn là có thể thấy rất rõ tình cảnh bên ngoài là huyết hà tông cùng vân quý tông một vị tu sĩ nhữ mày nói nhưng vào lúc này ninh thần nhìn thấy huyết hà tông cầm đầu vị kia tu sĩ mở miệng nói chuyện mà thanh âm của hắn vậy mà xuyên tấu h qua trận pháp truyền vào ta không biết tránh cư ở đây chính là những cái nào lao bằng hưu tống mộ tự mình đến nhà b á i phỏng các vị sao không gặp một lần tống lao quỷ đã lâu không gặp ánh mắt tăng thương trưởng lao đạ mặc nói thanh âm không lớn nhưng lại xa xa đưa ra ngoài ta tưởng là ai nguyên lai là từng đạo hưu ngày đó kim hoa tông triển đ ế n dịch ngươi cùng nước đạo hưu bình đạo hưu ba người không chiến mà đi vô tung vô ảnh lại là để ta cùng dễ tìm ta không biết khác hai vị đạo hưu phải chăng ở đây huyết hà tông tống tuyệt cười ha ha tăng trưởng lao không tiếp tục cùng hắn kế tiếp theo miệng l ư ỡ i chi tranh chỉ là đối mạc tiên h hồng nói tông chủ đối phương đến hai vị ngưng nguyên hậu kỳ lao đầu tử sẽ liều chết ngăn chặn bọn hắn ngài mang theo những người còn lại rời đi cách cái gì mở người tới thực lực cũng không cao hơn chúng ta quá nhiều liều chết một trận chiến chúng ta nhất định có thể thắng đi theo sau mạc thiên hồng một vị tu sĩ lớn tiếng nói im ngay tăng trưởng lao giận nói liều chết một trận chiến chúng ta còn có bao nhiêu tư bản liều chết đánh một trận kim hoa tông còn thừa lại bao nhiêu người liều chết một trận chiến còn có thể còn lại bao nhiêu nhìn thấy trong sơn cốc nhao chạy ra nhà gỗ ta h t ậ b i n t mạc thiên hồng r gật n gật c đầu nhưng là không chiến một trận lòng của chúng ta khí sẽ chỉ càng ngày càng yếu nhiều trốn mấy lần chúng ta liền thật thành địa chuột đến lúc đó không nói chúng ta những ngày luyện khí kỳ các đệ tử lại có thể nào tất tiếng vào chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng yếu cuối cùng liền cùng trước kia bị d i ệ t mất đại bộ phận điểm tông môn đồng dạng hoàn toàn biến mất tại lịch sử ở trong nhìn thấy mọi người sắc mặt nghiêm trọng h i ệ n nhiên là n g h e vào mạc thiên hồng nói tiếp nói còn có một vấn đề chính là đối phương lại như thế nào tìm tới chúng ta nếu như không biết rõ ràng sớm muộn sẽ bị bọn hắn lần nữa tìm tới sau lưng một vị tu sĩ b u môi nghiêng linh thần một chút thấp giọng nói còn có thể làm sao tìm được có người dẫn đường chứ sao mạc thiên hồng cũng có chút bất đắc dĩ hắn tự nhiên là tin tưởng linh thần nhưng nếu là không biết rõ ràng việc này không chỉ có bọn hắn về sau kế tiếp theo sẽ có nguy hiểm c ũ n mặc tiên hồng bay đầu nhìn về phía ninh thần ninh huynh thật có lôi là chúng ta liên lụy ngươi nhưng bây giờ mặc mộ hay là có một chuyện muốn phó thác ninh huynh thế nhưng là mang chút quý tông đệ tử rời đi cái này bên trong ninh thần hỏi đúng vậy mạc thiên hồng trầm giọng nói chúng ta tại ngoài tám trăm dặm còn có một cái chỗ ẩn thân ninh huynh đem bọn hắn phóng tới kêu bên trong là được bọn hắn nhận biết địa phương ninh thần lắc đầu đào tẩu không khó nhưng là người làm sao biết đạo kêu bên trong liền an toàn ta cảm thấy người tốt nhất vẫn là muốn t r ư ớ c làm rõ ràng bọn hắn vì cái gì có thể tìm tới cái này bên trong nói nhẹ nhõm làm sao làm rõ ràng trực tiếp hỏi sao vị kia tu sĩ thấp giọng nhà danh nói đúng trực tiếp hỏi à ninh thần về nói sau đó nhìn về phía tăng trưởng lão tiền bối nhìn ngài giết kỹ cái gì tăng trưởng lão một mặt một bức bây giờ bọn hắm chắc thắng lợi trong tay ta nhìn huyết hà tông vị kia rất là đắc ý nếu là ngài biểu hiện lại bên ngoài mạnh bên trong e sợ một chút nói không chừng hắn liền sẽ đem cái gì càng đắc ý sự tình nói ra kế tiếp theo đã k í c h n g à i ninh thần nói nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều dù sao không có gì tổn thất ngài không ngại thử một chút tăng trưởng lao nhay nháy mắt nhìn thấy mạc thiên hồng gật đầu lúc này mới chuyển hướng thủy kính áp ủ một chút cảm xúc tăng trưởng lao thanh em chấm thấp mang theo một k i a tuyệt vọng một k i a phất ớt một k i a làm quỷ đều không bông tha đối phương oán đ ộ n mở miệng nói nếu là nước minh và bình minh ở đây há có thể dùng người phách lối tống lao quỷ bất luận ngươi h nhưng là cho dù n g ư ơ i hôm nay có thể hủy diệt chúng ta lão phu cũng muốn băng rơi n g ư ơ i mấy khỏa g i n g ninh thần chân kinh vua màn ảnh cảm tạ thần hy đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ chương hai trăm tám mươi n g ư ơ i nghe qua du kích chiến sao chương hai trăm tám mươi n g ư ơ i nghe qua du kích chiến sao quả nhiên tăng trưởng lão l ờ i nói để tống tuyệt cực kỳ hưởng thụ dễ dàng liền đem bọn hắn giải hoặc giải khai tìm các ngươi khó nói rất tốn sức sao ta huyết hà tông công pháp thần dị khó lường chỉ cần đem một điểm dị máu chồng ở thân thể của các ngươi bên trong các ngươi đến cái kia bên trong còn không phải đều ở ta trong khống chế thì ra là thế vậy mà là chúng an toàn tăng trưởng lao phất tay liền đem đồng y cùng cảnh đình bắt tới chân nguyên tìm tòi một g i ọ t dị máu liền bị hắn từ cảnh đ ỉ n h thể nội bứt ra nháy mắt thiêu đốt h ó a khí đối phương chí ít là ngưng nguyên trung kỳ trở lên tu vi tăng trưởng lao trầm giọng nói lại nói kim hoa tông cũng đủ xui xẻo bình sơn quốc các thế lực lớn bên trong không phải chơi huyết dịch huyết hà tông chính là chơi tinh thần lực vân quỷ tông quả nhiên là kỳ tuyệt quỷ dị khó lòng phòng bị mặc thiên hồng lắc đầu về sau muốn càng chú ý một chút thọ không có ba hang tất cả mọi người trở về trụ sở trước đó đều muốn từ các trưởng lao trong, trong ngoài ngoài kiểm tra một phen thế nhưng là cứ như vậy chỉ là loại này nơm nớp lo sợ bầu không khí là đủ đem mọi người bước điên kim hoa tông đối mặt cục diện so năm đó tập thiên tông còn muốn ắ c liệt bất quá đây đều là về sau sự t ì n h mặc thiên hồng đối ninh thần nói chờ một lát ta cùng tăng trưởng lão ngăn chặn tống tuyệt cùng minh linh ninh huynh ngươi mang theo mấy người thừa cơ rời đi ninh thần phất tay thả ra tụ linh động phủ cười nói nhìn xem có thể chứa bao nhiêu t ụ linh động phủ mặc thiên hồng ánh mắt sáng lên vô cùng vui sướng tụ linh động phủ mặc dù chân quý nhưng là đối với kim hoa tông đến nói lúc đầu không phải là nhiều ly kỳ đồ vật nhưng cũng tiếc chính là hết lần này tới lần khác bọn hắn những người này không có chen một chút nói không chừng đều có thể đi vào tăng trưởng lão cũng cao h ứ n g nói cái này tụ linh động phủ mặc dù không lớn dùng làm tu luyện cũng liền vừa mấy người nhưng nếu là dùng làm lâm thời tị nạn như vậy mọi người chen một chút hơn một trăm người cũng là có thể chứa đi vào tông chủ v ậ t này hay là mang trên người ngươi đi lúc này một vị ăn mặc kiểu văn sĩ tu sĩ trầm giọng nói sau đó đôi ninh thần c h ắ p tay một cái nói ninh đạo hữu ngài có thể xuất ra tòa này tụ linh động phủ ta phi thường cảm kích nhưng là nói câu không cung kính lời nói cứ như vậy phong hiểm cũng lớn hơn nếu là ngài bị bọn hắn bắt lấy ta kim hoa tông tương lai liền sẽ bị một m ẹ hớt gọn mà nhà ta tông chủ thực lực c à n g mạnh cho nên ta hy vọng ngài có thể đem vật này tạm mượn chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi ta kim hoa tông tất có h ậ u báo lời kia vừa thốt ra liền ngay cả tăng trường lão đều lớn một chút đầu có chút ý động nhưng là mạc thiên hồng lại lắc đầu nói hồi náo đây chính là các ngươi đãi khách chi đạo tông chủ chỉ là tạm mượn tạm mượn cũng không được hiện tại là chúng ta liên lụy linh làm phiền hắn dẫn người còn chưa đủ hiện tại còn để mắt tới người ta phát khí tu luyện tu tâm các ngươi đều tu đến đi đâu rồi nhìn thấy kim hoa tông tất cả trưởng lao t r ầ mặc m ninh thần cười nói chư vị luận đấu pháp ta khẳng định không phải mạc huynh đối thủ nhưng là luận đến đ à o mệnh ninh m g ũ còn rất có mấy điểm tự tin mạc huynh hẳn không phải là ta đối thủ ở đâu ra tự tin vừa dứt lời ninh thần nháy mắt chìm vào lòng đất biến mất không còn t â m tích cái gì địa độ thuật hắn ở đâu sau lưng ngươi ninh thần đột nhiên từ vị kia lên tiếng chất vấn hắn tu sĩ sau lưng n ô ra nửa người nhẹ dọn cười nói địa độ thuật cho tự tin có đủ hay không đủ đủ một bên tăng trưởng lão liên tục gật đầu địa độ thuật t đạo mệnh việc kỹ trời đất bao la khắp nơi có thể đi kim đan lão tổ đến đều không dùng nếu là ninh thần có thể đi cùng với bọn họ kia thật là một điểm nỗi lo về sau đều không có mặc thiên hồng không khỏi cười ha ha ta rốt cuộc biết ngày đó hoàng v â n vương là thế nào trốn tới nguyên lai không phải vân vương tu vi kinh thiên mà là có n g ư ờ i tại à. ninh thần thoát ra mặt đất nhẹ g i ọ n g cười nói hổ thẹn kỳ thật hoàng v â n vương hay là rất lợi hại ngày đó ninh thần mang theo hoàng ảnh c ù n g yến vô tầm đào tàu thời điểm phương nam vân vương phủ thậm chí hưng vân thành rất nhiều người đều nhìn thấy mình sẽ địa đồn thật u sự tỉnh tại người hữu tâm bên trong không phải bí mật bình sơn quốc cùng thanh vân quốc liền nhau dưới loại tình huống này ninh thần cũng không tiếp tục cần thiết giấu g i ế m đương nhiên đương nhiên mạc tiên h hồng liên tục gật đầu để sau lưng hai vị trưởng l ã o tiến đến triệu tập đệ tử đối ninh thần nói đã dặn này ngươi liền mang theo toàn bộ đệ tử đi trước ta mang theo chư vị trưởng lão cùng bọn hắn tranh tài một trận thoát thân sau liền đi tìm ngươi mạc huynh ninh thần vất cảm như có điều suy nghĩ làm sao ngươi có nghe hay không qua du kích chiến tha thứ mặc mỗ cô lậu quả văn thế nhưng là một loại bị pháp mạc tiên hồng hỏi không phải là một loại lý niệm ta đột nhiên nghĩ đến tựa hồ có thể dùng đến l i n h thần nghĩ nghĩ nói bắt đầu vì mọi người giải thích mình ý nghĩ nói đơn giản một chút chính là tất cả mọi người giấu đến hắn tụ linh trong độc phủ từ hắn mang theo mọi người bốn phía du đãng tìm kiếm sơ hở tùy thời xuất kích tạo thành cục bộ ưu thế áp đảo sau đó tại đối phương viện binh đi tới trước đó đột địa rời đi một lời nói nói kim hoa tông mọi người ánh mắt bóng lưỡng nếu như vậy có lẽ giết chết đối phương không ít tu sĩ về sau bọn hắn cũng sẽ không có bao nhiêu ổ n thất đương nhiên chuyện này có một cái trọng yếu nhất tiền đề đó chính là bọn họ nhất định phải đối ninh thần tuyệt đối tín nhiệm nếu không ninh thần mang theo bọn hắn trực tiếp tiến vào địch nhân vòng mai phục bên trong bọn hắn coi như triệt triệt để để toàn quân bị d i ệ t một tia sức phản kháng đều không có liền ngay cả mạc thiên hồng mạc thiên hồng rất thẳng thắn bật đầu ninh huynh hào kế hoạch làm phiền ninh h u n h trước đó đem các đệ tử đều giao phó cho ninh thần lúc này tự nhiên sẽ không do dự nói thật đối với mạc thiên hồng như thế không thêm giữ lại tín nhiệm ninh thần cũng rất là kỳ quái nhưng loại chuyện này lại không tốt hỏi cũng không thể trực tiếp hỏi n g ư ơ i vì cái gì như thế tín nhiệm ta đi. Ninh thần không biết, tín nhiệm cũng là n h ì n người có lẽ đối với hắn không hiểu rõ chư vị trưởng lao trong lòng có c ố k ỵ nhưng l à đối với mạc thiên hồng đ ế nói n bọn hắn liền không có cái gì đáng phải ninh thần tính toán mà lại ninh thần thiên phú kinh người tương lai có h y vọng lại cùng hoàng ả n h cùng một chỗ cứu bọn hắn tự nhiên có thể tín nhiệm phó thác. Ninh thần thu hồi trong lòng nghĩ hoặc thừa dịp bên ngoài công kích còn không lợi hại thời điểm tụ tập tất cả nhân tù thu tập tài nguyên đều trốn đến hắn tụ linh trong độ phủ mà mạc thiên hồng cùng tăng trưởng lao liền đứng tại độc phủ cơ vào phía ngoài tống tuyệt p h á tống h i tuyết phách lại ó c t y lối cổn vọng minh linh chân nhân cũng rất là lý trí bí mật truyền âm để môn hạ tu sĩ âm thầm cảnh giác cho dù trận pháp phá cũng đừng tùy tiện xâm nhập sân cốc sau một lát theo huyết hạ tông cùng vần quỷ tông tu sĩ bông tay công kích kim quan g bắn ra bốn phía phòng ngự trận pháp dần dần đảm đ ạ o cuối cùng ầm vang vỡ vụn hiện lộ ra phía dưới không có một hai sơ gốc